Chương 762, Ly cùng biệt. Chương 762, Ly cùng biệt. Bùn hoa bên trong, bùn đất lật qua lật lại, một đám chồi non toát ra nhọn, sau đó liền A Lục kia ngốc đầu ngốc náo bộ dáng lộ ra. "Lao ra." A Lục nhìn so trước kia ngập không ít, nhìn thấy Lâm Quý đằng sau, nó mặt lộ tiểu dung. Chỉ là vừa mới cười một hồi, nó bất ngờ nhướng mày, ngay sau đó toàn bộ thân thể đều bị theo trong đất bùn lộn cong ra đây. Nói bao nhiêu lần, không được chặn lấy cửa động a. Là A Tử cũng theo trong đất bùn chui ra, mặt oán trách nhìn xem bản thân đồng bạn. Hai cái tinh quái mắt lớn trừng mắt nhỏ đối mặt nửa ngày cuối cùng vẫn riêng phần mình thu liễm lửa giận, cùng nhau nhìn về phía Lâm Quý. Không biết rõ, không có ý định, tại cái này rất tốt. Đối với câu trả lời này Lâm Quý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Này hai cái tiểu chút chít vốn là không có gì quá to lớn dạ tâm. Phùng cô nương đi, này phủ nha cũng hết rồi, hai người các ngươi lưu lại không có kết cục tốt. Lâm Quý suy nghĩ giây phút, nói ra, hoặc là theo ta đi, hoặc là ta tìm non xanh nước biết ít hai lui tới địa phương phóng sinh các ngươi. Dạng này các ngươi cũng tự do. Ta cùng lao ra đi. A lục không chút do dự, nó là bị tu sĩ bắt được quá, có quá đối lập, tự nhiên công khai bạch Lâm Quý loại này thả dung tốt nói đùa ngày bình thường muốn làm cái gì làm cái gì cho sự tình còn có thiên đại người đứng sau này không thể so với bản thân tại giã ngoại cả ngày kinh hồn bạt vĩ tốt ta cùng a lục đi a tử chính là hoàn toàn không có chủ kiến nó vốn là hóa hình không lâu quân biết cũng chỉ có a lục nghe được hai cái tinh quái đáp lại lâm quý cũng không có ý kiến gì chúng ta sẽ phải về nhà đi một chuyến hai người các ngươi ngay tại phủ nha chung đặt lấy chờ ta trở lại chúng ta liền đi được rồi phủ nha trong cố phòng còn lại thứ gì có phùng cô đương tại nhà kho ứng với không đến mức bị dọn không a không còn a lục buông tay không còn Ta lúc đi trong khu phòng chỉ ít còn có mười mấy vạn nguyên tinh, đan dược, binh khí, linh thực vô số, làm sao lại liền không có? Liền mấy ngày trước đây, phùng cô nương mang theo cá nhân trở về, sau đó đem trong khu phòng đồ vật đều bán. A lục nói ra, bất quá linh thực gì gì đó nàng đều để cho ta cùng á tử, hai ta đã ăn xong rồi. Nghe vậy, lâm Quý không phản bắt được. Sớm biết đạo phủ nhà, nhà kho đều bị phùng chỉ nhược dọa không, thì không cho nặc nàng nhân tình. Chắc không được đi như vậy tiêu xái, hợp lấy là túi bên trong có tiền tâm lý không hoang hốt, còn sợ bản thân nhấc lên này gốc dạ cùng nàng tính sổ sách đúng không? Bất quá đồ vật không còn cũng liền không còn, Lâm Quý vốn cũng không phải là quá để ý, hắn tu luyện vốn cũng không cần quá nhiều bên ngoài phụ trợ, không phải vậy trở về trước tiên sự tình chính là đi nhà kho. Lại cùng A Lục cùng A Tử lên tiếng chào hỏi, hắn rời khỏi phủ nhà, thẳng đến Lâm phủ mà đi. Lâm phủ khoảng cách phủ nhà cũng không tính xa, Lâm Quý rất nhanh liền đi tới Lâm phủ bên ngoài cửa chính, chỉ là đang muốn đi lên gõ cửa lúc, hắn lại đột nhiên chần chờ. Thân thức đào qua, cha mẹ đều tại, trước sau cũng chỉ là chừng một năm chưa từng thấy mặt, nhị lao trải qua là nhà giàu người thời gian, dường như so một năm trước còn muốn trẻ nhiều. Nghĩ nghĩ. Lâm Quý một cái lắc mình lại về tới phủ nha bên trong, vừa mới bắt gặp A Lục cùng A Tử đánh nhau ở cùng một chỗ. Hắn lười đi hỏi lý do, một bà nắm chặt tới A Lục đỉnh đầu bên trên chổi non, mượn ngươi tóc dùng một chút. Ai nhỏ? Ha ha, A Lục ngươi tên ngốc tử này. Lâm Quý đem chổi non cẩn thận cất kỹ, vỗ vỗ A Lục đầu lấy đó đóa nụi, lại nói, dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi. Biết rõ lao ra. A Lục cùng A Tử tức khắc không đùa giỡn, một lần nữa xuyên tiến trong đất. Bọn chúng cũng không hỏi là gì Lâm Quý đi mà quay lại, là gì trở về nhanh như vậy. Nay vốn cũng không phải là bọn chúng quan tâm. So sánh với việc này, bọn chúng chỉ sợ quan tâm hơn lần tiếp theo theo trong đất ra đây là ai ở phía trên trí ít tá tử trong lòng là như vậy suy nghĩ tràn ván tối, lâm phụ trong nhà ăn lâm lão gia chính cùng phu nhân dùng nữa đầy bàn bảy tám cái trong mâm đều là nhiều thức ăn chay lâm lão gia mặt mũi tràn đầy bực khổ chút điểm thèm ăn để lên không nổi phu nhân một bàn này không khỏi cũng quá chay cho ăn thỏ con thỏ còn đều không ăn Người cái cậu thả lão gia nhóm biết cái gì nghiệp thành đông lý gia kia lao thái thái liền là cả một đời ăn chay xuống một trăm ta còn không có để ngươi ăn chay này thức ăn chay đều là mỡ lợn xào không tệ đã Lâm Phu nhân ăn say sưa ngon lành, Lâm Lão gia trên mặt buồn khổ càng thêm rõ ràng, bưng chén rượu uống vào rượu buồn. Tâm bên trong suy nghĩ muốn hay không nạp cái tiểu tiếp loại hình sự tình. Giờ đây, Lâm gia sinh ý tại các phương chiếu cố phía dưới đã càng thêm lớn mạnh. Ngay từ đầu vốn chỉ là hành cướp thương, theo Duy Châu đi nhiều hàng hóa đi biệt Châu buôn bán kiếm lấy tranh lệch giá. Đến sau có lẽ là bởi vì Đại Nhi tử nguyên nhân, không ít người nghe nói bọn hắn là Duy Châu Lâm Thị đằng sau, liền tìm kiếm nghị cách cho bọn hắn tiện nghi. Vốn muốn lô vốn sinh ý, báo gia lai lịch liền có thể không lợi không lỗ. Vốn chỉ có thể nhỏ kiếm lợi, báo gia tên tuổi liền có thể lợi nhuận tăng gấp đôi. Ngay tại trước đây không lâu, còn có theo Thiên Kinh thành tới tu sĩ đại nhân, cũng nói muốn cùng Lâm gia làm ăn. Trong lúc nhất thời, Lâm gia theo nguyên bản tiểu thương nhân, biến thành có tư cách kinh doanh tu sĩ hàng hóa lớn tiểu thương. Tại này Cửu Châu, có thể cùng tu sĩ phường thị dính liễu quan hệ thương hành, có thể thực không nhiều, mà Lâm gia liền trời đất xui khiến thành một trong số đó. Vì thế, Lâm lão gia còn thành dựng lên Lâm thị thương hành, mà Lâm gia sinh ý không chỉ phân bố Duy Châu, tại cái khác tám châu cũng mở không ít phân đi. No bụng thì nghĩ dư dụng, cả một đời ăn uống không lo, Lâm lão gia tự nhiên cũng muốn chơi điểm hoa thế nào hà ra bên trong nữ quản gia quá lợi hại hắn cho đến ngày nay cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi ngay tại lâm lão gia tâm bên trong mặc sức tưởng tượng tương lai suy nghĩ mềm mại vào lòng trái ôm phải ấp lúc quản gia vội vàng cắt ngang hắn ảo tưởng lao ra có tin tin ở đâu ra tin lâm lão gia lấy lại tinh thần không biết này tin ngay tại cửa ra vào đặt vào người gác cổng cũng không thấy được là ai đưa tới đem tin lấy ra lâm lão gia đưa tay tiếp nhận thư tín đem mở ra đầu tiên lại là hai mảnh lục diệp hạ xuống ra đây nhà ai cấp người gửi là tê Hắn cũng không thèm để ý, đem hai mảnh non nớt giệp phong đến một bên, lấy ra giấy viết thư. Chỉ là nhìn câu đầu tiên, hắn tức khắc thần tình nghiêm túc lên tới. Ngay tiếp theo một bên Lâm phu nhân gặp Trượng phu nghiêm Túc, cũng không khỏi được buông xuống đôi đúa, tiến tính chờ. Sau một lát, Lâm lão gia thu hồi phong thư, là Lâm Quý tiểu tử kia gửi tới. "Quý nhi?" Hắn nói cái gì rồi? Lâm phu nhân lập tức tinh thần. Lâm lão gia nhưng không đáp, chỉ là phân phó quản gia pha một bình trà đến. Rất nhanh, nước trà được đưa tới, Lâm lão gia tự mình động thủ rót hai chén nước trà, lại đem mới vừa phóng tới một bên hai mảnh lá cây phân biệt bỏ vào trong chén. Hắn đem bên trong một chén đầy cấp thê tử. "Khey, lá cây cũng đừng lãng phí, nuốt vào, đây là nhi tử cấp chúng ta." Lâm phu nhân không do nội tình, nhưng biết do trước mắt lão già này không lại hại bản thân, bởi vậy không chút do dự đem nước trà ngay tiếp theo kia lá non uống một hơi cạn sạch. Lâm lão gia cũng giống như thế. Uống qua trà đằng sau, Lâm phu nhân tiếp tục truy vấn nói, "Nhi tử ở trong thư nói cái gì rồi?" "Không có gì, chỉ nói hắn có một số việc muốn làm, mấy năm này chỉ sợ không về được." Lâm lão gia cười cười, "Nhi tử tiền đồ là chuyện tốt, hắn trong thư cũng nói, muốn ngươi không cần quá mức tứ niệm." Mặt khác còn nói, "Này là cây, an có thể kéo dài tuổi thọ." Chương 763. Lại đến Tiên Kinh. Chương 763. Lại đến Tiên Kinh đầu tháng 8, chính là giữa hè thời gian. Nóng bức càng thêm vô tình, ngay tiếp theo thành bên trong phải nóng lạnh bất xâm các tu sĩ dường như đều bị này đáng chết quỷ khí trời ảnh hưởng, từng cái một mặt ù mày chau. Nơi này là Long Thủ Sơn bên trên Tiên Kinh thành, là phương Bắc Long mạch hội tụ chi địa, là cửu châu tu sĩ đều tâm bên trong hướng tới địa phương. Chí ít này chủ động tiếp cận tới thành bên trong dẫn đường là nói như thế. Tiên Kinh thành chia làm chí tầng Ba tầng dưới nhiều là nhiều cùng tu sĩ có chỗ liên quan pháp nhân, hay là một số nhỏ thương hành sở tại. Bên trong ba tầng lại khác, có thể tại nơi này đi lại, chí ít đều là đệ tam cảnh đệ tứ cảnh trở lên tiền bối. Dẫn đường cẩn thận tỉ mỉ, dù là trước mặt hắn này đầy đầu hoa dâm người trẻ tuổi căn bản không để ý tới hắn. Tiên sinh ngài phải đi lạng Kha lầu ngay tại tầng thứ 6, thuộc về bên trong ba tầng pháp chủ. Này lạng Kha lầu có thể có lai lịch, người bình thường chỉ coi kia là một tòa cờ lầu, chuyên để cho yêu thích đánh cờ bạn đánh cờ nhóm tiêu khiển, có thể cần phải là ta loại này thành bên trong tin tức linh thông, mới biết được nơi nào kỳ thật vẫn là một chỗ mua sắm tin tức địa phương nói đến đây, dẫn đường còn cố ý hạ giọng. trong truyền thuyết chỉ cần là muốn biết, không có tại lạn kha lẩu tìm không thấy. nghe đến đó, lâm quý sơ sơ dừng chân lại, nhìn ngươi mới đệ nhị cảnh, ngươi bên trên phải đi bên trong ba tầng. hai người đã đến tầng thứ ba cùng tầng thứ tư chỗ giao giới, nơi nào chính có thành bên trong thủ vệ chấn giữ. bên trên phải đi bên trên phải đi. dẫn đường liền vội vàng gật đầu, chỉ thủ vệ kia nói ra, kia người là ta phát tiểu, nhỏ tin tức linh thông cũng nhiều thua thiệt vị này tại thành bên trong hộ vệ bên trong làm việc bằng hữu. dường như để chứng minh lời của mình, dẫn đường còn cách không cùng thủ vệ kia gật đầu thăm hỏi. Lâm quý cũng không thèm để ý những thứ này. Ta mới vào thành liền nói ta cũng không phải là lần đầu tiên tới. Ngươi như vậy đánh rắn bên trên côn, không sợ ta không trả tiền? Tiên sinh ngài khí vũ hiên ngang, xem xét liền là quý nhân, làm sao ít nhỏ kia bà dừa hai táo? Ngày bình thường không có suy nghĩ, ngươi chính là như vậy lừa gạt tiền. Lâm quý như mày, dẫn đường cũng không để ý chút nào, dường như có hắn phát tiểu tăng thêm lòng dũng cảm, hắn càng là không sợ Lâm quý trở mặt. Tiên sinh lời nói này, ngài cũng không phải là thiên kinh thành nhân sĩ, tương lai luôn có cần dùng tới tiểu nhân địa phương. Vậy ta hiện tại không cần đến, ngươi có thể rời khỏi sao? Nhỏ theo một đường cũng phế đi không ít miệng lưỡi, tiên sinh ngài nói sao? nghe vậy, lâm quý hơi híp mắt lại quan sát tiểu tử này hai mắt, sau đó nứt miệng nhất thiếu. tiên thường không có, bạch hai cũng không phải ít, ngươi có muốn hay không? lời vừa nói ra, kia dẫn đường tức khắc sắc mặt không lo, nhưng cũng không nói gì đó, chỉ là chắp tay thi lễ, thối lui nửa bước. kia liền coi như tiểu nhân ta đột tức mở mắt, toàn bộ làm như giải cái giáo huấn a, không để cho ngươi thủ vệ kia minh đệ tới khó xử ta. lâm quý có chút ngoài ý muốn, để hắn khó xử tiên sinh, hắn liền muốn lạm dụng chức quyền, đến lúc đó hắn ném về vặt, nhọ ta tại thành bên trong cũng muốn càng không tốt trộn lẫn. Một bữa báo hỏa ngừng lại đấy, nhỏ vẫn là phân rõ. Đang khi nói chuyện công phu, đằng sau bất ngờ một trận ồn nào. Chấn thủ xuất hành, người rảnh rỗi tránh lui. Chỉ nghe một tiếng hét to, sau đó liền thấy theo kia bên trong ba tầng phương hướng, một vị hơi có chút gầy gò trung niên nhân chậm rãi đi tới tầng thứ tư cùng tầng thứ ba chỗ giao giới. Hắn nhíu mày, dường như bất mãn thủ vệ tiếng hô hắn, nhưng cũng không có bắt bỏ. Ngươi chờ hảo hảo làm việc, gần đây cựu Châu không yên ổn, chỉ là mấy ngày công phu, thành bên trong liền bắt ra đây mười mấy chỉ hóa hình yêu vật, ba tầng dưới dường như còn có quỷ vật ẩn thân, ngươi chờ cấp thiết hai cũng có thể chủ quan. Thuộc hạ Minh Bạch Đội thủ vệ nhao nhao túi đầu hành lễ, mà chờ bọn hắn nâng lên đầu đằng sau, nhưng nhìn thấy chấn thủ đại nhân ánh mắt đáp xuống cách đó không xa một người trẻ tuổi thân bên trên, nhìn không chuyển mắt, Thế thế, tức khắc có thủ vệ tâm bên trong giận mình, không tốt, yên người lại yêu, thật to gan yêu quái, dám ở bọn ta thủ vệ dưới mí mắt càn dỡ, người tới, đem hắn cầm xuống. Bị người lãnh đạo trực tiếp chế cười, này yêu vật quả thực ghê tởm. Đang lúc đội thủ vệ chuẩn bị đại triển thân thủ lúc, tiêu trường thanh nhưng cười nhẹ một tiếng, ta xem là đem ngươi cầm xuống mới đúng, bất định hót, cút xa một chút. Thủ vệ đầu linh nghe xong lời này, tức khắc rõ ràng chính mình chọc tới chê cười, thế là vội vàng kêu gọi các huynh đệ lui sang một bên. Một bên khác, Lâm Quý nhìn xem triều lấy bản thân đi tới Tiêu Trường Thành, bất ngờ có chút cảm khái. Hắn lần đầu tiên tới lấy Thiên Kinh Thành lúc, liền gặp được vị này Tiêu trấn thủ. Vị này tựa hồ là nhân yêu luyến vây quân đột, thậm chí còn sinh cái hồ ly khôi nữ. Tiểu hồ ly kia gọi là cái gì nhỉ? Nên là Hồ Ngọc Kiều A kia hồ mỹ tử đến sau còn tại trong kinh làm ra cái quần phương viên, là cái không tệ chỗ đi tới. Tâm bên trong nghĩ ngợi thời điểm, Lâm Quý bất ngờ cảm giác được tay áo của mình bị kéo. Quay đầu, nhưng nhìn thấy kia dẫn đường mặt khẩn trương, vị này là thành bên trong chấn thủ đại nhân, tiên sinh còn không mau một chút hành lễ. Nói xong, kia dẫn đường cũng đã quỳ giảm xuống đất không dám lên tiếng. Lâm quý không để ý tới hắn, nhìn về phía đã đi tới tiếp cận tiêu trường thành. Tiêu trường thành gặp qua lâm đạo hưu, tiêu trường thành dẫn đầu hành lễ, sau đó nghiêm túc nhìn Lâm quý hai mắt, mới tiếp tục nói, lần trước cùng Lâm đạo hưu gặp mặt vẫn là hai năm trước, tiêu mưu còn muốn đa tạ Lâm đạo hưu lúc trước thả ta kia không hiểu chuyện khoe nữa một con đường sống. Tiêu chấn thủ cho dù muốn khách khí, cũng đều có thể không cần tìm này sức sẹo lây cớ. Khi đó Lâm mưu vẫn chỉ là chỉ là nguyên thần cảnh giới tra sát hình tròn bóp nghiến còn không phải tiêu chấn thủ chuyện một câu nói nên là lâm mũ cảm tạ tiêu chấn thủ lúc trước chưa từng làm khó mới đúng nghe vậy tiêu trường thanh cười to nói ha ha ha tiêu mỗ không thiện cùng người liên hệ lâm đạo hưu chớ trách lần này đạo hưu tới thiên kinh thành cần làm chuyện gì đi một chuyến lạng kha lẩu một cột không tình nguyện đỡ tình. lâm quý là vì lạng kha lẩu giản lâu chủ mà tới hắn theo thu như quân trong tay đạt được thánh hỏa bí cảnh bên trong trận bản đây là tiên thiên đạo khí thiên diện đổ mẫu chốt hắn không muốn lại lẫn vào việc này bởi vì chuẩn bị đem vật này giao cấp dàn lâu chủ xem như còn dàn lâu chủ lúc trước cưỡng ép thất hạng cũng không đưa đến bao nhiêu tác dụng nợ nhân tình. Vừa nghe đến Lâm Quý là đi lạng kha lầu, Tiêu Trường Thanh bất đắc dĩ nói, nguyên lai Lâm Đạo Hữu còn có chuyện quan trọng của thân. kia Tiêu, tiêu mỗ ngược lại không tốt mở miệng. Thế nào, Tiêu trấn Thủ có chuyện muốn Lâm mỗ tương trợ. Lâm Quý có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng Tiêu Trường Thanh mới bất quá lần thứ hai gặp mặt mà thôi, hắn có thể có chuyện gì tìm tới trên đầu mình. Thanh bên dưới trong quần sơn tới mấy cái yêu vương chiếm cư sơn lâm, muốn chia lãi này phương Bắc Long mạnh khí vận, nhờ vào đó tu luyện. Tiêu Mẫu lần này đi chính là vì bọn chúng. Chấn yêu thác bên trong ra đây. Đúng thứ cho lâm mộ bất lực, thiên kinh thành sự tỉnh tiêu chấn thủ nếu là lực có chưa đến, còn có bên trên 3 tầng các đại nhân vật đâu? lâm quý tự nhiên không nguyện không duyên cớ xuất thủ, tiêu trường thành cũng không ngoài ý muốn, chỉ là mặt lộ trào phúng. một nhóm vì tư lợi thế hệ, không đáng giá nhắc tới. gặp lâm quý không nguyện hỗ trợ, hắn cũng không có nhắc lại này sự tình, mà là nhìn về phía một bên quỷ xuống tiểu tử kia. nay ngươi là thanh bên trong dẫn đường à? mới vừa hắn chính suy nghĩ này muốn theo lâm mộ thân bên trên hồ mấy cái nguyên tinh hoa hoa đầu, lời vừa nói ra, trên mặt đất quỷ thân thể cũng bắt đầu co giật. ai có thể nghĩ tiêu trường thanh nhưng lại không quản? Tiêu Lâm đạo hữu thưởng hắn mấy cái nguyên tinh chính là. Thoại âm rơi xuống, Tiêu trường thanh lại là chắp tay thi lễ, sau đó liền bước nhanh rời khỏi. Nhìn xem hắn tiêu sái rời đi, Lâm Quý nghĩ nghĩ, chung quy là lấy ra nhiều nguyên tinh. Lâm Mộ cấp Tiêu chấn thủ mãn mũi, đây coi như là thưởng ngươi. Chương 764, Âm phủ. Chương 764, Âm phủ. Quỳ trên mặt đất dẫn đường chỉ nghe được trước mặt một trận đinh đinh đương đương giòn vang lúc đầu, liền nhìn thấy trước mặt trên mặt đất nhiều một đống nhỏ nguyên tinh. Chỉ là thô thiển phỏng đoán, liền biết rõ chỉ ít có 340 mai. 340 mai nguyên tinh. Đây là hắn tại Thiên Kinh thành kiếm cơm, trộn lẫn 3 năm 5 năm cũng chưa chắc kiếm được đến khoản tiền lớn. Giống như hắn bực này đệ nhị cảnh tu sĩ, ngày bình thường tu luyện tư nguyên liền ngân lượng đều có thể mua được, không nói đến nguyên tinh. Người tên là gì?" Bên hai vang lên kia tóc bạc tiên sinh thanh âm. "Hồi, hồi tiên bối lời nói, tiểu nhân." "Tiểu nhân La Khâm." Lâm Quý gật gật đầu, cũng không để ý, "Đi thôi." La Khâm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hung hăng dập đầu, thế nhưng là tại hắn đập trên chán một mảnh đỏ bừng đằng sau, lại lúc lần đầu, trước mắt đã không có vị tiên sinh kia thân ảnh. "Tiểu tử ngươi vận khí thật thật tốt." cùng La Khâm quen biết thủ vệ đi tới, đem phát tiểu đỡ dậy. vị tiền bối kia có thể cùng chấn thủ đại nhân đạo hưu tương xứng, tất nhiên cũng là nhập đạo cảnh đại tu sĩ. hắc, ngươi to gan hố đại tu sĩ nguyên tinh, lần này không chết ngươi có thể thổi cả một đời châu. lao tử chết rồi đều muốn thổi. La Khâm đem trên mặt đất nguyên tinh đều thu cẩn thận, nghĩ nghĩ, lại đem đều nhét vào phát tiểu trong tay. nhiều người phức tạp, khoản này nguyên tinh ta bắt không được, ngươi đi cùng ngươi những thủ vệ kia các huynh đệ chia lãi, dư lại bao nhiêu người ta lại chia đều, vẫn là đầu ngươi linh hoạt. nói nhảm, không linh hoạt dám ở này thiên kinh kiếm cơm. La Khâm nét miệng cười cười cùng chấn thủ đại nhân một cấp bậc nhân vật vậy mà đi bộ đi vào thiên kinh thành, ngược lại thật sự là là hiếm lạ. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới gì đó, vội vàng thu Liễm Tiếu Dung. "Ta nói huynh đệ, thành bên trong thật giống chấn thủ đại nhân nói như vậy, có yêu quái." Nghe được vấn đề này, thủ vệ ánh mắt đi lòng vòng, thấp giọng: "Có, còn không ít. Liên cách ngươi nhà cách hai con đường cái kia mới mở hẳn thịt, biết rõ a." "Biết rõ a các loại, ý của ngươi là?" "Ha, lão bản kia liền là một hóa hình yêu tộc, nó kia bạn yêu thú thịt đều là ban đêm bản thân đi núi rừng bên trong bắt tới." La Khâm mở to hai mắt nhìn. "Vậy các ngươi mặc kệ Yêu lại như thế nào, hóa thành hình người người nào nhìn ra? Thủ vệ huynh đệ không thèm để ý chút nào, chỉ cần nó an phận thủ thường, không làm chuyện thương thiên hại lý, nó chính là thiên kinh thành một thành viên. Lời này cũng không phải ta nói, là nói ở trên, phía trên, chấn thủ đại nhân, còn muốn càng mặt trên hơn nhiều, là khâm hít sâu một hơi. Người nói là, bên trên ba tầng thế gia. Thủ vệ huynh đệ gật gật đầu, ngược lại nghe chúng ta đầu nhìn nói, đại tần không phải không nha? Những đại nhân vật kia dường như muốn cựu châu biến thành trước kia, trước kia, ngàn năm trước, còn không có đại tần lúc dạng kia. Nói đến đây. Thủ vệ huynh đệ trên mặt nổi lên mấy phần hướng tới. Ngàn năm trước là dạng gì ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng đầu nhi là nói như vậy, phía trên đại nhân vật cũng là nói như vậy. Bọn hắn đều nói tốt như vậy. Chúng ta không biết, những đại nhân vật kia còn không hiểu sao? Là không cái hiểu cái không. Thủ vệ chính là cười nói, ngược lại phượng gãy các bên trong những cái kia nha đầu ta đều chơi chán, ta là muốn đổi đổi khẩu vị. Hừ, chờ ta trở về cùng tẩu tử nói. Ai, huynh đệ, không có gì. Bên trong ba tầng, Lạc Kha lầu. Lâm Quý Chân trước mới vừa vặn bước vào bên trong, liền bị gã sai vặt tiến lên đón. Nói thẳng lâu chủ đã đang đợi đối với đạo thành cảnh tu sĩ thủ đoạn Lâm Quý đã không cảm thấy kinh ngạc, không nói đến là Lạn Kha lầu giản lan sinh bực này nhân vật. Tại lầu 3 trong căn phòng nhỏ, Lâm Quý lần nữa gặp được mà cáo bảo đen giản lâu chủ. Ngồi. Giản lâu chủ làm cái mời thủ thế, Lâm Quý tối người hành lễ đằng sau mới ngồi xuống, sau đó tay lật một cái, trong tay tức khắc nhiều hơn một phần la bàn. Lấy tiền bối năng lực, nghĩ đến cực bắc sự tình tiền bối hẳn là cũng hiểu biết không sai bỉ lắm. Đây là vãn bối theo thu giáo chủ trong tay có được la bàn, nói là có thể chỉ dẫn đi tới bí cảnh âm dương chỗ giao hội, cũng chính là kia tiên tiên đạo khí thiên diễn độ vị trí nói xong, lâm quý đem la bàn hướng về phía trước đẩy. van bối đối với kia thiên diễn đồ không có hứng thú, liền lấy vật này xem như tiền bối tương trợ thù lao à. giản lâu chủ giữa ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ, ánh mắt quan sát na la cuộn hai mắt, đưa tay đem nắm chặt, vuốt nhẹ hai lần. trước đây không lâu, thu giáo chủ tới qua. giản lâu chủ mở miệng, lâm quý sơ sơ mở ra, nhưng không nói gì. giản lâu chủ tiếp tục nói, nàng là tới trả nhân tình, giúp ngươi trả, bởi vậy kỳ thật ngươi cũng không thiếu ta gì đó. thu giáo chủ giúp ta trả nhân tình, lần này lâm quý là thật có nhiều kinh ngạc. Giản Lâu chủ cười nói, nàng vốn là cái ân oán rõ ràng chủ, có thể nàng trên miệng nói đêm này là bản cấp ngươi liền coi như là còn ân tình, nhưng trên thực tế nàng biết làm càng nhiều. Nếu là sau này ngươi còn có thể lại gặp nàng, nói không chừng còn có thể mời nàng giúp ngươi làm những gì, mời thu như quân làm việc. Lâm Quý trong đầu tức khắc nổi lên kia tấm xinh đẹp nhưng băng lãnh dung nhan, tâm bên trong nổi lên không gì sánh được ý cự tuyệt. Vẫn là không cần. Lâm Quý khởi thân. Mặc dù Thu giáo chủ giúp văn Bối còn ân tình, nhưng là này la bản vẫn là cấp tiền bối lưu lại đi. Vạn Bối giờ đây vô sự một thân nhỏ cũng không muốn lại vô duyên vô cớ liên lụy vào chuyện khác, không nói đến còn liên lụy đến tiên thiên đạo khí. ngươi thực không hiếu kỳ. đây chính là tiên thiên đạo khí, là một đầu đại đạo chân chính hiển hóa, được nó liền treo tại một chân đạp tại đạo thành cảnh cánh cửa bên trong. lâm quý lắc đầu, thật sự là hắn không có hứng thú đầu hắn bên trong âm dương ngư, nguyên bản nhân quả bộ không thể so với này đổ bỏ thiên diễn đổ lợi hại hơn nhiều. gặp lâm quý khó chơi, giản lâu chủ than nhẹ một tiếng. ngươi cũng đã biết thanh châu diễn châu hát vân tiếp. lâm quý như mày, tiền đối làm sao nói tới việc này? Việc này không phải Tư Vô Mệnh liên thủ lúc trước lương thành quỷ vương tạo ra sát nghiệt, nhờ vào đó loạn cửu long đại khí vận hội tụ sao? Giản Lâu chủ khẽ lắc đầu. Người lĩnh hội nhân quả đạo, đứng đầu cái kia công khai ngộ thiên đạo thường thiện phát ác, hai châu đâu chỉ vạn vạn sinh linh, như vậy thiên đại sát nghiệt, dựa vào cái gì Tư Vô Mệnh cùng kia lương thành quỷ vương to gan như vậy tùy tiện không kiêng sợ. Lâm Quý ngẩn ra, hắn thật đúng là không nghĩ lại quá việc này. Là tiên thiên đạo khí sinh tử bộ, sinh tử bộ trưởng âm dương đại đạo, nói là luân hồi chuyển thế. Giản Lan sinh ngữ khí trầm thấp nhiều, ngưng trọng nhiều. Trước đó, hết thảy tu sĩ đều hiểu thật có chuyển thế, cũng thật có luân hồi. Nhưng người nào cũng nhìn không thấy mỏ mầm có ở, vô pháp tìm kiếm. Nhưng từ nay về sau, ngươi liền tìm được, ngay tại Thanh Châu Duyên Châu Châu Giao hội. Lâm Quý nghe được không hiểu ra sao. Giản Lan sinh tiếp tục nói, sau này liền không còn có kia lương thành quỷ vương, hắn quỷ vương thành chính là cái gọi là âm tạo địa phủ, mà hắn chính là kia trong địa phủ Diêm Vương. Lâm Quý đồng khổng thu nhỏ lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ thứ gì? Hắn đạo thành rồi. Hắn hợp đạo, hắn đem sinh tử bộ hóa thành bản thân bản mệnh đạo khí, hắn nhờ vào đó thành tựu vượt qua một loại đạo thành cảnh tu sĩ cảnh giới. Này chính là tư vô mệnh hứa hẹn với hắn, cũng là duy trì có mượn nhờ tiên thiên đạo khí mới có cơ hội đạt thành như thế cảnh giới. Nói đến đây, Giản Lan Sinh cầm trong tay la bàn một lần nữa để lên bàn. Như vậy, ngươi có thể nguyện đi một chuyến kia thánh hỏa bí cảnh rồi. Chương 765, Thứ cho khó tầm mệnh. Chương 765, Thứ cho khó tầm mệnh. Giản Lâu chủ lời nói để Lâm Quý Lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Lương Thành Quỷ Vương Thành chấp trưởng Luân Hồi Diêm Vương. Cái kia Quỷ Vương Thành thành trong truyền thuyết âm táo địa phủ. Tin tức này không khỏi quá làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng lời này là theo giản làn sinh miệng bên trong nói ra được, một vị đạo thành cảnh tu sĩ không cần thiết vì loại chuyện này nói láo. Suy nghĩ giây phút, Lâm Quý có chút hiếu kỳ hỏi, kia giờ đây lương thành quỷ vương là cảnh giới gì? Không biết rõ. Giản lâu chủ trả lời dị thường rứt khoát, không biết rõ. Lâm Quý thần sắc chi trệ, giản lâu chủ chính là khẽ lắc đầu nói, đạo thành cảnh tu sĩ lấy thân hợp đạo là đem đại đạo nắm giữ ở trong tay mình, mà hắn lương thành quỷ vương lại khác, hắn là chân chính lấy thân hợp đạo hóa thành thiên đạo một bộ phận, đây là vượt ra khỏi đệ bát cảnh phạm chủ thủ đoạn, bọn ta đạo thành cảnh tu sĩ nhất cử nhất động chỉ đại biểu bản thân đại đạo mà hắn chính là đại biểu cho thiên đạo bên dưới sinh tử luân hồi, không thể dùng quỷ tu cảnh giới đi cân nhắc hắn, hắn đã bất tử bất diệt, giữ thiên đồng thọ, mà hết thể này đều là kia tiên thiên đạo khí sinh tử bộ cấp, giàn lâu chủ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần giật dây. Lâm quý, giờ đây dạng này tiên thiên đạo khí còn có một phần, ngay tại kia thánh hỏa bí cảnh bên trong, la bàn ta có, trận bàn cũng ở nơi đây, kia thiên diễn đồ gần như dễ như trở bàn tay, bản tôn đã đạo thành, đạt được thiên diễn đồ cũng bất quá sơ sơ lĩnh hội, nhìn xem có thể hay không loại suy. Ta đã không có đường quay về đi, nhưng ngươi lại khác, ngươi còn có cơ hội cùng kia lương thành quỷ vương bình thường đi đến chân chính thọ cùng trời đất bất tử bất diệt làm sao chỉ cần nguyên nguyện ý đi một chuyến bản tôn tự thân vì ngươi hộ giá hộ thống. giản lâu chủ hí mắt lời nói tràn đầy rụt hoặc. hắn tin tưởng giống như lâm quý như vậy được trời ưu ái tuổi còn trẻ liền đã trở thành nhập đạo cảnh tu sĩ thiên tài tuyệt sẽ không bỏ qua bước này từ xưa đến nay hiếm thấy cơ hội đây chính là tiên tiên đạo khí mỗi một kiện đều đủ để để đạo thành cảnh tu sĩ đều mơ ước tuyệt thế bảo vật có thể để giản lâu chủ không nghĩ tới là lâm quý tỉnh không có chậm tư bao lâu liền chậm rãi lắc đầu ngài nói ván bối quả thật có chút tâm động nhưng ván bối vẫn là thứ cho khó tòng mệnh làm sao? ngươi tại bản tôn lừa ngươi? không có, chỉ là vãn bối nghĩ đến càng nhiều. ngươi nghĩ ra gì đó? lâm quý khẽ thở dài, thanh châu, duyên châu, hai châu sinh linh, nhân bị yêu ma giả thu linh tinh các loại tất cả đều hóa thành kia hắc vân kiếp bên dưới vong hồn. nghĩ đến cũng chỉ có vì thiên địa mở lại luân hồi như vậy tạo thuận lợi cho vạn năm thậm chí cả càng lâu thiên đại công đức mới có thể triệt tiêu. nghe nói như thế, giản lan sinh hưu hưu nhũ mày. lâm quý chính là tiếp tục nói, vãn bối tin tưởng thiên diễn đồ tin tức tuyệt không chỉ tiền bối một người biết, cho đến ngày nay kia thiên diễn đồ còn tại bí cảnh bên trong, vốn là nói rõ một chuyện thuần nữa cho dù tương lai thiên diễn đồ tới tay muốn trở thành như lương thành quỷ vương kia trở giữ thiên đồng thọ tồn tại lại cái kia trả giá ra sao có hay không lại lại muốn điền hai châu sinh linh tính mệnh đi vào hay là dứt khoát càng lớn đại giới dừng một chút lâm quý lại nói tiếp lâm mộ cũng là được chứng kiến phật môn bồ tát thủ đoạn đạo môn thiên nhân cảnh đủ loại cũng có nghe thấy nghĩ đến giờ đây lương thành quỷ vương cho dù không bằng đi qua a lại ra thức bồ tát cực bác man tộc đồ đằng nộ thần vậy liền bản tâm đều muốn mất đi nhưng cũng vô pháp tùy tiện rời khỏi hắn quỷ vương thành đi giữ thiên đồng thọ nói đến em hay nhưng lại là đem bản thân đặt ở thiên đạo quy tắc ràng buộc bên dưới Tu sĩ là nghịch thiên mà đi, cho nên nhập đạo mới khó, đạo thành mới khó. Nhập đạo cùng đạo thành là cướp đoạt thiên đạo quyền hành, bởi vậy thiên nan vạn nguy hiểm. Nhưng đổi lấy là đại tự tại đại tiêu giao, là vô câu vô thúc. Lấy tự do đổi tu vi, không khỏi lẫn lộn đầu đuôi. Người bên ngoài suy nghĩ như thế nào, van bối mặc kệ, nhưng van bối nhưng không nguyện như vậy. Lâm quý khởi thân, túi rằng người. Này chính là van bối trả lời chắc chắn, la bàn dâng lên, nghĩ đến van bối thiếu tiền bối ân tình cũng coi là trả lại a. Thoại âm rơi xuống, Lâm quý như trước không người không tới, yên tĩnh chờ đợi dãn lâu chủ đáp lại nho nhỏ phòng bên trong rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại có hai người rất nhỏ tiếng hít thở thỉnh thoảng vang dội lên. Cuối cùng tại đầy đủ mười mấy hô hấp đi qua, giản lâu chủ thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha, lâm quý, văn bối tại, ngươi quả nhiên tuyệt đỉnh thông minh, hấp dẫn như vậy phía dưới còn có thể như vậy thanh tỉnh, quả thực không dễ. Văn bối sợ hãi, không cần cung kính như vậy, khởi thân a. Lâm quý ngồi thẳng lên, lặng lặng nhìn giản lâu chủ. Đã ngươi không miễn ý, kia bản tôn cũng không miễn cưỡng, phần nhân tình này vốn là bản tôn áp đặt cấp ngươi, cho dù ngươi không đem này trận bàn đưa tới, bản tôn cũng không sẽ tìm làm việc ngươi không nói đến giờ đây ngươi còn tự thân tới lạng kha lầu đây là cấp bạn tôn mặt mũi bạn tôn nhớ kỹ giản lâu chủ khởi thân, xông lên lâm quý hiu hiu không người lâm quý sắc mặt vi kinh muốn tránh ra có thể giản lâu chủ động tác rất nhanh hành lễ đằng sau lại ngồi xuống cho dù không có thiên diễn đổ nghĩ đến đạo thành cảnh cánh cửa cũng ngăn không được ngươi bạn tôn chờ lấy tương lai cùng ngươi đạo hữu tương xứng ngày nào đó thoại âm rơi xuống giản lâu chủ phất phất tay một cái tay khác cầm lên bàn bên trên một quyển sách ánh mắt đã không trên người lâm quý đi thôi sau này nếu là có gì đó chỉ cần hỗ trợ một mực tới lạng kha lầu cảm ơn tiền muối Lâm Quý túi người hành lễ, lặng lẽ rời khỏi này u ám phòng nhỏ. Tại Lâm Quý đi không lâu sau, Giản lâu chủ buông xuống trong tay sách cổ. Hắn thở dài trầm thấp một tiếng, quay đầu nhìn mình sau lưng. Nơi nào có một đạo ám môn, môn bị chậm rãi đẩy ra, một vị lão giả từ trong đi ra. Nhìn thấy vị lão giả này, Giản lâu chủ thấp giọng nói, tiểu tử này thông minh cơ cảnh cực kỳ, khó trách hắn có được hôm nay thành tựu. Tiên thiên đạo đồ loại bạo vật này hắn đều có thể hoàn toàn không tâm động, tâm tính quả thật là đáng sợ. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Lão giả đi về phía trước hai bước, theo trong bóng tối hiện thân. Nếu là Lâm Quý ở đây, Tất nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, lão giả này chính là tại cực bắc thấy qua, vị kia bạch gia đạo thành cảnh, bạch lạc xuyên. Bạch Lạc Xuyên tới đến giản lâu chủ đối diện ngồi xuống. So với tâm tính, ta ngược lại thật ra càng thấy hắn bất quá là ngại phiền phức mà thôi. Ngại phiền phức? Giản lâu chủ sững sờ sững sờ, sơ sơ suy nghĩ giây phút, ngay sau đó nhịn không được cười lên, là này Lâm Quý lúc nào cũng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, tính tình của hắn cũng không phải là gì đó bí ẩn, ngược lại lão phu hết ngồi lại giếng, đem hắn xem như tu sĩ tầm thường đối đãi. Cho nên, ngươi còn có thể sống bao lâu? Giản lâu chủ lại hỏi Nguyên bản còn có 30 năm 50 năm vào nguyên. Giờ đây đâu? Gọi Tiêu Thu Như quân âm cái tàn nhẫn được, nói chung còn có thể sống 3 5 năm a. Giản Lâu chủ hỉ hỉ như mày. Nàng mới khôi phục tu vi, liền có thể trọng thương cùng ngươi. Trên đời này đạo thành cảnh bất quá chỉ chúng ta những người này, hắn bên trong người đó là đơn giản kẻ vớ vẩn. Bạch Lạc Xuyên không thèm để ý chút nào, mà lại năm đó cực bắc vốn là ta đối nàng không được, giờ đây nàng không dính dáng Bạch gia, ta đã vô cùng cảm kích. Giản Lan Sinh cười cười. Tiêu tiên diễn đồ làm cái gì? Ta hội theo Bạch gia lựa người đi. Đồ vật hạ tới các ngươi bạch ra trong tay, bạn tôn lại là không tốt lại đưa tay, là rơi vào ngươi ta trong tay. Bạch Lạc Xuyên nói ra, việc này ngươi không cần lại quá hỏi, chờ có kết quả đằng sau, ta tự sẽ tới tìm ngươi. Chương 766. Từ Châu Sơn Lâm. Chương 766, Từ Châu Sơn Lâm. Từ Châu, châu cũ châu phía cực đông, lại hướng đông, chính là biển rượu. Nơi này hướng tới là như như thế ngoại đảo nguyên khu vực, không biết thế nào, bao nhiêu năm rồi vô luận Cửu Châu phát sinh như thế nào đại sự, từ châu lúc nào cũng có thể không đếm xuể đến phản phất những cái kia ở sau lưng như đồ nhân vật đều vô ý thức không đếm xỉa từ châu đồng dạng từ châu có thế gia lục kim tống viên tứ đại thế gia đều có nhập đạo cảnh toa chấn phóng nhãn cựu châu cũng coi là đem ra được thế lực từ châu cũng có tông môn có danh động thiên hạ đỉnh tiêm môn phái kim đỉnh sơn có hải ngoại mê vụ đảo bên trong minh quan phủ còn có lớn nhỏ tông môn nhiều vô cùng từ châu có đạo tu có phật tu có yêu có quỷ có tinh quái có hải tộc hải nạp bất xuyên ai đến cũng không có cử tuyệt trước kia còn có giám thiên ti chẳng qua hiện nay không còn ngược lại thiên hạ cựu châu Chỉ chúng ta từ châu nhất là địa linh nhân kiệt. Đều nói tương châu đạo môn lợi hại, dương châu thế gia lợi hại, có thể ta từ châu cũng có kim đỉnh sơn, cũng có ta viên gia. Theo ta, tương châu dương châu thêm lên tới, cũng so ra kém chúng ta từ châu. Giữa rừng núi, một chỗ chỗ trống bên trong. Lâm quý nằm tại trên ghế nằm, bên cạnh mang lấy đống lửa, trên đống lửa mang lấy bếp lò. Bếp lò bên trong hầm lấy là theo thiên kinh thành mua được thịt, đều là tươi mới yêu thú thịt. Mặc dù đến Lâm Quý giờ đây cảnh giới, muốn rửa vào ăn tầm thường yêu thu thịt tới tăng cường thể phách đã là không có khả năng, nhưng này mang theo linh khí thịt để ăn, lúc nào cũng so tầm thường gà vịt dê bò còn mỹ vị hơn chút. Lâm Quý một cái tay cầm hồ lô rượu thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm, bên trong rượu uống 4 năm, giờ đây chỉ còn lại có nửa cân không tới, hắn không nỡ, thế là uống càng thêm chân quý. Hắn một cái tay khác chính là có tiết tấu đánh lấy ghế nằm tay vịn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái bíp lò. Gặp Hỏa Hầu không sai biệt lắm, hắn lại lật tay một cái lấy ra một cái bao vải dầu, đem đưa cấp bên cạnh kia lại náo người trẻ tuổi. Bên trong là mặt trắng bánh bao không nhân, tìm nhánh cây xuyên vào nướng, chớ ly hỏa quá gần, này bánh bao không nhân được nướng đến dứt khoát mà không hồ mới tốt. Được rồi. Người trẻ tuổi tiếp nhận bao vải dầu, dựa theo Lâm Quý Phương pháp bắt đầu nướng bánh bao không nhân. Một bên vội vàng, hắn vẫn không quên tiếp tục nói, mới vừa nói tới đâu rồi. Được rồi, thế ra, Lão ca, chúng ta viên gia có thể lợi hại, tại Duy Thành bên trong, gia chủ của chúng ta viên tam thủy chính là nhập đạo cảnh tu sĩ, mặc dù chỉ là nhập đạo tiền kỳ, nhưng gia chủ chính vào chẳng nhiên, so ba nhà khác lão đông tây mạnh hơn nhiều. Thật lợi hại, đem ngươi điểm này tâm lấy ra ta lại nếm hai mảnh. Thành, Viên Tử Ngang liên thanh nhưng thuận, ánh mắt quét hướng về phía cách đó không xa, ngồi dưới tảng cây một bóng người xinh đẹp. "Di muội, người kia thành bên trong mang ra điểm tâm đâu? Vị này lão ca còn muốn." "Mất rồi." Viên Di trên mặt nổi lên mấy phần bất mãn, đem trong ngực hộp gấm lại ôm chặt nhiều. Viên Tử Ngang mặt lộ gượng gạo, xông lên Lâm Quý cười cười, thế nhưng trong tay còn nướng bánh bao không nhân lại không tốt đi ra, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lâm Quý khoát tay háo ra hiệu hắn không cần để ý, nói tiếp đi, liền nói các ngươi tứ đại thế gia. "Đi." Viên Tử Ngang liền vội vàng gật đầu, tiếp tục nói. Lão ca ngươi có chỗ không biết, chúng ta lúc này ở tại mảnh rừng núi này, danh vị Mê Vũ Lâm, lúc này chính vào buổi trưa ngược lại không cảm thấy gì đó, chờ đến lúc chạm vào tối, rừng bên trong liền muốn nổi sương ngủ, đưa tay không thấy được năm ngón sương ngủ. Cho nên, Lâm Quý có chút hăng hái truy vấn. Viên tử ngang cười nói, hàng năm mùa hạ, cũng chính là cuối tháng 8 đầu tháng 9 thời điểm, chúng ta từ châu mỗi cái đại thế gia liền sẽ tổ chức Liệp Yêu đại hội, mỗi cái nhà thế hệ trẻ tuổi đều biết tề tụ này Mê Vũ Lâm, tới Liệp Sắt rừng bên trong yêu thú. 3 ngày thời gian, thu hoạch nhiều nhất ba vị trước, đem bị khen thưởng đỉnh tiêm bảo khí một kiện, đan dược một số. Viên tử ngang mặt lộ hướng tới chi sắc, kia là đủ để cho chúng ta những này mở linh cảnh thông tuệ cảnh tiểu bối, đột phá đến nguyên thần cảnh giới tứ nguyên. Nghe viên tử ngang trong giọng nói kia dày đặc hâm mộ, Lâm Vi bất ngờ có chút dường như đã có mấy lời. Có lẽ là hắn cùng nhau đi tới quá mức xuôi gió xuôi nước, lại có lẽ là hắn tiếp xúc người cũng đã là cựu châu đỉnh tiêm nhân vật. Ngẫu nhiên nghe người ta nói đến trực chỉ nguyên thần cảnh giới, hắn cảm giác được có chút buồn cười. Nhưng nghĩ lại, nguyên thần tu sĩ si đã đủ để tại Thái Nhất môn bực này thiên hạ đệ nhất đạo môn bên trong đảm nhiệm chấp sự trưởng lão, kia thanh thành phái truyền công trưởng lão cũng bất quá nhật du cảnh giới mà thôi cùng người đồng lửa so sánh, ta quả nhiên đã đi đủ xa. Lâm quý tâm bên trong âm thầm lẩm bẩm, lão ca, lão ca. Bên hai tiếng kêu để Lâm quý lấy lại tinh thần. làm sao, bánh bao không nhân nướng xong. Lâm quý đi qua ánh mắt, gặp kia mặt trắng bánh bao không nhân vỏ cây đã là khô vàng một mảnh, tức khắc biết rõ hỏa hầu vừa vặn. hắn khởi thân tới đến bên cạnh đống lửa, xúc lên nắp nồi. trong chốc lát, phiêu hương bốn phía, là thì son hương khí trộn lẫn thỏa đáng đến chỗ tốt các loại hương liệu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phía dưới mỹ vị. Lâm Quý tiện tay cầm lấy đặt ở ghế nằm bên cạnh thanh công kiếm, lại từ viên tử ngang trong tay tiếp nhận nướng xong mặt trắng bánh bao không nhân. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm khẽ run. Từng, một tiếng kiếm minh vang rội tới, tinh hồng sắc huyết khí lan tràn ra. Chỉ là kia ngày bình thường có thể đem bốn phía tràn ngập sát khí, giờ này khắc này cách kiếm nhất thôn liền lại khó quy tán. Nghe theo, đừng làm rộn tính khí, bên người liền người đứng đầu tiện tay. Lâm Quý trong tay nắm thật chặt, thanh công kiếm tức khắc không còn đập tĩnh. Hắn lúc này mới hài lòng, dùng mũi kiếm đem mặt trắng bánh bao không nhân phá vỡ, gặp bánh bao không nhân bên trong nóng hôi hổi Hắn lại lấy đôi đua theo trong nồi kẹp lên lớn nhất khối thịt để vào bánh bao không nhân bên trong, một tay khép lại, xảo kinh liền đem kia khối lớn thịt kho vỡ thành đều đều khối nhỏ. Lâm Quý đã sớm không kịp chờ đợi, cắn xuống một ngụm đằng sau, cảm thụ được miệng đầy thịt son, hắn nheo lại mắt nhai nhai nhấm nuốt hai lần, thở dài một tiếng. "Ai? Lão ca, ăn không ngon sao?" Một bên viên tử ngang nhìn nước miếng đều nhanh chảy xuống. Hắn cùng này lão ca lôi kéo làm quen, cũng không liền là nghe vị thịt tới sao. "Không, chỉ là lão ca ta cảm thấy, đây mới là sinh hoạt." Lâm Quý nheo lại mắt một lần nữa nằm tại trên ghế nằm. Một ngụm kẹp bánh bao không nhân một ngụm rượu, ăn đến say sưa ngon lành. Một bên viên tử ngang cũng không nhịn được, chỉ là hắn không dám dùng Lâm Quý kiếm, mà là dùng trên người mình mang theo dao găm. Bắt trước làm theo đằng sau, hắn cũng nheo lại mắt, ngồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ dừng bên trong chỗ trống bên trong, loại trừ tuổi đốt thỉnh thoảng vang động bên ngoài, liền chỉ còn lại có hai người thở dài thỏa mãn thanh âm. Một lát sau, lại có tiếng bước chân vang dội lên. Lâm Quý nghe được bên ngoài một trận vận động, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, tay cái khắc bàn nhỏ bên trên nhiều hơn một cái hột gấm. Chứa lấy điểm tâm hột gấm. Bếp lò bên cạnh chính là nhiều hơn một đạo cô nương bóng hình xinh đẹp. Nhìn ra, Viên Di cũng là ăn hàng. Hắn cười cười, mở ra hộp gấm lấy khối đầu bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Chỉ một thoáng, thì tôm, hương kỷ, đậu hương hỗn hợp lại cùng nhau, sinh ra khiến người buồn nôn quỷ dị vị đạo. Hắn nhíu mày, cố nén đem nuốt vào, lại rượu vào miệng. Kia quỷ dị vị đạo lớn hơn. Thế là hắn đem hồ lô rượu buông xuống, trong tay nửa cái bánh bao nhân thịt buông xuống, hộp gấm cũng đóng lên, đẩy xa nhiều. Hảo hảo một bữa cơm để ta cấp ăn hủy. Khảo. Chương 767. Luân hồi. Chương 767. Luân hồi. Lâm Quý đánh một cái ngáp, một lần nữa nằm tại trên ghế nằm. Cho nên đã các ngươi này liệp yêu đại hội trọng yếu như vậy, hai người các ngươi làm sao không nhanh không chậm, còn có rảnh rỗi tới ta này ăn nhờ ở đậu. Ha, hai chúng ta cái mới mở lĩnh cảnh, tại rất nhiều cùng thế hệ bên trong thực tế tính không được hơn người, này mê vụ lâm nguy hiểm, chúng ta vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy." Viên Tử Ngang cười nói. Một bên ăn bên miệng dính đầy mỡ đông viên gì cũng liền gật đầu liên tục. Lâm Quý nghe vậy, hiếu kỳ hỏi, "Có thể để các ngươi những này van bố đến giành luyện, này mê vụ lâm bên trong hẳn là cũng không có gì yếu tố lợi hại a." Bên ngoài không có, chỗ xấu có. Viên Tử Ngang nói xong, lại quan sát Lâm Quý hai mắt, thấp giọng hỏi: "Xin thứ cho lão đệ mắt vụ về, xin hỏi lão ca là cảnh giới gì tu sĩ?" Đoán xem nhìn, lão ca theo thiên kinh thành tới, ăn đều là yêu thú thịt, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Hơn nữa trong núi rừng hướng tới nguy hiểm, tầm thường thấp cảnh giới tu sĩ cũng không dám tùy tiện tới gần, lão ca nhưng dám ở trong rừng này tùy tiện không kiêng sợ nhóm lửa nấu thịt, nghĩ đến ít nhất là thông tuệ cảnh đi. Lâm Quý từ chối cho ý kiến. Viên Tử Ngang chỉ coi bản thân nói đúng, hắn có chút đắc ý chiều lấy muội muội bên cạnh hất nhướng mày mao, sau đó lại nói với Lâm Quý: "Lão ca nếu là không vội vã lời nói, Không bằng cùng chúng ta hai huynh muội đồng hành mấy ngày. Các ngươi là sợ ở trong rừng gặp nguy hiểm a? Chủ yếu vẫn là sợ lão ca một cá nhân tịch mịch, đi ra ngoài tại bên ngoài, bên cạnh có cái nói chuyện, dù sao cũng so lẻ loi một mình tới mạnh. Nếu sợ hãi, là gì còn muốn tới. Lâm Quý lại hỏi. Viên Tử ngang cười ngượng ngùng hai tiếng. Thế ra đệ tử đều muốn tới, thoái thác không xong. Không phải vậy cũng bị người chế nhạo cả đời. Lâm Quý gật gật đầu đã đến Từ Châu, hắn vốn cũng không làm gì gấp. Các ngươi lần này Liệp Yêu đại hội, lợi hại nhất là ai? Cảnh giới gì? Nên là ta Viên gia Viên con thành, con thành đại ca đã đột phá đến ngũ cảnh là hàng thật giá thật nguyên thần tu sĩ, cũng là lần này liệp yêu đại hội vẫn đỉnh đứng đầu nhân tuyển. Ngược lại ta là để ép mấy chục lượng tại con thành đại ca thân bên trên. Lời vừa nói ra, một bên viên gì nhưng không vui. Hừ, là lục tỷ tỷ mới đúng. Lục tỷ tỷ thế nhưng là đệ ngũ cảnh đỉnh phong. đệ ngũ cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Nàng là lục gia chi thứ, lâu không tại từ châu đi lại, mà con thành đại ca đã là lần thứ năm tham gia liệp yêu đại hội, đối này mê vụ lâm rõ như lòng bàn tay. Đó cũng là lục tỷ tỷ lợi hại. Lục tỷ tỷ là lâm quý yêu kỳ. viên tử ngang cười nói, là lục gia một vị nữ tu sĩ. Danh vị Lục Chiêu Nhi, vốn là Lục gia chi thứ, tại Giám Thiên Ti đảm nhiệm du tinh quan, xem như có chút tiếng tăm, nhưng so ta viên già thế hệ trẻ tuổi vẫn là kém chút. Bất quá ta con thành đại ca ngược lại đối kia Lục Chiêu Nhi có chút hứng thú, nghe nói đã nhờ cậy gia chủ đi Lục gia để thân. Nghe vậy, Lâm Quý nhíu mày. "Lục Chiêu Nhi a, nay người ta ở kinh thành lúc cũng đã được nghe nói, ta nhớ được phái đế đã cho nàng gả. Đại tần đều không còn, phái đế đều đã chết, kia ban cho cưới còn có thể chắc chắn." Viên tử ngang lắc đầu nói, "Lục cô nương thiên tư cùng mỹ mạo, đem nàng gả cấp trong kinh những cái kia ăn chơi thiếu gia, cũng chỉ có kia phái đế làm ra được." ăn chơi thiếu gia, đi a. Lâm quý vô vô viên tử ngang bà vai, một lần nữa nằm xuống, thoáng chớp mắt đã là chạm vào tối. Tựa như viên tử ngang nói như vậy, tại xác trời vừa mới bắt đầu tối tăm lúc, dừng bên trong liền tới sương ngủ. Thoạt đầu vẫn chỉ là cảm thấy có chút tập bước, nhưng trước sau bất quá nửa canh giờ, trước mắt cũng đã là sương ngủ mênh mông một mảnh. Đơn dùng mắt trần đi xem, chỉ sợ liền ba năm em mở bên ngoài cũng khó thấy rõ. Lão ca, này mê vụ lâm bên trong yêu thú nhiều là ban đêm xuất hành, ban đêm chúng ta phải chú ý cẩn thận nhiều. Này hỏa vẫn là gì ta? Viên tử ngang có chút lo lắng. Không cần, các ngươi một mực nghỉ ngơi. Gác đêm có ta. Lâm Quý nhắm mắt lại khoát tay háo nói ra. Nghe vậy, Viên Tử Ngang cũng không nói thêm gì đó, cùng Viên Di đến một bên đại thụ bên dưới đi nghỉ ngơi. Lại qua hơn hai canh giờ, đã là lúc đêm khuya. Nhưng cánh rừng bên trong ba người lại đều hoàn toàn thanh tỉnh. Lâm Quý là đơn thuần không muốn ngủ, lại không biết cái kia làm gì, thế là nằm ngắm sao ngẩn người. Mà Viên Gia Huynh ngồi nhưng là không dám ngủ, sợ ban đêm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đột nhiên. Cách đó không xa có tiếng bước chân vang rội lên. A, có hòa quang. Là nhà nào bằng hữu như vậy không cẩn thận. Một thanh âm tại ba người bên thay vang rội tới, một trận vang động đằng sau một người trẻ tuổi xuất hiện tại chỗ trống bên trong. Viên Tử Ngang nhìn thấy này người, tức khắc khởi thân nói ra, "Kim lão nhị, ngược lại đúng dịp, ngươi cũng sợ hãi không dám đi sâu vào, ra đây cất dấu a." "Ha, vẫn là Tử Ngang huynh hiểu ta." Kim lão nhị nén miệng nhất tiếu liền phải đi gần. Chỉ là hắn vừa mới phóng ra một bước, cả người liền ngừng ngay tại chỗ không thể động đậy. Cùng lúc đó, Lâm Quý Thanh âm vang dội lên, "Lúc nào chết?" Trong chốc lát, Kim lão nhị trên mặt kia rất sống động thần sắc biến mất, biến được một mảnh cứng ngắc vô cảm. "Nửa ngày trước, nửa ngày thời gian liền đem ngươi giưỡng thành chằn quỷ." Ngươi yêu quái kia chủ tử thật lợi hại, tối thiểu phải là đại yêu. Lâm Quý trà trà có thanh âm, nghe được này vài câu đối thoại, Viên Tử Nhang cùng Viên Di tức khắc mở to hai mắt nhìn. Lão ca, hắn, hắn đã chết. Như vậy nồng đậm bị khí, ngươi nhìn không ra. Viên Tử Nhang rụt cổ lại. Vòng. Bốn phía vũ khí quá nặng. Mở linh cảnh tu sĩ, không mở linh nhãn. Viên Tử Nhang vua hót một cái, dường như giật mình đại ngộ bình thường. Hắn thân chu linh khí lưu chuyển, trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Lại nhìn về phía Kieo Kim lão nhị lúc, hắn liền thấy được hắn quanh người dày đặc quỷ khí, mà hắn cũng chỉ là quỷ vật thuần thể, không còn đủ thân. Tại sao có thể như vậy? Viên Tử Ngang vẫn còn có chút khó có thể tin. Núi giáo cho giặc chưa từng nghe qua sao? Tranh quỷ mà thôi, năm rồi trên quan đạo thường có quỷ vật tai họa đi qua bất tính, nhiều là bị núi bên trong yêu vật điều động. Loại này tranh quỷ, Lâm quỷ còn tại Thanh Dương hồi lúc, liền không biết rõ thu thập bao nhiêu. Vung tay lên, một đạo gió nhẹ phất qua, kia kim lão nhị tức khắc bị gió tăng dã, phiêu tán cùng thiên địa ở giữa. Nhưng ngay sau đó, Lâm quỷ liền phát hiện, hắn hồn nguyên vẫn còn ngưng tụ, sau đó dường như bị gì đó dẫn dắt, đi hướng phía tây phương hướng, chỉ là trong một chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Không phải bị yêu vật tóm lại. Lâm Quý bất ngờ có chỗ minh ngộ. Thanh Châu Duyện Châu cho giao hội, nguyên bản Quỷ Vương thành, giờ đây địa phủ âm phủ. Thì ra là thế. Giờ này khắc này, hắn quá khó không nghĩ tới phía trước theo giản lâu chủ nơi nào nghe được tin tức. Từ nay về sau, cô hồn dã quỷ cũng có chỗ đi, luân hồi cũng có thực chỗ. Quả nhiên phải là như vậy ngập trời công đức, mới triệt tiêu kia Thanh Châu Duyện Châu ước vạn sinh linh tính mệnh nghiệp chướng. Ngay tại Lâm Quý tâm bên trong suy nghĩ lúc, tại chỗ rất xa bất ngờ một tiếng vang thật lớn. Sau đó, chính là mặt đất chấn động, sơn lâm rung dậy, lá rụng đầy trời. Một đầu con thú khổng lồ bay vút lên. Ở đâu ra tập trùng? Tô gan nhiễu bản vương Thanh ngột, tiếng thú gạo, vang vọng sơn lâm. Chương 768, Yêu Vương hiển thân. Chương 768, Yêu Vương hiển thân. Mánh mạnh tiếng thú gạo để nguyên bản yên tĩnh sơn lâm biến đến vô cùng náo nhiệt. Tẩu thú quân quận, phi điều thượng tiên, chỉ là một tiếng thú hống, liền để này núi rừng bên trong phạm là có thể nhúc đích, vô luận là thú hay người là yêu, từng cái một sắc mặt kỳ biến, như bị điên hướng sơn lâm chạy ra ngoài. Viên Tử Ngang cũng giật mình kêu lên. "Lão ca, kia, kia là đại yêu a, chúng ta đi mau." Vừa nói Viên Tử ngang lại quăng lên bị kia thú hống cả kinh mặt mê mang muội muội liền muốn rời khỏi. Có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện, Lâm Quý còn bình chân như vậy nằm tại trên ghế nằm, phản phất vừa rồi kia kinh thiên giống to chưa từng tồn tại qua nhất dạng. "Lão ca, chạy mau a." Khỏi cân chạy, đây không phải là đại yêu, hù dọa người. Lâm Quý đánh một cái ngáp, thân thức đã sớm đem Phương Viên hơn 10 giặm ba phủ. Viên Tử ngang sững sờ. Hắn tin tưởng này lão ca không phải cầm tính mệnh nói đùa người. "Lão ca, ngươi nói đây chẳng qua là một đầu tiểu yêu phô chương thánh thế." "Cũng là không phải tiểu yêu, phô chương thanh thế lời nói." Cứ như vậy hồi sự tình a, Lâm Quý cười cười. Tại liệp yêu đại hội bên trong rời khỏi mê vụ lâm sẽ có gì đó chừng phạt sao? Nghe được vấn đề này, viên tử ngang bước chân cũng dừng lại. Liệp yêu cũng là lười gan, nếu là tham sống sợ chết, gia tộc liền không lại lại cường điệu nuôi dưỡng. Cho nên ngươi đi lần này, ngươi cùng muội muội của ngươi tương lai tiền đồ liền không còn. Cũng không đến mức, hai chúng ta cái vốn là tư chất thường thường, sinh ra ở viên gia, đến nay mới đệ tam cảnh, thực tế không lấy ra được. Lâm quý khoát khoát tay. Đợi à, ta hộ các ngươi bình yên. Ngược lại nơi này cũng là bên ngoài, kia yêu dự tính cũng tìm không đến. Viên tử ngang có chút do dự, hắn nhìn về phía bên cạnh viên linh Hai người ánh mắt giao hội, cuối cùng điểm gật đầu, một lần nữa trở lại đại thụ bên cạnh ngồi xuống. "Lão ca, hai chúng ta cái mạng nhỏ đều giao cho ngươi a." Lâm Quý không có phản ứng bọn hắn, chỉ là nhìn lướt qua kia tiếng giống truyền đến phương hướng, mặt lộ kinh ngạc. Mới vừa thanh âm kia, làm sao nghe được có mấy phần quân hay? Mê vụ Lâm, chút chỗ sâu địa phương, một bộ váy trắng ở trong rừng hiện lên, cuối cùng bước chân điểm nhẹ, đáp xuống một cây đại thụ trên đỉnh cây. Tại nàng bên cạnh người cách đó không xa, còn có một vị nam tử trẻ tuổi đi theo. Lục Vân Húc, từ châu lục ra thế hệ tuổi trẻ kiên suất nhất văn ngôi, tuổi gần 30 năm liền đột phá đến đệ ngũ cảnh. Mặc dù chỉ là Dạ Du Sơ Kỳ, nhưng là dù là phóng nhãn Cửu Châu, còn trẻ như vậy nguyên thần tu sĩ cũng đủ để khiến hắn kiêu ngạo. Nhưng cũng tiếp trước đây không lâu, hắn tại lục ra danh tiếng liền bị đoạn, bị một cái so hắn còn trẻ, cảnh giới nhưng cao hơn hắn Biểu Muội đoạn. Lục Vân Mục ánh mắt phức tạp nhìn xem chỗ cao bóng người xinh sang kia. Chiêu Nhi Biểu Muội, mới vừa kia thú hống. Là yêu Vương. Lục Chiêu Nhi thanh lãnh thanh âm vang dội lên. Nghe vậy, Lục Vân Mục hơi biến sắc mặt. Diêu Vương. Mê vụ lâm bên trong chỗ sâu nhất cũng chỉ có mấy cái đệ lục cảnh đại yêu mà thôi. Nơi đây là chúng ta từng cái thế gia lịch luyện đệ tử địa phương. Hàng năm mỗi cái nhà nhập đạo cảnh đều sẽ tới xua đuổi mê vụ lâm bên trong vượt qua quy cách đại yêu. Tại sao có thể có yêu vương? Ta chém qua đại yêu so ngươi thấy qua còn nhiều, kia tiếng giống không phải đại yêu làm được, cho dù là có thể so nhân tộc đệ lục cảnh đỉnh phong đại yêu cũng làm không được. Nói xong, Lục Chiêu Nhi lại có chút nghi ngờ nhìn về phía một bên khác cách đó không xa. Tại một mảnh đen nhánh đều là mê vụ rừng bên trong, nơi nào có một chút hỏa quang, mặc dù bị mê vụ che chắn nhìn không rõ ràng, nhưng nàng nguyên thần cảnh giới thị lực, lại thêm ánh lựa kia vốn là cực kỳ dễ thấy, bởi vậy nàng mới lập tức bị hấp dẫn chú ý lực. Người nào như vậy không muốn sống? mới vừa kia thú hống dư vi vẫn còn, này hỏa lâu như vậy đều chưa từng tắt. Tâm bên trong mang lấy một chút nghi hoặc, Lục Chiêu Nhi nhưng cũng không có nghĩ lại, theo ngọn cây hạ xuống. Chiêu Nhi biểu muội, vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Có yêu vương tại, dừng bên trong chỗ sâu chúng ta khẳng định không thể đi, có thể bên ngoài nhiều nhất bất quá là nhiều hóa hình kỳ tiểu yêu, thực lực bất quá đệ tam cảnh đệ tứ cảnh, thực tế không đáng chú ý. Lục Vân Mục có chút lo lắng nói, lần này ra chủ thế nhưng là hứa hẹn viên gia vị kia viên con thành, nói là nếu là hắn có thể mà thôi, liền đem người gạ cấp hắn. Nghe xong lời này, Lục Chiêu Nhi hơi nhíu mày. Này sự tình nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, cho nàng phối hôn, nhưng không đề cập với nàng trước chào hỏi. Việc này ta làm sao không biết rõ? Là viên gia đưa lên lượng lớn tu luyện tư nguyên, liền bảo khí đều có ba kiện, bởi vậy gia chủ liền đáp ứng xuống. Gặp Lục Chiêu Nhi như mày, Lục Vân Mục lại vội vàng nói, có thể gia chủ cũng sợ ngươi không đáp ứng, cho nên mới có để viên con thành đoạt khôi điều kiện, chỉ cần lần này ngươi có thể lấy được thứ nhất, việc này liền coi như thôi, chúng ta Lục gia còn có thể không duyên cớ được tới không ít chỗ tốt. Gia chủ đây là tin tưởng thực lực của ngươi. Nghe xong Lục Vân Mục giải thích, Lục Chiêu Nhi sắc mặt lại khôi phục thường ngày đồng dạng. Lục Vân Mục, đến ngay đây, ngươi không biết rõ ta vị hôn phu là ai? Lục Vân Mục thần sắc trì trệ, biết, biết rõ, gia chủ cũng biết, là nguyên bản giám thiên ti du thiên quan lâm quý lâm tiền bối. Nếu biết, các ngươi sao dám giúp ta tự tiện làm chủ? Cho dù không có lâm quý, gia gia của ta cũng là nhập đạo cảnh, vẫn là nhập đạo trung kỳ, so với Vu gia chủ cảnh giới cao hơn tầng một, các ngươi làm sao dám? Lục Vân Mục sắc mặt biến được lúng túng nhiều, Triêu Nhi biểu mũi, tất cả mọi người là người một nhà, thật sự là Viên gia đưa lên xính lễ có giá trị không nhỏ. Vì Lục gia ngươi cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, chỉ cần đoạt được thứ nhất, hôn sự tự nhiên coi như thôi." Lục Triêu Nhi khẽ lắc đầu. "Lần này Liệp Yêu đại hội ta không lại xuất thủ nữa, ta muốn trơ mắt nhìn xem viên con thành đoạt khôi." Nghe vậy, Lục Vân mục sơ sơ chừng to mắt. "Biểu muội." Lục Triêu Nhi chính là mặc kệ hắn, tiếp tục phối hợp nói ra, "gia gia của ta có thể hội lẩm bẩm Lục gia tình cũ không đánh xuất thủ, có thể lâm quý lại khác, chết ở trên tay hắn nhập đạo cảnh cũng có mấy vị." Nói đến đây, Lục Triêu Nhi trên mặt khó được nổi lên chút điểm ý cười, là trêu tức cười. Bản thân tới đến từ Châu Các ngươi lục gia tổng đem ta cùng ra ra xem như ngoại nhân đề phòng, giờ đây còn dám cầm ta làm thẻ đánh bạc. Biểu ca, nam nhân của ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt tính khí, cho nên ta bất ngờ muốn nhìn một chút, chờ sự tình náo đến vô pháp vãn hồi một bước kia, các ngươi lại nên như thế nào kết cục? Nghe vậy, Lục Vân mục còn nghĩ lại thuyết phục hai câu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bất ngờ vang lên một đạo có chút thô kệch thanh âm. Ha ha ha, Liệp yêu đại hội. Một nhóm tiểu đối cũng dám Liệp yêu, thật coi ta yêu tộc không có người. Ân. Không có yêu. Thanh âm này cùng mới vừa kia thú hống không có sai biệt. Lục Chiêu Nhi cùng Lục Vân Mục trong nháy mắt sắc mặt trở biến, vừa định rút đi, bất ngờ cảm nhận được một cô mánh liệt uy áp hạ xuống, dồn ép bọn hắn tại nguyên địa không thể động đậy, chỉ có thể dùng linh lực chống cự lại. Đây là hơi không cẩn thận liền muốn thịt nát xương tan uy áp. Là thuộc về yêu vương uy áp. Tiếng bước chân vang rội tới, dừng bên trong chỗ sâu phương hướng, một vị mặc áo khoác ngoài hở ngực lộ sữa tráng háng chậm rãi đi ra. Hắc hắc, Lão Tử ngược lại muốn nhìn, đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám ở Lão Tử trước mặt nói được yêu. Chương bảy gặp lại Long U. Chương bảy gặp lại Long U. Tại tráng háng kia xuất hiện thời gian trong rừng này mê vụ tựa như là cảm nhận được hoảng sợ bình thường lập tức tiêu tán không ít hắn chậm rãi tới đến hai người tiếp cận đầu tiên là tại lục vân mục trước mặt chậm định trên dưới quan sát hai mắt ra miệng thì mềm cũng không biết rõ vị đạo làm sao lục vân mục con mắt trận to bên trong đều là hoảng sợ giờ này khắp này hắn một câu đều nói không nên lời hắn chỉ là dạ du cảnh sơ kỳ tu vi tại một tôn yêu vương trước mặt thật sự là nhỏ bé trí cực mà kia yêu vương cũng rất nhanh đối lục vân mục mất đi hứng thú chuyển mà đi tới lục chiêu nhi trước mặt cha trà bộ dáng này thực động lòng người tiểu nương tử ngươi lão tử nhìn ngươi làm sao có chút quen mắt. Yêu Vương mặt lộ kinh ngạc. Giờ này khắc này, tại nhìn thấy này hóa thành hình người yêu vương đằng sau, Lục Chiêu Nhi nguyên bản đã nhắc đến cổ họng tâm lại rơi trở về. "Lão Nưu." Lục Chiêu Nhi mở miệng. Yêu Vương sững sờ. "Làm sao ngươi biết lão tử?" Nói được nửa câu, hắn bất ngờ sắc mặt trở biến, liên tiếp lui về phía sau hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. "Ngươi là kêu Lâm quý nữ nhân, lão tử tại Dương Châu gặp qua ngươi." Lâm quý cũng tại. Ở đâu?" Cửu Châu phương Bắc đại danh đỉnh đỉnh yêu gian trà, tự vân thanh lưu nhất tộc bại hoại, tự sương chí dũng song toàn lão Nưu, tại nhận ra Lục Chiêu Nhi thân phận đằng sau, sắc mặt lập tức biến được khó coi không gì sánh được. sau một khắc, uy áp tán đi. quên đi, hắn tại ngay tại, đừng tưởng rằng lao tử sợ hắn. lao lưu nói một mình nói xong, cũng không đợi lục chiêu nhi trả lời, hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt đằng sau, xoay người rời đi. căn bản không có mảy may tiếp tục lưu lại dự định. cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại trong sương mù hồi lâu sau, một bên lục vân mục mới rốt cục thở dài một hơi, sau đó thận trọng nhìn về phía bên cạnh biểu muội. chiêu nhi biểu muội, ngươi, ngươi nhận ra kia yêu vương? ân, gặp qua. lục chiêu nhi cũng thở phào một cái gật đầu nói, cùng Lâm Quý đi Dương Châu lúc cùng hắn từng qua lại, khi đó hắn vẫn chỉ là Đỉnh Phong đại yêu. Nghĩ không ra vừa mới qua đi không bao lâu, hắn liền đã đột phá. Lục Vân mục rụt cổ một cái. Chỉ là Đỉnh Phong đại yêu. Đỉnh Phong đại yêu cũng không phải bọn hắn những này van bối có thể đối phó, gặp liền muốn làm bệnh, trốn được chậm tại chỗ sẽ chết. "Nghĩ nghĩ," Lục Vân mục lại hỏi, "Vị kia yêu vương nghe xong mọi phu đích danh chữ liền không dám lỗ mãng, là tại mọi phu trên tay thua thiệt qua." Lục Chiêu Nhi không tiếp tục mà miệng, mà là có chút để ý nhìn về phía một phương khác hướng. Kia là lúc trước nàng tại trên ngọn cây nhìn thấy hỏa quang phương hướng. Nàng luôn có loại dự cảm, Lâm Quý đã tại tới từ Châu trên đường. Tính toán thời gian, trong kinh sự tình đã qua hơn một tháng, cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Ngươi đã tới à? Lục Tiêu Nhi tâm bên trong âm thầm nghĩ ngợi. Biểu muội, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Lục Vân Mục lại hỏi. Lục Tiêu Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiếp xuống ta tự có tính toán, ngươi không cần đi theo. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lục Vân Mục đáp lại, Lục Tiêu Nhi liền đằng không mà lên, hướng về phương xa bay trốn đi. Dừng bên trong chỗ trống bên trong nơi xa dần dần truyền đến mảnh mạnh tiếng bước chân, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Mỗi một lần vang rội tới đều là thanh thế to lớn. Một bên viên tử ngang huynh nguyệt sắc mặt chật biến, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy lâm quý như trước bình chân như vậy chưa từng động đậy lúc, cũng chỉ có thể lựa chọn án binh bất động, đem mạng nhỏ giao đến trên tay người khác. Không khác, chỉ vì tiếng bước chân kia đã đến gần, hai người bọn họ mở linh cảnh lúc này muốn chạy đã chậm. Lại qua mấy hơi thở, cách đó không xa mấy cây đại thụ ẩm vang sụp đổ. Một đầu thân hình có tới hơn mười mét dài, cao cũng có ba bốn mét hổ yêu vọt ra. Kia hổ yêu vừa hiện thân liền mở ra miệng lớn thẳng đến lâm quý mà đi hiện nhiên đã đem trước mắt mấy người trở thành bản thân món ăn trong mâm. Thấy cảnh này, viên tử ngang huynh muội trong nháy mắt đình chỉ hô hấp, hai người trợn to mắt nhìn kia hổ yêu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bành! Một tiếng vang trầm. Là một bóng người không biết rõ từ chỗ nào hiện thân, nhất quyền đánh vào kia hổ yêu trên đầu. Lúc trước còn giễu võ dương ai hổ yêu đau ngao ồ một tiếng, to lớn thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài vài trăm mét mới miễn cưỡng lập điện, mà rơi xuống đất đằng sau, kia hổ yêu cũng không có chút nào dừng lại, hoảng sợ nhìn thoáng qua chỗ trống phương hướng, sau đó một luồng khói không thấy bóng dáng. Được, hảo lợi hại. Viên Tử ngang cùng viên Di ở một bên đã thấy choáng. Cho dù là bọn họ cảnh giới thấp, nhưng cũng biết kia hổ yêu chỉ nhìn khí thế cũng là đại yêu bên trong người nổi bật. Nhưng dù cho như thế, cũng bị trước mắt Tráng Hán này nhất quyền đánh bay. Tráng Hán này phải là cảnh giới gì? Chẳng lẽ lại là Nhật Du cảnh tiền bối? Ngay tại Viên Thị huynh Ngụy Tâm bên trong chấn kinh lúc, Tráng Hán kia cũng đã đi tới Lâm Quý bên cạnh. Hắn quan sát bốn phía hai mắt, gặp Lâm Quý không để ý đến hắn ý tứ, thế là liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Người em lão tử buông địch, Lão Ngưu hung hán nói vừa nghe thấy lời ấy, một bên viên thị huynh muội sắc mặt lại biến, tưởng rằng kia lão ca treo chọc tiền bối này. lâm quý chính là mở mắt ra nhìn lướt qua lão nhiêu, mới vừa kia tiếng thú gào là ngươi. đúng. liền nói có chút quen hay. lão nhiêu hừ nhẹ một tiếng. hừ, lão tử ở bên kia gặp được ngươi bên đầu, liền biết ngươi tuyệt đối liền tại phụ cận. cái giờ này trong rừng này còn dám nhóm lửa thịt hầm, cũng chỉ có ngươi như vậy tùy tiện không kiến sợ. thoại âm rơi xuống, lão nhiêu đưa tay liền muốn vẽ lên trên đống lửa nắp nổi. chỉ là hắn vừa mới đưa tay, chôi kiếm liền đáp xuống trên tay của hắn. lâm quý cũng không dùng lực chỉ là nhẹ nhàng đặt lên lão ngu trên mu bàn tay. Ngươi làm cái gì? Nếm thử vị đạo. Lão ngu niết miệng nhất thiếu. Ngươi miệng vừa hạ xuống, liền nôi đều có thể nuốt, không cấp. Không cấp. Lão ngu diện sắc lạnh dần, ngươi tại lão tử vẫn là Dương Châu lúc kia đại yêu đỉnh phong. Lão tử bây giờ là yêu vương, hàng thật ra thật yêu vương. Sợ ngươi không biết rõ cấp ngươi để đầy miệng, lão tử đột phá yêu vương chuyện thứ nhất liền là hồi Vân Châu, đem tộc ta bên trong những cái kia giúp lý không giúp tình ngu xuân đánh một trận. Lão ngu ta chính là yêu tộc vạn năm không gặp thiên tài, đại yêu cảnh giới liền có thể giết chết yêu vương cảnh giao long. Lâm quý Giờ đây ngươi ta đều là đệ thất cảnh, ngươi tại ta còn sợ ngươi." Nghe nói này lời, Lâm Quý tức khắc hứng thú. Hắn ngồi dậy, từ trên xuống dưới quan sát Lão Nưu giây phút. Vừa vặn có chút nửa tay, ngươi nếu như vậy tự tin, tìm một chỗ so tay một chút." Lâm Quý cầm trường kiếm khởi thân, có thể Lão Nưu, nhưng như cũng ngồi tại nguyên địa không động. "Không đi." Câu trả lời của hắn dị thường dứt khoát, "Lão tử không lốc, lão tử sợ đau." Lâm Quý sững sốt sửng sợ. "Kêu miệng ngươi khí như vậy đại tố gì đó?" "Hừ, dáng tiên ti đều không còn, ngươi Lâm Quý còn như thế lớn quan uy." Lời nói đều không cho lão tử nói rồi. Lão tử là Tử Vân Thanh Lưu, thổi cái châu thế nào? Đang khi nói chuyện công phu, Lão Lưu đã sốc lên năm nổi, trực tiếp đem tay vươn vào đi mò một khối thịt kho nhét vào miệng bên trong, ngay ngay nhấm nuốt hai lần, ánh mắt hắn sáng lên, trực tiếp đem toàn bộ a đoan lên tới, mạnh hướng miệng bên trong một đồ. Bảy tám cân yêu thú thịt ngay tiếp theo kho canh đều tiến bụng của hắn. Chưa đủ nghiền, tranh thủ thời gian lại làm nhiều. Lâm Quý lướt mắt, không còn, Lâm Mô tại Thiên Kinh Thành liền mua 10 cân thịt, đều tiến bụng của ngươi. Không còn không lo việc gì, Lão tử đi bắt, trận yêu tháp trốn ra được không ít đại yêu, từ trâu cũng tới không ít, vừa vặn cấp Lão tử bữa ăn ngon. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lâm Quý đáp lại, Lão Ngưu liền không kịp chờ đợi rời khỏi. Chương 770, Hổ yêu chết. Chương 770, Hổ yêu chết. Lão Ngưu đi cực kỳ rức rót, tựa hồ không chỉ có là vì lộng nhiều tươi mới yêu thú thịt trở về, cũng là sợ Lâm Quý tìm hắn để gây sự. Dù sao một ngụm đem đầy nồi liền thịt mang canh hoàn chỉnh vào trong bụng. Lão Ngưu tự nghĩ nếu là có người to gan như vậy đối hắn, hắn ít nói phải đem đối phương rút gân lột da hung hăng trà tấn một bữa. Thế là suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng như chạy trốn rời đi. Lão Nưu sau khi đi, chỗ trống chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn còn sắc minh lấy mới vừa phát sinh hết thảy. Gặp Lâm Quý lại lần nữa nằm lại trên ghế nằm, Viên Tử ngang nuốt ngụm nước bọt, thận trọng tiến lên phía trước. "Lão? Không, chức. Tiền bối." Hắn sơ sơ rụt cổ lại, một bộ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, "Mới vừa kia, kia là Yêu Vương. Ân, tử Vân Thanh Nhu tộc, xem như Yêu Quốc đại tộc, bất quá này nhất tộc tộc địa không tại phía Nam Yêu Quốc, mà tại phía Bắc Vân Châu." Lâm Quý thuận miệng nói ra. "Phía trước tiếp thú hống liền là hắn." "Đúng. Ngài không phải nói không phải đại yêu sao? Vậy hắn phải không?" "Đây" Viên tử ngang nhẹ lời, yêu vương thật đúng là không phải đại yêu. Trân mặc giây phút, hắn lại thấp giọng hỏi, tiền bối, tiền bối là nhập đạo cảnh. Lần này đến viên lâm quý hơi kinh ngạc, kia láo lưu đều trực hô tên ta gọi ta lâm quý, ngươi không nhận ra ta? Ách, vãn bối cái kia nhận ra sao? Lâm quý thần sắc chi trệ, hắn bất ngờ nhớ tới, trước kia hắn vẫn chỉ là nho nhỏ yêu bộ lúc, dù là tại giám thiên ti bên trong làm việc, nhưng cũng không nhận ra trong kinh du thiên quan, liền ngay cả ti chủ cao quần thư cũng chỉ là nghe qua danh tự mà thôi có thể hắn lâm quý đại danh tại cảnh giới cao tu sĩ bên trong đã là như sấm bên hai, nhưng tại viên tử ngang loại này trẻ tuổi vẫn muối trong mắt lâm quý hai chữ chỉ sợ còn không bằng hắn quen biết nguyên thần tu sĩ có uy hiếp lực ta chính là trong miệng ngươi ăn chơi thiếu gia a viên tử ngang không hiểu lục chiêu nhi vị hôn phu ngươi cái gì kia con thành đại ca tình địch nha viên tử ngang gật gật đầu lại manh phản ứng lại a mê vụ lâm chỗ sâu yêu hổ chạy đâu một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi một tiếng gầm thét trên mặt chính là mang lấy nồng đậm vui mừng không nghĩ tới mạo hiểm đi sâu vào mê vụ lâm chỗ sâu lại còn có loại thu hoạch này, một đầu có thể so đệ lục cảnh đại yêu, hơn nữa còn là trọng thương sắp chết đại yêu, chỉ cần hắn có thể đem cầm xuống, lần này liệp yêu đại hội, ai còn có thể cướp hắn danh tiếng? viên tử thành nhịn không được cảm xúc bành trướng, lần này liệp yêu đại hội, thành bên trong tứ đại gia tộc riêng phần mình lấy ra thượng phẩm bảo khí, kia là đủ để cho hết thể nguyên thần tu sĩ đều mơ ước bảo vật. không chỉ như vậy, viên gia trước đó còn cùng lục gia có quá ước định, chỉ cần hắn bao hơi, vậy hắn cùng lục chiêu nhi hôn sự cũng liền có kết luận. hắn tương lai, hắn có thể hay không ôm mỹ nhân về, giờ đây đều ở trước mắt này hổ yêu chiến thần, nghĩ đến đây hết thảy. Viên tử thành thân bên trên khí thế lớn hơn mấy phần, gần như muốn đạt tới nhật du cảnh tình trạng. Thân hình hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp kia đã trọng thương hổ yêu, trường kiếm trong tay cũng nổi lên kiếm mang. Hổ yêu, an ta nhất kiếm, trong chớp mắt hắn liền đến tiếp cận, mắt thấy trường kiếm trong tay sắp đáp xuống kia hổ yêu thân bên trên. Nhưng vào lúc này, kia hổ yêu nhưng mánh mường châu, quanh người nổi lên cực kỳ nồng nặng hắc khí. Kia là yêu khí, cũng là quỷ khí. Chỉ gặp hổ yêu mánh mở miệng, tại quỷ khí tràn ngập bên trong, mười mấy chỉ chảnh quỷ hiển thân, gào khóc thảm thiết lấy đem viên tử thành ngăn lại. Không chỉ như vậy, kia hổ yêu phun ra hắc vụ dường như còn có mê người tâm trí tác dụng, chỉ là vừa bị bao phủ, Viên Tử Thành liền cảm thấy tâm bên trong một trận sợ hãi, không, có từ trước đến nay khủng hoảng. Viên Tử Thành đồng khổng thu nhỏ lại, cầm kiếm tay đều mất đi khí lực, cả người bị khói đen che phủ lấy, càng thêm suy yếu. Ma liên tại hắn muốn triệt để bị hắc vụ thôn phệ thời điểm, một đạo ngân quang bất ngờ hiện lên. Kia hổ yêu còn đến không kịp phản ứng cũng đã đầu lạc điểm. Hắc vụ tán đi, Viên Tử Thành vô lực té ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn kém chút liền chết, tại kia trong hắc vụ, hắn liền phản kháng đều làm không được tâm bên trong mang lấy không gì sánh được hơn quý hắn ngẩng đầu nhìn về phía mới vừa kia cứu mạng nhất kiếm phương hướng phụ thân cứu hắn chính là viên gia gia chủ nhập đạo cảnh tu sĩ viên tu tham công liều lĩnh viên tu lạnh giọng nói ra nếu không phải ta một mực âm thầm đi theo giờ này khắc này ngươi cũng đã là kia hổ yêu trong bụng đưa ăn hồn phách cũng phải bị nó xem như hổ trành điều động không được siêu sinh lần này giáo huấn hải nhi ghi nhớ viên tử thành không dám cãi lại mà viên tu cũng biết nơi này không phải nói giáo địa phương cho nên lại nói bốn phía không có cái khác đại yêu nhanh lên đêm này hổ yêu yêu đang lấy ta chưa từng xuất hiện qua hiểu chưa Hai nhi minh bạch, viên tu gật gật đầu, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến vụ thân rời đi đằng sau, viên tử thành sơ sơ thu thập tâm tình, ăn vào một mai ngũ phẩm hồi sinh đan. Cảm giác thân bên trên bị hắc khí kia bao khỏa mang đến cảm giác suy yếu đã khôi phục quá nhiều đằng sau, mới rốt cục đi tới kia bị chạm đầu hồ yêu bên thi thể một bên. Nhưng lại tại hắn đang chuẩn bị lấy yêu đan thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện bản thân hai chân cách mặt đất, hắn bị người dắt lấy sau đột nhiên cổ cả người để lựu lên tới, hắn mở to hai mắt nhìn, muốn phản kháng, lại phát hiện một cô vô hình uy áp để hắn không thể động đậy. Hắn muốn cao thăng kêu gọi. Gọi cha ruột trở lại cứu mệnh, nhưng chút điểm thanh âm đều không phát ra được. Con hổ này làm sao bị các ngươi làm thịt? Lão Nưu có chút bất mãn nhìn xem trên mặt đất xác hổ. Hắn đánh giá trong tay bắt gà con giống như bắt lấy viên tử thành, cuối cùng nhưng vẫn là bung lòng tay ra, cũng thu hồi tự thân yêu vương cảnh nguy áp. Trung Hạch tự do viên tử thành miệng lớn thở hổn hển, hoảng sợ nhìn xem Lão Nưu. Hắn vốn là nguyên thần tu sĩ, cũng chính vì vậy, hắn mới hiểu hơn trước mắt tráng hắn này tất nhiên là yêu vương. Trong rừng này lại có yêu vương. Bọn hắn tứ đại gia tộc phía trước nhưng không biết tin tức này, mà Lão Nưu chính là không tiếp tục để ý viên tử thành phối hợp đi đến hổ yêu bên cạnh, tháo xuống hổ yêu hai đầu chân sau, kia họ lâm thịt nướng nướng không tệ, hơn nữa còn nhanh. Lão Nhu miệng bên trong lẩm bẩm, nhấc lên hai đầu hổ chân liền chuẩn bị rời khỏi. Bất quá mới vừa đi hai bước, hắn lại nghĩ tới gì đó, thế là quay đầu nhìn về phía viên tử thành. Đừng trách Lão Tử không có nhắc nhở các ngươi, này hổ yêu có hậu đài, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt ta ngược lại nó người đứng sau, Lão Tử đều không muốn trêu chọc. Không phải trêu chọc không nổi, liền là lười nhát trêu chọc, khiên thưởng biết rõ a, liền là khiên thưởng. Mịa bên trong một bên nói liên miên lại nhảy lấy, Lão Nhu rất nhanh liền rời khỏi chỉ để lại viên tử thành trong mắt hơn kinh động chưa tiêu, lăng lăng đợi tại nguyên địa không biết phải làm sao. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần, khẽ nhíu mày, nghi thần nghi quỷ nhìn về phía kia hổ yêu thi thể. Yêu đan vẫn còn, mới vừa kia yêu vương hiển nhiên trướng mắt hổ yêu yêu đan. Lại hoặc là nói là sợ phiền phức. Liền yêu vương cảnh đều muốn kiêng kỵ người đứng sau sao? Viên tử thành tâm bên trong dọa thầm thì, nhưng vẫn là tiến lên phía trước lấy yêu đan thu cẩn thận. Nay yêu đan là lần này Liệp yêu đại hội hắn đoạt khơi máu chốt, hắn tự nhiên không thể bỏ qua đến mức cái gọi là người đứng sau. Ngược lại bản thân cũng có nhập đạo cảnh thủ hộ, sẽ không có chuyện gì. Muốn là như vậy nghĩ, nhưng tại viên tử thành lúc đi, trong lòng của hắn trung quy vẫn là hơi nổi lên một chút dự cảm bất tượng. Trưng 771. Thủy Tiêu. Trưng 771. Thủy Tiêu. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng. Mê vụ lâm bên trong, chỗ trống bên trong, khói bếp điều điều. Cái kia trở mặt, đánh hai cái tủi ra ngoài, lửa quá lớn. Chớ có dầu, không ngại dính sao. Đúng, trước quét mặt ong, chờ mặt ong hơi cho khô lại đến gia vị, sau đó lại quét mặt ong. Người ăn không được quá ngọt. kia người chờ ăn. Lâm quý bình chân như vậy nằm tại trên ghế nằm Nửa mở ánh mắt nhìn xem lão Nưu để liệu trở về hồ chân. Cách nhau rất xa, hắn liền từ hương liệu vị đạo bên trong người được một cỗ nồng đậm tanh nồng vị, thế là hắn chút điểm hứng thú cũng không có. Tanh nồng vị cũng không phải không thể giải quyết, chủ yếu là hắn tạm thời không đói bụng cũng không thèm, hơn nữa lười. Có thể đem bản thân bí chế gia vị lấy ra, đã là cho nó lão Nưu mặt mũi. Bên cạnh đống lửa, lão Nưu hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ thi hành lâm quý mệnh lệnh. Được rồi, không sai biệt lắm, này hổ chân đủ lớn, nhớ kỹ một khắc đồng hồ lật một lần mặt. Lão tử biết rõ. Lão Nưu lên tiếng, đem hổ chân gác ở trên đống lửa. Sau đó bước nhanh tới đến Lâm Quý bên cạnh. Cái gì kia, có chút chuyện lão tử tối hôm qua đã nghĩ nói với ngươi tới. Lâm Quý gặp Lão Nưu một bộ nhìn chung quanh như làm tặc dáng vẻ, tức khác hứng thú. Niker hàng hướng tới lỗ Mãng, có thể có chuyện gì để nó biến thành này bức lo trước lo sau bộ dáng. Này cũng không giống như nó. Nói nghe một chút. Thoại âm rơi xuống, gặp Lão Nưu vẫn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâm Quý vung tay lên, một đạo vô hình bình trướng liền đáp xuống bọn hắn quanh người, chút điểm thanh âm đều truyền không đi ra. Như vậy được đi. Hắc. Lão Nưu cười ngượng ngùng một tiếng, ngươi cũng đừng trách lão tử chú ý cẩn thận thật sự là chuyện này can hệ trọng đại, cần phải phòng bị, đừng thua nước đục thả câu. Lâm Quý thuốc dùng nói. Lão Ngưu gật gật đầu, mặt thần bí lại gần sát nhiều, thấp giọng nói, ngươi có biết hay không, liền ta tối hôm qua đánh chạy cái kia hổ yêu, liền hiện tại chính nướng cái kia, nhưng thật ra là có hậu đại. Lâm Quý thấy nó khó được vẻ mặt thành thật, tâm bên trong hơi chút suy nghĩ sau, liền vội vàng đứng lên. Đệ bắt cảnh yêu thánh. ách, vậy cũng không có, cùng lao tử một dạng đều là yêu vương. Lão Ngưu mặt kinh ngạc, ngươi làm sao lại nghĩ đến yêu thánh? giờ đây yêu quốc yêu thánh cũng không có mấy vị, từng cái đều bị cung cấp cùng tổ tông đồng dạng, không đúng bọn chúng muốn là tổ tông lâm quý liếc mắt một lần nữa nằm xuống nhìn ngươi kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng không thể theo lâm mô không nghĩ ngợi thêm hừ còn thành lao tử không phải lao lưu hừ nhẹ một tiếng tiếp tục nói bất quá cho dù không phải yêu thánh cũng không thể khinh thường này hổ yêu phía sau không phải yêu thánh lại là yêu vương cảnh hậu kỳ từ châu có lợi hại như vậy yêu tộc đại năng lâm quý hưu hưu như mày từ châu yêu vương cảnh cũng không thấy nhiều phần lớn đều tại mỗi cái yêu tộc tộc địa lợi hay là tìm rừng sâu núi thẳm ẩn thân bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân người nào nói cho ngươi là từ châu lao lưu nói xong nói xong có chút tức giận nói, lão tử kể từ theo Dương Châu trốn về đến đằng sau, liền tới đến Từ Châu, tại này Mê vụ Lâm bên trong an ra, ai có thể nghĩ tia Thủy Tiêu theo trấn Yêu Tháp thoát khốn, cũng tới Từ Châu, đến này Mê vụ Lâm bên trong, đem lão tử một bữa to đánh. Thủy Tiêu, Lâm Quý hơi híp mắt lại, thần sắc sơ sơ nghiêm túc nhiều. Trong đầu sơ sơ suy nghĩ, hắn liền nhớ tới Thủy Tiêu hắn yêu lai lịch. Thủy Tiêu người, thân hắc cánh thịt, sườn sinh kiếm vũ, đầu như yến, đôi lông dài. Dừng một chút, Lâm Quý tiếp tục nói, thiên sinh địa dưỡng, gặp liền có tai họa, trách quốc nàng dạm, cả người lẫn vật không lưu. Ngươi thế nào biết rõ? Lão Lưu kinh ngạc nói: Ngươi gặp qua rồi. Giữa thiên địa thiên sinh địa dưỡng đại yêu phần lớn đều có ghi chép, vốn là đã sớm tại cửu châu tàn phá bừa bãi quá, còn bị bắt tiến vào chấn yêu tháp. Ngươi cảm thấy ta là thế nào biết đến? Tóm lại là tại giám thiên ti tại quá kém người, giám thiên ti bên trong có một bản quỷ quái trí dị, chỉ ít mấy ngàn năm qua này xuất hiện qua các loại quỷ quái yêu tà cơ bản đều có ghi chép. Vừa nói, Lâm Quý lại nghĩ tới bản thân mới vào giám thiên ti thời điểm, cũng bởi vì cả ngày ôm điện tịch không rời mắt được khen thưởng tới. Khi đó cấp trên chỉ coi hắn chăm chỉ hiếu học. Lâm Quý chăm chỉ hiếu học không giả, nhưng chủ yếu vẫn là vì bản mệnh. Phòng ngừa đụng kỳ quái đồ vật còn không nhận ra, chết không rõ ràng. Gặp Lâm Quý không lên tiếng nữa, Lão Ngưu chính là tiếp tục nói, kia thủy tiêu đã giấu đến đi trong biển, gia mê vụ lâm hướng đông ba mươi dặm chính là biển cả. Lão tử muốn nói không phải những này, là lão tử cùng kia thủy tiêu đánh xong giá đằng sau, thủy tiêu để lão tử cùng bọn chúng hùn vốn làm một đại sự. Cái đại sự gì? Lão Ngưu hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỏ ra nghiêm túc. Kia thủy tiêu đã cùng phía Nam Yêu quốc có liên hệ, chính có vài vị yêu vương triều lấy từ châu chạy đến bọn chúng muốn hiệu dương như yêu quốc tại dương châu sở tác sở vi muốn nước ngập duy thành dùng cái này tới xem như yêu quốc đem tay vươn vào từ châu lý do lâm quy đồng khổng thu nhỏ lại yêu quốc hứng thú như vậy lớn nói tới dương châu giờ đây dương châu ra sao dương châu mỗi cái đại thế gia chịu không được yêu quốc cùng hải tộc xâm lấn, cuối cùng vẫn cựu châu mấy đại tông môn xuất thủ các nơi thế gia gấp rút tiếp viện cuối cùng đem yêu tộc đuổi đến trở về nhưng từng cái thế lực cũng đều tổn thương nhiều nguyên khí càng quan trọng hơn là có yêu quốc cao tầm nhìn ra nhân tộc mềm yếu cựu châu phiêu diêu thế là chuẩn bị tiến thêm một bước nghe vậy, lâm quý suy nghĩ giây phút, bất ngờ cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu nhìn về phía lao niu. làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? lao tử liền là yêu tộc. ngươi tại yêu quốc không phải danh tiếng đều thối sao? nghe xong lời này, lao niu manh khởi thân, ánh mắt đều trừng lên tới. ai nói? ngươi nghe ai nói? ngươi trông thấy rồi? vậy cũng không có. không có trông thấy cũng đừng nói mò, lao tử là yêu vương, tại yêu quốc cũng là tầng cao nhất tồn tại. ai dám xem thường lao tử? lao niu hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi dưới đất. nhiều lời nửa ngày, trở lại chuyện chính. lao tử muốn theo ngươi liên thủ, đem thủy tiêu bọn chúng một đám am toàn chết. Thấy Lâm Quý đã lâu cảm nhận được mấy phần im lặng ngưng nghẹn. Này lão Nưu có phải hay không nghe không được mình nói gì đó? Ngươi còn nói bản thân không phải yêu gian trá. Có ý tứ gì, ta nghe không hiểu. Lão Nưu làm sao biết Lâm Quý trong lòng bên trong đối với nó âm thầm xem thường, nó đắc ý nói, "Thủy Tiêu kia biết độc tử ngoạn ý đánh lão tử, Thù này không báo lão tử cảm giác đều ngủ không tốt, bất quá này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Thủy Tiêu toàn thân là bảo a gân cốt da thịt huyết yêu đan cái nào không đáng tiền. Đặc biệt là yêu đan, ta đều cùng thái nhất các người nói tốt, chỉ cần phẩm tướng thật tốt linh khí đủ trần, 30 năm 50 vạn nguyên tinh một mai yêu đan bọn hắn cũng mua được." Nói đến đây, Lão Ngưu đỏ ngầu cả mắt, phản phất khoản tiền lớn đã tới tay. Người chậm đã nhiều nói, Lâm Mỗ có chút mê hồ, này đều hắn sao cái nào cùng cái nào a, ngươi tại sao lại cùng thái nhất các có dính dớp? Là thái nhất môn cầm giữ cái kia thái nhất các. Lão Ngưu gật gật đầu, nhiệt miệng nhất yếu, có thể dường như nghĩ tới điều gì, Tiếu Dung lại rất nhanh thu liễm. Còn không phải ngươi này Vương bắt Con nghe lửa gạt lão tử đi Bồng Lai đảo. Chương 772, Yêu bên trong nhân tài kiến xuất Lão Ngưu. Chương 772, Yêu bên trong nhân tài kiến xuất Lão Ngưu. Vừa nhắc tới Bồng Lai đạo, Lão Ngưu tức khắc trong lòng tức giận. Lúc trước ngươi cùng Lão Tử nói tốt, Lão Tử trước đi Bồng Lai đảo chờ ngươi, ngươi sau đó liền tới, ngươi người đâu? Họ Lâm, ngươi dám đùa Lão Tử? Lâm Quý sửng sốt sững sờ, ngay sau đó phủ nhận nói, ta không đùa ngươi. Tiếng ngươi người đâu? Ta này chẳng phải chuẩn bị đi sao? Ta là cùng ngươi nói tốt phải đi Bồng Lai đảo, nhưng ta có thể từng cùng ngươi ước định quá sát thực thời gian. Ân. Lão Nghiêu thần sắc trì trệ, nó ngược lại không nghĩ quá cái này. Dưới cái nhìn của nó, đã hẹn, không phải liền là lập tức xuất phát nhà? Lâm Quý cười nói, nhìn, nếu không có ước định thời gian, vô luận là lập tức liền đi, vẫn là quá mấy năm lại đi cũng không tính là Lâm Mộ bội ước. Ngược lại ngươi lão Ngưu, làm sao không thành thành thật thật tại Bổng Lai đảo chờ lấy? Hừ. Lâm Quý tiếp lấy lại hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải lần này tại Từ Châu đụng phải ngươi, chờ chuyện chỗ này Lâm Mộ đi Bổng Lai đảo tìm ngươi không được, đến lúc đó Lâm Mộ lại nên làm thế nào cho phải? Cái này, lão tử nói không lại ngươi. Lão Ngưu không nhịn được quát tay, tiếp tục nói, ngược lại ban đầu ở Bổng Lai đảo đợi trái đợi phải ngươi không đến, lão Ngưu nhìn yêu tộc, nhân tộc, hải tộc đánh đuổi, liền đi lên đụng đụng náo nhiệt. Ngược lại này tam tộc nhân vật lợi hại lão tử đều rất chết không ít, ngươi cũng biết ta tử Vân Thành Ngưu, liền là độc nhà Ta mỗi lần đều chờ mọi người đánh được như nhau cách cái chết không xa, đi lên phóng độc tận diệt đưa bọn hắn đoạn đường, sau đó liền vơ vét trên người bọn họ hàng tốt. Nói tới việc này, Lão Nưu có vẻ hơi mặt mày hớn hở. Các ngươi nhân tộc tu sĩ thân bên trên cứ như vậy mấy món pháp bảo, bảo khí đều ghê gớm, nhưng cũng không bán được mấy đồng tiền, hải tộc càng khỏi phải nói, sắp chết liền lọt vào hải lý, thi thể cũng không tìm tới, Lao tử cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Còn được là chúng ta yêu tộc. Toàn thân là bảo, đề liệu lấy thi thể trở về, một mai nguyên tinh đều không lại lãng phí, vô luận là trực tiếp hoàn chỉnh cải bán vẫn là hao chút khí lực hủy đi bán đều kiếm lời, liền không có không kiếm lời thời điểm. Ngược lại về sau, lão tử liền chuyên môn nhìn chằm chằm yêu tộc tới, hơn nữa liền nhìn chằm chằm mấy cái kia lại tộc, đại tộc yêu, giá tiền cao. Lâm Quý nghe được khẽ miệng co thẳng tới. Lão Ngưu tiếp tục nói, ngược lại liền là thu hoạch không ít nhà, được tìm người thủ tiêu tăng vật, một tới hai đi liền cùng thái nhất các cùng một tuyến, người ta già trẻ không gạt, cũng không nhìn lão tử là yêu tộc liền lừa gạt lão tử, mỗi lần giao dịch đều thông khoái cực kỳ, đến sau cũng liền làm quen. Thái nhất các trưởng quý kia còn nói lão tử là có biết yêu đâu. Lâm Quý im lặng. Có tri thức chi sĩ hắn nghe qua. Có biết yêu là cái thứ quỷ gì? Nói là cái ta quy chính, thân vị yêu tộc, tâm hệ nhân tộc, ngươi không phải yêu gian trá còn có thể là thứ độ gì? Ngược lại liền là tiểu đả tiểu nháo lâu, trưởng quý kia liền nói tới yêu tộc còn được là yêu vương đáng tiền nhất, nói yêu vương yêu đan là luyện chế thất phẩm ngộ đạo đan nguyên liệu chủ yếu, còn theo ta mở bảng giá, nói chỉ cần ta có bản lĩnh làm ra yêu vương yêu đan. Cho dù là thọ tận mà chết loại nào yêu vương yêu đan, bọn hắn cũng có thể ra 10 vạn nguyên tinh. Nếu là tôi mới làm thịt, linh khí sung túc cái chủng loại kia, 30 50 vạn nhìn phẩm tướng mà định ra, ngược lại đáng tiền cực kỳ. Nghe vậy, Lâm Quý khó hiểu nói: đã ngươi tại phía nam trộn lẫn phong sinh thủy khởi, còn tới tử châu làm gì? Kêu Long tộc tổ mộ mở rồi, không có mở, còn có được đánh đâu? Lão Long động chân nộ, giờ đây các phương đều tạm thời tránh lui, tránh đi phong mang đầu. Lão Ngưu đáp. Đi a, Lâm Quý thuận miệng lên tiếng. Hắn đối với Kêu Long tộc tổ mộ ngược lại không có gì ý nghĩ, có thể kêu đủ thân bất hủ Lão Long có thể để cho hắn chân Long thể cao hơn một tầng lầu, nhưng so với thu hoạch, phải đối mặt phong hiểm chỉ sợ còn muốn càng lớn nhiều. Nếu là hắn dám đi lẫn vào một tay, đang tại Long tộc đầu kia chân Long mặt ăn nó lao tổ tông thịt, nghĩ đến hắn đời này đều không cần ra biển. Ngươi còn chưa nói ngươi là gì tới từ châu đâu. Lâm Quý gặp Lão Như không đáp, lại hỏi một lượt. Ngược lại đều là kiếm tiền, ở đâu không phải kiếm lời. Nghe được Lâm Quý vấn đề, Lão Như ánh mắt phiêu hốt chỉ chốc lát. Đây không phải là sự tình bại lộ nha, lời kia nói thế nào. Gì đó tưởng gì đó gió. Không có tường nào gió không lọt qua được. Đúng, ngược lại liền khiến cho nhiều, người khác nhìn ra không đúng. Lúc đầu một hai tháng cũng bất quá thương vong mấy vị đại yêu, kết quả Lão Tử đi, thương vong đảo phi tăng. Sau đó, Yêu quốc liền bẻ cánh yêu tới hỏi lão tử làm sao bất ngờ thương vong như vậy nhiều, lão tử thuận miệng qua loa tất trách, sau đó bọn chúng liền tra, liền tra ra được nha. Lời nói thật đều nói, Lao Ngưu cũng không nhăn nhó. Nói tóm lại, ta Lao Ngưu giờ đây cũng là yêu quốc trên bảng nhân vật nổi danh. Yêu vật. Dừng một chút, nó khẽ thở dài, mặc dù tất sát bảng không phải cái gì tốt bảng. Lần này Lâm Quý ngược lại thật có nhiều ngoài ý muốn. Này Lao Ngưu phải là tạo cỡ nào lớn nghiệt, có thể để cho yêu quốc quyết định đem nhà mình yêu vương liệt lên tất sát bảng. Người giết bao nhiêu yêu? Cũng không có nhiều, 20, 30 con a. Chỉ có ngần ấy liên để yêu quốc quyết định đem người diệt trừ đều là đại yêu tới có thể so nhân tộc đệ lục cảnh các tộc tinh nhuệ tể tử không phải nói nha đại tộc yêu thi thể bán đắt Ừ, lao tử liên đắc tội lao tử đồng tộc đều bán hai cái ra ngoài sợ cái dám nói đến đây lão ngưu trên mặt lại đắp lên tiểu dung ngược lại tình huống liền là như vậy cái tình huống mấy ngày nữa hẳn là sẽ có mấy cái yêu vương tể tụ từ châu đến lúc đó chúng ta liên thủ đưa chúng nó một mẹ hốt gọn có thể kiếm lợi bao nhiêu hai ta chưa đều làm sao nay một chuyến làm xong chí ít đều là trên dưới một vạn nguyên tinh không đi ta lao tử không có bệnh không đáng Lâm Quý quả quyết cự tuyệt nói, Lâm Mộ không dám nói đại phú đại quý, nhưng là mấy chục vạn nguyên tinh dù sao vẫn là có. Hơn nữa Lâm Mộ cũng không cần đến những cái kia đan dược pháp bảo loại hình, này khoản tiền lớn tại Lâm Mộ túi bên trong đều xem như lãng phí. Nguyên tinh làm sao đều không lại lãng phí, hoa không xong lấy ra tu luyện cũng sẽ không có lãng phí nói chuyện. Lâm Quý chỉ là tùy tiện mượn cớ cự tuyệt mà thôi. Ai có thể nghĩ, chờ Lâm Quý nói xong, Lão Nghiêu lại đột nhiên cười trên nôi đau của người khác nở nụ cười. Lão Tử không tin, Lâm Quý sương sờ, không tin gì đó. Mấy chục vạn nguyên tinh, chất đông có tới như vậy lớn một đám. Lão Nghiêu khoa tay lấy. Ngươi mang theo trong người, ngươi kia tụ lý càn khôn chứa nổi nhiều như vậy. Lâm Quý kinh ngạc, tiện tay lật một cái, trong tay thêm ra một mai thông bảo lệnh. Đây là vật gì ngươi nhận ra sao? Lão Nưu gật đầu. Nhận ra, thông bảo lệnh, lão tử trong tay cũng có mấy mai. Cái đồ chơi này làm gì dùng? Lâm Quý lại hỏi. Mỗi cái tu sĩ phường thị thông bảo cát, dựa này khiến đổi lấy một vạn nguyên tinh, kỳ thực chỉ có thể đổi lấy 9000 năm. Một vạn cũng tốt, 9000 năm cũng được, mấy chục vạn mai nguyên tinh mang không dưới, mấy chục mai thông bảo lệnh còn cầm không được rồi. Lão Nưu trên mặt ý cười lớn hơn. Ngươi hỏi nửa ngày Lão tử hỏi ngươi một câu. Ngươi hỏi? Lâm Quý nói, thông báo các lai lịch ra sao? Giám Thiên Ti xác nhận, càng có đại tần triều đình là tẩy. tự nhiên. Tự nhiên. Ách, Lâm Quý bất ngờ nói không ra lời, hắn đồng khổng thu nhỏ lại, cuối cùng tại ý thức được gì đó. Lão Ngưu trên mặt cười trên nỗi đau của người khác cũng dần dần tán đi, biến được nghiến răng nghiến lợi, liên tục gật đầu. Không sai, Lâm Quý, liền là ngươi kia sụp đổ đại cầu thí Giám Thiên Ti. Chương 773, trả thù. Chương 773, trả thù. Vừa chưa, mặt trời chói chang, xua tán đi rừng bên trong sương mù. Trong rừng, ngoại trừ bốn phía côn trùng kêu vang điệu gọi bên ngoài, cũng chỉ có Lao Nưu ôm hổ trấn mãnh gặm thanh âm thỉnh thoảng vang dội lên. Viên gia huynh muội vẫn còn, cũng đã đem bản thân hai người trở thành người tàng hình, đừng nói là mở miệng, bọn hắn một cử động cũng không dám, sợ dẫn tới vị kia yêu vương chú ý, coi bọn họ là đồ ăn vặt cấp nướng. Mà tại một bên khác, nhưng là mặt Sinh không thể luyến Lâm quý. Ta làm sao sớm không nghĩ tới này gốc dạng. Hắn gần như không tại tu sĩ phường thị đi lại, càng lau ít có dùng đến nguyên tinh thời gian, nếu không phải lão Nưu nhắc nhở, hắn còn tại bản thân thân chuẩn bị khoản tiền lớn đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Quý bất ngờ quay đầu không tận nhìn về phía Lão Nghiêu, trước hắn sao chớ ăn, làm sao? Lão Tử ăn thịt ngươi cũng không để cho, giám thiên ti hiện tại cũng không còn, ngươi còn tại đùa nghịch Quan Uy, Tảng, thanh công kiếm ra khỏi vỏ, Lão Nghiêu tức khắc rụt cổ lại, cái mông chuyển xa nhiều, chớ có động một chút lại rút kiếm, ngươi Lâm Quý cũng là người có thân phận, thông báo các người lại, tư sản bị người nào nuốt, không biết rõ. Lão Nghiêu lắc đầu, Lão Tử lúc trước đạt được tin tức này lúc cũng hỏi Thái Nhất các tới, bọn hắn không nói, cho nên thông báo lệnh thực vô pháp thực hiện rồi, Lâm Uy vẫn là chưa từ bỏ ý định, ha, Lão Tử cho so ngươi còn khí. Nếu không phải khi đó lão tử còn không phải yêu vương, tại phía Nam ít nói phải đem Bổng Lai đảo đại náo một phen mới tính nghỉ. Vừa nói, lão Ngưu trong tay hổ chân chỉ còn lại có một cái lớn có tốt. Nó tiện tay đem ném đến một bên, sau đó khởi thân. Làm sao? Mấy chục vạn nguyên tinh mà thôi, cùng lão tử làm này vẻ lớn, gì đều trở về. Để ta suy nghĩ một chút. Lâm Quý còn có chút do dự. Theo lý trí góc độ đi lên nói, hắn là không nguyện ý lẫn vào những này phá sự, hắn giờ đây tu vi phóng nhãn Cửu Châu cũng là đứng đầu nhất kia một đám, hắn không gây chuyện, sự tình liền tuyệt sẽ không chọc tới hắn. Nhưng là, thiên không còn a mấy chục vạn nguyên tinh a hắn lâm quý bình thường mặc dù không cần đến nhưng là có tiền cùng không có tiền là hai việc khác nhau hướng hồi chờ tiếp hồi chiêu nhi cùng tiểu yến đằng sau hai vị này tu luyện hắn cũng phải quan tâm nguyên thần cảnh giới tiêu hao tư nguyên hắn có thể thực không ít lâm quý còn nhớ rõ lúc trước theo kia tường châu di tích bên trong tìm tới đang ăn dược bán được thái nhất cấp đi động một tí chính là mấy ngàn nguyên tinh một mai nếu là thành hôn dưỡng tức phụ còn được dựa vào trượng nhân gia tiếp tế này nói ra không khỏi thật khó nghe nhiều ngay tại lâm quý càng nghĩ thời điểm cách đó không xa bất ngờ vang dội tới tiếng bước chân lâm quý cùng lão nhiêu liếc nhau sau đó vung tay lên chợt bỏ cách Lâm bình Trướng. Sau một lát, liền nhìn thấy một vị cầm kiếm người trẻ tuổi xuất hiện tại mấy người trước mặt. Người trẻ tuổi kia mày kiếm mắt sáng, xem như anh tuấn trí cực, duy chỉ có mang trên mặt mấy phần tiểu thụy, có vẻ hơi suy yếu. Hắn đi tới gần đằng sau, tùy tiện quan sát Lâm Quý Cùng lão như hai mắt liền rời ánh mắt, chuyển mà nhìn về phía một bên Viên thị Huy Nguyệt. Mà Viên Tử Ngang lúc này cũng là mặt kinh ngạc. "Con thành đại ca." Viên Tử Ngang liền vội vàng đứng lên đón lấy, vừa định nói cái gì, lại nghĩ tới Lâm Quý Cùng lão như vẫn còn, thế là lại nén trở về. "Hừ, thân vị viên gia tử đệ, Liệp Yêu đại hội đều nhanh kết thúc." các người vẫn còn ở ngoại vi lắc lư, thân bên trên không nuối bụi trần, có thật không phê phận. viên tử thanh hư nhẹ một tiếng, sau đó lại chỉ trên đống lửa nướng hổ chân nói ra, kia là yêu thu thịt, đem chuẩn bị tốt lấy ra cấp ta nếm thử. nói xong, hắn lại đi tới lâm quý trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, cái ghế này không tệ, tránh ứng ra. ân. lâm quý mí môi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn nhìn về phía lao nhiêu, lại thấy lao nhiêu một bộ vất vả nén cười dáng vẻ, thế là lâm quý khẽ nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa không biết phải làm sao viên tử ngang này chính là trong miệng ngươi thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất các ngươi viên già viên tử thành tiền tiền bối. viên tử ngang đã không biết nên đáp lại ra sao viên tử thành mặc dù kiêu căng nhưng người cũng không đắc đồng khổng thu nhỏ lại lui về phía sau nửa bước trở lại viên tử ngang bên cạnh ngươi gọi hắn tiền bối, người này là ai duy thành bên trong không có nhân vật này viên tử ngang vừa muốn trả lời lại thấy lâm quý bất ngờ khiêng tay bốn phía linh khí dũng động hóa thành to lớn hấp lực trong chốc lát viên tử thành quá sợ hãi thế nhưng lại liền chút điểm phản kháng đều làm không được cả người đằng không mà lên đáp xuống lâm quý trong tay bị lâm quý bóp lấy cái cổ giờ này khắc này hắn cuối cùng tại ý thức được gì đó tiền bối bất giận là văn bối có mắt không biết thái sơn gặp lâm quý không để ý tới hắn khí lực trên tay càng lúc càng lớn viên tử thành dần dần cảm nhận được hô hấp khó khăn toàn bộ mặt đỏ lên trước tiền bối tha mạng ta ta phụ thân là là nhập đạo cảnh lời vừa nói ra lâm quý tức khắc buông tay viên tử thành đáp xuống trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển vạn hạnh bản thân phụ thân coi như có mấy phần mặt mũi có thể tiếp xuống lâm quý lời nói nhưng lại để sắc mặt hắn trở biến Ngươi là viên gia thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất, nghĩ đến nhà các ngươi bên trong ứng với cấp ngươi chuẩn bị nhiều bảo mệnh đồ vật, tầm thường bảo khí liền chớ lấy ra mất mặt xấu hổ. Một mực dùng truyền tin phù đem nhà ngươi nhập đạo cảnh phụ thân gọi tới a. Lâm Quý một lần nữa tại trên ghế nằm ngồi xuống. Một khắc đồng hồ, nhà ngươi nhập đạo không đến, ngươi chết. Lão Lưu ở bên cạnh hắc hắc cười không ngừng, gặp viên tử thành dĩ nhiên minh mạch tới, doa đến toàn thân đều đang run rẩy, nó lại tiến lên vu vu viên tử thành bả vai. Tiểu tử, đêm qua không giết ngươi, ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Này thanh âm quen thuộc để viên tử thành lại một cái giật mình. Ngươi, ngươi là tối hôm qua. Tối hôm qua yêu vương, lão lưu cũng không tiếp tục để ý hắn, chuyển mà đi tới lâm quý bên cạnh. Này viên gia ta cũng đã được nghe nói, ngươi đem hắn nhà nhập đạo dẫn tới làm gì? Hẳn là bởi vì tiểu tử này muốn theo ngươi cướp nữ nhân. Việc này ngươi đều biết rõ rồi. Lâm quý những mày, ha, không phải nói tối hôm qua nhìn thấy ngươi kêu biển đầu sao? Lão tử đều nghe thấy được, này đồ bỏ liệp yêu đại hội tiểu tử này là thôi, liền cùng nữ nhân ngươi đính hôn. Ha ha ha. Ngươi lại cười, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Tiêu không cười. Lão lưu lắc đầu liên tục, lại nói, ngươi còn chưa nói, đem viên gia nhập đạo dẫn tới làm gì? Lâm quý sợ lên trong tay còn không ra khỏi vỏ thanh công kiếm. Ngươi cảm thấy Lâm Mỗ là tính tình tốt người. Hừ, ngươi kẻ này tâm ngoan thủ lạng, cựu châu ai không biết. Theo thủ hạ ngươi sống sót địch nhân liền một cái tay tính ra không quá được. Ngươi khác giao thủ đều là điểm đến là dừng, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, Cùng ngươi giao thủ lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh thắng được thì cũng thôi đi. Nếu là đánh không lại, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Vậy ngươi nói viên gia to gan như vậy nhục ta, ta làm sao có thể không trả thù bọn hắn? Lâm quý nhìn lướt qua một bên viên tử thành. Trạm tiểu tử này, chuyến đi cũng bất quá là cái lấy lớn hiếp nhỏ. Nói không chừng kia viên gia còn muốn ở sau lưng nói viên duyên, việc này ta có lý biến thành không để ý tới, chêu đến một thân cửa nhà, bằng thêm phiền phức." Lâm Quý cười khẽ lên tới. Tìm hắn nhà đại nhân lại khác biệt, chẳng viên gia nhập đạo cảnh, viên gia tự nhiên sụp đổ, như vậy lớn gia tộc, tiêu toán tất nhiên không ít, sẽ có người giúp Lâm Mỗ làm xong dư lại. Đến lúc đó Lâm Mỗ cái gì khí đều tiêu tan, người bên ngoài cũng không dám lung tung mở miệng, một công nhiều việc, chẳng phải đỡ thay. "Ừ, vẫn là các ngươi nhân tộc cấp hiểm, ngươi này mưu lược cùng lão tử đều tâm sướng." Lâm Quý liếc mắt không thèm để ý này thừa hàng, truyền ma nhìn về phía viên tử thành, nhìn xem trong tay hắn truyền tín phù. Chuyển tin phủ đều lấy ra, làm sao khỏi cần." Lâm Quý Kinh ngạc nói, "Hẳn là coi là lúc này không gọi người tới, các ngươi viên gia liền tránh thoát được." Viên tử thành đã sợ đến một câu đều cũng không nói ra được, như vậy ở ngay trước mặt hắn, nói thẳng muốn chạm hắn nhà nhập đạo. Nay truyền tin phủ, hắn làm sao còn có thể dám dùng?" Lâm Quý cũng không nói nhảm, tiến lên phía trước đoạt lấy truyền tin phủ, quan chú linh khí, bóp chặt lấy. Sau đó hắn thản nhiên trở lại trên ghế nằm nằm xuống. Một khắc đồng hồ, nhà ngươi trưởng bối không đến, ngươi liền tự mình tìm một chỗ trốn a. Chương 774, cầm xuống. Chương 774, cầm xuống. Mắt thấy truyền tin phù hóa thành một đạo linh quang tiêu tán không thấy, Viên Tử Thành mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Quý chính là căn bản không còn hắn, nằm lại ghế nằm nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ đằng sau, Lâm Quý mở mắt, theo trên ghế nằm khởi thân, giơ tay lên, cái khắc thành công kiếm. Tang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn nhìn về phía Viên Tử Thành. Nhà ngươi trưởng bối không đến, lâm mộ dữ giữ lời giữa, ngươi nhìn là chính ngươi động thủ vẫn là phải ta giúp ngươi. Viên Tử Thành mở to hai mắt nhìn, hắn muốn khởi thân đạo tẩu, lại phát hiện bốn phía thường ngày điều khiển như cánh tay linh khí. Giờ này khắp này nhưng hóa thành như lầm lẫy một loại tồn tại đem hắn một mực khống chế tại nguyên địa, căn bản không thể động đậy. Hắn hiểu được đây là nhập đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn, thậm chí chỉ là nhập đạo cảnh tu sĩ chút điểm suy nghĩ mà thôi, nhưng chính vì vậy, hắn mới càng thêm tuyệt vọng. Tiền, tiền bối tha mạng, tha mạng. Hắn kêu khóc, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Quý Cơ trường kiếm, lưỡi kiếm kia khoảng cách cổ của hắn càng ngày càng gần. Ngay tại viên tử thành sắp bị nhất kiếm đều đầu trong chốc lát, nơi xa bất ngờ vang lên âm thanh xé gió. "Đạo hữu chấm đã." Tiếng nói vang dội tới, Lâm Quý quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo ngân quang thẳng đến mũi kiếm của mình mà đến keng kia ngân quang đến tiếp cận là một thanh lớn chưởng bàn tay đao nhỏ này đao nhỏ đâm vào thanh công kiếm bên trên lại thấy thanh công kiếm không hề động một chút nào thậm chí liền lâm quý huy vũ nuôi kiếm động tác cũng không có nhận mảy may trở ngại mà tiểu đao kia chính là đã bị đẩy lùi ra ngoài hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng ở giữa tại giòn vang tiếng hạ xuống đằng sau lâm quý trường kiếm cuối cùng tại đứng tại viên tử thành cái cổ phía trước sắc bén kiếm nhận đã phá vỡ trên cổ hắn lằng ra thâm nhập hơn nữa một tấc hắn liền muốn thân tử tại chỗ nhưng lâm quý vẫn là ngừng bởi vì này viên tử thành trưởng bối đã đến. Ngược lại nhìn cân treo sợi tóc, đạo hưu nếu là tại muộn một cái hô hấp, tiểu tử này liền muốn mệnh tang tại chỗ. Lâm quý thu hồi trường kiếm, mà viên tử thành chính là miệng lớn hô hấp lấy, toàn thân mềm nhũn triệt để ngã trên mặt đất. Một bên khác, viên gia gia chủ viên tu đã đến gần bên ánh mắt của hắn đảo qua con của mình, lại nhìn về phía cách đó không xa viên thị huynh nội. Cuối cùng, hắn vẫn là đem ánh mắt đáp xuống lâm quý cùng lão nhiêu thân bên trên. Chỉ gặp hắn hơi híp mắt lại, sơ sơ thôi động thần thức, rất nhanh liền nhìn ra trước mắt hai vị này lai lịch. Một người một yêu, hai vị đạo hưu lai lịch ra sao? Vì sao muốn khó xử ta viên gia tiểu bối? Ha. Lão tử lười nhác lật vào, "Ngươi chọc họ Lâm, là hắn muốn tìm ngươi phiền phức." Lão Ngưu nét miệng nhất thiếu, lùi qua một bên. Lâm Quý tiến lên phía trước một bước, chắp tay xem như làm lễ chào hỏi. "Tại hạ chính là ngươi vừa ý con dâu Lục Chiêu nhi vị hôn phu." "Ừm, quan hệ này nói đến ngược lại có chút phức tạp, giống như Lâm Mỗ còn không duyên cỡ so đạo hưu thấp đồng lửa." Nói tóm lại, tại hạ Lâm Quý, bởi vì cái gọi là đoạt vợ mối thù không đội trời chung, hôm nay Lâm Mỗ liền cùng đạo Hữu phân cái sinh tử, người ta chung quy phải có một cái lưu lại tính mệnh, việc này mới tính chấm dứt." Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý quanh người nổi lên kim hắc nhan sắc ở giữa đạo vận, hắn bước ra một bước, lại hiện thân nữa lúc, đã đến Viên Tu tiếp cận. Người chính là Lâm Quý. Thật nhanh. Viên Tu vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lâm Quý mui kiếm thẳng đến tới mình, hắn không dám thất lễ vội vàng lui ra phía sau mà đi. Một bên hướng lui về phía sau, hắn lại manh phất tay, bốn phía linh khí cuốn lên cùng phòng, dẫn tới rừng bên trong cây cối bay phất phới đáng tiếc điều khiển linh khí vốn là chỉ là nhập đạo cảnh tu sĩ nhập môn thủ đoạn, mà Viên Tu cũng chỉ là chỉ là nhập đạo tiền kỳ mà thôi chút bản lĩnh này tại lâm quý trước mặt còn kém xa lắc, đến mức đối với hắn cuốn lên linh khí cuồn phong, lâm quý liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. lâm quý cho đến linh khí cuồn phong tự nhiên tránh lui, không đả thương được hắn một phân một hào. thấy cảnh này viên tu tức khắc minh bạch đối phương cảnh giới trên mình. lâm đạo hữu việc này là hiểu lầm, ngươi lại nghe ta giải thích. hắn vội vàng muốn giải thích đáng tiếc lâm quý căn bản không nghe, cũng không định lại cho viên tu cơ hội. hắn sơ sơ thôi động linh khí, thân niệm hơi động, bước ra một bước liền xuất hiện ở viên tu sau lưng. giờ này khắc này viên tu còn nỗ lực giải thích thứ gì? lại đột nhiên phát hiện bản thân trong thần thức không còn lâm quý thân ảnh, hắn quay đầu, gặp sau lưng không một bóng người, mà cùng lúc đó, tâm bên trong nhưng nổi lên tuột cùng khủng hoảng tâm tình, không tốt, hắn sắc mặt trở biến, nhưng lại đã không còn kịp rồi, bởi vì thành công kiếm kia sắc bén mũi kiếm đã theo phía sau lưng của hắn lật vào, theo trước ngực của hắn thò ra, máu tươi từ giữa không trung chiếu xuống, viên tu túi đầu nhìn xem theo trên lồng ngực của mình thò ra tới mũi kiếm, cảm thụ được kia toàn tâm, không, liền là toàn tâm đau đớn, trong lúc nhất thời, hắn trên mặt nổi lên mấy phần đắng chát, mấy hơi thở đằng sau, lâm quý đem trường kiếm rút ra. Bổ sung một cước đem Viên Tu từ giữa không trung đạp xuống dưới, sau đó liền bắt lại hắn sau cổ áo, chiều lấy rừng trung không phương hướng kéo đi. Liền như là kéo lấy một con chó chết bình thường, mặc cho vết thương của hắn máu tươi trên đường lưu một chỗ. Chỗ trống bên trong, lúc trước Viên Tu cuốn lên linh khí phong bạo còn tại kéo dài, Viên Gia huynh muội cùng Viên Tử thành còn tại ra sức chống cự lại. Này dù sao cũng là nhập đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn, hơn nữa linh khí phong bạo địch ta chẳng phân biệt được, giờ này khắc này bọn hắn còn có thể sống được đều đã là bởi vì cũng không cuốn vào hắn bên trong, chỉ là chút bị ảnh hưởng đến mà thôi liên tại bọn hắn sắp đến cực hạn, thể nội linh lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm đi. Một thanh âm vang lên chỉ, linh khí phong bạo đột nhiên biến mất. Ngoại trừ đầy đất bừa đụn bên ngoài, kia phong bạo phảng phất chưa từng từng tồn tại đồng dạng. Mà khi viên tử thành cùng viên gia huynh nội một lần nữa nâng lên đầu thời điểm, lại thấy lâm quý cùng kia lão nưu đứng tại một chỗ nói cái gì đó, mà tại lâm quý bên cạnh trần, đã nhiều hơn một cái trọng thương sắp chết nhân vật. phụ thân, gia chủ, viên gia ba cái tiểu đối kêu lên sợ hãi, này trước sau mới quá bao lâu? Có mười cái hô hấp sao? Theo bọn hắn nghĩ trước sau cũng chỉ là bị phong bạo cuốn vào tự vệ, mấy hơi thở đằng sau phong bạo tan đi, trong mắt bọn họ không thể địch nổi viên gia nhập đạo cảnh, cũng đã ngã trên mặt đất, này không khỏi cũng quá nhanh nhiều. mà cùng lúc đó, lâm quý nhưng không dành phản ứng tiêu ba cái tiểu bối, mà là lấy một loại mạc danh ánh mắt đánh giá trên mặt đất thở hào hẹn mặt tuyệt vọng viên tu, lao tử không có cùng ngươi động thủ quả nhiên là đúng. lao lưu lúc này mặt may mắn, lúc trước liền biết tiểu tử ngươi không phải lương thiện, không thể lấy cảnh giới xem ngươi thực lực, lao tử quả nhiên không có đoán sai. lâm mỗ là nhập đạo trung kỳ, lấy cảnh giới tới thăm ngươi này cờ hàng cũng không phải đối thủ. ha, ngài nói đúng. Lão tử có tự mình hiểu lấy. Lão Ngưu toát miệng, lại dùng mũi chân gậy hai lần trên mặt đất viên tu, không phải không chết không thôi hả? Phế vật này điểm tâm làm sao không giết chết tính cầu. Cùng là nhập đạo cảnh, mấy hơi thở liền bị ngươi trọng thương, cũng quá vô dụng nhiều. Hơn phân nữa là nhà mình đạo đồ truyền thừa nhập đạo a, đối tự thân đại đạo không có chút nào lĩnh ngộ, đều nhanh chết rồi nhưng gì đó đều không có thi triển đi ra. Lâm Quý thuận miệng ứng môi, đến mức giết cùng không giết. Hắc hắc. Lâm Quý trên mặt nổi lên mấy phần cổ quái ý cười. Chương 775. Lão Ngưu phục. Chương 775. Lão Ngưu phục giết tự nhiên là không thể giết, lúc trước nói bất quá là ngoan thoại mà thôi, nói là cùng người bên ngoài nghe được. Hán Lâm Quý hướng tới không phải gì đó, ưa thích tranh giành tình nhân tính tình, chút chuyện nhỏ này kia đến mức để hắn tức giận. Cũng không phải thực đem Lục Chiêu Nhi cướp đi tại con dâu, cũng không phải Lục Chiêu Nhi đáp ứng. Bất quá là Viên Gia mong muốn đơn vương, Hán Lâm Quý ăn cái gì bậy dấm, chủ yếu vẫn là tìm lý do mà thôi. Lâm Quý nụ cười trên mặt dần dần biến được âm lãnh, hắn cầm kiếm, dùng mũi kiếm chống đỡ tại viên tu trên cảm, đem hắn mặt sờ sờ rơi lên nhiều. Viên gia chủ, ngươi rút con của ngươi này ra lâm mộ gấp từng lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay hạ trạng chỉ vì một cái nữ nhân ngươi liền muốn giết ta. Viên Tu lúc này còn có chút không thể tin được, hắn vừa chính không thể tin tưởng bị bại nhanh như vậy, cũng không thể tin tưởng Lâm Quý thực bởi vì chút chuyện này muốn giết một vị tinh không có cái gì ân oán nhập đạo. Không phải nữ nhân, là mặt mũi. Việc này các ngươi viên gia bước lên, Lâm Mộ nếu là không làm ra nhiều cường ngạnh đáp lại, chỉ sợ tương lai chuyển đi, Lâm Mộ trên mặt treo không qua ở. Lâm Quý trường kiếm trong tay phía trên nổi lên chút điểm kiếm mang. Viên Tu cũng không chạm đến kiếm mang, nhưng cũng bị đâm vào đau nhức, cần phải hướng về phía sau một chút. Lâm Mộ nghĩ không hiểu, người bên ngoài không biết rõ thì cũng thôi đi, ngươi thân là thế gia gia chủ. Như thế nào không biết rõ kia Lục Chiêu Nhi cùng ta là quan hệ như thế nào. Ngươi làm sao dám? Chết tại Lâm Mỗ trên tay nhập đạo cũng có mấy vị, giống như ngươi như vậy đạo đồ nhập đạo món hàng làm sao cũng dám treo cho ta. Lâm Quý kinh ngạc, mũi kiếm manh hướng trước, hung hăng đâm vào Viên Tu bà vai, đem hắn cả người cứ thế mà găm trên mặt đất. Tê. Viên Tu đau hít sâu một hơi, ngươi ở kinh thành, Lục Chiêu Nhi cùng Lục Quảng Mục nhưng từ quan hồi hương, ta nghĩ đến đám các ngươi hôn sự đã coi như thôi. Lại thêm đại tần sụp đổ, nhưng không thấy ngươi Lâm Quý tới từ châu tiếp người. Thế là các ngươi liền phỏng đoán một phen, lại tự chủ trương. Lâm Quý nhìn lướt qua một bên dọa đến toàn thân run rẩy viên từ thành, sau đó liền thu nhận hôm nay ác quả. Nói đến đây, Lâm Quý thân bên trên nổi lên một chút sát ý viên tu là cái thứ nhất cảm nhận được, sắc mặt của hắn lập tức biến được yêu ớt không gì sánh được, nhưng gì đó cái lại lời nói đều nói không nên lời. Sau một lát, hắn vậy mà nhắm mắt lại, tự vì rứt khoát nhắm mắt chờ chết. Mới vừa một phen giao thủ đã để hắn nhận thức được mình cùng Lâm Quý ở giữa thiên tiệm trên lệnh, kia trong truyền thuyết Lâm Quý thần túc thông so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ vô số lần, đó là chân chính không có tâm hơi, trốn đều trốn không thoát. Bởi vậy, viên tu tự nghĩ không có lật bàn cơ hội, Chung Quý là thở dài một tiếng nện cổ đợi giết. Viên gia chủ, nếu là không có người xin tha cho ngươi, ta liền mời ngươi lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, lâm quý nắm thật chặt kiếm trong tay, lại không có lại động thủ. Chỗ trống bên trong lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Mấy hơi thở đi qua, nếu là không có người xin tha cho ngươi, ta liền muốn động thủ. Ku ku, ku ku, ku ku, ngươi ho khan gì đó, động thủ a? Lão tử chờ lấy nhìn đâu? Lão lưu ở một bên thúc giục. Lâm quý lướt mắt, lại nhìn về phía một bên khác dọa đến nói không ra lợi viên gia huynh nguội. Con ngươi đảo một vòng, dứt khoát chuyển âm. Viên tử ngang bên thay vang lên lâm quý thanh âm gia chủ của các ngươi cũng phải chết ở lâm mộ kiếm bên dưới, các ngươi liền như vậy nhát gan nhát gan, cầu tình lời nói đều nói không ra miệng. nghe nói như thế, viên tử ngang đầu tiên là sửng sốt sững sờ, ngay sau đó manh ý thức được gì đó, liền vội vàng đứng lên. tiền bối thủ hạ lưu tỉnh, gia chủ hắn tội không đáng chết, tội không đáng chết ta. lời vừa nói ra, lâm quý thân bên trên sát ý trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, ngã trên mặt đất viên tu một lần nữa mở to mắt nhìn xem thay mình nói chuyện viên tử ngang, lại nhìn một chút bạn thân con ruột viên tử thành, tâm bên trong ngũ vị tạp trần, nhưng không cảm thấy lâm quý sẽ bỏ qua chính mình. nói đùa. Nhập đạo cảnh sự tình, đến viên ngươi cái liền nguyên thần cũng không có tiểu bối xem vào. Viên tử ngang chính là bước nhanh đi tới gần, hai đầu gối khẽ quỳ trên mặt đất, lấy đầu đập đất. Tiền bối, việc này viên gia tóm lại là có thể xuất ra cái để ngươi kết quả vừa lòng, tuyệt không đến mức náo gia nhân mạng, không nói đến gia chủ tại Từ Châu cũng coi là có chút tiếng tăm, việc này tương lai nếu là truyền ra ngoài, tóm lại đối tiền bối danh tiếng không tính là tốt. Chỉ cần tiền bối bằng lòng thả gia chủ nhất mệnh, tin tưởng gia chủ hắn tuyệt sẽ không để tiền bối thất vọng. Nghe vậy, Lâm Quý trên mặt nổi lên mấy phần vẻ suy tư, hắn nhìn một chút viên tử ngang, lại quan sát hai mắt viên tử. Cuối cùng tại, hắn thu hồi thanh công kiếm, trong giọng nói mang theo vài phần trầm trước. Ngược lại có một việc để Lâm Mộ có chút khó xử, chỉ là việc rất nhỏ, nhưng có chút phiền phức, nếu như các ngươi viên gia có thể giúp ta làm, vậy chuyện này coi như qua. Viên gia chủ, làm sao? Viên Tu lúc này còn có chút không có kịp phản ứng, lăng lăng trên mặt đất nhìn xem Lâm Quý. Lâm Quý chính là tiếp tục nói, cũng đều là Lâm Mộ cùng này tiểu Hữu có phần có nhân duyên, không phải vậy ngươi viên tu hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau mau trả lời, Lâm Mộ bận dữ ngươi giúp là không giúp. Nghe nói này lời, Viên Tu cuối cùng tại hoàn hồn. Là chuyện gì? Con mời đạo hữu chỉ rõ chỉ cần không phải quá phận, ta viên gia làm theo không lầm. Ta tại Từ Châu tu sĩ phường thị lưu lại vài thứ chỉ cần đi lấy trở về, bằng chứng ta có, nhưng lại lười nhác đi này tao ngộ, không bằng các ngươi viên gia phái người giúp ta đi một chuyến, làm sao? Chỉ là chút chuyện nhỏ này. Đạo Hưu yên tâm, Từ Châu tu sĩ phường thị ta viên gia cũng có sinh ý tại, việc này chỉ là trò hỏi sự tình, xin hỏi Đạo Hưu muốn ở nơi nào lấy vật gì? Như thế nào bằng chứng? Đi thông báo các lấy nguyên tình, bằng chứng ở đây. Lâm quý vung tay lên, năm mươi mấy mai thông báo lệnh ào ào hạ xuống một chỗ, chồng chất tại viên tu trước mặt. Lâm Mộ cũng không phải không giảng đạo lý người, thông báo lệnh lấy nguyên tinh một mai thích hợp 9.500, nơi này có tới sắp tới 60 mai, Lâm Mộ cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, chỉ cần hắn bên trong 50 vạn, thêm ra tới coi như cấp các ngươi chân chạy phí. Thông báo các. Viên Tu hơi chút suy nghĩ liền nghĩ thông suốt trong đó cấp xương, mới vừa gượng cười muốn nói gì, Lâm Quý thanh âm liền lại văng lên. Tả hưu bất quá là phái người chân chạy chuyện nhỏ, nếu là chút chuyện này đều muốn cự tuyệt, Lâm Mộ chỉ sợ cũng liền cần phải thống hạ sát thủ. Lại thế nào nói, Lâm Mộ cũng là đã từng giảm thiên ti nhị phẩm dư thiên quan, phóng nhãn Cựu Châu cũng coi là lừng lẫy đổi danh. Giờ đây không duyên cớ bị cái từ châu tiểu gia tộc vỉnh lên vợ đi, này nói ra có thể thực khó nghe. Viên gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý trên mặt mỉm cười, thân bên trên sát ý lại tại bút lên. Trong tay hắn thanh công kiếm bên trên, tinh hồng sát khí chậm rãi hiện hiện mà đi. Viên Tu căn bản không có mảy may do dự, 50 vạn nguyên tinh mua mệnh, lại đau lòng cũng phải mua. Tốt. Dừng. Lâm đạo hưu khoan hồng độ lượng, Viên gia. Viên gia tranh thủ thời gian bất tận, trong vòng 3 ngày, 50 vạn nguyên tinh cùng nhau dâng lên. Viên Tu khởi thân, túi đầu không mình hành lễ. Lâm Quý thân bên trên sát ý lúc này mới lần nữa thu liễm. "Đi thôi, ba ngày quá lâu, Lâm Mỗ ngày mai liền muốn gặp được Nguyên Tình." Viên Tu trên mặt một quất. "Tốt, liền ngày mai." Thoại âm rơi xuống, hắn xoay người rời đi. Chỉ là vừa đi hai bước, sau lưng lại vang rội tới Lâm Quý thanh âm. "Viên gia chủ quên thông bảo lệnh, không có thông bảo lệnh, thông bảo các cũng sẽ không cấp ngươi nửa cái Nguyên Tình." Nghe nói như thế, Viên Tu trên mặt run rẩy rõ ràng hơn. Hắn quay người lại, đem trên mặt đất thông báo lệnh đều ôm vào trong ngực, lão đạo nghiêng ngả đi đưa mắt nhìn Viên Tu đi xa đằng sau, Lâm Quý quay đầu nhìn về phía Long Ưu. "Tiên trở về." Lão Hưu mặt tán thưởng, Lâm Quý, làm sao? Ngưu Bức. Chương 776, Chân Long Long Nguyên. Chương 776, Chân Long Long Nguyên. Lão Hưu cảm thấy mình tăng kiến thức. Hắn tại phía Nam lúc là thực tại kêu đồng lai đạo liều sống liều chết mới để giành được nhiều vương liếng, thêm lên tới lật cái phiên cũng không có 50 vạn nguyên tinh. Khoản này khoản tiền lớn, đưa cho nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đầy đủ hắn trên vải tốt nhất tụ linh trận, đập lấy đứng đầu thượng phẩm đang ăn dược, một đường tu luyện tới nhập đạo cảnh, đều không cần lo lắng vấn đề gì đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được có nhập đạo tư chất. Lâm quý, nhìn tới ngươi mưu lược nếu so với Lão Tử còn cao hơn một bậc. Lão Tử bội phục, không tính là gì đó mưu lược, bất quá là tìm lý do ủy thế ước hiếp người mà thôi. Lâm quý lắc đầu nói, năm đấm lớn chính là đạo lý lớn, hắn vốn cũng không chiếm lý lẽ, đụng phải lâm mẫu này mượn đề tài để nói chuyện của mình, thế là lớn hơn nữa, khổ quả hắn đều muốn nuốt vào. 50 vạn nguyên tinh quả thực không phải số lượng nhỏ, số tiền kia cấp Lão Tử, Lão Tử dám đi Thái Nhất các mời giá đạo khí. Ngươi nói vạn nhất kia viên tu không đáp ứng ngươi, ngươi thật muốn giết hắn? Mời giá? Nay từ từ chỗ nào nghe được? Thái Nhất các người nói. Lão tử coi trọng vật, hỏi hắn bao nhiêu tiền, hắn nói hướng đi trưởng quý mời giá, lão tử nghe được cảm thấy thú vị, liền học được. Đi a, Lâm Quý chẳng qua là cảm thấy lời này theo lão ngu miệng bên trong nói ra có chút đột nụt, cũng không để ý, hắn nếu là không cấp, Lâm Mộ liền thật muốn giết ngươi, một cái dựa vào đạo đồ mới đột phá nhập đạo cảnh, chết cùng không chết không, có gì đáng ngại, cũng sẽ không có ngu xuẩn vì hắn tới tìm Lâm Mộ suối quẩy. Đây chính là ngươi nói năm đấm lớn liền là đạo lý lớn, lão tử học xong. Lão ngu ở một bên rất tán thành, Lâm Quý, ngươi nói lão tử năm đấm lớn không lớn, của ngươi? Ừm. Ta cũng không biết. Có muốn không ngươi tìm đối thủ thử một chút? Ta nhìn bên kia cái kia đại điểu liền rất phù hợp. Nói xong, Lâm Quý Khiên thủ chỉ hướng nơi xa, nơi nào là phía đông phương hướng, một đầu bộ dáng quái dị đại điểu lượn vòng ở giữa không trung. Nguyên bản bầu trời trong xanh tại kia đại điểu xuất hiện đằng sau, liền bắt đầu biến được mây đen răng kín, dù là cách nhau rất xa, Lâm Quý đều cảm nhận được kia khiến người cực độ không thích hợp áp lực. Lão Nưu vừa nhìn thấy kia đại điểu, sắc mặt tức khắc liền biến. Đó chính là thủy tiêu. Lâm Quý thở dài một tiếng, thân hắc cánh thịt, sườn sinh kiếm vũ, đầu như yến, đuôi long dài, như vậy đặc thù rõ ràng, dùng ngươi tới nói. Tiêu yêu vừa xuất hiện trên bầu trời liền ô vân dày đặc, trong không khí hơi nước đều nhiều nhiều. Loại trừ cái kia trời sinh địa dưỡng thủy tiêu, còn có thể là gì đó? Lão tử đây không phải là để đậy miệng sao? Này biết độc tử làm sao làm như vậy được chói mắt! Sợ người khác không biết do nó tại giống như. Lão lưu con ngươi đảo một vòng, tâm bên trong tức khắc giật mình, vội vàng nhìn về phía Lâm quý. Ngươi nói có phải hay không là bọn chúng liền muốn đấu thủ? Phía Nam yêu quốc yêu vương đã tới. Ngươi hỏi ta, bọn chúng mời chào ngươi lúc đều chưa từng đã nói với ngươi thời gian sao? Không nói, khi đó bị Tiêu thủy tiêu đánh một trận tàn nhẫn được. Đánh xong đằng sau nó liền hỏi lão tử muốn hay không làm một món lớn, sau đó liền là lúc trước cùng ngươi nói những cái kia, cái khác lão tử cũng không biết. Thoại âm rơi xuống, lão Ngưu trong mắt xoay chuyển nhanh hơn. Một bên Lâm Quý cảm thấy thú vị nhìn xem, không nghĩ ra kẻ này trong mắt là gì như vậy linh hoạt. Lâm Quý, lúc trước nói với ngươi sự tình ngươi vẫn chưa trả lời đâu, thế nào, muốn hay không đem bọn nó mấy cái âm chết? Làm một món lớn thiếu nói mấy chục vạn nguyên tinh nhập chứng, ngươi không tâm động. Ta không thiếu tiền, ngươi cũng nhìn thấy. Lâm Quý buông tay đạo, bậc này thiên sinh địa dưỡng yêu vật, so với các ngươi những này yêu quốc đại tộc truyền thừa còn lợi hại hơn nhiều cũng không tốt đối phó. giờ đây yêu quốc đại tộc vốn là những này trời sinh địa dưỡng yêu truyền thừa xuống, trước mắt này thủy tiêu nếu là không chết, tương lai trở nó đột phá đến yêu thánh cảnh giới, như vậy yêu quốc nói chung liền lại muốn thêm ra cái thủy tiêu tộc. hơn nữa giống như bực này yêu vương, nó đột phá đến yêu thánh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tuyệt không tồn tại bị huyết mạch hạn chế này nói chuyện. nó là huyết mạch ngon nguồn, nếu là liền nó đều không đến được yêu thánh, kia thế gian cũng liền không có cái khác yêu có thể làm được. cho nên mới đáng tiền a bình thường yêu vương yêu đan cầm đi thái nhất cát, cho dù là tươi mới làm thịt, chỉ sợ cũng liền hai mươi, vạn nguyên tinh đổi. nay thủy tiêu bất động. Ngươi cũng đã nói, đây là yêu thánh chi tư, đưa nó giết chết phá thành linh kiện đi bán, khoảng 100 vạn lúc nào cũng có thể bán được. Lao Nưu nói đến đều muốn chạy nước miếng, phản phất tiền đã tiến bao giờ nhất dạng. Lâm Quý Chính là bắt đầu hơi kinh ngạc. Các ngươi yêu tộc lại khỏi cần nguyên tinh tu luyện, nhục thể của các ngươi chính là tốt nhất pháp bảo, ngươi muốn nhiều như vậy nguyên tinh làm cái gì? Ai biết ngại tiền nhiều đâu? Ngược lại lão tử không ngại. Nói thật, lão tử vừa ý cô nàng, nhưng nàng muốn 100 vạn nguyên tinh. Lao Nưu bất ngờ biến được cô mồm, dường như có chút xấu hổ. Lâm Quý Chính là giật nảy cả mình. Muốn nhiều tiền như vậy, trăm vạn nguyên tinh Lâm quý nhìn chung quanh giây phút, hạ giọng, cấp ta trăm vạn nguyên tinh, ta có thể nện đến những cái kia thế gia tông môn đem xinh đẹp nhất nữ đệ tử đưa tới cấp ta làm ấm giường, thái nhất môn đều được. Phải là quý giá thành gì đó bộ dáng cô nương, đáng đồng tiền. Kia viên tu mua mệnh cũng bất quá năm mươi vạn nguyên tinh, hắn nhưng là thế gia gia chủ, hàng thật giá thật nhập đạo. Ngươi có phải hay không bị lừa ngươi cái cửa hàng? Không có, không có chứ. Lão Ngưu cũng có chút không xác định, nhưng lại trọng trọng gật đầu đạo. Ngược lại cô nương kia nói, chỉ cần lao tử cầm một vạn nguyên tinh ra đây, nàng liền cùng lao tử đi. Nhà nào cô nương? Lão lưu ánh mắt quét ngang. Ngươi muốn theo Lão Tử cướp? Không có, ta liền hỏi một chút. Hỏi cũng đừng hỏi. Lão Nghiêu hừ lệnh một tiếng, làm sao? Đem kia Thủy Tiêu làm, Lão Tử tới thủ Tiêu tăng vật, hai ta chia 5 năm trứng. Lâm Quý lắc đầu, ta không thiếu tiền, cũng không cần thiết không duyên cớ lăn vào này phá sự. Lão Nghiêu gặp Lâm Quý khó chơi, dường như có chút dò dự như mày. Nửa ngày sau đó, nó cuối cùng tại quyết định đồng dạng, nói với ngươi chút chuyện, ngươi cho dù không đáp ứng, cũng bạn không thể tuyên dương ra ngoài. Ồ, nói nghe một chút. Gặp Lão Nghiêu ngữ khí nghiêm túc, Lâm Quý cũng tới hứng thú. Lão Nghiêu sơ sơ hạ giọng. Ngươi đoán Lão Tử tại phía nam trộn lẫn hảo hảo là gì trốn đến từ Châu tới? Ngươi thật sự cho rằng yêu quốc phái ra những cái kia ngu xuẩn có thể ngăn được Lão Tử làm giàu? Thế nào? Ngươi lúc trước còn chưa nói lời nói thật. Chuyện này can hệ trọng đại, giờ đây ta vẫn chỉ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng nếu là việc này tuyên dương ra ngoài, ta sẽ bị kia lão long bắt lấy ngày sau đêm trả tấn, sống không bằng chết. Đừng thưa nước đục thả câu, nói thẳng. Lão Ngưu nét miệng nhất tiếu, trên nét mặt hơi có chút đắc ý. Ngươi tại Lão Tử tại đại yêu đỉnh phong khốn đốn như vậy nhiều năm, là gì bất ngờ đột phá đến yêu vương cảnh? Lão Tử tìm tới một con đường. Đường. Lão Nưu đem tay vươn vào trong ngực tìm kiếm chỉ chốc lát, cuối cùng miệng há ra, phun ra một mai hạt châu. Hạt châu này bên trên yêu khí ngưng tụ, thậm chí Lâm Quý chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác kinh hãi. Đây là vật gì? Long Nguyên, Chân Long Long Nguyên, liền cùng yêu tộc yêu thanh yêu đàn đồng dạng. Lão Nưu nhíu mày, lão tử tìm tới một đầu bảo long tộc tổ phần con đường, lần này ngươi cùng lão tử đem kia nhóm yêu vương giết chết, lần sau lão tử dẫn ngươi đi bảo tổ phần, dạng này Long Nguyên phía trong còn có mấy cái. Chương 777. Ngũ Tôn yêu vương. Chương 777. Ngũ Tôn yêu vương. Lão Nưu lời nói để Lâm Quý trầm mặc lâu. Hắn hừ hừ nheo mắt lại, từ trên xuống dưới quan sát lão Ngưu lâu, cuối cùng tại trên mặt nổi lên một chút kinh ngạc. Long tộc tổ mộ. Đúng, Ngươi yêu vương cảnh giới, nuốt thì rồng, luyện hóa long nguyên có được. Yêu thánh nhục thân bất hủ, chân long cũng là đệ bát cảnh không kém nhiều lắm, ngược lại ta ăn cố gắng tươi mới. Ngươi không sợ long tộc trả thù? Lâm Quý gần như khó có thể tin, hắn khó mà tin được này, ngu xuẩn cũng có thể chạm vào long tộc tổ mộ bên trong đi, càng khó có thể hơn tin tưởng long tộc hội không có phản bị. Sợ a, không phải vậy ngươi cho rằng lão tử làm sao trốn đến Vân Châu tới? thật sự cho rằng yêu quốc phái ra nhiều ngu xuẩn liền có thể đem lão tử đuổi đi, còn không phải đã bị kia lão long phát hiện rồi. Lão nhiêu nét miệng cười, trong giọng nói hơi có chút đắc ý, ngươi cảm thấy phía nam yêu quốc hải tộc nhân tộc đánh lâu như vậy, kia lão long đều khí định thần nhàn bất hiện sơn bất lộ thủy, giờ đây làm sao bất ngờ nổi giận? đều là lão tử công lao ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Lâm quý nghe lão nhiêu tự biên tự diễn, tâm bên trong chỉ cảm thấy im lặng trí cực, giống như treo chọc long tộc đầu kia đệ bát cảnh chân long là cái gì đáng được khoác lác sự tình một dạng, cũng không biết rõ con hàng này là thực không tim không phổi không sợ trời không sợ đất, vẫn là tại cố giả bộ chân đỉnh. Nhưng vô luận là người trước vẫn là người sau, đều đủ để để Lâm Quý quyết định rời cái này hàng xa một chút. Không khác, chỉ là sợ máu tươi đến trên người mình. Nưu huynh thật to gan. Đáng tiếc Long tộc tổ mộ mặc dù mê người, nhưng Lâm Mộ hướng tới nhát gan sợ phiền phức, liền không đi nhúng bảo. Lâm Quý lại liếc mắt nhìn bờ biển nơi xa kia tàn phá bờ bãi đại điểu, lại nói, hơn nữa nếu Nưu huynh liền chân lòng cũng dám trêu chọc, nghĩ đến trong miệng ngươi kia mấy cái yêu vương ứng với cũng khỏi phải nói, Lâm Mộ ở đây chúc Nưu huynh mã đáo thành công. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lao Nưu kịp phản ứng, Lâm bị ánh mắt liền quét về phía một bên viên thị huy ngoại. Viên Tử Thành đã đi, ngay tại cha hắn rời khỏi không lâu, hắn gặp không có người để ý tới hắn, liền lặng lẽ mò mẫm rời khỏi. Ngược lại Viên Tử ngang cùng Viên Di này hai huynh muội vẫn còn ở đó. Gặp Lâm Quý Triều lấy bọn hắn nhìn qua, Viên Tử ngang đem muội muội bảo hộ ở sau lưng, có chút rụt rè mà hỏi, "Tiền bối có gì phân phó?" Lúc trước ngươi hỏi ta muốn thị tàn kia nóng hổi lượt đâu. Lâm Quý cười nhạo một tiếng, cũng không để ý, hỏi, "Lần này đi Duy Thành, phương hướng nào?" Lại hướng phía nam hơn 50 dặm chính là. Lâm Quý gật gật đầu, lại xông lên lão Nưu chắp tay thi lễ. "Nưu huynh, cáo từ." Lâm Quý trầm đã Lão Lưu diện sắc biến đổi, chỉ là vừa khẽ vươn tay muốn ngăn cản, liền thấy Lâm Bích quay người bước ra một bước, sau đó liền không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, Lão Lưu còn duy trì giữ lại động tác, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Đúng lúc này, bầu trời xa sang bên trong bất ngờ xuất hiện một làn khói hỏa đường, tiên hỏa lên như diều gặp gió, lại tại trên bầu trời nổ tung. Nhìn thấy này điên hỏa, Viên Thị huynh muội sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn viên tử ngang thận trọng tiến lên một bước. Châu, Lưu Tiên Muối, kia là duy thành thế gia ở giữa ước định tín hiệu, là cưỡng ép đình chỉ trận này săn, săn hội. Viên Tử Ngang trung uy là không có dám ngay ở lão Nưu mặt đem liệp yếu hai chữ nói ra miệng. Nơi này, nơi này nếu là vô sự, hai chúng ta cái trước hết cáo lui. Cút đi cút đi, lại không lăn chỉ sợ các ngươi mạng nhỏ khó đảm bảo. Lão Nưu bực bội khoát tay áo. Viên Tử Ngang cùng Viên Di như được đại xá, vội vàng thật nhanh trốn. Mà lão Nưu chính là lưu tại nguyên địa, nhìn phía xa cái kia càng bay càng cao đại điểu. Nó có thể phát giác được, sớm tại kia đại điểu xuất hiện thời gian, nó cũng đã bị đối phương khóa chặt. Nghĩ đến kia họ Lâm Kinh sợ hàng gấp gáp như vậy rời khỏi, hơn phân nửa cũng là không muốn trộn lẫn lần này vũng nước đục. Vừa nghĩ tới Lâm Quý kia vội vã phải rời đi bộ dáng, vừa nghĩ tới bản thân còn không đánh lại họ Lâm, lão Nưu liền một cỗ lửa giận tùy tâm đầu tới, không, có chỗ phát tiết. "Lão tử nếu là có ngươi bản sự này, này tạp mao điểu nhìn lão tử liếc mắt liền phải chết, Lâm Quý ngươi cái kinh sợ hàng. Thoại âm rơi xuống, lão Nưu cắn răng, mánh mở miệng, một tiếng nổ hống. Hống! Tiếng thu gào vang vọng sơn lâm, mặt đất bắt đầu rung động, mắt Trần có thể thấy tiếng gầm lấy tốc độ cực nhanh ảnh hưởng đến không xa. Sau một khắc, một đầu toàn thân thanh sắc to lớn lạm bộ hự ý nhỉ đan yên yêu hóa làm chân thân, dưới chân giẫm lên tử sắc đã mây độc đặng không mà lên. Ngươi này châu đốc còn không mau tới nơi xa thủy tiêu mở miệng lao Ngưu thanh em biến được có chút lặng lẽ lao tử đây không phải là tới rồi sao gấp gáp như vậy gấp gáp cấp mẹ ngươi viếng mù mà ngươi nói cái gì thật có lỗi lao tử nói sai ngươi thiên sinh địa dưỡng không có mẹ 50 mươi dặm lộ trình đối với lâm quý tới nói bất quá là giây phút hoàng trường tại hắn đi vào duy thành thời điểm tại chỗ rất xa còn có thể nhìn thấy kia trùng thiên yêu khí chưa từng tiêu tán yêu khí bên trong lại lẫn vào tử sắc đám mây động cha trà thử vân thanh lưu lâm quý nhếch miệng này lao nhiêu nhìn như chất phát kỳ thực đầy mình tâm nhãn khó trách nó tự xưng là đa miêu tộc trí. Khi đó kia thủy tiêu xuất hiện không lâu, Lâm Quý Tâm bên trong liền nổi lên một chút bất an quý động, mặc dù tìm không ra lý do, nhưng việc này Lâm Quý không tin cùng kia thủy tiêu không quan hệ. Lại thêm lão Nưu nói nó vốn là cùng kia thủy tiêu đánh quá quan hệ, song phương dường như còn có liên thủ ước định. Bất luận nhìn thế nào, tiếp tục đợi tại Mê Vụ Lâm bên trong đều không phải là một cái lựa chọn tốt. Mới vừa đằng sau có yên hỏa, yên hỏa đằng sau, liền nhìn thấy ở trong rừng lịch luyện các tu sĩ nhao nhao tụ tập, nghĩ đến thành bên trong thế gia cũng có ứng đối phương pháp. Sơ sơ suy nghĩ, Lâm Quý Tâm bên trong liền có quyết định trước tìm khách sạn ở lại tĩnh quan kỳ biến đến mức chiêu nhi bên kia cho nàng cái tin tức sau đó âm thầm nhìn xem cũng được có ta ở đây tổng sẽ không để cho nàng ra sự tình lâm quý không muốn tùy tiện lộ diện đặc biệt là tại loại này cửa ải lấy thân phận của hắn cùng với cùng lục chiêu nhi quan hệ lộ diện chính là tự tìm phiền phức không bằng sống chết mặc bay nhìn xem náo nhiệt tâm niệm đến đây vừa vặn bên cạnh đi qua một cái khách sạn hắn cũng lười được lại cho lựa đi thẳng vào tiến vào khách sạn đằng sau không đợi tiểu nhị tới mời đến lâm quý liền triệu lấy quầy bên kia ném đi một thỏi bạc phòng trên một gian lại chuẩn bị nhiều các ngươi bảng hiệu đồ ăn tới một bình hảo tiểu Trưởng quỹ xem xét kia một thỏi 10 lượng bạc, ánh mắt tức khắc thẳng. Chạy đường, chết ở đâu rồi chạy đường. Mang vị tiên sinh này đi phòng trên. Chạy đường tiểu nhị rất nhanh liền xuất hiện, cười dạng dỡ tới đón khách. Lâm quý chính là khoát tay, tuy tiện tại trong đại sảnh tìm chỗ bàn chống ngồi xuống, nói, không cần, lên trước rượu, lại đến hai cái đổ nhắm. Khách quan ngài chút đợi. Tiểu nhị hấp tấp rời khỏi. Lâm quý chính là theo cửa khách sạn, nhìn vẫn là phía bắc lúc đến phương hướng. Nơi đây khoảng cách kia mê vụ lâm bên trong có tới năm mươi, dặm, Phạm Nhân tự nhiên nhìn không ra gì đó, chỉ cảm thấy phương xa mây đen rằm kín. Nhưng Lâm Quý cũng đã thấy được kia mưa dầm đám mây độc bên trong chiếm cứ mấy thân ảnh, bốn cái, vẫn là năm cái, cách nhau rất xa, hắn cũng có chút nhìn không rõ ràng. Nhưng vào lúc này, khách sạn lầu 2 bất ngờ vang dội tới một thanh âm. Thăng thêm kia trâu nốc, Ngũ Tôn yêu Vương. Lâm Quý đồng khổng thu nhỏ lại, trong nháy mắt ngẩng đầu. Khi thấy kia từ lầu 2 đầu bậc thang thò ra đầu lúc, sắc mặt của hắn lập tức biến được cực kỳ âm trầm. Thật xui quẩy. Chương 778, Túy giải cùng Long cốt. Chương 778, Tú giải cùng Long cốt. Ta có khi nghĩ không hiểu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tính khí quá tốt? Thế là năm lần bảy lượt tìm tới cửa, năm lần bảy lượt tính kế tại ta. Lâm Quý trong tay bưng chén rượu, sơ sơ nhấp bên trên một ngụm, trên mặt bất mãn thần sắc đã tán đi, ngựa khí cũng biến thành không mặn không đạm đang đang đang. Là xuống lầu thanh âm. Nhìn xem kia tướng mạo chưa tới 20 tuổi, trắng trắng mập mập tiểu đạo sĩ, Lâm Quý cố nén bất mãn trong lòng. Hắn khởi thân, xông lên kia tiểu đạo sĩ túi ra người. Thiên Cơ đạo trưởng, thỉnh cầu ngài có chuyện nói thẳng, chớ có lúc nào cũng sự đáo Lâm đầu mới bất ngờ xuất hiện, sau đó lại cấp Lâm mỗ một cái vô pháp cự tuyệt lý do. Lâm Quý chỉ chỉ sau lưng kia yêu vân, lần vào này phá sự lý do. Cùng lúc đó Thiên Cơ cũng đã đi tới tiếp cận Lâm Thí Chủ hữu lễ. Thiên Cơ đánh cái chắp tay, sau đó trên mặt vậy mà nổi lên mấy phần ủy khuất, cũng không phải tiểu đạo nhất định phải tính kế Lâm Thí Chủ, thật sự là vô sảo bất thành thư. Làm sao? Lâm Quý Thuận miệng hỏi, nhưng không nhìn hắn nữa. Thiên Cơ cũng không thèm để ý, phối hợp ngồi ở Lâm Quý bên cạnh, đem giả bộ lấy hạt lạc mâm nhỏ chuyển đến trước mặt mình, bắt một bả từng bước từng bước ném vào miệng bên trong, nhai được kéo kẹt kéo kẹt. Lần này yêu quốc muốn đem tay vươn vào từ châu kỳ thật sớm có dấu vết để lại, chỉ là Lâm Thí Chủ không tại Dương Châu, không biết được trong đó liên quan. Dương Châu thế gia mềm yếu không chịu nổi đã bị yêu quốc cắt ngang truyền núi lương, liền Nam cung gia cũng là như thế." Ồ, Lâm Quý hơi kinh ngạc, Lâm Mỗ Thế nhưng là nghe nói chỉ là lưỡng bại câu thường, nhân tộc sơ sơ nhượng bộ, không phải Cửu Châu tông môn thế lực cũng đi bang chiến sao? Yêu quốc thế lực cho tới bây giờ đều không kém gì Cửu Châu nhân tộc thế lực, chỉ bất quá bọn chúng nội đấu càng nhiều mà thôi. Đây là để lời nói với người xa lạ tạm thời không nói, lần này mấy vị này yêu vương hội tụ từ Châu, nhưng thật ra là phía Bắc sự tỉnh kéo dài. Lâm Quý nghe được như lọt vào trong sương mù. Phía Bắc, Kinh Châu. Lâm Quý nhíu mày nói, Kinh Châu biến, làm sao lan tràn đến này nhóm yêu vương thân bên trên? Bọn chúng tại Dương Châu kiến thức nhân tộc mềm yếu, kiến thức mỗi cái thế lực lục đục với nhau, thế là liền động tâm tư. Tâm tư gì? Tranh đoạt Cửu Châu khí vận tâm tư. Thiên Cơ khẽ cười nói, kỳ thật yêu cốt sở tại Hải Ngoại chư đạo đơn thuần linh khí, so với Cửu Châu những cái kia phúc địa cũng không kém bao nhiêu, có thể trên đời nào có thỏa mãn lời nói, không nói đến là một bầy yêu. Đại tần vừa mới sổ đổ, mấy đại tông môn đương thuần hoành nguyện chia lại bất quá là vốn là thuộc về bọn hắn khí vận, mà Cửu Châu khí vận không chỉ có những chuyện này. Tương lai nói chung còn cần thời gian mấy chục năm mới biết dần dần hình thành đại cục, kia liền chính là Cửu Châu tương lai vô số năm đại cục. Thế là yêu quốc muốn tranh, nguyên bản bọn chúng chỉ nghĩ tại dương châu tranh đến một chỗ cắm ruồi, nhưng tại dương châu quá thuận lợi, cầm đầu nam cung gia đều bởi vậy nội đấu không nghỉ, để bọn chúng thấy được cơ hội, nhìn thấy tại cựu châu cũng tranh đến một chỗ cắm ruồi cơ hội. Nói đến đây, thiên cơ ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa, từ châu chỉ là một lần dò xét, lại đằng sau, cựu châu khắp nơi đều không lại thái bình, có lẽ là yêu quốc thủ đoạn, hoặc là thế lực ở giữa tranh đấu, đây mới thực là loạn thế, là quyết định tương lai vô số năm khí vận loạn thế. Nghe xong thiên cơ này phiên giải thích, lâm quý không có chút rung động nào, này vốn là hắn đã sớm nghĩ đến. Ngươi nói những này, cùng lâm mỗ không có nửa điểm liên quan. Ngươi tại khách sạn này trung đẳng lấy lâm mỗ, nếu là chỉ có bộ này thuyết tử, kia lâm mỗ là quả quyết không lại lẫn vào dưới mắt này phá sự. Mặc dù thiên cơ chưa từng nói muốn lâm quý xuất thủ, nhưng lấy lâm quý cùng này thẳng nhãi con liên hệ kinh nghiệm đến xem, con hàng này mạc danh xuất hiện, cho tới bây giờ đều không lại không có thả mất. Thiên cơ cũng không nội vã, như trước cầm trong tay đầu rộng đập giòn. Lão bản, tới chén dương xuân mì, chớ điểm mỡ lợn. Được rồi tiểu sư phụ. Một bên lâm quý liu liu như mảy, đạo sĩ lại không ăn kiêng, ngươi ăn cái gì món chay? Liên mỡ lợn đều không ăn. Khu Hai ngày này thịt cá đã quen, ăn chút thanh đạm sạch sẽ ruột. Đi a, Lâm Quý có chút không thèm để ý hắn. Hai người cũng không có lại mở miệng, phần này quỷ dị trầm mặc một mực duy trì liên tục đến Lâm Quý điểm đồ ăn cùng Thiên Cơ Dương Xuân Mỹ đều bị đưa lên, mới rốt cuộc kết thúc. Này nhà tuy giải không tệ, đều là ngư dân hôm đó vớt, hôm đó đưa tới. Rượu cũng là nhà mình rượu Hoàng Cửu, vị đạo thuần hậu trí cực, lại thêm tươi mới của biển, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tươi ngon lắm đây." Thiên Cơ vừa nói, một bên đem Lâm Quý trước mặt tuy giải lấy mấy cái bỏ vào bản thân chén bên trong. Lâm Quý thấy thế, sắc mặt sơ sơ biến thành màu đen, vốn muốn nói thứ gì Nhưng do dự một chút đằng sau, hắn lại than nhẹ một tiếng. Mà thôi, con hàng này đoạt xá đằng sau cùng nguyên chủ tính cách dung hợp, giờ đây chính là này trai trai tiểu tử tâm tính, thực tế không đáng cùng hắn bực bội. Có dám mau thả. Hắn không có kiên nhẫn cùng thiên cơ đánh lời nói sắc bén. Gặp Lâm Quý thực tựa hồ muốn trở mặt, thiên cơ vội vàng thả ra trong tay chân cua, vẫn không quên đem vừa mới đẩy ra vỏ cua bên trong gạch cua hút liụi cái sạch sẽ. Sau đó hắn lại nhấp một hớp mì nước thấm giọng một cái. Liền trên tay Lâm Quý gần xanh càng rõ rạng, sắp muốn nổ tung thời điểm, hắn cuối cùng tại mở miệng. Tiêu Châu Ngọc là cao quân thư dẫn đi long tộc tổ mộ. Lâm Quý thần sắc chi trệ, Kia lão Ngưu cũng bị các người tình kế. Thiên Cơ nhưng khẽ lắc đầu nói, "Ngươi quên ngươi trước kia ăn qua chân long huyết nục rồi? Ngươi làm ngươi giờ đây có thể so yêu vương nục thân làm sao tới?" "Có ý tứ gì?" Duy Chỉ có tại Thiên Cơ này nói một câu giấu nửa câu món hàng trước mặt, lập vì mới biết cảm thấy mình náo tử không quá đủ. Lúc trước chính là chúng ta mò mẫm vào Long tộc tổ mộ, treo chọc đầu kia chân long, lúc này mới có đằng sau từ Châu thậm chí cả Kinh Châu liên tục mấy tháng mưa dầm, cùng với chúng ta đi tới Phật Quốc thị tỉnh. Yêu Quốc Nưu độ cùng ngươi ta đều không quan hệ, vô luận tương lai Cửu Châu biến thành bộ dạng gì, đều không phải là chúng ta cái kia cân nhắc lần này gọi ngươi xuất thủ cũng là vì kia lão lưu thiên cơ trên mặt nổi lên mấy phần cười xấu xa lão lưu trong tay kia mai long nguyên là bị làm quá thủ cước long tộc tổ mộ cỡ nào khu vực có thể tha cho nó lúc trước một cái chỉ là đại yêu tới lui tự nhiên còn trộm đi chân long long nguyên ăn chân long huyết đủ lâm quý không biết rõ lúc nào đã buông xuống trong tay đôi lũ hắn lặng lặng nhìn thiên cơ cho đến tiếng nói của hắn tạm thời dừng lại lâm quý mới rốt cục mở miệng cho nên ngươi chờ mục đích là lão lưu không thể chết tại này chúng ta muốn dẫn nó hồi bồng lai đảo đi lý do nó hồi bùng lai đảo, kia lão long tất nhiên phát giác, đến lúc đó lao long bị dẫn đi, chúng ta liền có cơ hội lại đi long tộc của mộ. Lâm quý hơi hít mắt lại, cao quần thư có bản lĩnh đem lão ngưu đưa vào đi, nhưng không có bản sự thần không biết quỷ không hay bản thân lại đi vào. Thiên cơ khẽ thở dài, chúng ta muốn lấy là chân long long cốt, nghiêm chỉnh bộ long cốt. Lâm quý cười nhạo một tiếng, chắc không được phải phí nhiều khẩu tâm. Dựa vào cái gì kết luận lâm mộ sẽ giúp ngươi? Thiên cơ cầm lên cuộn bên trong cuối cùng nửa cái túi giải, đại khái là đạo thành cảnh còn không chịu nổi bù tát cốt lợi hại, thế là liền chuẩn bị bản thân luyện của ta. Lâm quý đồng khổng thu nhỏ lại trong chốc lát liền nghe được Thiên Cơ ngụ ý, lần này cùng Phật Quốc sự tình cũng có liên quan. Thiên Cơ gật đầu, nên nói là cùng Nộ Khó có thể hay không phục sinh, có quan hệ rất lớn. chương 779 sống chết mặc bê. chương 779 sống chết mặc bê. Thiên Cơ lời nói để Lâm Quý thật dài thở dài một cái. phàm là lần này Thiên Cơ dùng là cái khác lấy cớ, Lâm Quý cũng có thể nghĩ ra được qua loa tách trách biện pháp, có thể duy trì có Nộ Khó sự tình, Lâm Quý không bỏ xuống được, cũng tự giác không thể đổ cho người khác. Lâm Mỗ thật là để ngươi nắm rất cao. nói đến Thiên Cơ, người ta liên hệ cũng có mấy năm lâu a. Đại khái gần 5 năm rồi à? Lúc trước Lâm bộ đầu ra kinh lúc, Tiểu Đạo cũng là mượn Lâm bộ đầu quan thân, mới quá kia thông thiên chấn. Lâm quý bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ đây Lâm mỗ hồi tưởng lại, lại là cảm thấy nếu là lúc trước không để ý tới tại ngươi, có thể hay không liền không có đằng sau nhiều chuyện như vậy. Nhưng nghĩ lại, lấy ngươi này đầy bụng tính kế tâm tư, cho dù Lâm mỗ lúc trước không để ý tới ngươi, ngươi hơn phân nửa cũng hội lại mạc danh kỳ diệu tìm tới cửa à? Nghe nói này lời, Thiên Cơ cười đến híp cả mắt. Lúc trước ngươi bị hành si đại sư vừa ý, trong tay lại cầm định hồn hàng ma sử, kia là việc quan hệ chấn yêu tháp đại trận đồ vật, ngươi đã chạy không thoát. Dừng một chút, thiên cơ nói khẽ, đều là đã được quyết định từ lâu mệnh số, nếu là không có mấy năm này liên tiếp đại sự, ngươi lâm quý lại như thế nào có thể ngộ được ra nhân quả đại đạo? Lại như thế nào có thể có được hôm nay thành cửu? Ngươi kia nhân quả đạo coi trọng nhất thiện ác, đứng đầu nhìn nhân quả, nghĩ đến ngươi giờ đây tu vi, phần lớn đều là đến sau cửu châu đại sự bên trong giành công đức đổi lấy A. Lâm quý hưu hưu như mày. Ngươi ngược lại nhạy bén. Quá nhiều người đều có chỗ suy đoán, ngươi không tới 30 tuổi liền đột phá đến nhập đạo trung kỳ. Ngươi sớm đã bị người có quyết tâm để ở trong mắt. Nói đến ngươi chỉ sợ không biết. Giờ đây có không ít môn phái lớn đều để môn hạ đệ tử hiệu giường như ngươi. Đi đi, kia thế thiên hành đạo sự tình. Lâm quý sưng sở. Đây là là gì? Nhìn xem có thể hay không để cho môn hạ đệ tử cũng lĩnh ngộ như ngươi một loại nhân quả đạo a. A, si tâm vọng tưởng mà thôi. Tiểu đạo cũng cảm thấy là, nhưng có người chứng ác dương thiện tổng không phải chuyện xấu. Thoại âm rơi xuống, thiên cơ dùng ống tay áo lau miệng, một ngụm đem trong chén mì nước uống hơn phân nửa, sau đó thản nhiên khởi thân. Tứ Đại Thế Gia sẽ cùng yêu quốc tới bốn tôn yêu vương đàm phán, bất quá này nhất định là phí công mà thôi, lại quá ba năm ngày, yêu vương liền sẽ tới đến Duy Thành Gia tay đánh nhau, Tứ Đại Thế Gia không phải là đối thủ, nhưng còn sẽ có người bên ngoài đến đây tương trợ. Ngươi đều đã tính tới rồi. Đã như vậy, là gì không nói cùng Tứ Đại Thế Gia nghe? Ngươi vốn là vô tâm nhúng tay việc này, nói cùng ngươi nghe cũng chẳng có gì, cùng Tứ Đại Thế Gia đi nói, chính là rõ gì thiên cơ? Thiên cơ chỉ chỉ đỉnh đầu, muốn chịu lôi tích, tiểu đạo chỉ có thể sống thêm 500 năm. Nghe nói này lời, lâm quý ánh mắt hiệu hiệu sáng lên. Ha ha, cho nên trước kia ngươi đối Lâm Mỗ nói nhăng nói lộn thuyết tử, có phải hay không tại nơi khác đã sớm cùng không quan hệ người nói quá rồi? Cũng không hoàn toàn là, vậy chính là có. Nhưng Lâm Quý lại cũng không tức giận, cho nên giờ đây Lâm Mỗ cũng có tư cách trở thành sống chết mặc bây người. Thiên Cơ khởi thân, sửa sang lại áo mũ, sau đó đối Lâm Quý túi ra người, xem như còn mới vừa gặp lần đầu lúc Lâm Quý đại lễ. Lâm Tiền Bối đã sớm là, thoại âm rơi xuống, Thiên Cơ lại đánh cái chắp tay, sau đó mới rời khỏi khách sạn. Lâm Quý chính là đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó khởi thân đi lên lầu. Trường Quý lại chuẩn bị bên trên một bàn tử rượu, đưa đến phòng ta đến. Khách quan mới vừa không ăn được, là tiểu điếm chiêu đãi không chú đáo. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không có nhìn kia tiểu đạo sĩ trộm bao nhiêu miệng sao? Thành Nam, Lục phủ. Phòng khách chính bên trong, Lục gia gia chủ Lục Quảng Thọ mặt không biểu tình, chỉ là khóe mắt thỉnh thoảng nổi lên chút điểm hàn quang ở trước mặt hắn, là một quản gia ăn mặc, con con thân thể trung niên nam tử. Kia là Viên gia quản sự Viên Chiêu Tài, hắn vốn là Viên gia thu dưỡng, bởi vì trung thành tuyệt đối chịu mệt nhọc lại có phần có năng lực, cho nên bị Viên gia trọng dụng, còn cho họ Viên triêu tài tại Duy Thành cũng coi như cái nhân vật, ngày bình thường viên gia đối ngoại sự tình, nhiều lần này người ra mặt. Lục gia chủ, lão gia nhà ta ý tứ chính là như thế, bởi vì một số không tốt lắm nói do nguyên nhân, con thành thiếu gia cùng triêu nhi tiểu thư kết thân sự tình như vậy coi như thôi, đến mức lúc trước đưa tới lục gia lễ hỏi. lão gia nhà ta nói chỉ cần lục gia lui về một nửa chính là. Thoại âm rơi xuống, viên triêu tài lưng không sâu hơn. Hắn không có gì tu luyện tư chất, này năm quá bán trăm cũng mới chỉ là đệ nhị cảnh dưỡng khí. Đối mặt với đối diện nhập đạo cảnh tu sĩ, dù là đối phương không có tận lực nhằm vào, nhưng chỉ là vô ý thức ở giữa uy thế, liền đủ để cho hắn kinh hồn bạt vía ước chừng 3 năm cái hô hấp đằng sau, lục quang thọ cuối cùng tại mở miệng, nhưng lại không phải xông lên viên chiêu tài. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh tóc trắng phơ nhưng thần thái sáng láng lão giả. Lão giả này chính là từ kinh thành tử quan hồi hương nguyên đại tần định quốc công lục quan mục. Lục quan mục mạch này vốn là từ châu lục thị bản ra chi nhánh, sau rời vào kinh thành cùng tần gia có qua lại, lại đằng sau, chính là tần gia thành sự, lục gia tổng lòng chi công, hơn nữa phần này công lao một mực lan tràn đến ngàn năm sau hôm nay nhưng đại tần dù sao đã sụp đổ, mà lục quảng mục cũng tối lui quan thân cáo lao hồi hương. quảng mục đại ca, ngươi cứ nói đi. lục quảng thọ bất động thanh sắc lặng lẽ đánh giá bản thân vị này có quan hệ thân thích vinh trưởng. duy thành tứ đại thế gia đều có đạo đồ truyền thừa, bốn vị gia chủ cũng đều là đạo đồ nhập đạo, đỉnh trời nhập đạo tiền kỳ tu vi. giờ đây lục gia bất ngờ nhiều hơn cái nhập đạo trung kỳ lục quảng mục, người ở bên ngoài nhìn tới lục gia tựa hồ muốn áp nhà khác một đầu, nhưng duy chỉ có chính lục quảng thọ biết rõ, kể từ lục quảng mục sau khi đến, bạn thân tại lục gia liền không có nguyên bản nhất ngôn cựu đỉnh uy thế. lục gia nhập đạo một cái là đủ rồi không cần cái thứ hai. Dù là phóng nhãn Cựu Châu, nắm giữ nhập đạo cảnh thế lực cũng đều có thể đến được trên đầu ngón tay, một vị nhập đạo liền đủ để bảo đảm gia tộc truyền thừa đã lâu. Nguyên lai gia chủ giúp tôn nữ của ta an bài hôn sự. Lục Quảng Mục mang trên mặt mấy phần ý cười, trong tay mang lấy chén trà, có thể gia chủ chẳng lẽ không biết, ta kia tôn nữ đã sớm có hút nước. Hừ, giám Thiên Ti Lâm Quý đúng không? Đã sớm nghe nói này người, cũng coi là cái có chút bản sự nhân tài mới nổi, nhưng này lại như thế nào? Giờ đây Giáng Thiên Ti tất cả giải tán, hắn nhiều nhất bất quá là cái tán tu, làm sao hơn được viên gia này hơn ngàn năm truyền thừa thế gia? Lục Quảng Thọ đối với Lục Quảng Mục Tuyết Tử xem thường, tới Lục Gia, tự nhiên muốn vì Lục Gia cân nhắc. Lục Chiêu Nhi thân vì con em Lục Gia, vì gia tộc quan hệ thông gia vốn là hẳn là sự tình. Nghe vậy, Lục Quảng Mục nhịn không được cười lên, lung xuống chén trà phối hợp khởi thân đi ra ngoài. Nhìn tới Tử Châu thật sự là nhàn hạ quá lâu, rộng rãi thọ lao đệ. Nếu giờ đây Viên Gia đến đây từ hôn, lão phu ta nghệ tình Lục Thị Đồng căn đồng nguyên liền không truy cứu chuyện này, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có người tới tìm ngươi suối vậy. Lục Quang Thọ hơi híp mắt lại, Quang Mục Đại ca nói là kia Lâm Quý, nay sự bất thành. Tiêu Lâm Quý cũng không thể bỗng dưng tìm lục gia phiền phức, chuyện này thành, lục gia viên gia liên thủ, tiêu Lâm Quý lại là cái thá gì? Lục Quảng Mục dừng chân lại, quay đầu nhìn tần qua, nhếch nhếch khóe miệng. Ha ha, trong lòng ngươi có mấy liên tốt, đến lúc đó cũng đừng tới tìm ta ra mặt. Chương 780. Vàng son lộc lẫy. Chương 780. Vàng son lộc lẫy. Viên phủ. Trong thư phòng, gia chủ viên tu yên tĩnh nghe viên hữu tài tự thuật. Lục gia không có cấp trả lời chắc chắn, bất quá nô tài đi lúc, lục gia hai vị nhập đạo cảnh đều tại, hơn nữa Lục Chiêu Nhi tiểu thư hôn sự, kia hai vị dường như tịnh không có đạt thành nhất tệ bởi vậy còn có nhiều tranh chấp nghe vậy viên tu từ chối cho ý kiến khoát tay áo. giờ đây mê vụ lâm bên trong bệ yêu chiếm cứ chỉ là chuyện thông gia tạm thời không cần để ý ngươi lại giúp ta đi một chuyến còn lại ba nhà liền nói rõ ngày chính ngọ tới ta viên phụ nghị sự nói xong viên tu đem tay cái khác một phong thư đẩy đi ra đem phong thư này cấp còn lại ba nhà gia chủ xem xét bọn hắn liền minh bạch viên hữu tài hai tay đem phong thư nâng lên không mình hành lễ đằng sau liền bước nhanh rời khỏi đợi đến viên hữu tài sau khi đi viên tu sắc mặt bất ngờ biến được có chút khó coi đại tân khái đạo gì đó lưu quỷ xà thần đều đổ tới Tay hắn che tại trên ngực, nơi nào là Lâm Quý lưu lại kiếm thương, mặc dù tránh đi muốn hại, nhưng giờ này khắc này vẫn còn ẩn ẩn đau đớn. Kia là đạo khí thanh công kiếm phía trên sát khí nhập thể, cũng là vì gì viên tu thụ nhất kiếm đằng sau liền không chút do dự đầu hàng lý do. Nếu là kia Lâm Quý không nâng tay, hắn là hội chết dưới một kiếm này. Sớm biết Lâm Quý lợi hại như vậy, liền không nên ưng thuận lục quảng thọ kia ngu xuẩn, nhàn hạ lâu, đầy não tử đều là tranh quyền đoạt lợi ngu xuẩn suy nghĩ, gia tộc mình nhiều cái nhập đạo cảnh tu sĩ là thiên đại hảo sự, hắn lại còn cảm thấy bất mãn. Tâm niệm đến đây, viên tu lại nghĩ tới mới vừa lá thư này, trên mặt tức khắc lại nổi lên mấy phần vẻ trầm trọng giờ đây này thế đạo liền yêu tộc đều biết viết thư mời thật sự là buồn cười mấy tôn yêu vương lại như thế nào thật coi ta duy thành chỉ có chúng ta tứ đại thế gia nếu thật sự là như thế từ châu tại sao tại cựu châu an ổn đến nay a bất quá nhờ vào đó phiên sự tình có thể có thể để cho một ít người xui sẹo nhưng phải thật tốt như đồ viên tu vứt cằm dần dần xa vào trong trầm tư chặt vắt tối, sắt trời dần dần đủ ám mang theo vài phần mùi thanh gió biển bao phủ duy thành thành bên trong đèn đuốc sáng trưng ở mỹ không thua gì ban ngày Trong khách sạn, Lâm Quý theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mặc dù hắn sớm đã không cần ngủ, nếu là cảm thấy khó đốn, đem linh lực vận chuyển hai cái chu thiên, một thân mỏi mệt liền sẽ tan đi. Nhưng hắn vẫn là ưa thích ngủ, không khác, người nào không thích. Nhắm mắt lại lại híp giây phút, nghe cửa sổ bên ngoài ầm ĩ, Lâm Quý đánh một cái ngáp, thản nhiên xuống lầu. Nhìn thấy phía sau quầy, trưởng quỹ chính ôm cái bản tính đùng đùng rung động, Lâm Quý thuận miệng hỏi, "Trưởng quỹ, này duy thành ban đêm có thể có cái gì tốt cho đi?" Thấy là xuất thủ xa xỉ khách nhân, trưởng quỹ vội vàng thả ra trong tay vật, trên mặt đáp lên tiểu dung khách nhân muốn tìm nhiều tiêu khiển chỗ đi, đây chính là hỏi tiểu nhị. đến rồi đến rồi. trong hậu đường vang dội tới tiểu nhị đáp lời tiếng, hắn rất nhanh vén rèm lên tới đến tiền đường, xông lên lâm quý khẽ không lời, lại nhìn về phía trưởng quý, trưởng quý, gì đó sự tình. người này nghĩ tại thành bên trong tìm nhiều tiêu khiển, người đi dẫn đường. nếu là to gan chậm trễ người này, ta muốn người để mặt. hắc hắc, không dám không dám. tiểu nhị vội vàng lúng thanh, lại nhìn về phía lâm quý, làm cái mời thủ thế, làm ra, ngài nếu là không ghét bỏ lời nói, liền để nhỏ mang ngài tại thành trung truyền chuyện. kia liền liền vứt tiểu ca. Lâm Quý gật gật đầu, thiện tay ném qua đi một thỏi bạc. Tiểu Nhị vội vàng tiếp được, nụ cười trên mặt lại rực rỡ mấy phần, chạy chậm đến đi đầu già khách sạn. Lao gia, này một bên đi. Tới. Bởi vì nguyên nhân, Tiểu Nhị thái độ cực kỳ nhiệt tình. Lao gia, ngài muốn tìm thứ gì, tiêu khiển. Duy thành ban đêm nơi đến tốt đẹp cũng không ít, ngài chỉ cần nhắc lên, nơi này đều sẽ không để cho ngài thất vọng. Ồ. kia nếu ta nghĩ đi gánh hát ngay hát, thành bên trong cũng có bực này chỗ đi, nhưng nhìn Lao gia xuất thủ xa xỉ, nghĩ đến cũng không phải thiếu ngân lượng hạng người. Ngài nếu là không ngại phiền phức, chúng ta có thể ra biển, ngay tại bến sông bên kia nghe nói này lời, lâm quý tới nhiều hứng thú. thế nào, hải thượng còn có thể có cái gì tốt địa phương? Tiểu nhị cười nói, lão gia ngài có chỗ không biết, tại chúng ta duy thành đứng đầu vì phong liền là tứ đại thế gia, thành bên trong phàm là có thể có lợi đại mua bán, phần lớn đều bị tứ đại thế gia cầm giữ. ở trên biển có nhất hoa phảng, danh vị vàng son lộng lẫy, cũng đích thật là vàng son lộng lẫy. nói đến đây, Tiểu nhị trong mắt nổi lên mấy phần hướng về chi sắc. lão gia ngài thứ tội, nhỏ ta cũng chỉ là từng nghe nói, nói là này vàng son lộng lẫy phía trên, mỹ nữ như mây, từng cái người mang việc kỹ. Đặc biệt là kia đầu bảng Ngọc Kiều cô nương, càng là nhân gian tuyệt sắc, nếu có thể nhìn chúng liếc mắt cũng thế sinh không tiếc. Ngọc Kiều cô nương. Lâm Quý hiu hiu như mày, danh tự này nghe quen hai. Tiệt Thiên Kinh thành trấn thủ tiêu trường thanh hồ ly khuê nữ, có phải hay không liền gọi hồ ngọc Kiều tới? Chuyên nghiệp cũng đối miệng, nay hồ mị tử liền làm mở thanh lâu, ban đầu ở trong kinh liền khiến cho xôn xao dư luận. Sẽ không như thế tinh xảo a một bên tiểu nhị gặp Lâm Quý thất thần, vội vàng kêu gọi nói, "Lao ra." "Làm sao?" Lâm Quý lấy lại tinh thần, cười cười. "Ngươi đều nói như vậy tiên hoa loạn truy, Lâm Mộ còn có lý nào lại từ chối?" Liên theo lời ngươi nói, đi kia vàng son lộng lấy tăng một chút kiến thức a được rồi lao ra ngài mời tới bên này lâm quý đi theo tiểu nhị một đường tới đến thành đông bến sông đứng tại bờ biển hướng nơi xa nhìn ra xa đã có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa hiện ra kim sắc kia là đăng hỏa đem mở tối không trung đều chiếu sáng cảnh tượng bến sông bên cạnh có chuyên môn đưa đón khách nhân thuyền nhỏ tiểu nhị cùng lâm quý lên tiếng chào hỏi đằng sau liền đi cùng kia thuyền nhỏ thương lượng đi sau một lát hắn bước nhanh trở về lao ra đi một chuyến được năm lượng bạc trở về cũng là số này đắt như thế lâm quý hơi kinh ngạc 50 lượng bạc đầy đủ nhà ba người tại Duy Thành ăn mặc chi tiêu 2 3 năm, mà tại nơi này nhưng chỉ là đi một chuyến thuyền phí. Tiểu Nhị thấp giọng nói, đây cũng là vàng son lộng lấy sàng chọn khách nhân thủ đoạn a, nơi nào là chân chính tiêu kim quật, đi đằng sau, nếu thật là muốn chơi hứng khởi, chỉ sợ mấy ngàn lượng cũng đỡ không nổi. Nếu là liền đến lúc này, một lần 100 lượng bạc lộ phí đều ra không tới, chỉ sợ đi thuyền bên trên cũng chơi không là cái gì. Lâm Quý gật đầu nói, 50 lượng liền 50 lượng a, toàn bộ làm như thêm kiến thức. Đạt được Lâm Quý đáp ứng, Tiểu Nhị tức khắc gật đầu dẫn đường, rất nhanh liền dẫn Lâm Quý tới đến thuyền nhỏ mặt bên đem Lâm Quý đưa lên thuyền đằng sau. Tiểu nhị không bình hành lễ nói, vốn định đi theo lão gia đi tăng một chút kiến thức, lại chưa từng là nhỏ mở rộng tầm mắt. Nhỏ quả quyết không dám để cho lão gia tôn kém nữa, liền đưa lão gia tới đây. Nói xong, tiểu nhị cong cong thân thể đã nghĩ rời khỏi. Lâm quý nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói tiếp lấy. Tiểu nhị vô ý thức quay đầu, chỉ gặp một đạo hắc ảnh bay tới, hắn vội vàng dùng tay tiếp được. Xem như thưởng ngươi, đi thôi. Ta ơn lão gia. Tiểu nhị nét miệng nhất tiếu, vội vàng lại chấp tay. Mà lúc này người treo thuyền đã bắt đầu chống thuyền. Tiểu nhị đưa mắt nhìn Lâm quý đi xa, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trong tay vật cứng. Này xem xét, hắn tức khắc sắc mặt dần mình, liền vội vàng đem thu cẩn thận, lại nhìn quanh bốn phía, gặp không có người chú ý phía bên mình, lúc này mới thở dài một hơi. Khá lắm, một thỏi vàng. Chương 781, ngẫu nhiên gặp. Chương 781, ngẫu nhiên gặp. Công tử xuất thủ thật đúng là xa xỉ, bất quá là cái dẫn đường gã sai vặt, tiện tay liền mười lượng hoàng kim. Đưa đồ đầu thuyền, người treo thuyền một bên chống thuyền, một bên thuận miệng nói xong. Lâm Quý có chút ngoại ý muốn chiều lấy đầu thuyền nhìn thoáng qua. Nhà đỏ tốt nhãn lực, này tối như bưng đều có thể thấy rõ. Ban đêm đi thuyền sợ nhất tối bưng thả công tử chớ có nhìn lão phu chỉ là tương lai hướng tại bến sông cùng phà thuyền nhưng liền này không tới một khắc đồng hồ thuyền trình để trẻ tuổi hậu sinh tới không chừng muốn ra loạn làm gì cũng là phảng chủ thuyền nhân sinh sợ khách nhân quý giá có chỗ sơ suất mới để lão phu quanh năm ở đây nói đến đây người chèo thuyền hơi có chút đắc ý quay đầu nhìn về phía lâm quý công tử đoán xem lão phu giúp vàng son lộng lẫy đưa đỏ chủ gia cấp mở bao nhiêu tiền tiêu vặt hàng tháng nghe người nói như vậy sợ là cái kia có mười lượng năm lượng này có thể thử không ít lâm quý cười nói nhà đỏ càng giả càng dẻo dai khiến người bội phục ha cũng là nhận được chủ gia để mắt. Đang khi nói chuyện công phu, Lâm Quý đã có thể nhìn thấy phía trước cước chừng vài trăm mét chỗ kia toàn thân kim sắc, để người chỉ là nhìn một chút liền cảm giác xa hoa ba tầng phản thuyền. Tại kia phảng thuyền một bên, một đầu bậc thang theo thuyền bên trên rơi vào biển bên trong, tại bậc thang cùng biển chỗ giao hội là đá xanh xếp thành bình diện, dài rộng hơn 50 mét, xem như có chút rộng lớn. Chủ yếu hơn chính là, đây là ở trên biển xếp thành đá xanh đường. Thấy cảnh này, Lâm Quý thần thức khẽ quét mà qua, ngay sau đó trên mặt nổi lên mấy phần im lặng. Dung nguyên tinh bố trận, thật là xa xỉ. Trong lòng của hắn ngẫm đạo. Sau một lát, Đưa đỏ thuyền đã đi tới thanh thạch thai bên cạnh. Công tử, đến. Đa tạ nhà đỏ. Nếu này nhà đỏ đắc chí dây đến không ít, vậy hắn cũng liền không cấp tiền thưởng. Bất quá khi Lâm Quý vừa mới xuống thuyền, liền nghe được sau lưng nhà đỏ nói ra, nhìn công tử mặc dù ăn mặc không tính lộng lây, thậm chí còn có chút bình thường, nhưng khí vũ hiên ngang, ưng với là đại gia tộc ra đây. Nếu là công tử không ngại Lao phu lại nhại, lại nghe một lời khuyên cáo. Lâm Quý dừng chân lại. Nhà đỏ mới nói, Này vàng son lộng lẫy thế nhưng là cái án người không nhà xương địa phương, tại Duy Thành thậm chí cả Từ Châu khu vực, không có người nguyện ý đắc tội tứ đại thế gia cũng chính vì vậy, vô luận công tử lai lịch ra sao cỡ nào thân phận, ở trên đây đều chỉ là phổ thông khách nhân mà thôi. thoại âm rơi xuống, nhà đỏ đã bắt đầu chống thuyền trở về. người chèo thuyền thanh âm cũng như trước vang ở lâm quý bên hai. lượng sức mà đi, ngập trong vàng son cố nhiên khiến người trầm mê, nhưng nếu là không biết tự lượng sức mình, hạ tràng nơi nơi sẽ không quá tốt. bên hai thanh âm tán đi, kia đưa đỏ thuyền cũng đã đi xa. lâm quý đưa mắt nhìn thuyền nhỏ đi xa, trên mặt nổi lên mấy phần nghiến ngấm. mang lấy chủ gia bắt cờm, còn muốn đập chủ gia nổi, nhà đỏ, ngươi cũng không địa đạo. sau một lát, lâm quý thu hồi ánh mắt, ngược lại thú vị. Đây là nhà nào tu sĩ?" nhật Du đỉnh phong chạy tới chống thuyền. Hẳn là hắn sở ngộ đạo ngay tại ở trong đó. Hắn quay đầu, lại thấy tại thanh thạch thai cuối cùng, kia lên thuyền thang lầu bên cạnh, hai cái dung mạo thanh thuần cô nương chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Lâm Quý ánh mắt tức khắc sáng lên, dưới chân nhanh hai bước, đi đến tiếp cận. Mới vừa vặn đến gần, kia hai cái cô nương hắn bên trong một cái liền tiến lên đón, ôm Lâm Quý cánh tay. Công tử nhìn xem lạ mặt, là lần đầu tiên tới. "Đúng. Thiếp Linh Vương, nếu là công tử không chê, đêm nay liền tự thiếp tới chiêu đãi công tử, làm sao? Làm sao?" "Tự nhiên là tốt lắm. Đẹp cái gì?" Tự nhiên không chê, đã sớm nghe nói nảy vàng son lộng lẫy đại danh, linh vương cô nương ngợi nhưng muốn hảo hảo mang lấy bổn công tử mở mang tầm mắt. Linh vương gặp lâm quý này bức không dằn nổi bộ dáng, tức khắc cười một tiếng, Thiếp nhất định khiến công tử hài lòng. Này vàng son lộng lẫy tổng cộng có ba tầng, tầng một là thanh lâu, chúng ta tứ đại thế gia chuyên môn theo cựu châu các nơi thu nạp nhân gian mị sắc đưa lên tuyển tới, chuyên để cho những khách nhân hưởng thụ. Chúng ta vị này gì một cái cô nương phóng tới bên ngoài đi, cho dù là ở kinh thành, đó cũng là hòa khôi tư sắc. Tầng hai nhưng là song bạc, ngươi tại cựu châu có thể nhìn thấy cách chơi nơi này đều có. Hơn nữa bởi vì lui tới khách nhân không phải giàu liên đắt, nơi này một đêm thắng thua, có thể liền bù đắp được một số tiểu gia tộc mấy đời người tích lũy, mà chúng ta chỉ là từ trong bơm nước liền đầy đủ, bởi vậy cũng không cần đi kia gian lận thủ đoạn. Phản Tuyền ba tầng, Lộ Thiên Bình đài bên trên, hai đạo bóng hình xinh đẹp đứng tại lan can bên cạnh, nhìn phía dưới cảnh tượng. Nghe đồng bạn hơi có chút tự hào nói ra, thân mang bạch y váy dài lục chiêu nhi từ chối cho ý kiến gật đầu. Kim muội muội, vậy này tầng thứ ba đâu? Tiền gã tốt cười cười. Tầng thứ ba chính là để cho những cái kia không rảnh nổi những khách nhân, đằng sau kia trong lầu các có khác động tiền, nhìn như bất quá 7, 8 cái phòng nhỏ. Kỳ thực có tới 9981 ở giữa, đây là chúng ta tứ đại thế gia chuyên môn đi tương châu thiên công phường mời tới bảo khí. Nghe nói này lời, Lục Chiêu Nhi qua loa cười cười, cũng không nói gì đó. Nàng tự nhiên là trướng mắt bực này tàng long ngọa hồ địa phương, nhưng nàng cũng minh bạch, chỉ bằng nàng giam ba câu, căn bản dung chuyển không được nơi này chút nào. Cùng hắn mở miệng học trò khiến người phiền chán, không bằng chỉ giữ chờ mặc. Cho nên ngươi hẹn ta tới đây cần làm chuyện gì? Lục Chiêu Nhi đối này vàng son lộng lây triệt để mất đi hứng thú, nếu như gọi ta tới chỉ nói là những ngày lời nói, vậy ta cũng nên trở về. Cẩn gạ tốt xem như Lục Chiêu Nhi tại Duy Thành ít có quen biết cũ, kia là nàng còn lúc nhỏ, Lục Nam Đình mang nàng tới Từ Châu nhận thân lúc, ngẫu nhiên làm quen cùng là một trong tứ đại thế gia Kim gia người đồng lửa, hai người đến sau cũng có khi thư tín qua lại, cho nên xem như có biết. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, nói thật dễ nghe nhiều có thể gọi làm là phát tiểu, nhưng kỳ thực bất quá là quen biết hời hợt mà thôi. Lục Tỷ tỷ trở có gấp gáp, muội muội ta hôm nay cũng chỉ là nhận ủy thác của người, đại ca nhà ta Kim Sơn Ngọc nghe qua Lục Tỷ tỷ đại danh, mấy lần đi Lục phủ mời đều không thể nhìn thấy, cho nên mới để muội muội ta mời Lục Tỷ tỷ ra đây. Nghe nói như thế, Lục Chiêu Nhi thở dài một tiếng. Liệp Yêu Đại hội xảy ra ngoài ý muốn, giờ này khắp này thành bên ngoài hơn 10 dặm còn có mấy tôn yêu vương chiếm cứ, làm sao ngươi trở còn có những này nhàn tâm? Kiền gạ tốt xem thường, yêu vương lại như thế nào? Ngược lại cùng chúng ta những này vãn bối không quan hệ, từ châu an ổn như vậy nhiều năm, chút chuyện nhỏ này thực tế không đáng giá nhất tới, các trưởng bối sẽ xử lý tốt. Lục Chiêu Nhi khẽ lắc đầu. Đầu tiên là viên gia, hiện tại lại là các ngươi kim gia, làm sao? Từ châu đã không có trẻ tuổi nữ tử, từng cái đều để mắt tới ta. Là tỉ tỉ quá mức ưu tú không tới 30 tuổi liền tu luyện tới dạng du cảnh đỉnh phong bản thân dung mạo cũng là thế gian khó tìm muội muội ta nếu là nam tử sợ rằng cũng phải quỳ tỷ tỷ dưới váy lục chiêu nhi đã mất kiên trì xoay người rời đi ta không xuyên qua váy xùi kín gạ tốt thấy thế vội vàng muốn giữ lại chỉ là còn chưa mở miệng nàng liền nhìn thấy lục chiêu nhi dừng chân lại chiều lấy lầu dưới nhìn lại nàng không rõ ràng cho lắm cũng theo lục chiêu nhi ánh mắt nhìn nhưng không thấy được gì đó đặc thủ, đơn giản là lại tới vị khách nhân mà thôi người mới vừa nói lâu một là làm cái gì tới lục chiêu nhi bất ngờ vấn đạo kín gạ tốt sững sờ vội vã đáp là thanh lâu. Lục tỷ tỷ không đi. Lục Chiêu Nhi nhìn phía dưới kia bị ôm cánh tay đi vào lầu một đại sảnh thân ảnh, khẽ nhíu mày nói, "Ân, không đi." Chương 782, Ngọc Thành Lâm thị. Chương 782, Ngọc Thành Lâm thị. Phản thuyền, tầng 1. Mới vừa đi vào thuyền lầu bên trong, một cố khiến người mê mội hương vị liền sông vào muối. Mùi thơm này cực đậm, không chỉ không gây muối, ngược lại làm cho lòng người bên trong yên lặng mấy phần. Một bên Linh Phương Tâm Tư nhanh nhẹn, gặp Lâm Quý rung động cái mũi, tức khắc giới thiệu, "Công tử, đây là chúng ta lão bản chuyên môn theo Thiên Kinh thành mua về an tần hương." Một chi hương liền muốn hơn mấy chục lượng bắt đầu, nghe nói Thiên Kinh thành các tu sĩ lúc tu luyện đều muốn châm một điếu thuốc. Một chi hương liền muốn bán mấy chục lượng. Thật sự là dược tiền muốn bán, Lâm Mỗ xem như tới, không tệ. Công tử họ Lâm. Đúng. Linh Vương con ngươi đảo một vòng, khẽ cười nói, Từ Châu có thể không có Lâm thị, công tử là đường xa mà đến đây đi. Đang khi nói chuyện công phu, Linh Vương đã dẫn Lâm Quý tới đến đại sảnh bên trong vừa mở bàn trống ngồi xuống. Cái mông vừa rứt xuống dưới, cũng đã có văn văn nghiến nghiến đưa trái cây điểm tâm đi lên. Công tử uống rượu không? Tới này địa phương, tự nhiên muốn uống điểm. Linh Vương gật đầu vây vây tay, lại có thị nữ tiến lên phía trước đưa lên mỹ tiểu một bình, chén rượu hai cái. nếu là công tử không chê, liền để tiếp bồi công tử cùng uống hai cốc. cô nương quốc sắc thiên hương, lâm mỗ làm sao ghép bỏ? lâm quý bưng lên đã bị rót đầy chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại nói lâm mỗ hoàn toàn chính xác không phải từ châu nhân sĩ, là tây bắc tới. tây bắc, tây bắc lâm thị, tiếp ngược lại nghe nói duy châu có một lâm gia, kia lâm gia gia vị không tới đại nhân vật, để này nguyên bản bừa bãi vô danh tiểu gia tộc, giờ đây tại cửu châu cũng coi là có chút danh tiếng, chỉ ít bình thường thế lực không dám trêu chọc. nhìn công tử khí vũ hiên ngang chẳng lẽ lại là Ngọc Thành Lâm ra tuân kiệt. nghe được Linh Phương lời nói này Lâm Quý ngược lại cuối cùng tại có chút ngoài ý muốn nay vàng son lộng lẫy tại bên ngoài nhìn cực kỳ xa hoa đi vào hắn bên trong cũng như nhau cực kỳ xa hoa bàn bên trên bầu rượu nạm vàng chén rượu thuần bạc liền ngay cả bàn ghế đều dùng kim sơn ấn hoa văn bên cạnh này Linh Phương hắn tên xấu xí nhưng chỉ dựa tư sắc chỉ bằng răng ba câu ở giữa cơ linh lực phóng tới nơi khác vô luận là đâu đều đủ để là hòa khôi thí sinh mà dạng này cô đương cũng chỉ là ở bên ngoài đón khách lại nhìn đại sảnh nơi khác Mỗi cái bàn khách nhân bên cạnh cô nương, mỗi một cái đều mỗi người mỗi vẻ, Đàm Tiếu ở giữa cử chỉ không giống như là gái lầu xanh, mà càng giống là tiểu thư khuê các đủ để chứng minh này vàng son lộng lẫy không phải người bình thường có thể lui tới địa phương. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, này thanh lâu rất cao cấp, nhưng trung quy là thanh lâu, khó vào lâm quý mắt. Duy chỉ có giờ này khắc này, Linh Phương cô nương mở miệng bên trong để lộ ra tới nhận biết, mới rốt cục để hắn cảm nhận được một chút ngoài ý muốn. Một cái gái lầu xanh, mở miệng ngậm miệng dường như đối này Cửu Châu thế lực khắp nơi hiểu rõ trí cực, này tuyệt không tầm thường. Xin hỏi Linh Phương cô nương nói tới Ngọc Thành Lâm gia là kia giám thiên ti du thiên quan lâm quý bản gia. Đương nhiên, giờ đây thiên hạ cửu châu, còn có cái nào lâm gia dám lấy lâm thị tự xưng? Kia lâm thiên quan cỡ nào uy phong? Công tử nói đến gia lâm thiên quan tục danh, nghĩ đến lai lịch bị thiếp nói chúng rồi. Không kém bao nhiêu đâu, Lâm mô là Lâm Hữu Phúc đỗ chất, dính thân thích ánh sáng, giờ đây cũng coi là trộn lẫn ra nhiều thành tựu. Lâm Hữu Phúc là lâm thiên quan cha hắn. Linh Vương trong mắt lóe lên một tia sắc trơn, nụ cười trên mặt lại thân thiết nhiều, cả người đều dán hướng lâm quý. Thiếp vị công tử rót rượu. Nàng giơ lên bầu rượu giúp lâm quý đổ đầy, lại nói: Công tử tới đây muốn tìm thứ gì tiêu khiển? Nghĩ đến khẳng định không chỉ là tới tìm hung a, tới tăng kiến thức, này vàng son lộng lẫy có cái gì hưởng thụ, Lâm Mộ đều nghĩ thử một chút. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý đem tay vươn vào trong ngực, kỳ thực theo trong tụ lý cản khôn lấy ra lâu chưa từng động tới ngân phiếu. Lấy ra ngân phiếu xem xét, thấp nhất đều là 500 lượng vừa mở, hắn sơ sơ nhớ lại giây phút, mới nhớ tới này dường như tại Lương Thành làm việc lúc, theo hắn đời trước tổng bộ nơi nào có được, không phải mình tiền kiếm, tự nhiên hoa không hề cố kỵ. Này một xấp ngân phiếu nhìn có tới trên dưới 100 tấm, Lâm Quý cũng người phải tính, tùy tiện rút mấy tấm ra đây đặt ở linh phương trước mặt. Thường ngươi, tiền ta còn nhiều, rất nhiều, có cái gì tiết mục một mực mời đến." Linh Vương chỉ là nhìn lướt qua trước mặt mình ngân phiếu, liền biết rõ chỉ ít có 5, 6 tấm, nhìn kia phía trên nhất mệnh giá, trước mặt đây ít nhất là 230002. "Thiếp cảm ơn công tử bạn thưởng. Linh Vương đem ngân phiếu thu cẩn thận, đứng lên nói, "Công tử xuất thủ như vậy xa xỉ, Linh Vương lại là phải thật tốt chiêu đãi, thỉnh cầu công tử chờ giây phút." "Dễ nói, đi thôi." Đưa mắt nhìn Linh Vương rời khỏi, Lâm Quý khỏe miệng hự hự cong lên. An thần hương ngược lại không giả, trong đó tăng thêm nhiều kích tình oán ý cũng không giả, đều là nhiều tu sĩ thủ đoạn. Ánh mắt của hắn nhìn quanh bốn phía, bốn phía cùng hắn một loại khách nhân từng cái ăn mặc ngăn nắp tịch lệ, chỉ là nhìn lại liền biết rõ là thượng hạng tơ lụa. đều là nhiều không có tu vi trong người phàm nhân, có tu vi cũng bất quá đệ nhị cảnh đệ tam cảnh. Nơi này ngược lại thú vị. Lâm quý lại nhìn về phía chính giữa đại sảnh trên sân khấu, nơi nào chính có một vị giai nhân đánh đàn, dư âm còn vang vẳng bên tai, từng tiếng vào tai. Hắn hít mắt, dần dần cũng đắm chìm tại tiếng nhạc bên trong, là cái hưởng thụ nơi tốt. Phản truyền tần một lâu hai, một chỗ gặp đại sảnh bên ngoài gian phòng, linh phương nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, tỷ tỷ, là ta, vào đi một đạo giọng nữ êm ái theo phòng phía trong vang dội lên, linh vương lên tiếng, đẩy cửa ra đi vào phòng. phòng bên trong ngược lại không có gì lạ kỳ, bất quá là nữ tử phòng nhỏ mà thôi, duy chỉ có mặt hướng đại sảnh kia một bên có một chỗ tối cửa sổ, từ bên ngoài nhìn không ra manh mối, nhưng từ trong bên trong nhưng cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. tỷ tỷ, có vị xuất thủ có chút xa xỉ khách nhân, chỉ là tiện tay liền có 3.000 lượng ngân phiếu, nói là tới từ ngọc thành lâm gia. lâm gia, lâm quý bà gia, là. bởi vậy muội muội không quyết định chắc chắn được, linh vương có chút do dự nói, ta nhìn hắn lai lịch không giống làm giả nếu thật là kia lâm tiền bối thân thích tổng không tốt hạ thủ quá ác có thể này người quá xa hoa cứ như thế mà bung thà muội muội lại không có cam lòng ha ha có thể để cho muội muội như vậy xoan xui ta ngược lại muốn xem xem kia lâm ra cái khác hậu nhân có phải hay không đều như lâm quý một loại đặc sắc nữ tử khép cười một tiếng đẩy ra tối cửa sổ nghi trong đại sảnh nhìn lại bước lên bước lên vừa lúc trên sân khấu nữ tử một khúc tấu am mà trong đại sảnh kia lâm thị hậu nhân cũng đúng lúc ngẩng đầu chiều lấy tối cửa sổ phương hướng nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, rõ ràng này tối cửa sổ ở bên ngoài căn bản nhìn không ra manh mối, nhưng nữ tử tâm bên trong nhưng mánh một đập, doa đến nàng rút lui hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. Thấy cảnh này, Linh Phương vội vàng đỡ lấy nữ tử. "Tỷ tỷ, thế nào?" Nữ tử gật cười, đang chuẩn bị mở miệng, nàng bên tai bất ngờ vang lên để nàng có chút thanh âm quen thuộc. Cố nhân tương kiến, xuống tới một lần. Thanh âm này ngữ khí là thăm dò, nhưng nữ tử nhưng căn bản không dám cự tuyệt. Trên mặt nàng cười khổ lại nồng nặng mấy phần, nhìn về phía muội muội bên cạnh. "Ngươi nói kia người là Lâm gia hậu nhân?" "Đúng vậy a, chẳng lẽ lại hắn nói dối?" "Vậy cũng không có" nữ tử than nhẹ một tiếng, hắn chính là lâm quý, lâm quý, cái nào lâm quý, Liên là ngươi nghĩ cái kia. nữ tử gật đầu, chém vào đạo như giết gà cái kia lâm thiên quan. chương 783 duy thành, chương 783 duy thành, hồ ngọc kiều vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại ở này từ châu khu vực nhìn thấy lâm quý, nàng mấy lần cùng lâm quý liên hệ đều không coi là quá tốt hồi ức, vô luận là thiền kinh thành bên dưới chặn giết, vẫn là đến sau trong kinh quần phương viên giao phòng, nàng đều không có chiếm được quá tiện nghi gì. tại nàng cùng lâm quý kết giao trong ấn tượng, nàng mấy lần từ trên thân lâm quý cảm nhận được sát ý có lẽ là cố kỵ nàng sau lưng thanh khâu hổ tộc hoặc là cố kỵ nàng phụ thân tiêu trường thành lâm quý trung quy vẫn là thủ hạ lưu tình nhưng vô luận như thế nào hồ ngọc tiểu đều tuyệt không muốn theo một cái có thể ung dung giết chết bản thân lại đối bản thân hiểu rõ người liên hệ thế nhưng đã bị phát hiện nàng cũng không cảm thấy lâm quý là tốt như vậy hồ động không có bao nhiêu do dự hồ ngọc tiểu đổi lại một thân váy dài màu đỏ lại lấy một kiện khăn che mặt ngăn tại dưới mũi lúc này mới rời khỏi lầu hai phòng chiều lấy lầu một đại sảnh đi đến trong đại sảnh nhìn xem lầu hai xuất hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia lâm quý nụ cười trên mặt đồng nạc mấy phần có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện Hồ Ngọc Tiêu quanh người có linh lực ba động đem toàn bộ tầng một bao phủ hơi chút giò xét, Lâm Quý liền hiểu rõ ra Ngọc Tiêu cô nương không phải yêu nhất vạn chúng chú mục sao làm sao giờ này khắc này nhưng lại thi triển thủ đoạn để những khách nhân đều đối ngươi làm như không thấy Lâm Quý bưng chén rượu lên cách không mời một ly cô nương cho dù mang theo mạng che mặt nhưng chỉ là này tư thái này đôi mị nhãn liền đủ để diễm áp quan vương thoại âm rơi xuống Hồ Ngọc Tiêu cũng tới đến tiếp cận nàng nhẹ nhàng thi lễ trên mặt không nhìn thấy chút điểm ý cười văn bối Hồng Ngọc Tiêu gặp qua Lâm tiền bối. Hồ Ngọc Kiều hành lễ phía sau khởi thân, nửa khí có chút nghiêm túc. Lâm Tiền Bối tu vi cao tuyệt, tại Cửu Châu cũng là đỉnh tiêm tu sĩ. Như vậy mở miệng khinh bạc nói ta một cái văn bối, tóm lại có chút không phù hợp à? Lời này để Lâm Quý thần sắc chỉ trệ, hắn nghĩ tới đối phương vô số chủng ứng đối phương thức, duy chỉ có không nghĩ tới loại này. Nay Hồ Mị Tử vậy mà bày ra một bộ văn bối tư thái, luôn hành cử chỉ đều là cung kính, này ngược lại làm cho Lâm Quý có chút bó tay bó chân. Trầm mặc giây phút gặp Hồ Ngọc Kiều như cũ mang lấy văn bối lễ, liên đối lấy đều chỉ là cái mông dính ghế băng nửa cái một bên, Lâm Quý bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến cố nhân tương kiến. Người ta cũng coi như quen biết, trêu chọc hai câu cũng không thể cỡ trách nhiều. Văn bối quả quyết không dám cùng Lâm Tiền bối nói đùa. Nghe vậy, Lâm Quý hử lạnh một tiếng. A, ngươi liền như vậy sợ hãi Lâm Mỗ? Loại trừ lần thứ nhất cùng ngươi liên hệ bên ngoài, đến sau trong kinh gặp Lâm Mỗ có thể từng vì chật vật ngươi. Lúc này không giống ngày xưa, lúc trước Lâm Tiền bối có triều đình ngất thúc, thiết đại biểu yêu quốc, làm sao cũng coi như cái đặc phái viên, Tiền bối tự nhiên không thể tự tiện xuất thủ. Nhưng hôm nay đâu, hôm Ngọc Kiều hơi như mày, lại rất nhanh thu liễm. Giờ đây Tiền bối thế nhưng là trời cao mặc chi bay, lấy thủ đoạn của ngài. Vạn bối sau lưng Thanh Khâu hồ tộc có thể hộ ta không được. Vạn bối ở tiền bối trước mặt lơm lớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, cũng là sợ ở đầu chọc tiền bối không cao hứng. Nghe nói này lời, Lâm Quý hơi híp mắt lại, trên dưới quan sát Hồ Ngọc Kiều giây phút, cuối cùng tại thu hồi ánh mắt. "Không thú vị." Hắn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, giúp Hồ Ngọc Kiều rót một chén rượu, quả nhiên này vàng son lộng lẫy đầu bảng ngọc kiều cô nương liền là ngươi, lúc trước nghe nói danh tự này lầm mỗi liền có điều suy đoán, "Tiểu hồ ly, ngươi tới đây có mục đích gì?" Hồ Ngọc Kiều cầm chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, miệng chén lưu lại một đạo dấu đỏ. Cũng ở kinh thành bình đường, mượn bậc này chỗ tu luyện mà thôi. Hốt người tức giận còn không hại tính mạng người khu vực, cũng chỉ có này điên liếu chi địa. Này vàng son lộng lấy tên tuổi lớn, văn bối lại vừa lúc tới đến từ châu, thế là liền tới. Hồ Ngọc Kiều đặt chén rượu xuống, nói khẽ giải thích nói. Lâm Quý khẽ gật đầu, cũng là phụ họa Lâm Mô đối các người này nhóm hồ mị tự ấn tượng. Nghe vậy, Hồ Ngọc Kiều mặt lộ mỉm cười, khởi thân khẽ chào. đã như vậy, kia văn bối cáo lui. Trâm đã. Lâm Quý khía tay, đặt tại Hồ Ngọc Kiều trên cánh tay. Hồ Ngọc Kiều thần sắc trì trệ, trong mắt nổi lên một chút bối rối, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Tiền bối có chuyện muốn phân phó. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi tới đây đến cùng có mục đích gì? Lâm quý ngữ khí nghiêm túc nhiều, chính ngươi cũng rõ ràng, các ngươi thanh khâu hồ tộc tên tuổi sát thực không nhỏ, nhưng tại lâm mẫu này nhưng không quá có tác dụng. Lúc trước lâm mẫu vẫn chỉ là đệ tứ cảnh, lúc liền dám giết các ngươi tộc nhân, ngươi nói giờ đây lâm mẫu nhập đạo, còn sẽ đem ngươi kia chỉ là bối cảnh để ở trong mắt. Lâm quý hơi hít mắt lại, lâm mẫu theo thiên kinh thành tới, lúc đến còn gặp ngươi phụ thân tiêu trường thành, tiêu chấn thủ nhập đạo hậu kỳ hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Thoại âm rơi xuống, Lâm quý buông lỏng tay ra, phối hợp lại cho mình chén rượu đổ đầy, ba cái hô hấp. Không nói thật, liền đừng trách ta không khách khí. Một yêu quốc muốn dò la Tử Châu hư thực, việc này đáp xuống thanh khâu hồ tộc thân bên trên, tộc bên trong gặp ta làm việc coi như nhẹ bén, liền để cho ta tới Tử Châu nghe ngóng tin tức. Hồ Ngọc Kiều nói cực kỳ dứt khoát, không chút do dự. Bởi vì nàng biết rõ Lâm Quý nói đều là thật, nếu là Lâm Quý thực động sát tâm, sau lưng nàng hết thảy đều không gánh nổi tính mạng của nàng. Dù sao trước mắt vị này, là có thể cùng nhập đạo cảnh đỉnh phong bạch gia gia chủ lượng bại câu thương nhân vật, cũng là sát tâm cực trọng người. Cho nên Hồ Ngọc Kiều không dám đánh cược, cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ đánh bạc. Ngay vậy Lâm Quý trên mặt nghiêm túc cuối cùng tại tán đi nhiều. "Giọ Latin tức gì?" Hồ Ngọc Kiều không dám chần chờ. Yêu quốc muốn hiệu dường như Dương Châu, để yêu tộc tại Tử Châu cũng có nơi sống yên ổn, nhưng bởi vì tại Dương Châu đã tổn thất không ít đại yêu, bởi vậy yêu quốc thượng tầng muốn một lần vất và suốt đời nhà nhã, nhất cử đánh tan Tử Châu nhân tộc thế lực. Sơ qua dừng một chút, gặp Lâm Quý không có phản ứng, Hồ Ngọc Kiều tiếp tục nói, "Vạn bối tới đây, chính là vì cha rõ ràng, ngoại trừ Tử Châu tứ đại thế gia nhập đạo cảnh bên ngoài, này duy thành phải chằng còn hữu biệt nhập đạo cảnh tại." "Kia ngươi điều tra tới rồi sao?" "Có, còn không hết một vị." Hồ Ngọc Kiều gật đầu. Kim Đỉnh Sơn có một vị tại duy thành nhận cư, còn có một vị nhận không ra lai lịch, nhưng cũng cùng duy thành thế gia có chỗ liên quan. Nghe nói như thế, Lâm Quý cuối cùng tại cảm nhận được mấy phần ngoài ý muốn. Một tòa phủ thành bên trong, sáu vị nhập đạo cảnh tòa chấn. Khó trách ban đầu ở Giám Thiên Ti làm việc lúc ít có nghe được từ Châu Đồng Liêu tin tức, hợp lấy Giám Thiên Ti tại từ Châu cũng là bài trí. Lâm Quý bất đắc dĩ cười hai tiếng. Chắc không được cửu Châu các nơi đều bị Trường Sinh Điện hoắc hoắc đắc hỗn loạn không chịu nổi, duy chỉ có từ Châu còn bình yên vô sự. Trường sinh điện nhập đạo cảnh cũng bất quá cư như vậy mấy vị, ngoại trừ bị Lâm Quý giết chết trường sinh sử bên ngoài, cái khác đều đều có chỗ đi. Nếu là trường sinh điện tới Từ Châu, chỉ sợ Liền Duy Thành Liền Hắc không được. Các ngươi yêu tộc, thật đúng là thật lợi hại. Lâm Quý hơi có chút cảm thán, Duy Thành bên trong án lời ngươi nói liền có 6 vị nhập đạo cảnh, dù vậy các ngươi vẫn là giảm đến. Hồ Ngọc Kiều ánh mắt né tránh. Nay nào có ta nói chuyện chỗ trống, đều là ý tứ phía trên. Chương 784. Hồng Hoa lâu. Chương 784. Hồng Hoa lâu. Hồ Ngọc Kiều nói tới phía trên, Lâm Quý biết rõ. Đại khái chính là yêu quốc chân chính cao tầng a đối với yêu quốc Lâm Quý biết được cũng không tính nhiều, hắn cũng không muốn biết quá nhiều đây là có thể cùng Cửu Châu nhân tộc thế lực ngang nhau thế lực, Lâm Quý cũng không muốn đối với chuyện này can thiệp quá sâu. Lần này ngược lại không có nói láo, Ngọc Kiều cô nương không khỏi quá không thành thật, chung quy phải để Lâm Quý dùng nhiều bước bách thủ đoạn mới bằng lòng nói thật ra. Lâm Quý lại giúp Hồ Ngọc Kiều đem rượu đổ đầy, tại tha tâm thông trước mặt, Hồ Ngọc Kiều chút tu vi ấy, tâm bên trong có bất kỳ dấu giếm nào Lâm Quý đều có thể nhìn ra. Lần này, Hồ Ngọc Kiều nói tới cùng lúc trước thiên cơ nói tới không có quá nhiều khác biệt, có thể còn có nói không tỉ mị chỗ nhưng cũng không phải cái đại sự gì, cho nên Lâm Quý lười nhắc truy cứu, chỉ gặp Hồ Ngọc Kiều bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại chuẩn bị khởi thân. Nếu Tiền Bối lên tiếng xong rồi, vãn bối này liền cáo lui. Vừa dứt lời, Lâm Quý lại một lần đè xuống cánh tay của nàng. "Lâm Tiền Bối." Ban đầu ở Thiên Kinh thành bên dưới, Ngọc Kiều cô nương cũng không phải nảy bất thái độ. Lâm Mộ đối với các ngươi yêu cốc như đồ không có chút điểm hứng thú, hôm nay tới đây chỉ vì tìm nhiều tiêu khiển. Lâm Quý khẽ cười nói, "Ngươi là này vầng son lộng lẫy đồ bảng, làm sao cũng coi là cái đám cô đồ, tổng không tốt chậm trễ ta cái này khách nhân a." Nghe vậy, Hồ Ngọc Tiểu Mí Môi cuối cùng chỉ có thể chậm rãi gật đầu, lần nữa ngồi xuống. Tiền bối muốn tìm thứ gì tiêu khiển? Nếu là muốn tìm cô đương, xin thứ cho vạn bối không thể tiếp đãi, bất quá ngược lại có mấy cái tỉ muội. Ngươi không thể tiếp đãi. Lâm Quý Hưu Hưu như mày, nhưng hơi chút suy nghĩ liền hiểu được, bật cười nói, "Lâm muội nhớ lại, người này tiểu hồ ly tiếp khách dùng đều là hồ yêu viễn cảnh thủ đoạn, người bình thường tại người này đệ lục cảnh đại yêu trước mặt ngược lại khó mà chống cự, sẽ chỉ thích thú. Đáng tiếc loại thủ đoạn này, Lâm muội lại là không có phúc hưởng thụ." Hồ Ngọc Kiều cười một tiếng, không có lên tiếng. Lâm Quý khoát tay nói, Lâm mua vốn cũng không là vì tìm cô nương mà tới, nói một chút cái khác. Hồ Ngọc Kiều nghĩ nghĩ, nói khẽ, thế gian vui đùa, đơn giản ăn uống, cá cược chơi gái, không bằng trước thế hệ theo ta đi tầng 2 nhìn xem. Tầng 2 là làm gì? Chơi bạc, thế gian đủ pháp cái gì cần có đều có, tiền bối hẳn là có thể chơi tận hứng. Hồ Ngọc Kiều tiếp tục nói, còn có này vàng son lộng lây chủ gia theo cựu châu các nơi thu thập tới mỹ tiểu sơn hào hải vị, nơi đây chủ gia cùng hải tộc cũng có qua lại, mỗi tháng đều có ngày bình thường không gặp được hải sản đưa tới. Ồ, Tiêu Lâm ngũ ngược lại mau mau đến xem. Lâm Quý cuối cùng tới nhiều hứng thú. Tiền bối mời tới bên này. Lâm Quý khởi thân chỉ là vừa đi hai bước, hắn bất ngờ như mày, chỉ cảm thấy có mấy phần như có gai ở sau lưng. Quay đầu, nhưng không có phát hiện gì đó. Hắn khẽ lắc đầu, không có để ý những này, cũng lời phải dùng thần thức đi tìm này bất an tồn tại. Hắn hôm nay tại Cửu Châu đã có mấy phần tùy tiện không kiêng sợ lực lượng. Phàm Thiên tầng 2, so với tầng 1 còn muốn náo nhiệt mấy phần. Vẫn là như trước cực kỳ xa hoa trang trí, lớn nhỏ mấy chục tấm chiếu bạc bảy biện tại trong sảnh, gần như mỗi tấm chiếu bạc trước đều ngồi đầy khách nhân. Tại Lâm Quý cùng Hồ Ngọc Kiều đi vào tầng 2 song bắt lúc, có thật nhiều người bất ngờ quay đầu nhìn lại, giữa sân cũng nổi lên mấy phần bạo động. kia là ngọc tiểu cô nương, ngọc tiểu cô nương như thế nào tự mình tiếp khách tới tầng hai. tiểu tử kia là ai? nhà nào công tử ca? chỉ sợ là thiên kinh tới khách quý, phía trước công tử nhà họ kim muốn ô nhiễm, ngọc tiểu cô nương đều chưa từng để ý tới đâu. chớ có nhìn, miễn cho treo chọc ra dối. Nghe bên tai lộn xộn, lâm quý bật cười nói, là lâm mỗ tính sai. tầng 2 chiếu bạc có trận pháp ngăn trở, vạn bối thủ đoạn lại là không tốt lại thi triển, không phải vậy dẫn động trận pháp, lại là phiền phức. hồng ngọc tiểu giải thích nói, không ngại. Lâm Quý tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, đi theo Hồ Ngọc Kiều đi tại tầng 2 bên trong, hắn vốn muốn tìm chỗ chiếu bạc chơi đùa, có thể vừa đi hai bước, hắn bất ngờ nhìn thấy tầng 2 chỗ sâu, tại rất nhiều chiếu bạc bên trong dọn lên mấy tấm bàn ăn. Bàn bên trên đều là nhiều sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon, mà một cái đại hắn vạm vỡ ngay tại một chỗ trước bàn ăn ăn như gió cuốn. Một bên Hồ Ngọc Kiều gặp, còn tưởng rằng là Lâm Quý thèm ăn. Tiền bối nếu là không chê, vạn bối này liền phân phó nhà bếp bên kia cấp tiền bối cũng chuẩn bị bên trên một bàn. Lâm Quý lấy lại tinh thần, nhịn không được cười lên. Ha ha ha, không cần. Lâm Vũ cũng không phải là thèm nhỏ dãi kia món ngon, chỉ ít không hoàn toàn là, chủ yếu vẫn là tha hương nộ cổ chi. Thoại âm rơi xuống, bước chân hắn cực nhanh tới đến Tráng Hán kia sau lưng, khiêng tay đập vào trên vai của hắn. Người nào động ta? Tráng Hán kia bị dọa cái giật mình, vừa quay đầu lại nhưng nhìn thấy Lâm Quý cười già rỡ. hắn sơ sơ sững sững sửa, ngay sau đó liền vội vàng đứng lên. Đầu Nhi, ngươi làm sao tại này? Tráng Hán này chính là Lỗ Thông. Lúc trước Vân Châu từ biệt cũng có một hai năm lâu, kẻ này so với trước kia tựa hồ lại to lớn vài vòng. Lâm Quý có chút vui sướng tại Lỗ Thông bên cạnh ngồi xuống còn đem ghế tựa kéo gần lại nhiều, ta đến tìm nhiều thú vui, ngược lại không nghĩ tới ngươi cũng tại. lỗ thông, hai năm này trải qua thế nào? lỗ thông nhếch miệng nhất nhéo, tay tại trên quần áo xoa xoa, vội vàng cầm lấy bản bên trên sạch sẽ chén rượu đặt ở lâm quý trước mặt, lại đem đổ đầy. đầu nhi, ta còn không phải như cũ, liền theo sư tôn tu luyện, sau đó liền nên ăn một chút, cái kia uống một chút. nghe vậy, lâm quý khiêng tay nắm xiết lỗ thông cánh tay, chỉ cảm thấy kiên cố. không tệ, lúc trước chúng ta người nào cũng không nghĩ ra, tiểu tử ngươi thể tu thiên phú có thể vào được nhập đạo tu sĩ mắt, còn đáng giá người ta chuyên thủ môn ngươi mang tại bên người. Được rồi, người sư tôn đâu? Lỗ thông lắc đầu nói, không biết, sư tôn liền để ta ở trên thuyền này chờ lấy, hắn nói còn có chuyện khác muốn làm, chờ ta này một bên làm xong, liền cứ đào mệnh chính là, hắn có biện pháp tìm tới ta. Đúng vậy lâm quý, lỗ thông tâm lý lời nói là chút điểm đều giấu không được. Cho dù mấy năm không thấy, hai người từng tại Thanh Dương huyện Lúc Cảnh Ngộ, liền chú định bọn hắn không lại không thạo quá nhiều. Bất quá lỗ thông lời nói ngược lại để lâm quý có chút ngoài ý muốn. Đào mệnh, ngươi là gì tới này vàng son lậu lấy? Lỗ thông nét miệng nhất thiếu, nói. Sư tôn đi Hồng Hoa lâu cấp ta tiếp cái nhiệm vụ, nói là chỗ này rất một cái duy thành thế gia tử đệ, thế là ta liền đến. Hồng Hoa lâu? À, nhớ lại, cái kia không ra gì sát thủ tổ chức. Lâm Quý Quả thực ngẫm nghĩ một hồi, mới nhớ tới này cái gọi là Hồng Hoa lâu lai lịch. Nói chung chính là một nhóm tán tu tập hợp một chỗ, làm nhiều sát thủ sự việc hơi có chút quy mô tập thể. Truyền thuyết Hồng Hoa lâu phía sau có nhập đạo cảnh tu sĩ tọa trấn, sinh ý phân bố Cựu Châu. À, nếu là ngươi không nhắc lên, ta đều muốn quên Cựu Châu còn có như vậy một đám thế lực này Hồng Hoa lâu chưa từng tiếp những cái kia ám sát Đại môn phái Đại thế gia hậu bối nhiệm vụ cũng tuyệt không treo chọc dám thiên thi, cho nên ngược lại không có gì tồn tại cảm giác. Lâm Quý bật cười, này Hồng Hoa lâu cho tới bây giờ đều đem bản thân bảy biện tại cực vì đoan chính vị trí bên trên, tuyệt không lẫn vào có thể gây họa tới tự thân đại sự. Mục tiêu của bọn hắn phần lớn đều là nhiều nguyên thần cảnh giới phía dưới nhân vật ở trong mắt phổ thông tu sĩ, này có thể xem như cái hơi có chút uy danh quái vật khổng lồ, nhưng đối với Lâm Quý tới nói vẫn còn bất nhập hắn mắt. Ta nhìn ngươi giờ đây đã tu luyện tới đại ngũ cảnh đỉnh phong, ngươi bực này tu vi còn đi cấp Hồng Hoa lâu làm việc. Chương bảy Không phải như ngươi nghĩ. Chương 785, không phải như ngươi nghĩ. Lâm Quý hơi kinh ngạc. Lộ thông chính là một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Đều là sư Tôn nói, muốn tại sinh tử bên trong lĩnh ngộ thể tu chân lý, nếu là không cùng người liều mạng, chỉ là cắm đầu tu luyện nhắm mắt làm liều, chú định khó mà thành tài. Sư Tôn còn nói gì đó không phá thì không xây được, bị thương tằng trọng, đối tu vi càng tốt loại hình, ngược lại liền là để ta đi cùng người liều mạng. Đối với lộ thông tu luyện, Lâm Quý là chỉ điểm không là cái gì. Lâm Quý mặc dù cũng có luận thể, nhưng đều là mượn lúc trước Tam Thánh Động Long Huyết Đan cùng đến sau chân Long Huyết độc tu luyện chân long thể. Cứ thế mà đem thể phách đám đến bây giờ cảnh giới đối với chân chính luyện thể phương pháp, hắn là hoàn toàn không biết, cho nên hắn cũng không nói gì đó. Chỉ Ít nhìn Lỗ Thông tựa hồ thích thú, còn ăn nha nha hương, này liền đầy đủ đi lên con đường này, nghĩ đến hắn cũng đã sớm cũng có chịu chết chuẩn bị. Cho nên lần này mục tiêu của ngươi là người nào? Này vàng son lộng lẫy cũng không phải tầm thường khu vực, phía sau là Duy Thành tứ đại thế gia. Nơi đây khoảng cách Duy Thành cũng bất quá nửa canh giờ không tới cách chỉnh, nếu là chọc đại sự, chỉ là giây phút liền sẽ có nhập đạo tu sĩ đến đây. Lỗ Thông niết miệng nhất thiếu, Ta biết, sư tôn cấp ta một tấm na di phủ. Nếu là thân hạng tuyệt cảnh, chỉ cần đem kích phát, liền có thể trốn xa ở ngoài ngàn lần giảm. Nói xong, lỗ thông cùng lâm quý cạn một chén, sau đó dùng tay lau miệng, kim ra một cái ván bối hậu sinh, tiêu cái gì kim sơn ngọc. Lỗ thông thấp giọng nói, này người thai họa cái tiểu gia tộc cô nương, kết quả cô nương kia cha hắn táng ra bại sản tìm tới hồng hoa lâu muốn vì hắn nha đầu báo thù. Lâm quý có chút ngoài ý muốn, kim ra ván bối, hồng hoa lâu không phải không tiếp loại này việc sao? Nhập đạo thế gia ván bối cũng không tốt trêu chọc. Đâu nhi, vậy cũng là trước kia giờ đây hồng hoa lâu cùng đại tần thời kỳ hồng hoa lâu không thể so sánh nổi lỗ thông những mày đầu nhi ngươi đoán giám thiên ti giải thể đằng sau giám thiên ti lúc đầu tu sĩ đều đi hướng nơi nào nghe xong lời này lâm quy đồng khổng thu nhỏ lại có giám thiên ti người đi làm sát thủ lỗ thông lắc đầu nên nói là có giám thiên ti cung phụng dựng vào hồng hoa lâu cao tầng giờ đây hồng hoa lâu lực lượng có thể chân lắm đây khoan nói là chỉ là nhập đạo thế gia văn bối cho dù là kia thái nhất môn đệ tử hệ tâm chỉ cần xuất ra nội giá tiền bọn hắn cũng dám giết đây cũng là để lâm mũ có chút ngoài ý muốn đại tần khái đảo cửu châu trật tự chưa định gì đó Ngưu Quỷ xà Thần đều động tới. Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Quý nghĩ lại, nguyên bản Giám Thiên Ti chính là dựa lưng vào đại tần tu luyện tư nguyên cùng khí vận gia trì, mới lung lạc thiên hạ tán tu quy tầm đám tán tu vốn cũng không phải là đèn đã cạn dầu, bọn hắn phía sau không có thế lực duy trì, hết thảy đều dựa vào bản thân, làm ra sự tình gì cũng không tính là kỳ quái. Trước kia còn có Giám Thiên Ti yếu tố, có thể sau này, có thể sẽ có tương đương một bộ phận tâm tình bất chính Giám Thiên Ti tu sĩ, tương lai muốn bị đánh lên tà tu xưng hô đúng lúc này, một bên hổ ngọc kiểu bất ngờ rẽ giật kéo Lâm Quý ống tay áo. Lâm Quý quay đầu, khó hiểu nói, làm sao Hồ Ngọc Kiều lúc này biểu lộ thận trọng, nàng đánh giá trung quanh hai mắt, lại thấp giọng nói, nếu tiền bối gặp được bằng hữu cũ, kia văn bối liền không cấy dậy tiền bối ồn chuyện, cái này cáo lui. Lâm Quý Kinh ngạc nói, ngươi không phải phải bồi Lâm Mỗ tiêu khiển sao? Làm sao này bức nhát gan sợ phiền phức bộ dáng? Ngươi sợ cái gì? Hồ Ngọc Kiều nhìn thoáng qua một bên lỗ thông, Ra du cảnh đỉnh phòng, nàng tự nhiên là không để vào mắt, nhưng là kẻ này đợi lát nữa việc cần phải làm, lại làm cho nàng cần phải kinh hồn mặt vía. Văn bối đây là sợ đợi biết cái này vị bằng hữu làm xong việc, dẫn tới thành bên trong nhập đạo cảnh tu sĩ, mà văn bối là cùng tiền bối cùng một chỗ tới lúc này lại cùng vị bằng hữu này ngồi cùng bàn cọp ẩm nếu là một hồi bị xem như đồng bọn ngươi là sợ ta đối ngươi bỏ mặc muốn sớm nằm bệnh vâng Hồ ngọc kiều thừa nhận cực vị dứt khoát nghe vậy lâm ý nứt miệng nhất yếu chậm hắn đã cảm nhận được lỗ thông thân bên trên bất ngờ xuất hiện sát ý này sát khí cực trọng trọng đến để hắn đều cảm nhận được mấy phần kinh ngạc hảo tiểu tử này một hai năm ngươi làm sao trải qua sát ý như vậy nồng đậm sư tôn dẫn ta đi thanh châu duyện châu đi đi đầu nhi ngươi sợ là không biết thanh châu duyện châu kia địa phương kỳ quái tùy tiện tìm ra tới mười cái giết chết tuyệt không có một cái nào oan uổng còn có thể nhiều dính dáng ra mấy cái lâm quý cười cười, cười vỗ vỗ lỗ thông bà vai sau đó quay đầu chiều lấy cửa chính nhìn lại hắn muốn nhìn một chút người đó là kim sơn ngọc cái kia kẻ xui xẻo. nhưng lần này xem xét ánh mắt của hắn nhưng mảnh ngưng trệ ở ngay tại tầng hai cửa ra vào nơi nào một cái có chút anh lãng nam tử đi ở bên trái bên cạnh còn đi theo hai cái cô đường mà bên phải nhất cô đương kia giờ này khắp này đang lượm một đôi băng lãnh con người hướng bên này quăng tới mang theo vài phần sắt ý ánh mắt lúc này lỗ thông cũng ngây ngẩn cả người đầu nhi đây không phải là tẩu tử à Lâm Quý bất ngờ minh bạch, mới vừa tại tần một lúc, kia như có gai ở sau lưng cảm thụ là theo gì mà đến rồi. La tẩu tướng ngươi, ngươi chậm một chút động thủ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý liền vội vàng đứng lên nên đón, bước nhanh đi tới Lục Chiêu Nhi trước mặt. Một bên Kim Sơn Ngọc thấy thế, nữ mày. Lục Chiêu Nhi là hắn vừa ý nữ tử, tiểu tử này có thật không đâm đầu vào chỗ chết? Còn không đợi hắn làm những gì, một bên Lâm Quý cũng đã mở miệng hỏi, Chiêu Nhi, ngươi làm sao tại này? Lục Chiêu Nhi ánh mắt lạnh như băng sơ sơ thu liếm nhiều. A, Lâm Tiền Bối là biết được đánh đòn phủ đầu. Lâm Quý thần sắc trì trệ, vội vàng nói ta hôm nay còn là lần đầu tiên biết rõ nơi này, không phải như ngươi nghĩ. kia muốn ta nghĩ kia dạng, đây không phải là tìm cô nương tiếp rượu uống rất vui vẻ à? ta gặp ngươi cùng cô nương kia ngược lại có chút thân mật, đều lên tay. lâm quý tâm bên trong tức khắc thầm mắng hồ ngọc tiểu phế vật, liền dạ du cảnh tu sĩ dò xét đều cách trở không được. kia là tiêu trường thanh khuê nữ hồ ngọc tiểu thanh câu hồ tộc là yêu à? lâm quý liên thanh giải thích nói, này lại không phải thành ngoại có yêu quốc tới yêu vương hội tụ sao? qua hai ngày duy thành liền xảy ra đại sự, ta tới đây cũng là vì nghe nóng tin tức tìm tỏ hư thực. nghe xong lời này, lục chiêu nhi giật mình. Trên mặt Hàn Ý tức khắc biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có nhất quán băng lãnh bộ dáng. Thật sự là như vậy? Thật sự là như vậy, ngươi còn không biết ta? Ta không phải kia tìm hoa vấn liễu người. Lúc trước trong kinh quần phương viên liền này tiểu hồ ly làm ra, nàng tại yêu quốc vốn là địa vị không thấp, ta lúc này mới tìm tới nàng. Hừ. Lục Chiêu Nhi hừ nhẹ một tiếng, tạm thời tin ngươi. Lâm Quý thở dài một hơi, sau đó quan sát một cái một bên Kim Sơn Ngọc, lại hỏi, "Chiêu Nhi, vị này là người nào?" "Kim Sơn Ngọc, hắn để muội muội nàng hẹn ta tới đây gặp mặt." "Thế nào, Từ Châu không có cô lương, từng cái có chú ý với ngươi?" ta mới thu thập cái viên ra, cái này lại đụng tới cái kim ra. Lục Triêu Nhi hơi kinh ngạc nói, ngươi đem viên ra thế nào? Ta tìm tới viên Tử thành, mượn hắn đưa tới viên ra nhập đạo, sau đó cho hắn nhất kiếm, lưu lại hắn một cái mạng chó, thuận tiện tìm hắn mượn 50 vạn nguyên tinh. Nói đến đây, gặp Lục Triêu Nhi còn nghĩ hỏi lại, Lâm Quý khoát tay áo, cái khác về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong, Lâm Quý quay đầu nhìn về phía lỗ thông, không động thủ còn chờ cái gì đâu. Một bên Kim Sơ Ngọc còn chính mây mang lấy, dù sao mới vừa hai người trong lúc nói chuyện với nhau lượng tin tức quá to lớn còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền cảm thấy trên mặt đau đớn một hồi. ngay sau đó cả người bay ngược mà ra, hung hăng đập vào tường bên trên, chỉ gặp lỗ thông thân bên trên khí thế bước lên, cả người biến được nghiêm túc chi cực. Kim Sơn Ngọc, có người mua ngươi mạng chó. chương 786 Kim Nhị gia, chương 786 Kim Nhị gia biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho cả tầng hai sòng bạc đều yên tĩnh giây phút, nhưng cũng chỉ là chỉ là giây phút, mấy hơi thở công vu, gần như hết thảy khách nhân đều tràn đầy phấn khởi nhìn về phía lỗ thông này một bên, từng cái một trên mặt đều treo xem kịch vui thần sắc vậy mà không có một cái nào sợ phiền phức muốn tránh thoát đây cũng là thú vị một màn này cũng làm cho lâm quý có chút hiếu kỳ tầm thường khu vực một khi có người đánh nhau nháo sự những khách nhân phần lớn đều trước tàu vi thượng thực tế nhịn không được hiếu kỳ cũng muốn lẩn tránh xa xa cẩn thận quan sát làm sao đám người này không chạy sau lưng có tiếng bước chân vang rội tới là Hồ ngọc tiểu bước nhanh đi tới tiếp cận tầng hai có hai vị nguyên thần tu sĩ tòa chấn tiền bối cũng biết giống như vàng son lộng lẫy bậc này ăn người không nhà xương địa phương ở đây thua trận tài sản có khơi người không phải ai đều có thể tiếp nhận như vậy đả kích Bởi vậy này tầng hai bên trong thường có nhân vật gây chuyện, hắn bên trong không thiếu tu vi không tục tu sĩ. Thoại âm rơi xuống, Hồ Ngọc Kiều lại tiến lên hai bước tới đến Lục Chiêu Nhi trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ. Văn bối Hồ Ngọc Kiều gặp qua Lục cô nương. Gặp Hồ Ngọc Kiều lấy văn bối tự xưng, Lục Chiêu Nhi ngược lại có chút không biết nên đáp lại ra sao, nàng nhìn không ra trước mắt này hồ yêu cảnh giới, như vậy hắn tất nhiên là đệ lục cảnh đại yêu. Một đầu đệ lục cảnh đại yêu, xứng nàng này đệ ngũ cảnh tu sĩ vì tiền bối, thật sự là có chút quá dị. Không cần để ý nàng. Lâm Quý khoát tay áo ra hiệu Lục Chiêu Nhi không cần để ý mà đổi thành một bên. Lỗ Thông cùng Kim Sơn Ngọc đã chiến tới một chỗ. Sao nọ là, này Kim Sơn Ngọc cũng là thể tu, bởi vậy hai cái thể tu đụng nhau, ai cũng không có điều khiển bình khí, tựa hồ đều nghĩ rựa vào tay không tất sắt đem đối phương đưa vào chỗ chết. Hơn nữa hai người đều là đệ ngũ cảnh, cảnh giới giống nhau, lần này cũng coi là kỳ phùng địch thủ, trong lúc nhất thời đánh được mặc dù náo nhiệt, nhưng nhìn thắng bại, cũng chỉ là Lỗ Thông chút chiếm thượng phong mà thôi. Lục Chiêu Nhi gặp Lâm Quý một bộ sống chết mặc bay, không có ý định nhúng tay bộ dáng, lại liếc mắt nhìn Lỗ Thông bên kia. Ngươi không đi giúp hắn sao? Bên kia đã có thần thức đảo qua, nên là thuyền trên tọa trấn tu sĩ muốn tới. Lâm Quý khẽ lắc đầu nói, đây là chính hắn tu hành, ta giúp được hắn nhất thời, nhưng không có cách nào lúc nào cũng bảo hộ ở hắn bên người. Nhìn kia Kim Sơn Ngọc cũng là thể tu ta liền hiểu được, đây đều là hắn sư tôn Ly Nam cư sĩ đã sớm an bài tốt, ta không duyên cớ nhúng tay, ngược lại làm rối loạn Ly Nam đạo hưu bố trí. Ngay tại Lâm Quý tiếng nói vừa mới hạ xuống cửa ải, phương hướng sau lưng đã vang dội xột ruột thúc dục tiếng bước chân. Lâm Quý quay đầu, liền nhìn thấy một vị vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo vài phần âm lãnh nhân vật xuất hiện. Này người vừa mới hiện thân, tại trang rất nhiều khách nhân bên trong liền tới rối loạn. T. Đúng là Kim Nghị gia đích thân đến thích khách kia phải suy sẹo. Kim nhị ra thủ đoạn nhất là tàn nhẫn, dị vãng dám ở vàng son lộng lẫy gây chuyện, cái nào không bị Kim nhị gia cha tấn không còn hình người. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Kia là cái gì thích khách? Ta nhìn liền là không có mắt tu sĩ tìm lý do cùng người giao thủ mà thôi. Thể tu không đều là như vậy sao? Ngươi gặp qua nhà nào thích khách dạng này, giống chống khua chiên giết người. Hở, vị huynh đài này nói cũng không phải không có lý. Ngay tại các tân khách nghị luận dối trít đường khẩu, kia đang cùng lỗ thông giao thủ Kim Sơn Ngọc lại đột nhiên mở miệng nói, nhị thuốc chớ có nhúng tay. Này người mặc dù hung ác, nhưng chất nhi có nắm chắc đem cầm xuống nghe được Kim Sơn Ngọc lời nói, Kim Nhị Gia nít miệng nhất tiếu, điểm gật đầu. Có hắn tại tràng, cho dù Kim Sơn Ngọc không đi lại, hắn cũng có thể bảo trụ hắn tính mệnh. Lần này tranh đấu đối với Lỗ Thông cùng Kim Sơn Ngọc tới nói có lẽ hung hiểm, nhưng đối với hắn loại này Nguyên Thần Định Phong nhân vật tới nói, vẫn còn không tính là cái gì. Nếu chính chủ không để cho quản, Kim Nhị Gia ánh mắt rất nhanh liền đáp xuống lâm quý ba người thân bên trên. Ha <cười> ha, Ngọc Tiểu Cô Nương. Hắn tự nhiên nhận ra tầng một thanh lâu đầu bảng, làm sao Ngọc Tiểu Cô Nương cũng cùng việc này có chỗ liên quan. Ta duy thành tứ đại gia cùng các ngươi yêu tộc hướng tới nước giếng không phạm nước sông, chuyện lần này tỉnh lại là cô nương không đúng. Hồ Ngọc Tiều trên mặt nổi lên chút điểm trêu tức cười. Kim Nhị Gia, việc này cùng Tiếp Tịnh không liên quan. Người hành hung kia là lầm tiền bối bằng hữu cũ. Nghe vậy, Kim Nhị Gia sơ sơ sững sờ. Hắn tự nhiên biết rõ trước mắt này Hồ Mị từ nội tình, yêu quốc thanh khâu hồ tộc đệ lục cảnh đại yêu chính diện đối đầu, cho dù là hắn cũng không dám kinh thường. Có thể làm cho nàng miệng nói tiền bối. Kim Nhị Gia vô ý thức nhìn về phía Lâm Quý. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền mãnh như thế cảm thấy tâm bên trong quý động. Chỉ là trong chốc lát hắn liền hiểu được, đây là nhập đạo cảnh tu sĩ cũng không thu liễm tự thân uy thế. Hắn đồng khủng chợt có lại vô ý thức rút lui hai bước vừa mới ổn định thân hình còn không đợi mở miệng Lâm Quý thanh âm cũng đã vang dội lên Kim Nhị gia đúng không Kim Nhị gia không cần suy nghĩ liền cong người hành lễ tiền bối là Lâm Quý là Lâm Thiên Quan đích thân tới Lâm Quý khẽ lắc đầu nói giám thiên ti đều không coi ở đây Lâm Thiên Quan sương hô này liền coi như à nói xong Lâm Quý lại dựng thẳng lên hai ngón tay hai chuyện kém ngươi đi làm không đợi Kim Nhị gia đáp lại Lâm Quý liền tiếp tục nói ra này vàng son lộng lẫy phía sau nếu là người trở tứ đại thế gia kia liền thỉnh cầu ngươi đi cấp viên tu thông cái tin tức liền là Lâm Mùa ở đây để hắn đem thiếu đồ vật đưa tới. Kim Nhị Gia không biết rõ viên gia gia chủ thiếu Lâm Quý gì đó, nhưng cũng không dám lắm miệng đi hỏi, vội vàng ngưng thuận. Lâm Quý chính là tiếp tục nói, "Thứ hai, kia Kim Sơn Ngọc là cháu ngươi." "Vâng." Kim Nhị Gia gật đầu. Lâm Quý khẽ cười nói, "Lục Chiêu Nhi là Lâm Mộ vị hôn thê, viên gia cái gì kia viên tử thành có ý đồ với nàng, thế là Lâm Mộ ngượng cớ cấp viên tu nhất kiếm, viên tu rất sung sướng cấp 50 vạn nguyên tinh xem như bồi thường." Kim Nhị Gia, "Ngài xương ta là Kim lão nhị liền đi." "Cấp cháu ngươi chuẩn bị hậu sự a, hắn hoặc là chết trên tay Lỗ Thông, hoặc là Lâm Mộ cũng sẽ không bỏ qua hắn." nghe nói này lời Kim Nhị Gia mồ hôi lạnh trên trán tức khắc hiện hiện, hắn con con thân thể suy nghĩ giây phút Lâm Tiền Bối hành sự văn bối không dám vọng tưởng nghĩ văn bối phải hỏi quá gia chủ. Không đợi Kim Nhị Gia nói xong, Lâm Quý liền khoát tay nói, lời này vốn là nói cùng nhà ngươi nhập đạo nghe được, đi thôi, chớ có quên giúp Lâm Mộ chuyển tin cấp viên lên ra. Văn bối tuân mệnh. Kim Nhị Gia ứng thanh đằng sau liền bước nhanh rời đi, chỉ là hai ba cái hô hấp liền không có bóng dáng, đâu còn ở trên người hắn nhìn thấy lúc đến chút điểm bá khí. Tầng hai bên trong những khách nhân mắt thấy Kim Nhị Gia rời đi, từng cái một trên mặt nổi lên khó có thể tin thần sắc ngước chừng mấy hơi thở đằng sau toàn bộ tầng 2 đều biến được ồn ào lên tới, tất cả mọi người như bị điên triệu lấy cửa ra và bỏ chạy. chỉ là giây phút, tầng 2 liền biến rảnh rỗi rong trời, liền ngay cả lỗ thông cùng Kim Sơn Ngọc cũng đánh tới bên ngoài đi. thấy thế, Lục Chiêu Nhi khẽ cười một tiếng. Người ngược lại Huy Phong thật to, giam ba câu liền để người nghe tin đã sợ mất mật. này nhóm xem náo nhiệt Kim nhị ra không che được, tự nhiên không còn dám nhìn. Lâm Quý cười cười, lại nhìn về phía bên cạnh Kim Gai Gai, vị này là Kim Sơn Ngọc chính là nhờ nàng hẹn ta ra đây, xem như cái phát tiểu a, Lục Triêu Nhi thuận miệng nói ra, bất quá lần này đằng sau. Hai ta về sau ứng với sẽ không còn có gặp nhau. Cùng lúc đó, bên ngoài bất ngờ vang rội tới một tiếng quát lớn. Kim Sơn Ngọc, an ta chiêu này. Chương 787. Tà tu. Chương 787. Tà tu. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Lâm Quý Tức khá hứng thú, bước nhanh đi ra tầng hai, đi tới ngoài khoang thuyền. Chỉ thấy bầu trời bên trong, lỗ thông quần áo trên người đã nổ tung, hiện lộ ra kia khôi ngô thân thể. Lục thể của hắn phía trên hiện ra quỷ dị màu đen đường vân, tại tiếng kêu gào của hắn đằng sau, cái kia màu đen đường vân loáng thoáng lóe lên một bên khác Kim Sơn Ngọc dường như cảm nhận được nguy hiểm, trên mặt nổi lên mấy phần kinh hoàng, không cần suy nghĩ liền hướng về phương xa bỏ chạy. Nhị thúc cứu ta! Lúc này Kim Sơn Ngọc còn không biết hắn nhị thúc đã đi hướng Duy Thành truyền tin đi, chỉ thấy Lỗ Thông hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh đến liền lầm quý đều có chút kinh ngạc mức độ, chỉ là trong chốc lát cũng đã ngăn ở bỏ chạy Kim Sơn Ngọc trước người. Hắn khiêng tay biến hướng Kim Sơn Ngọc trục tới, chỉ là tại này cận thân sát na, Kim Sơn Ngọc vậy mà lấy ra một thanh tụ tiễn, mặt mang tàn nhẫn, hung hăng triệu lấy Lỗ Thông đâm tới, đâm đầu vào chỗ chết. Kim Sơn Ngọc một tiếng nộ hống, sắc bén mũi kiếm hung hăng chống đỡ tại Lỗ Thông trên ngực sơ sơ rằng có sau một lát, mũi kiếm vào thịt, trực tiếp đem lỗ thông lồng ngực xuyên thấu. Mà lỗ thông chính là không thèm để ý chút nào, hắn thậm chí nhờ vào đó khoảng cách Kim Sơn Ngọc càng gần một bước. Ha, lấy tổn thương đổi mệnh, lao tử trị giá. Lỗ thông một tiếng nghe răng cười, giờ này khắc này hắn đâu còn có ngày thường chất phát, trong mắt của hắn đều là tàn nhẫn, không chút nào quản chỗ ngực kiếm thương, tay trái hung hăng nắm chặt đâm vào bản thân lồng ngực kiếm nhận, một cái tay khác chính là trực tiếp bóp lấy Kim Sơn Ngọc cái cổ. Khuku. Kim Sơn Ngọc sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn trên mặt buông ra cầm kiếm tay, hai tay nắm chặt trên cổ mình lỗ thông bàn tay muốn đem đẩy ra nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể dung chuyển chút nào. dần dần, trên người hắn khí lực càng ngày càng yếu, hắn có thể cảm nhận được trên cổ hắn bàn tay giằng buộc, không chỉ là để hắn không thể thở nổi, càng là cắt đứt trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển. thả, bỏ qua ta. Kim Sơn Ngọc ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, hắn phát giác được trong cơ thể mình linh lực bắt đầu bị đối phương ngang ngược cướp đi, hắn càng ngày càng suy yếu, thậm chí cả thủ cước lạnh buốt đã gần như mất đi năng lực chống đỡ. Hoa Hồng, Hồng Hoa lâu cấp ngươi bao nhiêu tiền? Ta, gia tăng gấp đôi. Không biết rõ. Lỗ Thông lắc đầu. Hắn xác thực không biết rõ hồng hoa lâu này một đơn nhiệm vụ tiền thù lao là bao nhiêu. Hắn hướng tới chỉ phụ trách làm việc, tiền đều tại hắn sư tôn nơi nào. Tạp sát. Lỗ Thông trên tay mánh dùng sức, hung hăng bóp nát Kim Sơn Ngọc cái cổ. Nhìn xem Kim Sơn Ngọc dần dần mất đi sinh tức, Lỗ Thông lại mánh hút một cái, mắt trần có thể thấy khí lưu xuất hiện, trực tiếp đem Kim Sơn Ngọc nguyên thần theo hắn trong nhục thể hấp ra đây, hút vào trong bụng của mình. Ờ Lỗ Thông hài lòng ở một cái, mà hắn không có chú ý tới là cách đó không xa mắt thấy đây hết thảy lâm quý. Giờ này khắc này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Ngươi thế nào? Lục Chiêu Nhi nhạy cảm phát hiện Lâm Quý không thích hợp. Lâm Quý lấy lại tinh thần, trong giọng nói mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi phẫn nộ. Ta nói làm sao có người tốt như vậy tâm, mặc danh đụng phải cái Thiên Phú một loại tàn phế, đều có thể đem thu làm đệ tử thân truyền. Mẹ nó, kia là tà công. Hấp người nguyên thần tu luyện tà công. Theo lúc trước lỗ thông thân bên trên hắc văn bên trong, Lâm Quý cũng đã đã nhận ra cho không đúng. Mà mới vừa lỗ thông cuối cùng đem kim sơn ngọc nguyên thần nuốt vào trong bụng, càng là ngồi vững giờ đây lỗ thông tả tu thân vận. Sớm tại Lâm Quý còn chưa đột phá nguyên thần lúc, liền biết rõ luyện hóa người khác nguyên thần tới tu luyện thủ đoạn cũng biết như vậy tu luyện có thể hội tiến triển thần tốc, nhưng căn cơ bất ổn vững chắc, tu vi toàn bộ nhờ cấm đoạn, này tất nhiên lâu dài không được. Nghĩ tới đây, Lâm Quý tâm niệm vừa động, quanh người đạo vận hiển hóa, hai mắt biến thành nhân quả đồng bộ dáng. Một màn này để một bên Hồ Ngọc Kiều dọa đến lui về phía sau hai bước, mà Kim Gai Gai chính là đã sớm không thấy bóng dáng. Làm sao? Lục Chiêu Nhi đứng đầu công khai Bạch Lâm Quý tâm tư, liền vội vàng hỏi. Lâm Quý thở dài một tiếng. Còn có thể làm sao? Thôn phệ nguyên thần, chỉ có thể là tà tu thủ đoạn. Ta dùng nhân quả đồng nhìn hắn, cũng bất quá là trong lòng còn có may mắn, hy vọng việc này còn có ngoại lệ mà thôi cho nên lỗ thông bây giờ là tà tu. Ai? Như thế nào như vậy? Lâm Quý hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi đem lỗ thông mang về tra hỏi đúng lúc này, nơi xa chân trời bất ngờ vang rội tới một tiếng nổ hống. Con ta! Chỉ gặp một đạo hắc ảnh theo chân trời mà tới, cách nhau rất xa liền khiêng tay chỉ tay. Một đạo vô hình ba động trong chốc lát vượt qua hết thảy, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trong ném mắt, trên bầu trời lỗ thông cũng đã ngã xuống. Dám giết con ta, ta muốn ngươi đền mạng. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ hạ xuống, bóng đen kia cũng đã đi tới gần, chỉ là còn không đợi hắn chạm đến lỗ thông chỉ gặp lô thông một ngụm máu tươi phun ra ngay sau đó nét miệng nhất tiếu đầu nhi nhập đạo tới ta được chạy trốn lần sau có cơ hội huynh đệ chúng ta lại ôn chuyện thoại âm rơi xuống chỉ gặp lô thông trong tay mạnh một nắm na di phủ bên trên nổi lên quang mang quang mang này trong chốc lát liền đem hắn cả người bao phủ ngay sau đó liền biến mất không thấy na di phủ đáng chết trên bầu trời phẫn nộ nhập đạo cảnh hung hăng một trường hạ xuống phía dưới trên mặt biển tức khắc nhất lên sóng lớn kia là kim gia gia chủ kim tiểu thương cũng là kia kim sơn ngọc phụ thân lục chiêu nhi tại lâm quý bên cạnh thấp giọng giải thích nói lâm quý khẽ gật đầu Hắn cũng đoán được, chết rồi nhi tử, kích động như vậy cũng bình thường. Trên bầu trời kim tiếu thương đang phát tiết một trận lửa giận đằng sau, bất ngờ mãnh ngừng lại ánh mắt của hắn đáp xuống phía dưới vàng son lộng lây phía trên, càng chuẩn xác nhiều, là đáp xuống Lâm Quý thân bên trên. "Lâm Quý?" Lâm Quý khẽ gật đầu. "Gặp qua Kim Đạo hữu, ta cùng ngươi không phải đạo hữu, kia giết con ta hung thủ, cùng ngươi quan hệ thế nào?" Lộ thông là Lâm Mỗ bằng hữu cũ, việc này ngươi cũng chạy không thoát liên quan. Nghe vậy, Lâm Quý nếm miệng nhất tiếu. "Kim gia chủ sao phải nói này lời xã giao đâu?" nghĩ đến vị Tiêu Kim Nhị gia đã đem sự tình nguyên nguyên bản bản đã nói với ngươi, ngươi cũng nên biết rõ viên tu tại lâm mộ trên tay sống không qua giây phút sự tình. Các ngươi duy thành tứ đại thế gia nhập đạo cảnh đều là đạo đồ nhập đạo mà thôi. gặp Kim Tiếu thương sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lâm Uy lại cũng không dừng lại. Việc này Lâm Mộ chạy không thoát liên quan lại như thế nào? Cho dù Nhi tử kia của ngươi không chết trên tay Lô Thông, Lâm Mộ hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói đến lại khó nghe nhiều, tại các ngươi bực này dựa vào đạo đồ nhập đạo cảnh tu sĩ trước mặt, Lâm Mộ muốn đi các ngươi lưu không được, Lâm Mộ muốn giết người các ngươi trốn không thoát. Bực này lời xa giao nói ra cũng bất quá là để nhân độ tăng nhất tiểu mà thôi. thoại âm rơi xuống, lâm quý chắp tay thi lễ, sau đó khởi thân hướng duy thành phương hướng bay đi. lục chiêu nhi cùng hồ ngọc kiều cũng cùng sau lưng hắn, ba người đi qua kim tiếu thương lúc, chính như lâm quý nói tới vậy, kim tiếu thương đã tức tới cực điểm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mặc cho lâm quý rời đi, trừ cái đó ra một câu đều nói không nên lời. chương 788 nghị định đối sách, chương 788 nghị định đối sách, kinh người quá đáng, kinh người quá đáng. duy thành viên gia phủ đệ trong phòng nghị sự, kim tiếu thương vừa đi vào trong sảnh liền kiên tay trực chỉ lục gia gia chủ lục quảng thọ các ngươi lục gia khinh người quá đáng nếu kia lục chiêu nhi cùng lâm quý hôn nước vẫn còn là gì không nói rõ nhất định phải trốn trôn tranh tránh còn cùng viên gia lập xuống gì đó cầu thí ước định vừa nói kim tiếu thương nổi giận đùng đùng ngồi xuống nếu không phải ngươi con ta sao lại bởi vì kia lục chiêu nhi mà chết lục gia gia chủ lục quảng thọ an vị tại kim tiếu thương đối diện khoe miệng của hắn ngậm lấy một chút cười lạnh hải thượng sự tình sớm đã truyền tới ngươi chết nhi tử tính là gì cùng lắm thì tái sinh một cái viên huynh bị lâm quý nhất kiếm đả thương tấm mạch Không có tầm 5 3 tháng căn bản là không có cách khôi phục toàn thịnh, mà viên gia còn bị kia họ Lâm đe dọa 50 vạn nguyên tinh. Kim Vinh, con của ngươi chỉ là dạ du cảnh, bù đắp được 50 vạn nguyên tinh. Kim Tiếu Thương nghe xong lời này, ánh mắt trợn thật lớn, trên tay nổi gân xanh. Mà cùng lúc đó, một bên Tống gia gia chủ Tống Khánh cũng gật đầu nói, 50 vạn nguyên tinh. Tùy tiện tìm tư chất trung thượng hải tử, như vậy nhiều nguyên tinh cũng đầy đủ đem hắn đẩy tới Nhật Du cảnh giới, nếu là lại cùng đạo đồ truyền thừa tương hợp, đó liền là một vị nhập đạo cảnh tu sĩ. So sánh dưới, Kim Vinh nhi tử tự tự hoàn toàn chính xác tính không được gì đó. Kim Tiếu Thương cuối cùng tại nhịn không được gầm Hắn hung hăng một trưởng đem tay cái khắc bàn trà đánh nát, khởi thân cả giận nói, "Lão tử cấp các ngươi 50 vạn nguyên tinh, giết ngươi Tống gia lục gia truyền nhân, làm sao?" Nhìn thấy nguyên Tinh, lão phu thân thủ đem ta lục gia đứng đầu đệ tử ưu tú đưa cho Kim huynh giải hận. Lục Quảng Thọ cười đến híp cả mắt. Tống Khánh cũng phụ hòa nói, "Tống Mô cũng như vậy." "Các ngươi, các ngươi." Kim thiếu thương khí gần như muốn nói không ra lời. Cuối cùng tại, vẫn là chủ vị bên trên viên tu khoát tay áo. "Đủ rồi." Thành bên ngoài còn có mấy tôn yêu vương chiếm cứ, việc này mới là hạng nhất đại sự, kia lâm quý là lợi hại, nhưng tóm lại là ta nhân tộc tu sĩ giờ đây yêu quốc mới là hạng nhất đại sự viên tu đứng lên nói viên mũ không duyên cớ thụ nhất kiếm còn muốn đại suất huyết dù vậy cũng nhẫn lại xuống tới ngươi chớ bất quá chút điểm tổn thất chết rồi cái dạng du cảnh hậu bối có gì có thể hợp mỹ còn được là thương nhất người mở miệng viên tu vừa lên tiếng trong sảnh nguyên bản dương cung bản kiếm bầu không khí tức khắc hỏa hoan xuống tới chỉ gặp viên tu lần nữa ngồi xuống bưng lên tay cái khắc bắt trà nhưng cũng không uống kia thủy tiêu đưa tới tin nghĩ đến các người cũng nhìn qua buồn cười yêu quốc ngu xuẩn lại cũng biết lấy nghi trong thư nói hẹn duy thành quản sự ngày mai mê vụ lâm bên trong gặp một lần ngươi chờ thấy thế nào ừ Rõ ràng yêu quốc muốn hiệu dường như Dương Châu sự tình, tại Từ Châu cũng lạc địa sinh căn. Viên huynh, lần này tuyệt không thể như bọn chúng nguyện." Kim Thiếu Thương âm thanh lạnh lùng nói. Viên Tu gật gật đầu, lại nhìn về phía hai vị khác. "Các người hai vị thấy thế nào?" Lục Quảng Thọ cùng Tống Khánh liếc nhau, sau đó lại cùng nhau gật đầu. Từ Châu cũng không phải là dung không được yêu tộc, nhưng cũng không thể mặc cho yêu tộc cùng nhân tộc thế lực ngang nhau, giờ đây Dương Châu đã bị yêu quốc chiếm cứ, nghe nói theo phía nam trốn tới Tu Sĩ nói, giờ đây trong thành Kim Lăng, yêu vật khắp nơi có thể thấy được. Lão phu cũng không muốn duy thành biến được như Kim Lăng thành đồng dạng. Tống Khánh cũng nói, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, chuyện này không có đường lùi, để yêu quốc lăn. kia tốt. Gặp ba người đều biểu thái, Viên Tu đứng lên nói, ta cũng là ý tưởng như vậy. Ngàn năm qua, cựu châu vô luận đại sự cỡ nào đều khó mà ảnh hưởng đến Từ Châu, cho dù là kia trường sinh điện tàn phá bừa bãi các nơi, cũng không dám tới ta Từ Châu làm cản. Mấy tôn yêu vương mà thôi, ngày mai bọn ta bốn người cùng đi mê vụ lâm. Nếu là bọn chúng không đi, liền đánh cho chúng nó đi. Tốt, chính hợp ý ta. Từ Châu dung không được yêu tộc làm cản, ba vị gia chủ nhau nhau phụ hoạn. Sự tình có kết luận, ba vị gia chủ đều muốn riêng phần mình trở về chuẩn bị, cho nên rất nhanh liền cáo tử. Trong phòng nghị sự chỉ còn lại có Viên Tu một người, hắn đem tay bên cạnh trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch, lại nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Rất nhanh, quản gia Viên Triêu tài liền đi tiến đến, lao ra, dặn dò gì? Viên Tu sơ sơ đè thấp nhiều thanh âm. Đêm đã khuya, cấp phía Nam Tiên Sinh đưa phần bữa ăn khuya, liền nói ngư nhi mắc câu rồi. Viên Triêu tài hiểu rõ, không bình hành lễ sau cáo lui đưa mắt nhìn quản gia rời khỏi, Viên Tu vớt vớt trên cằm râu ria, trong mắt dần dần nổi lên mấy phần ngoan lệ quang mang đêm khuya. Khách sạn Đại Sảnh. Nhờ vào ngân lượng mở đường, cho dù là này trời tối người điên thời điểm, khách sạn đầu bếp vẫn là bị trưởng quý kêu lên, chuẩn bị bên trên hai ba cái thức nhắm. Lúc trước bị thưởng một tỏi vàng tiểu nhị ân cần đưa lên một bình hảo kỹ, sau đó liền tức thời rút đi. Lâm Quý cùng Lục Chiêu Nhi ngồi đối diện nhau, bên cạnh còn mang theo cái hồ ngọc kiểu. Nếu như không ngoài sở liệu, đằng sau Từ Châu sẽ có biến cố lớn, thiên cơ kẻ này bình thường sẽ không tùy tiện mở miệng, nhưng chỉ cần là hắn nói, đều không có gì đó sai lầm. Lâm Quý nhấp một miếng rượu, tiếp tục nói, lần này Từ Châu sự tình ta nguyên bản không định lẫn vào, nhưng thế nhưng thiên cơ muốn ta ở trong đó bảo vệ một yêu. Liên là mấy ngày trước ngươi thấy quá lãng nhưu, cho nên nói không chừng đến lúc đó hội dẫn hòa thân trên. Lục Chiêu Nhi đối Lâm Quý cỡ nào quen thuộc? Ngươi ý tứ là để ta trước đi? Đúng. Lục Chiêu Nhi gật gật đầu, nàng đại từ châu vốn là chờ Lâm Quý, Lâm Quý tới, nàng tự nhiên sẽ nghe hắn lời nói. Ta đi kia chờ ngươi. Lâm Quý nghĩ nghĩ, hỏi, Phật quốc sự tình còn có thời gian 3 năm 5, đây là khó được cuộc sống an ổn, tương lai ngươi nghĩ ở đầu sinh hoạt, không biết rõ. Lục Chiêu Nhi khẽ lắc đầu, gia gia của ta nhập đạo cảnh tu sĩ tự nhiên khỏi cần ta lo lắng, ta phụ mẫu đều đi, càng không muốn hồi kinh bên trong đi. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Thanh Dương huyện làm sao? Lâm Quý cười cười, không phải vậy, ngay tại Thanh Sơn bên dưới tìm một chỗ, tìm thành tỉnh địa phương. Nghe ngươi, vậy ta đi Lương Thành chờ ngươi. Tốt, chờ từ Châu sự tình, ta đi tương Châu tiếp hồi Tiểu Yến. Chúng ta tại Lương Thành không gặp không về. Lục Tiêu Nhi ứng thành, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Ai, vừa mới gặp mặt liền lại muốn tách ra? Lâm Quý hưu hưu như mày. Không nữa rồi. A, Lục Tiêu Nhi trắng Lâm Quý một cái, đặt chén rượu xuống, khởi thân đi ra ngoài. Nghe ngươi nói gấp gáp, vậy ta đây liền khởi hành. Ít nhiều có chúng ta. Thoại âm rơi xuống, Lục Chiêu Nhi bước chân cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại ngoài cửa lớn. Lâm Quý tự nhiên nghe được Lục Chiêu Nhi cuối cùng lời nói, hắn tức khắc cười đến híp cả mắt, sau đó lại nhìn về phía một bên Hồ Ngọc Kiều. Ngươi làm sao còn tại? Hồ Ngọc Kiều thận trọng nói ra, mới vừa đi qua vị kia Kim gia gia chủ lúc, hắn trên người ta đã chú ý biết, ta sợ vừa rời đi tiền bối, liền muốn bị hắn tìm tới cửa. Thế là ngươi liền tìm Lâm Mộ tại hộ thân phủ. Tiểu hồ ly, thanh câu hồ tộc tại Lâm Mộ trong mắt có thể tính không được vật gì tốt. Lâm Quý hơi híp mắt lại, Lâm Mỗ lúc trước vẫn chỉ là đệ tam cảnh nhỏ tiểu bộ đầu lúc, liền có thủ hạ một vị huynh đệ bị Thanh Khâu hồ tộc giám cẩn, còn nói gì đó Kim Thủy Tương Sinh có một phong vị khác nói nhảm. Ngươi tìm Lâm Mỗ tìm kiếm bảo hộ. Hồ Ngọc Kiều cúi đầu. Kim gia gia chủ là cái tính tình nóng nảy, vạn bối rời tiền bối bên cạnh, chỉ sợ không đợi ra thành liền bị hắn tìm tới. Tiền bối cùng ta phụ thân có giao tình, lần này hộ ta chu toàn, cũng coi là để ta phụ thân thiếu tiền bối một tấn tình. Ha ha. Đối với Hồ Ngọc Kiều thuyết từ Lâm Quý tự nhiên là không tin. Hắn khởi thân đánh một cái ngáp. Tại khách sạn này lợi, người nào cũng không động được ngươi. Còn ngươi mục đích thực sự Nghĩ đến ngươi cũng không dám lưu hại Lâm Mộ, đã như vậy, kia ngươi thích làm gì làm a? Chương 789. Mê vụ Lâm. Chương 789. Mê vụ Lâm. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng khách. Lâm Quý mở mắt ra, cũng không phải hắn ngủ đủ rồi, ngủ là vĩnh viễn ngủ không đủ, không khốn nằm cũng thoải mái. Là tiểu nhị tiếng đập cửa đem hắn đánh thức. Khách quan, ngài nhận biết cái kia tiểu đạo trưởng lại tới, lúc này ngay tại trong hành lang. Lâm Quý khẽ nhíu mày, thân thức khẽ động, liền dò xét đến khách sạn đường bên trong cái kia đáng chết thiên cơ. Trong lòng của hắn không có tồn tại nổi lên mấy phần phiền muộn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáp lại nói, hắn tới liền tới, nói cùng ta nghe làm cái gì? Ngoài cửa tiểu nhị cười khổ. Khách quan, kia tiểu đạo trưởng đến một lần liền điểm ba hũ hảo tử bảy, tam cái dạng sáng vừa mới tiến qua biển. Sau khi ăn xong lau miệng, nói là để khách quan tính tiền. Lâm Quý nhịn không được lại một lần thở thật dài, khởi thân, xuống lầu. Một cái liền nhìn thấy ngồi ở trong góc thiên cơ, Lâm Quý dưới chân nhanh hai bước, tại hắn đối diện ngồi xuống, nói đi. Lâm Quý đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay giờ ngọ, mê vụ lâm chỗ sâu, tứ đại thế gia già chủ phó ước đi gặp yêu vương. Thiên cơ thả ra trong tay chén rượu nói ra. Lâm quý khẽ gật đầu, muốn ta bảo chủ kia láo ngưu tính mệnh. Đúng. Ta có hỏi một chút, còn mời thiên cơ đạo trưởng giải hoạt, biết gì nói lấy. Lâm quý mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, hỏi, tứ đại thế gia gia chủ đều chẳng qua là nhập đạo tiền kỳ, hơn nữa đều là nương tựa theo nhà mình truyền thừa đạo đồ nhập đạo, bốn người bọn họ liên thủ lại có thể lật lên sóng gió gì? Bọn hắn ở đâu ra lực lượng đi cùng thành bên ngoài kia bốn cái yêu vương gặp mặt? Đạo trưởng cũng nên biết rõ, cho dù là cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ si cũng nếu so với yêu tộc yếu hơn như vậy một hai thành nếu là những cái kia dị bẩm thiên phú yêu quốc đại tộc càng là cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ si tuyệt không cách nào ngang hàng thiên cơ cười cười để tiểu đạo thừa nước đục thả câu đợi đến giữa trưa lâm tiền bối đi mê vụ lâm tự nhiên sẽ có đáp án ngươi mới vừa rồi không phải nói biết gì nói đấy lâm quý khoẹt miệng giật một cái khẽ thở dài một tiếng tâm bên trong lửa giận tự nhiên tán đi hắn đã hồi lâu chưa từng đọc thầm quá hành si đại sư dạy cho hắn tĩnh tâm kinh văn lâu tới nhắc tới một lần vẫn là như vậy lưu hiệu lâm mâu nghĩ không hiểu lão lưu tên kia nhìn như chất phát Kỳ thực vẫn là có mấy phần tâm nhãn, có thể não tử không quá linh quang, nhưng ngồi tại đầu tường tả hữu ngược lại nó tóm lại là hội. Lâm Quý xông lên tiểu nhị vây vây tay, vừa chỉ chỉ rượu trên bàn đàn. Tiểu nhị tức khắc hiểu ý, vội vàng lấy mới cái chén tới. Khoát tay cự tuyệt tiểu nhị muốn rót rượu ý tứ, Lâm Quý tiếp tục nói, nếu là bốn vị gia chủ không địch lại yêu vương, nó tự nhiên sẽ đứng tại yêu quốc phía bên kia, nếu là bốn vị gia chủ có cái gì chuẩn bị ở sau chiếm thượng phong, kia lão ngu cũng tất nhiên là cái thứ nhất nghe hơi mà chạy. Thiên cơ nhẹ nhàng nhất thiếu, lại cầm lấy một đầu cua, thuần thục đẩy ra vỏ cua, đem bên trong gạch cua hút một cái liều đều hấp nhập trong miệng phân biệt rõ hai lần, tay hắn tại trên quần áo cọ sát, lại bưng chén rượu lên, nói, Lâm Tiền Bối đến lúc đó đi xem liền Minh Bạch, lần này sự tỉnh thú vị rất đâu. Lâm Quý nghe vậy, sơ sơ suy nghĩ, sắc mặt bất ngờ biến được có chút khó coi. Lúc trước nói tới việc này, Thiên Cơ cho dù không phải biết gì nói đấy, nhưng cũng không bằng lúc này như vậy che che lấp lấp. Khi đó Lâm Quý hỏi, Thiên Cơ liền nói rõ, việc này không có quan hệ gì với hắn, cho nên có thể nói hơn hai câu. Nghĩ đến đây cái giải thích, lại nhìn giờ này khắp này Thiên Cơ kia nói không tỉ mỉ gây tò sắc mặt, Lâm Quý lập tức liền Minh Bạch, sự tình có biến, hắn muốn bị dính liễu vào có thể này trước sau mới một buổi tối mà thôi làm sao sự tình sẽ có biến hóa lớn như vậy lâm quý khinh nhũ mậy nhìn về phía thiên cơ lại thấy thiên cơ cầm chân cô an chính hương dường như cảm nhận được lâm quý ánh mắt nhìn chăm chú hắn ngẩng đầu nét miệng nhất thiếu, sau đó lại cúi đầu nay hồi lâm quý là xem hiểu liền đủ cười này hết thảy đều không nói bên trong liền là hắn nghĩ như vậy từ châu sự tình bất ngờ cùng hắn có cực lớn liên quan nghĩ tới đây lâm quý cũng lười được hỏi nữa hắn hung hăng trợn mắt nhìn thiên cơ một cái khởi thân đi lên lầu ngủ cái thu hồi cảm giác đi ăn xong liền lăn ít tại lâm mộ trước mặt trướng mắt thiên cơ thấy thế vội vàng buông xuống chân cua tiểu đạo túi bên trong có thể không có tiền cút thoại âm rơi xuống lâm quý thân ảnh đã biến mất tại lầu hai chỗ rẽ vào lúc giữa trưa viên phủ. trong phòng nghị sự viên tu ngồi tại chủ vị bên trên một cái tay mang lấy bát trà một cái tay khác có phần có tiết đấu tại ghế tựa trên tay bị động giây phút tiếng bước chân vang vội lên là kim gia gia chủ kim tiếu thương chạy đến kim tiếu thương tiến trong sảnh liền không nói một lời tìm một chỗ ngồi xuống nha hoàn đúng lúc đưa lên nút trà hai vị nhập đạo cảnh tu sĩ liền như vậy yên lặng ngồi người nào cũng không nói chuyện lại là giây phút đi qua Lục Quảng Thọ cùng Tống Khánh cùng nhau xuất hiện, nhìn thấy hai người này, Viên Tu buông xuống bắt trà, Kim Tiếu Thương hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến yêu quốc tới xuất sinh đã ở ngoài thành chờ lấy, mấy vị đi thôi, đi, Kim Tiếu Thương đi đầu đi ra đại sảnh, thấy thế, Viên Tu xông lên Lục Quảng Thọ cùng Tống Khánh chắp tay, hai vị trước đi, ta muốn làm nhiều chuẩn bị, thân bên trên chúng quy còn có mấy phần thương thế, lần này lại là phải cẩn thận thận trọng nhiều. Nghe vậy, Lục Quảng Thọ hưu hưu nhíu mày, Viên Lão đệ, Tiêu Lâm quý giờ đây còn tại thành bên trong, Viên Tu không nghĩ tới Lục Quảng Thọ hội chủ động nhắc tới việc này, dù sao Viên gia cùng Lục gia chuyện thông gia vốn là ý không ở trong lời. việc này nguyên bản mục đích là lục quảng thọ muốn đem lục chiêu nhi đưa ra lục gia, miễn cho đoạn hắn khâm định người nối nghiệp danh tiếng. mà trừ cái đó ra, không còn văn bối, cái tên họ hàng xa đại ca lục quảng ngụ tại lục gia cũng bất quá chỉ là cái người cô đơn mà thôi, liền sẽ không còn có người lục gia sinh ra hai lòng, cảm thấy nhiều vị nhập đạo trùng kỳ trường bối, liền có thể không đem hắn người gia chủ này để ở trong mắt đây đã là lục quảng thọ có thể nghĩ tới đứng đầu không thương tổn ôn hòa thủ đoạn. viên gia cái gọi là trong lời cũng bất quá là viên tu cùng lục quảng thọ thuyết từ mà thôi. việc này mời viên gia hỗ trợ không chỉ không có xính lễ, nếu là được chuyện. Lục Gia còn biết đưa Thượng Hải đắn đo đồ cưới, đã là vì hai nhà mặt mũi, cũng là cấp viên gia thủ lao. Cho nên phía trước Viên Tu cái gọi là lui một nửa xính lễ, nói chính là cái này vốn nên sau khi chuyện thành công chỗ tốt một nửa. Viên gia chung quy là vì giúp Lục Gia mới để hắn Viên Tu treo chọc Lâm quý, việc này Lục Gia vô luận như thế nào cũng nên gánh chịu trách nhiệm. Vẫn còn ở đó, Viên Tu than nhẹ một tiếng, hắn ngay tại thành bên trong khách sạn nghỉ chân, đêm qua còn để Kim lão nhị tới truyền lời, nói là chờ lấy 50 vạn nguyên tinh đâu. Lục lão huynh nhắc lên việc này, nghĩ đến là chuẩn bị tốt Lục Gia cái kia gánh vác kia một nữa. 50 vạn nguyên tinh ở đâu đều là khoản tiền lớn, cho dù là tứ đại thế gia muốn xuất ra dạng này một khoản tiền lớn, cũng hội cảm thấy thương cân động cốt. Lục Quảng Thọ lắc đầu, "Việc này còn có chỗ trống, ta kia Quảng Mục đại ca xem như Lâm Quý trưởng ngối, quay đầu để hắn nói cùng chính là, kia Lâm Quý bất quá là cái nhân tài mới nổi, mặc dù có mấy phần bản sự, nhưng ta tứ đại thế gia cùng chung mối thủ, không cần sợ hắn." Thoại âm rơi xuống, Lục Quảng Thọ chắp tay, sau đó liền đi ra trong sảnh, đuổi kịp trước mặt Tông Khánh. Thành bên ngoài kia 4 tốn yêu vương đều không đơn giản, chí ít cũng tương đương với nhân tộc nhập đạo trung kỳ tu vi. Phiên phức Tống Khánh nghe vậy, mỉm cười. "Lão huynh chớ có quên chúng ta duy thành tứ đại thế gia, là như thế nào chuyển thừa đến nay." Lục Quảng Thọ gật gật đầu. "Ha ha, đương nhiên sẽ không quên." Chương 790, Bắt đầu tổ yêu. Chương 790, Bắt đầu tổ yêu. Mê Vũ Lâm, chỗ sâu trên núi cao. Này núi gọi là Mê Vũ Phong, chính là toàn bộ Mê Vũ Lâm chỗ cao nhất, lại hướng đông 10 dặm không tới chính là một chỗ huyền ngai, huyền ngai bên ngoài liền là kia biển rộng mênh mông. Trên núi có linh mạch. Ban ngày lúc Nhật Hoa lực bao phủ hết thảy, tự nhiên không hiện lộ gì đó. Nhưng đến ban đêm, Nhật Hoa rút đi, Nguyệt Hoa bước lên âm lu, Nguyệt Hoa chi lực cùng núi bên trong linh mạch linh khí lẫn nhau chiếu rọi, thế là liền tạo thành bao phủ toàn bộ sơn Lâm Vân Vụ. Này chính là mê vụ Lâm tồn tại. Theo lý mà nói, giống như mê vụ phong bực này linh mạch hội tụ chi địa, chỉ cần tìm được, liền lập tức sẽ bị chiếm lĩnh đến lúc đó. Nói chung chính là để lộ tin tức mấy phe nhân mã tranh đoạt, người thắng khai tông lập phái loại hình tiết mục. Nói tóm lại, linh mạch chân quý, một khi liền phát hiện, các đại thế lực liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng mê vụ phong lại khác, nơi đây có linh mạch không giả, nhưng này linh khí nhưng hỗn tạp cực kỳ. Từ xưa đến nay cũng không phải không có nhân tộc nhập đạo cảnh đại năng muốn tìm được linh khí hỗn tạp nguyên nhân nhưng cho đến ngày nay mê vụ phong nhưng vẫn là nơi vô chủ cũng đã nói rõ việc này kết quả linh khí hỗn tạp để nhân tộc tu sĩ không thể ở đây tu luyện không phải vậy động một tí kinh mạch thụ tổn hại nghiêm trọng đến đâu nhiều tẩu hỏa nhập ma tu vi rút lui cũng không phải không có khả năng nhưng hết lần này tới lần khác yêu tộc không quan tâm những chuyện đó yêu tộc da dày thịt béo quản ngươi cái gì linh khí một mực thu nạp nhập thể nội yêu tộc thiên phú sẽ giúp bọn chúng đem này hỗn tạp linh khí hóa thành thực lực tăng trưởng thế là mê vụ phong liền bị yêu tộc chiếm cứ thậm chí cả toàn bộ mê vụ lâm đều thành yêu tộc địa bàn. mê vụ phong có yêu vương vẫn luôn có. giống như bực này vô chủ linh mạch chi địa, nhất là du đang tại bên ngoài yêu tộc cưa thích, cho dù là yêu vương cũng không ngoại lệ. chỉ là đến sau, duy thành tứ đại thế gia không nguyện duy thành thành bên ngoài hơn 10 dặm liền có yêu vương chiếm cứ, thế là mỗi lần có yêu vương đem mê vụ phong chiếm cứ, tứ đại thế gia liền muốn xuất thủ đem đuổi đi. Dân già, mê vụ lâm ngược lại thành đại yêu nhóm thiên đường. bất quá ngay tại trước đây không lâu, mê vụ phong lại nên đón mới yêu vương cảnh chủ nhân đỉnh núi, một tòa mới xây thành trong đợp vụ. Lão Nưu có chút biệt biến hóa thành hình người, nửa ngồi nửa quỳ trong góc. "Đây là lão tử địa bàn, các ngươi làm xong việc cút nhanh lên, chớ có va chạm phá hư lão tử đệ phụ." Lão Nưu ồm ồm nói. Tại lão Nưu trước người cách đó không xa, bốn tôn hóa thành hình người yêu vương quăng tới ánh mắt. Cầm đầu là một an mặc màu đen váy dài nữ tử, một đôi mắt vượng bên trong hiện ra hàn quang, vẻ mặt thanh lãnh yêu diễm, duy độc nhĩ bên cạnh còn có mấy cái lông chim đứng thẳng lấy, tỏ rõ lấy nó yêu tộc thân phận. "Ngươi này trâu đốc, bản vương cho dù đem ngươi này đọng phụ đập, ngươi lại muốn như nào?" Nữ tử cười lạnh nói. Nghe xong lời này, lão Nưu vừa trừng mắt, khởi thân hừ nhẹ một tiếng lại lần nữa ngồi xuống. Thủy Tiêu Vương, ngươi không nên quá phận. Quên đi, lão tử không cùng ngươi con đàn bà này tính toán. Thủy Tiêu gặp lão Nưu kinh sợ, trên mặt tức khắc nổi lên mấy phần kinh thường. Nói ngươi là châu nóc an của ngươi rồi. Xuất thân tử Vân Thanh Nưu nhất tộc, lấy thiên phú của ngươi, ngươi cho dù làm từng bước, tương lai cũng là vững vàng yêu vương cảnh, tại yêu quốc bên trong cũng có một chỗ cắm rủi. Ngươi nhìn ngươi giờ đây hôn thành gì đó cầu thí bộ dạng. Tại phía Bắc phản bội bệ yêu, liền chính ngươi tộc bên trong đều nhìn không được đem ngươi khu chủ xóa tên. Đi phía nam, cũng không biết rõ ngươi làm sao trêu chọc đầu kia lão long kia lão long ngàn năm trước chính là chân long, kia là có thể cùng yêu chủ đại nhân sánh vai cùng tồn tại, ngươi cũng dám trêu chọc? nói tới việc này, lão liệu tân lúc ánh mắt né tránh, lão tử, lão tử cũng không muốn trêu chọc kia rắn. hừ, rắn. thủy tiêu vương bên cạnh, một vị dáng người thấp bé, sắc mặt che lấp nam tử nhìn về phía lao lưu, nó hơi híp mắt lại, châu nốc, lúc nói chuyện quá quá não tử. nếu không phải ta biết được ngươi vụ về, chỉ bằng hai chữ này, ta liền muốn tính mạng của ngươi. lão tử không vụ về. nghe được nam tử này lời nói, lao lưu tức khắc không vui, lão tử chính đang chửi kia lão long. Long tộc tại lao tử mắt bên trong đều là rắn. Bách nhạc vương ngươi cũng không muốn dò số chỗ ngồi, ngươi trở chân chính rắn tại lao tử trong mắt cùng khâu dẫn cũng không khác nhau nhiều lắm, chết non là cái ca cá chạch. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Tới tới tới, có bản lĩnh giết chết lao tử. Bách nhạc xà, cùng thủy tiêu điệu bình thường đều là thiên sinh địa dưỡng yêu, bọn chúng là bắt đầu tổ yêu, cũng là tương lai ván đã đóng thuyền yêu thánh. Mặc dù cái này tương lai có lẽ là hơn ngàn năm thậm chí càng lâu, nhưng vô luận như thế nào, bậc này bắt đầu tổ yêu đều tuyệt không cho phép khinh thường. Có thể hết lần này tới lần khác yêu quốc phái tới bốn tôn yêu vương, lão lưu duy chỉ có không sợ này bách nhạc xà. Nói đùa, Tử Vân Thanh Nhu cũng là chơi độc tổ tông, ngươi một con lươn phách lối cái gì đó lực. Mắt thấy bầu không khí càng thêm dương cung bạc kiếm, ngồi ở trong góc nam tử khôi ngô mở miệng. Từ Châu sự tình là yêu quốc cho các ngươi bắt đầu tổ yêu khảo nghiệm, lần này sự tình thuận lợi, tương lai mấy vị trí tại yêu chủ đại nhân trong mắt địa vị liền không lại quá thấp, yêu thánh cảnh giới cỡ nào xa xôi, muốn yêu quốc tương trợ, liền muốn thể hiện ra đầy đủ giá trị. Lần này dính đến mấy vị tướng tới tiền đồ, thật muốn vào lúc này nội chiến sao? Lời vừa nói ra, Bách Nhạc Vương tức khắc hành quân lặng lẽ, lần nữa ngồi xuống. Lão Nhu chính là nét mỉm cười. Kinh sợ hàng, tới tiếp tục a. Đủ rồi, ngươi này trâu đốc, ngậm miệng. Thủy Tiêu Vương nhìn không được, chậc cứ một tiếng. Lão Nưu rụt cổ lại, nó là thực đánh không lại con đàn bà này. Ngậm miệng liền ngậm miệng, ngươi làm gì dữ vậy? Dọa Lao tử một đập. Gặp lão Nưu hành quân lặng lẽ, Thủy Tiêu Vương than nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy đau đầu. Lúc này nó đã có chút hối hận đem lão Nưu cũng mang tới, này ngu xuẩn giờ đây còn đeo yêu quốc tất sát lệnh, xuất thân đại tộc có thể trộn lẫn cho tới bây giờ loại này thê thảm tình trạng, đã có thể nói rõ đó là cái thành sự không có hạng. Nhưng việc đã đến nước này, lúc này lại nghĩ đổi ý đã không kịp, nếu là đưa nó xuôi đổi đi trời mới biết nó kỳ tư diệu tưởng có thể hay không để nó phản bội đến lúc đó không duyên cơ cấp phe mình thêm tiền Châu đốc ngươi trước tiên tìm một nơi giấu đi à xem như một chi kỳ binh dù sao cũng so ngươi trực tiếp lộ diện mới tốt kỳ binh Lão tử ưa thích Lão tử liền vừa thích xuất kỳ bất ý Lão lưu có lý nào lại từ chối yêu tộc yêu thế nó liền nhảy ra hỗ trợ nhân tộc yêu thế nó liền lẩn tránh xa xa đại chiến buông xuống nào có so đây càng tốt sự tình thế là Lão lưu đắc ý đi lúc gần đi vẫn không quên cấp sông lên bách nhạc vương ngón cái hướng phía dưới chọc chọc đuổi đi Lão lưu Thủy Tiêu Vương than nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía mới vừa mở miệng nam tử khôi ngô. Lần này yêu tộc tới bốn tôn yêu vương, duy chỉ có này yêu không phải bắt đầu tổ yêu, nhưng nó lai lịch nhưng càng không khả năng thông thường. Nó là yêu chủ dưới trướng đại tướng, yêu quốc đại tộc bạch tượng tộc tộc trưởng, bạch tượng vương. Cũng chỉ có nhất tộc bên trong tối cường giả mới có thể đem tộc danh vang tại vương xương trước đó. Kia duy thành tứ đại thế gia nhập đạo cảnh, lúc nào đến? Hẹn là vào lúc giữa trưa, nghĩ đến cũng nhanh tới. Bạch tượng vương một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, cho dù không đến vậy không ngại, bọn ta đi duy thành tới cửa bái phòng chính là. Đúng lúc này. Một mực tại xó xỉnh bên trong chưa từng mở miệng nam tử, bất ngờ khởi thân. Ngược lại không cần, bọn hắn đã tới. Chương 791, đại chiến bắt đầu. Chương 791, đại chiến bắt đầu. Cuối cùng nói chuyện, cũng là lần này ba vị thủy tổ yêu bên trong vị cuối cùng, Dương Toại Vương. Nó bản thể thậm chí Dương bại điệu, cùng thủy tiêu điệu nhất âm nhất Dương phối hợp mà ra, cả hai từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói cũng là đồng căn đồng nguyên. Thế nhưng như nước với lửa, bọn chúng phải là một đôi trời sinh, nhưng lại riêng phần mình thấy nước mắt. Nương theo lấy Dương Toại Vương tiếng nói hạ xuống, động phủ bên ngoài bất ngờ nổi lên linh khí ba động. Gió nhẹ tới, trong do trộn lẫn một chút thì ý, hừ nhập đạo cảnh điều khiển linh khí thủ đoạn thủy tiêu vương xem như lần này cầm đầu yêu đi đầu đi ra động phủ mặt khác ba tôn yêu vương cũng đi theo đợi đến bọn hắn tới đến động phủ bên ngoài lúc phía trước cách đó không xa trên bầu trời duy thành tứ đại thế gia gia chủ cũng đã đang đợi lấy bốn tôn yêu vương thật đúng là kẻ đến không thiện viên tu trước tiên mở miệng bốn vị hẳn là cảm thấy ta từ châu nhân tộc cũng như dương châu vậy yếu đuối dám đem chủ ý đánh tới nơi này thủy tiêu vương không có gấp mở miệng nó hơi hơi hí mắt quan sát lấy chút mắt bốn người ước chừng mấy hơi thở đằng sau nó bất ngờ cười nạo một tiếng a ngươi bọn bốn người chính là từ Châu nội tỉnh, chỉ là bốn vị nhập đạo tiền kỳ. Thoại âm rơi xuống, nó nhìn đều không nhìn nữa. Viên Tu bốn người, quay đầu trong ánh mắt mang lấy kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Tượng Vương, tiếp tục hỏi, Bạch Tượng Vương, này chính là ngươi nói phải cẩn thận đề phòng bốn vị. Bạch Tượng Vương mặt không biểu tình, nhưng vẫn là lên tiếng nói ra, Từ Châu có thể tại Cửu Châu an ổn đến nay, chính là này tứ đại thế gia công lao, bọn hắn dù sao cũng nên có chút Châu hơn người, chúng ta không thể quá mức khinh địch. Bốn vị nhập đạo cảnh tiền kỳ, Châu hơn người, chê cười mà thôi. Thủy Tiêu Vương cười ngạo một tiếng, sau đó lại một lần nhìn về phía Viên Tu đám người bọn ta đến đây chỉ là vì yêu quốc tại Từ Châu cũng có nơi sống yên ổn hai cái điều kiện Thủy Tiêu Vương dựng thẳng lên hai ngón tay hắn một Từ Châu duyên hải hai trăm dặm phạm vi đều về ta yêu tộc hết thảy giới này nhân tộc rời đi nơi khác thứ hai Từ Châu động thiên phúc địa mấy người yêu tộc muốn chiếm ba thành trừ cái đó ra Từ Châu linh tinh khoáng mạch linh thảo dược dụng chờ một chút yêu tộc đều muốn một nữa. si tâm vọng tưởng Thủy Tiêu Vương vừa dứt lời tinh khi đứng đầu nổ Kim Tiếu Thương liền nhịn không được ngươi chủng loại xuất sinh đồ vật ở đâu ra lực lượng dám đến Từ Châu tới phát ngôn bừa bãi Kim Tiếu Thương lại nhìn về phía Viên Tu nói tiếp Viên Minh này mấy cái xuất sinh căn bản liền chưa chuẩn bị xong tốt đàm luận, bọn ta cùng chúng nó đã không còn gì để nói. Viên Tu Hưu Hưu khoát tay, ra hiệu Kim Tiếu Thương bình tĩnh đừng nóng. Kim Minh chớ có gấp gáp, hắn lại nhìn về phía Thủy Tiêu Vương. Yêu tộc bằng hưu không khỏi thật không có có thành ý, Từ Châu hướng tới không ngại yêu tộc tại Từ Châu hành động, nhưng đến một lần liền như vậy công phu sư tử mạng, gì đó đều chưa từng làm qua liền nghĩ bông dưng chiếm cứ chỗ tốt, này khó tránh khỏi có chút quá không giảng đạo lý. Các ngươi đều sưng bọn ta vì xuất sinh, ngươi lại còn muốn theo xuất sinh giảng đạo lý. Thủy Tiêu Vương trong giọng nói mang lấy kinh ngạc nó cũng không thèm để ý hai ba câu mở miệng vũ đục. Hơn nữa, ngươi vậy mà cảm thấy mới là cùng các ngươi đang thương lượng. Thủy tiêu vương thanh âm mãnh như thế đề cao, như là dứt lên đồng dạng. Nó tiến về phía trước một bước, thuộc về yêu vương cảnh hậu kỳ to lớn khí thế đã bút lên, kinh khủng áp lực hàng lâm tại viên tu bốn người trên thân. hoặc là hưng thuận, hoặc là đem các ngươi làm thịt, lại đi giết vài tòa thành trì, dồn ép các ngươi hưng thuận. này chính là ta yêu cốt thái độ. Thủy tiêu vương không cần nói nhảm, bọn hắn nếu không đáp ứng, vậy liền trực tiếp động thủ đi. bách nhạc vương đã nhịn không được, tả hữu đều là muốn giết, cần gì trì hoãn. thoại âm rơi xuống. Bách nhạc vương xuất thủ trước, chỉ thấy nó quanh người nổi lên khói đen đem bốn phía ba phủ, kia khói đen chỉ là trong chớp mắt liền đem bốn phía ba phủ khói mù lượn lờ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu toàn thân màu đen tự xả phun lưới. Ngay sau đó, chính là một cỗ quỷ dị thanh âm vang dội tới, giống như chiêng chống tề minh, nhưng lại như khúc ca như tố, bực này tột cùng mâu thuẫn thanh âm để Viên Tu mấy người sắc mặt trở biến. Là Bách nhạc xa, yêu quốc thủy tổ yêu, thanh âm này hội để cho chúng ta tâm thần bất an, nín hơi nương thần, chớ có thụ hắn quấy nhiễu. Viên Tu liền thanh nhắc nhở, mà cùng lúc đó, bên cạnh hắn kim tiếu thương quanh người cũng đã nổi lên đạo vận kia là tử sắc hồ quang điện thỉnh thoảng hiện lên ngay tiếp theo bốn phía không gian tựa hồ cũng bắt đầu vặn nẹo lao tử lôi đỉnh tối khắc bậc này âm ngoan đồ vật này rắn giao cho ta tới chỉ gặp kim tiếu thương đằng không mà lên khiêng tay chính là chỉ tay một đạo lôi quang lấp lóe mà tới trong chốc lát liền lặn vào trong hắc vụ nhưng cũng liền chỉ thế thôi hắc vụ dần dần tán đi hiện lộ ra kia có tới dài 70-80 mét cự sả lúc này cự sả trên đầu lân phiến vừa vặn nhiều hơn mấy phần cháy đen này chính là mới vừa kia lôi đỉnh hết thảy lôi đỉnh đạo ngươi chỉ là nhập đạo thiên kỳ có thể nắm giữ mấy phần huy hoàng thiên uy chân lý đâm đầu vào chỗ chết Bách Nhạc Sa đằng không mà lên, Kim Tiếu Thương cũng không chút do dự đuổi theo. Ha ha, Bách Nhạc Vương không thể chờ đợi, vậy ta chờ cũng chớ nhà rỗi. Thủy Tiêu Vương lại là một tiếng lí, cả người đằng không mà lên, lại tại giữa không trung dương cánh, hóa thành yêu thân. Động thủ. Viên Tu một tiếng quát lớn, sau lưng lục quang thọ cùng tông khánh đại đạo cũng bắt đầu hiện hiện. Mê vụ lâm nơi xa, Lâm Phi đứng tại một cây đại thụ trên ngọn đất, xa xa đánh giá bên kia động tĩnh. Bất quá hắn tâm tư cũng không tất cả bên kia đại chiến phía trên, bởi vì tại bên cạnh hắn tả hữu ước chừng trên dưới 100m bên ngoài, còn có hai người khác cùng hắn đồng dạng tại xem náo nhiệt bên trái là một vị lao đạo trưởng chỉ nhìn tướng mạo ngược lại tiên phong đạo cốt duy chỉ có thân bên trên đạo bảo rơi ráy nhiều bên phải nhưng là một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nhân, nhân mang trên mặt một chút nếp nhăn ánh mắt kiên nghị tại hạ lâm quý xin hỏi hai vị đạo hữu là gặp qua lâm thiên quan lao đạo kim đỉnh sơn kim đỉnh quan nhàn vân đạo nhân lao đạo trưởng đánh cái chắp tay trung niên nhân, nhân chính là xông lên lâm quý gật gật đầu liền coi như là bắt chuyện qua mê vụ đạo minh quan phủ sở vị ương lâm quý dần mình từ châu đỉnh tiêm tu sĩ thế lực loại trừ duy thành tứ đại thế gia bên ngoài chính là kim đỉnh sơn cùng minh quan phủ Kim đỉnh sơn là có đạo thành cảnh, lúc trước trên bản Long Sơn phát hạ hội nguyện, liền có Kim đỉnh sơn lão tổ đến mức Minh qua phủ, Lâm Quý ngược lại không hiểu nhiều. Hai vị là tới trợ giúp kia tứ đại thế gia, đến xem náo nhiệt. Nhan Vân đạo trưởng quận lại chân ngồi tại trên ngọn cây, cười tủm tìm nói, nếu là kia bốn vị gia chủ không được lại, lão đạo lại nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng bọn họ. Sở vị ương thì phải lạnh lùng quá nhiều, nhưng vẫn là hồi đáp, tứ đại thế gia không bằng ngươi nghĩ như vậy không chịu đổi, nếu như bọn hắn thật chỉ là chỉ là bốn vị nhập đạo cảnh tiền kỳ, cái kia cũng không đáng hai nhà chúng ta cùng bọn hắn hợp tác như vậy nhiều năm. Lâm đạo hữu lại chờ mong a. Nghĩ đến đến lúc đó hội giật nảy cả mình. Lâm Quý Hưu hưu như mày, lúc trước thiên cơ cũng là thuyết pháp như vậy. Như vậy, Lâm Mỗ lại là phải thật tốt nhìn một chút. Chương 792, ngũ trọc loạn thế. Chương 792, ngũ trọc loạn thế đại chiến hết sức căng thẳng. Trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, thiên tượng liền đã sinh ra biến hóa cực lớn. Chỉ gặp mây đen giăng kín, cuồng phong từ trên biển mà tới, đem trọn tòa mê vụ Lâm Bá phủ. Tại này mây đen đại phong trên bầu trời, bốn tôn yêu vương đã riêng phần mình hóa thành to lớn yêu tộc bản thể, mà bốn vị gia chủ cũng đều tự tìm bên trên đối thủ. Kim thiếu thương đối phó tự nhiên là Bạch Nhạ Sa. Bách Nhạc Sa, ngươi cũng coi là thiên sinh địa dưỡng thủy tổ yêu bên trong phế nhất vật một loại kia." Kim Tiếu Thương khẽ miệng ngậm lấy cời lạnh, quanh người lôi đỉnh càng thêm dễ thấy, so với kẻ bên cạnh giơ tay nhấc chân liền đưa tới thiên địa dị tượng, người kia chieng vỡ cuống họng cùng độc dẫn liền tỏ ra không đáng giá nhắc tới nhiều. Mà đáp lại Kim Tiếu Thương, chính là Bách Nhạc Vương há to miệng rộng, phun ra gần như phải đem thiên thượng bảy đầy hắc vân đây là thuộc về Bách Nhạc Sa độc dẫn, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách ngăn cản, cho dù là cùng cảnh giới đối thủ, nếu là vô ý bên trong này độc, cũng sẽ có đại phi toái. Này độc không được tính mạng người, lại vẫn cứ đoạt người tâm trí, mà bách nhạc xả kiệt như hát như khóc lại giống như chiên chống tể minh quỷ dị tiếng tê r, chính là thuốc dục độc kiếp nổ. Nghe nói bách nhạc vương độc bên trong liền thân bất do kỷ, ngộ độc người như phiêu phiêu dục tiên mỹ hảo, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn biến thành người khôi lỗi. Đáng tiếc chỉ là độc rắn, ở trước mặt ta bất quá đùa giỡn mà thôi. Đối mặt với bách nhạc vương thủ đoạn, Kim Thiếu Thương không chút hoang mang. Chỉ gặp bước chân hắn điểm nhẹ, sau lưng một tiếng sấm vang, trên bầu trời cũng nhấp nhoáng một đạo thiên lôi cùng hắn lẫn nhau chiếu rọi. Hắn khiên tay, tia lôi quang hạ xuống, trực tiếp đem bốn phía hắc vân trong phút chốc thiêu đốt không còn một mảnh. Thiên Lôi vốn là khắc chế bực này, tà ma thủ đoạn, dán, nạp mạng đi. Gặp mình thủ đoạn có hiệu quả, Kim Tiếu Thương cười lớn một tiếng, thật nhanh chiều lấy bách nhạc vương nhích tới gần. Chỉ là hắn vừa mới đến tiếp cận, liền gặp kia có tới dài 70, 80 mét cự sạp cực vì linh động ở giữa không trung một cái và mèo, đôi rắn mang lấy tiếng xé gió, giống như không cần bắn cũng biết một loại, đã đắp xuống trên người hắn. Bành, một tiếng vang trầm, Kim Tiếu Thương mãnh như thế mở to hai mắt nhìn há to miệng, sắc mặt biến được đỏ lên, cả người bay ngược mà ra. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác tiết hầu ngòn ngọt, ngọt, cuối cùng tại nhịn không được một ngụp máu tươi phun ra. A khắc chế bản vương. Bách Nhạc Vương phủ lưỡi, một đôi sả nhãn bên trong nổi lên mấy phần nhân tính hóa khinh thường thần thái, bản vương yêu vương cảnh nụ thân liền là đủ đem ngươi cái này khu khu nhập đạo cảnh tiền kỳ nghiền cái đạt tan, hết ngồi đáy giếng, thật đáng buồn buồn cười. Kim Thiếu Thương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng lại nói không ra lời. Chỉ là mới vừa kia một đôi rắn liền để hắn hiểu được trước mắt này yêu cảnh giới. Yêu vương cảnh hậu kỳ, tuyệt không phải hắn có thể đối đầu. Có chút khắc chế là tại cùng cảnh giới ở giữa, mà nhập đạo cảnh tu sĩ vốn cũng không như là cảnh giới yêu vương lợi hại, không nói đến đối phương vẫn là yêu vương hậu kỳ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có nhiều như vậy lời xa giao trên mặt dần dần nổi lên ngưỡng trọng chỉ là như vậy sao ở trên bầu trời một bên khác một đầu toàn thân đỏ chét đại điểu xùi hai cánh giống như che khuất bầu trời điện chi nhất đạo cùng bên kia lôi đỉnh đạo giống như cũng không có gì khác nhau chỉ gặp dương thoại vương vung lên cánh sóng gió trộn lẫn nhiệt độ cao rực rực xuất hiện trước người một bóng người ở giữa không trung mảnh như thế xuất hiện tốc độ nhanh đến cực hạn nhưng lại có chút chật vật thối lui đến nơi xa Thế thế dương thoại vương như trước ngựa khí lạnh lùng chỉ là tốc độ nhanh mà thôi hắn là thiên lôi ngươi là thiểm điện Cho dù để ngươi cận thân cũng không thể coi là gì đó, dựa vào truyền thừa nhập đạo cảnh, quả nhiên không có bản lấy gì. Tống gia gia chủ Tống Khánh liu liu mím môi cũng không đáp lại, nhưng trên mặt cũng không nhìn thấy bao nhiêu bối rối. Yêu vương cảnh hậu kỳ quả nhiên không thể địch lại. Hắn như vậy nói ra. Bất quá dù vậy, Tống Khánh đang tránh né Dương Võ Vương lúc công kích, còn có dư lực đi xem người khác. Khi thấy Kim Tiếu Thương đã bị thương, Viên Tu cùng Lục Quảng Thọ cũng như nhau đáp xuống hạ phong đằng sau. Hắn khẽ thở dài một cái một tiếng. Quả nhiên, chỉ là đơn đả độc đấu, bọn hắn này mượn từ truyền thừa đạo đồ nhập đạo tu sĩ. Trung quy vẫn còn có chút không đáng chú ý tại đại chiến sau khi bắt đầu, trước sau không đủ một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn này tứ đại gia chủ cũng đã đều đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mặc dù bọn hắn dù sao cũng là nhập đạo cảnh, cũng là không lại trong lúc nhất thời liền mất mạng. Nhưng chỉ nhìn lúc này tràn diện, nhân tộc này một bên bại cục đã định, gần như không có cái gì lật bàn đường sống. Bốn tôn yêu vương đều là yêu vương cảnh hậu kỳ, là yêu quốc đứng đầu thượng tầng tồn tại đây là đủ để dung chuyện nhất châu căn cơ lực lượng. Thật đúng là khí thế hùng hùng. Tống Khánh nói xong, tâm niệm vừa động, một đạo thần thức đưa ra ngoài. Cách đó không xa viên tu dường như có phản ứng quay đầu nhìn về phía tông thánh, khẽ gật đầu. Mê vụ phong nơi xa, Lâm Quý nhìn xem kia ngập trời yêu khí cùng với chật vật bốn vị gia chủ. Hai vị đạo hữu, kia bốn vị gia chủ tình huống cũng không tính lạc quan, tiếp tục như thế bọn hắn chỉ sợ không thiếu được trọng thương chạy trối chết hạ chàng, bọn hắn nếu là chạy trốn, duy thành nhưng là xong rồi. Lâm Thiên quan chớ có nóng độ, duy thành tứ đại thế gia truyền thừa đến nay, có thể lấy đạo đồ truyền thừa liền cùng Kim đỉnh sơn cùng Minh Quang phủ nổi danh, tự nhiên là có đạo lý. Nhan Vân đạo nhân nói xong, thuận tay lấy xuống bên hông hồ lô, nhanh hướng miệng bên trong ngực một hớp, lại ở rượu một bên sở vị ương cũng khẽ gật đầu nói, này coi như không được gì đó, yêu tộc loại trừ kia bạch tự vương, mặt khác ba vị đều là thủy tổ yêu, thiên sinh địa dưỡng, có đại thần thông phối hợp, kia ba tôn yêu vương đều chưa từng vận dụng thủ đoạn chân chính, giờ đây tràng diện bất quá là món ăn khai vị mà thôi. nghe nói như thế, lâm quý có chút ngoài ý muốn nhìn một chút bên cạnh tả hữu hai vị này nhập đạo cảnh, nhìn tới hai vị là đã tính trước, liền kia mấy tôn yêu vương lai lịch đều hỏi thăm rõ ràng, kia ba tôn thủy tổ yêu đều là theo chân yêu tháp bên trong thoát khốn mà ra, nếu bị bắt, tự nhiên tại quá khứ có chỗ ghi chép. lâm quý lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai không chỉ Thủy Tiêu Diệu, mặt khác hai cái Thủy Tổ yêu cũng là theo chân yêu tháp bên trong ra đây. Hắn có chút cảm khái nói, so với Phái Đế thượng vị đại gia thiên hạ phá sự, giờ đây đại tần ngược lại, chân chính loạn thế mới tính tới đến. Sở Vị hương như trước mặt không biểu tình, không có gì đáp lại. Nhan Vân đạo trưởng nhưng mặt lộ tiêu dung, lại mánh đổ một ngụm, đem trong hổ lô rượu uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc, rượu mang ít. Hắn mặt lộ tiếc vối. Đạo trưởng uống ta. Lâm Quý lật tay một cái chính là một vò rượu xuất hiện, nhẹ nhàng đẩy, liền trôi hướng Nhan Vân đạo trưởng. Nhan Vân đạo trưởng tiếp nhận rượu, xúc lên rượu phồng manh khẽ gửi. Đây là rượu gì? Như vậy hương thuần. Hắn không kịp chờ đợi ôm vào rượu được một hớp, ánh mắt trường lớn nói, thật đây, đã nghiền. Là lâm muội trước kia tại thanh dương huyện làm việc lúc, trong lúc rảnh rỗi bạn thân rượu, tiểu tình là hơi lớn, nhưng cũng chỉ là đối với phạm nhân mà nói như vậy. Lão đạo liền là phạm nhân, nay loạn thế từ phái đế đăng cơ mà tới, tương lai còn không biết muốn kéo dài bao nhiêu năm. Nhan vân đạo trưởng một bộ say khướt dáng vẻ ôm vào rượu, ánh mắt lại có vẻ ngưng trọng nhiều. Lâm thiên quan mới vừa nói cũng không đúng. Phái đế đăng cơ lúc loạn thế, kỳ thật cũng là giờ đây loạn thế. Phật quốc sớm tại năm năm trước liền có điều lịch luận. Ồ. Lâm Quý có chút ngoài ý muốn. Nhan Vân đạo trưởng lại cười, "Ngũ trọc là thế, tu sĩ cũng tốt, phàm nhân cũng được, thế gian sinh linh đều là ở trong đó, đều là thụ hán khổ. Chương 793: Bốn nhà át chủ bài. Chương 793: Bốn nhà át chủ bài. Đạo trưởng từ chỗ nào nghe tới này thuyết tử. Là có Phật quốc người tới chuyên pháp. Giờ này khắc này, Lâm Quý sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn là hiểu Phật pháp, hắn cùng lúc trước đại lương tự hành si đại sư làm sao kết giao? Chính là hành si đại sư nhìn hắn có Phật duyên, tổng nghi độ hắn nhập công môn. Cái gọi là Phật duyên, kỳ thật chính là lúc trước nhân quả báo giờ đây nhân quả đạo mà thôi. khi đó lâm quý cầm lấy công pháp nhìn một lượt liền biết, tối tâm đạo lý suy nghĩ một phen liền hiểu. tư duy nhanh nhẹn, rất có linh tính. chính hắn biết rõ là bởi vì nhân quả bộ quà tặng. giờ đây nghĩ đến chính là thiên đạo đối với hắn công đức khen thưởng. có thể ở trong mắt người ngoài, đây cũng là hắn thiên phú bất phàm, người mang tuệ căn biểu hiện. kết quả là hành si đại sư cho người khác giảng kinh, phần lớn thu thiện nói nhiều đạo lý liền coi như sự tình. nhưng đến lâm quý nơi này, hắn liền nói được nhiều, nói được sâu, có đôi khi còn biết theo lâm quý dăm ba câu bên trong thu hoạch. Ngay từ đầu là hành si giảng kinh, đến sau liền biến thành cùng Lâm Quý thảo luận, bù đắp nhau. Không phải vậy lúc trước hành si đại sư đệ lục cảnh tiền bối, làm sao hội cùng Lâm Quý kia chỉ là đệ tam cảnh nhỏ tiểu bộ đầu trở thành hảo hữu. Thậm chí cả đến sau còn đem định hồn hàng ma sự bực này đổ vật đặt ở trên người hắn. Cho nên đang nghe ngũ chọc loạn thế cái này Phật gia từ ngữ, theo Nhàn Vân đạo nhân cái này, lão đạo sĩ trong miệng xuất hiện đằng sau, Lâm Quý liền không ngồi yên được nữa. Thỉnh câu đạo trưởng nói tinh tế một số, này ngũ trọc loạn thế là người vương nào nói? Đại từ ân tự chuyển tới, Trung Nguyên Cửu Châu đạo môn đều biết. Nhàn Vân đạo nhân đáp. Lâm Quý đồng khổng thu nhỏ lại, Trung Nguyên đạo môn đều biết, vậy làm sao Lâm Mộ không từng nghe người khác nhắc qua? Có lẽ là Lâm Thiên Quan tại nhập đạo cảnh bên trong tư lịch còn thấp, để tương lai Lâm Thiên Quan tại đạo môn bên trong cũng có mấy cái chen mồm vào được hảo hữu chí giao, chuyện thế này không cần phải đi hỏi, liền tự nhiên sẽ truyền đến Lâm Thiên Quan thai bên trong. Nghe vậy, Lâm Quý giật mình, ngay sau đó liền có chút bất đắc dĩ. Hợp lấy việc này đám người này đã sớm biết, chỉ là hắn trước kia còn không có tư cách biết được những thứ này. Bất quá so với ngũ trọc loạn thế ý nghĩa, chút chuyện này cũng chỉ là bàng chi mà tiếp. Nghe nói Lâm Thiên Quan đối Phật pháp cũng có lĩnh ngộ, Kia tụ lý càn không đại thần thông chính là muốn thông hiểu thế gian vạn pháp mới có thể tu thành, nhìn Lâm Thiên Quan coi trọng như vậy này ngũ trọc loạn thế, không bằng cũng nói cùng chúng ta nghe một chút." Nhàn Vân đạo nhân vấn đạo. Lâm Quý gật gật đầu, sơ sơ suy nghĩ, liền nhớ tới Phật quốc chuyển thừa pháp hoa kinh bên trong, đối với ngũ trọc loạn thế thuyết pháp. Tiếp trọc, gặp trọc, phiền náo trọc, chúng sinh trọc, mệnh trọc. Này ngũ trọc chính là rối loạn căn nguyên, vô luận hắn bên trong kia nhất trọc hưng thịnh, đều đem đưa tới thế gian rối loạn, chính là thường nói loạn thế. Ngũ trọc loạn thế, chính là ngũ trọc tới, chính đạo sụp xuống." Hắn nhẹ nói lấy mà hai bên sở vị ương cùng nhàn vân đạo nhân chính là lặng lặng nghe không tu phật giả đối với ngũ chọc loạn thế cũng chỉ là có cái thô thiện ấn tượng cụ thể hơn bọn hắn giờ đây cũng là lần đầu tiên nghe kiếp chọc tới hoặc đại thay hoạ đại hạ hoặc bệnh dịch lan tràn hoặc chiến loạn không dứt tóm lại thiên thai nhân hoạn bách tính thâm thụ hán khổ gặp chọc tới chính tiểu pháp nhỏ bé tà pháp bộc phát có thể chúng sinh nộ nhập kỳ đồ không tu thiền đạo phiền não trọng tham sân si hận trở phiền não không ngừng chúng sinh ham muốn tới mà nhiễu loạn tâm thần suốt ngày hoảng sợ chúng sinh trọng lâm quý thoáng giường một chút tâm bên trong giường như nghĩ tới điều gì. Hắn trầm ngâm một lát sau, mới tiếp tục nói, cái gọi là chúng sinh trọng, chính là chúng sinh rất nhiều hại ác hiện hiện, bất hiếu phụ mẫu bất kính sư trưởng không tôn trường lối, lệ nhạc sụp đổ, tương thường không còn, không sợ ác quả, không tích công đức, không sợ. Nghiệp trưởng. Cuối cùng một kiếp vì mệnh trọng. Trước bốn trọng đằng sau, tự nhiên ác nghiệp tăng trưởng, công đức biến mất, mệnh độ ngắn, thọ mệnh tiêu. Nói xong này phiền, Lâm Quý thở dài một tiếng. Nếu thật là ngủ trọng là thế, hai vị nhưng có biết ngủ trọng cùng nổi lên đằng sau. Xin lắng hai nghe. Sở vị Ưng cùng Nhàn Vân đạo nhân chăm miệng một lời. Lâm Quý khẽ nhíu mày nhìn xem vương sa kia mê vụ phong bên trên đã hội tụ đến cùng nhau bốn vị gia chủ ngũ trọc luận thế mặt pháp chi kiếp mặt pháp mê vụ phong bên trên viên tu bọn bốn người hội tụ ở cùng nhau lúc này trên mặt bọn họ sớm đã không còn lúc đến tự tin trước sau bất quá nửa canh giờ bốn tôn yêu vương liền để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là không thể lại ha ha bản vương lúc trước nói tới điều kiện coi như có hiệu quả ngươi chờ hiện tại chạy trở về đi còn có thể bảo trụ một cái mạng ta yêu quốc cũng không phải vì tuyệt diệt nhân tộc mà tới tự nhiên không lại đuổi tận giết tuyệt thủy tiêu vương nói ra viên tu bốn người không để ý đến nó riêng phần mình liếm nhau, chư vị không thiếu được phải vận dụng đạo đồ. Viên Tu than nhẹ một tiếng, vốn muốn cho những xuất sinh này biết khó mà lui, ai có thể nghĩ Chung Quy là bọn ta lực bất tòng tâm, bốn tôn yêu vương cảnh hậu kỳ, nghĩ đến cho dù là Kim Đỉnh Sơn hay là Minh Quang Phủ đột phải cũng phải cẩn thận thận trọng. Bớt nói nhiều lời, giết chết bọn chúng. Kim Thiếu Thương nhất là không có kiên nhẫn, chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một mai ấn chương nắm trong tay, kia ấn chương vì màu tím đen, phía dưới cực đại một cái lôi chữ. Thấy thế, Viên Tu, Tống Khánh cùng Lục Quảng Thọ cũng lấy ra đồng dạng ấn chương, duy chỉ có màu sắc khác nhau, khắc lấy chữ cũng khác biệt dần dần, bốn thân người Chu Đạo vận hiện hiện, sau lưng đại đạo hiển hóa nhưng tới gần dung hợp. Duy thành tứ đại gia tộc Đồng căn Đồng nguyên, chính là năm đó Kim Định Sơn lôi Vũ Phong bốn vị phong chủ tại bên ngoài khai chi tán diệp, truyền thừa đến nay. Lôi Vũ Phong có tứ phương ấn chương xem như đạo đồ truyền thừa, phân biệt là gió, mưa, lôi, điện. Này tứ phương ấn chương một cái luận bàn ra đây đều là đạo đồ, nhưng nếu là tứ phương ấn chương hợp lại là một, tính từ bốn vị mượn đường đồ nhập đạo tu sĩ hợp lực, liền có thể kết thành Phong Vũ Lôi Điện đại trận. Thoại âm rơi xuống, viên tu bốn thân người sau đại đạo hiển hóa bỗng nhiên tiêu tán. Giữa thiên địa gió dục mê vẫn, là so lúc trước cường thịnh vô số lần cuồng phong bạo vũ hạ xuống ầm ù ù là lôi đình nổ vang. Không trung lóe sáng mấy mắt, là điện quang phiệt thước. Phong Vũ Lôi Điện, cấp cho ta." Viên tu bốn người trăm miệng một lời, phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Bốn người bọn họ khí thế càng thêm mức lên, chỉ là mấy hơi thở cũng đã vượt qua nhập đạo cảnh sơ kỳ cực hạn, đạt đến nhập đạo trung kỳ tình trạng, hơn nữa này khí thế còn tại không ngừng mạnh lên. Thấy cảnh này, Yêu Vương nhón cuối cùng tại trên mặt có một chút biến hóa. Bạch Tự Vương, này chính là ngươi nói phải cẩn thận." Thủy Tiêu Vương trầm giọng vấn đạo. "La, Phong Vũ Lôi Điện đại trận" Xem như nhân tộc trận pháp truyền thừa bên trong đứng đầu nhất kia một đám. Bạch Tượng Vương gật đầu, chỉ là bố trận liền cần bốn phần đạo đồ bốn vị nhập đạo cảnh tu sĩ, kết thành đằng sau, bọn hắn đại đạo cùng thiên địa tan, cùng đại trợ tan, thế là liền riêng phần mình đều có thể phát huy vi ra viễn siêu bản thân cảnh giới vi năng. Nói đến lợi hại, ai biết có phải hay không có chuyện như vậy. Thủy Tiêu Vương một tiếng rít, thân hình bay vút lên, Xuê hai cánh, gần như che khuất bầu trời. Phong vũ lôi điện tính là thứ gì, nước tới. Chương 794, Trận pháp chi bị. Chương 794, Trận pháp chi bị. Thủy Tiêu người, tiên sinh địa dưỡng gặp liền có tai họa nơi xa lâm quý hơi hít mắt lại ánh mắt theo kia to lớn đại điểu thân bên trên dịch chuyển khỏi chuyển mà nhìn về phía đông phương kia biển rộng mênh ông tại kia hải thượng tại chỗ rất xa có thể nhìn thấy một cỗ sóng lớn đánh tới hơn nữa chỉ là mấy hơi thở kia bung thả liền đã đến bên bờ cao mấy trăm thước sóng lớn dường như phải đem toàn bộ mê vụ lâm đều nuốt hết một loại nếu là thật sự để này bung thả đánh xuống đó liền là chân chính nước khắp ngàn giảm cả người lẫn vật vô sinh trước kia luôn cho là điện tịch bên trong ghi chép là khoa trương giờ đây thực gặp bực này thủy tổ yêu thiên phú thần thông mới biết được điện tịch đều là xác thực. Lâm quý sợ hãi than nói, như vậy sóng lớn, cho dù là Lâm Mộ đối đầu cũng muốn tránh đi phong mang, đây mới thực là thiên uy, nhân lực không thể đỡ. Lực lượng một người khó mà ngăn cản, nhưng bốn vị gia chủ đã kết thành đại trận, tóm lại là có thể ngăn cản một hai. Sở vị ương ở một bên nói ra, mà liên tại hắn thoại âm rơi xuống không lâu, nơi xa viên tu đám người liền thẳng đến bờ biển mà đi. Chỉ gặp bốn người bọn họ hợp lực, đạo vận cùng linh khí chỗ giao hội, nổi lên một bộ sơn hải họa quyển hình ảnh, kia là bốn người bọn họ đại đạo hiển hóa hợp lại làm một dáng vẻ. Ngay tại kia sóng lớn đem đột kích tới thời điểm. Viên tu bốn người đồng thời xuất thủ, một cỗ như núi kêu biển gầm linh khí ba động gào thét mà ra, vậy mà thực đem kia cao mấy trăm thước sóng lớn ngăn trở xuống tới. Thế thế, trên bầu trời thủy tiêu điểu trên mặt nổi lên mấy phần che lấp. Bốn người kết trận, vậy mà từng cái đều có nhập đạo cảnh hậu kỳ uy năng. Cái này sao có thể? Nó trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin. Bạch Tượng Vương nói ra, này chính là nhân tộc tu sĩ cùng bọn ta yêu tộc bất đồng, ta yêu tộc toàn bằng thiên phú, một thân bản sự đều trên người mình. Nhân tộc lại dựa thế, bọn hắn mượn thiên địa chi thế, thậm chí thân dung thiên địa. Từng cái một ở tại chúng ta trong mắt mặc dù yếu đuối không chịu nổi, nhưng có thể thi triển ra thủ đoạn nhưng đủ để khiến bọn ta yêu vương cũng kinh hồn bạt vía dù vậy đây cũng quá khoa trương nhiều thủy tiêu vương khẽ lắc đầu sau đó lại nhìn về phía sau lưng dương thoại vương đến lượt ngươi xuất thủ ừ dương thoại vương khinh thường tại thủy tiêu điều thủ đoạn nhưng lúc này cùng chung mối thủ nó tự nhiên không lại thoải thác chỉ gặp hỏa hồng sắc đại địa bay vút lên một tiếng rít trên bầu trời mây mưa tức khắc tan đi dương quang xuyên thấu qua mây đen chiếu xuống đại địa đôi mắt trần có thể thấy hết thể đều bao phủ thuật đầu này dương quang coi như ôn hòa nhưng bất quá mấy hơi thở đằng sau liền bắt đầu có chút khô nóng Hơi nước bắt đầu bốc lên, mê vụ lâm bên trong cây cối hoa cỏ lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khô xác, lại là sau một lát, không biết nơi nào tới hỏa quang. Ánh lửa kia lan tràn cực nhanh, trong chốc mắt mê vụ lâm bên trong liền giấy lên lửa lớn rừng rực, kia hỏa thiêu lên tới liền không ngừng, thậm chí cả này cao mấy trăm thước giữa không trung, đều cảm nhận được mấy phần nóng rực đau nhức. Thế thế, Thủy Tiêu Vương hơi híp mắt lại, quanh người nổi lên mấy phần hơi nước đem bản thân bảo vệ. Mặt khác hai Tôn yêu vương cũng như nhau thi triển thủ đoạn, không nhận này cảm giác nóng rực ảnh hưởng. Ngươi này phần thiên nấu ngược lại so dĩ vãng lợi hại không ít. Thủy Tiêu Vương nghĩ đến nói hai câu mềm lời nói miễn cho lại cùng Dương Toại Vương khởi tranh chấp. Lần này sự tình nó là chủ đạo, tự nhiên không nguyện ý lại phức tạp. Kia là tự nhiên, dù sao cũng so ngươi kia chỉ là bọt nước tới hữu dụng. Dương Toại Vương chính là không chút khách khí. Nghe vậy, Thủy Tiêu Vương trong ánh mắt nổi lên hàn quang, nhưng không có lại lại nói cái gì. Một bên khác, song lớn đã dần dần tàn đi. Viên tu bốn người đã đã nhận ra giữa thiên địa biến hóa, thấy bầu trời bên trong mây đen tản đi, kia liệt dương phảng phất như hỏa lô một loại thiêu đến nhân tâm đầu bực bội, thậm chí liền nguyên thần chi lực cũng bắt đầu chậm chạp tiêu hao, mấy người tức khắc minh bạch này liệt dương không đơn giản. Lục huynh, đến lượt ngươi xuất thủ. Viên Tu nói ra, Lục Quảng Thọ khẽ gật đầu, mặt mang theo mấy phần nghiêm túc, khẽ quát một tiếng đại trận trong linh khí hội tụ lưu truyền tại trên người hắn, chỉ gặp hắn khiêng tay chỉ tay, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen giăng kín, biến thành viêm dương xuất hiện phía trước dáng vẻ. Tích tích đáp, giọt nước hạ xuống, là mưa tới. Chỉ là giây phút, mưa rào tầm tã hạ xuống, cản trở hết thảy tầm mắt. Lại có gió nổi lên, gió từ hải thượng tới, đem nước biển cuốn lên nối liền trời đất. La Viên Tu mượn mưa rơi xuất thủ, hắn khiêng tay chỉ tay, kia cuồn loạn gió lốc cũng đã hóa thành vài rồng, thẳng đến mê vụ phong bên trên bốn tôn yêu vương mà đi giờ này khắp này bốn vị gia chủ một thân uy năng riêng phần mình đều không kém gì nhập đạo hậu kỳ bởi vậy mê vụ phong bên trên bốn tôn yêu vương gặp riêng phần mình thiên phú thần thông bị phản chế cũng không dám nhìn thẳng biển tu đám người thủ đoạn riêng phần mình đi từ tán Bực này trận pháp không thể lâu dài kéo lấy chính là thủy tiêu vương chốn lúc còn có chút tự tin nói bạch tượng vương nhưng khẽ lắc đầu bọn hắn mượn là thiên địa chi thế thiên địa không dứt bọn hắn liền không dứt làm sao có thể thủy tiêu vương hoảng sợ nói trừ phi chính diện đem bọn họ đánh tan Không phải vậy lấy bọn hắn nhiều năm tương hợp an ý mà nói, này lại trận duy trì liên tục cái 10 ngày nửa tháng tổng không phải vấn đề quá lớn, như thực kéo tới khi đó. Bạch Tượng Vương dừng một chút, chỉ chỉ khoảng cách mê Vũ Phong cách đó không xa địa phương, chính là Lâm Quý ba người vị trí. Kim Đình Sơn cùng Minh Quang phủ sớm có người tới, nếu là không thể tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ bọn họ liền không chịu ngồi yên. Nghe vậy, Thủy Tiêu Vương sắc mặt biến được che lấp mấy phần. Chờ lần này thế công đi qua, bọn ta toàn lực xuất thủ, lại để cho kia châu nốc trong bóng tối thời khắc chuẩn bị đánh lén, nghi biện pháp giết chết một người trong đó, bọn hắn đại trận tự nhiên bị phá. Bạch Tượng Vương điểm gật đầu không nói gì nữa, nhìn tới kia bốn tôn yêu vương nhất định vô công mà trở về. Mê vụ phong bên dưới, gặp bốn tôn yêu vương bị kia phong vũ lôi điện đại trận dồn ép rút đi, Nhàn Vân đạo nhân tức khắc cười đến híp cả mắt. Thật tốt, tránh khỏi một kiện chuyện phiền toái, lão đạo không cần xuất thủ. Một bên sở vị ưng nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng. Đạo trường làm sao vẫn là như vậy nữa nhá, đều bị đổi đến này duy thành, dù sao cũng nên sửa đổi một chút. Không đổi được, duy thành mỗi ngày có rượu uống, so ở trên núi kia thời gian khổ cực không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Lão đạo ta hơn 300 tuổi, ở trên núi còn cả ngày bị sư trưởng thuyết giáo làm khó dễ không bằng tìm thành tinh địa phương. đời này đạo thành vô vọng, hiện tại không hưởng thụ chờ đến khi nào. ngược lại ngươi sợ vị ương, ngươi mới hơn 200 tuổi, làm sao cũng không tại sơn môn bên trong tu luyện. nhàn vân đạo trưởng hỏi, kia mê vụ phong bất quá là các ngươi mê vụ đạo đại trận bỏ hoang một bộ phận mà thôi, các ngươi đạo bên trên linh khí cỡ nào tinh thuần, không thể so với này từ châu mạnh lên gấp trăm lần. ta như còn trên mê vụ đạo, có ít người chỉ sợ tâm bên trong không lại an ổn. sợ vị ương thuận miệng nói ra. nghe vậy, nhàn vân đạo trưởng hiểu ý, cười cười đằng sau không tiếp tục hỏi. ngay bên cạnh hai người có chút nhẹ nhõm trò chuyện, lâm quý hơi kinh ngạc. hai vị. Kia bốn tôn yêu vương vẫn còn, lúc này bất quá là tạm lánh Phong Mang mà thôi, lời thắng còn sớm à. Phong Vũ lôi điện đại trận đã thành, bọn chúng lật không nổi gì đó bằng nước. Nhan Vân đạo nhân nói xong, lại đưa tay bên trong vỏ rượu đưa cấp Lâm Quý, nhưng cũng không thu tay lại. Thế thế, Lâm Quý lại lấy một vỏ rượu mới đưa tới. Đa tạ. Không cần. Lâm Quý khoát khoát tay, ánh mắt như cũ tại kia mê vụ phong bên trên, tâm bên trong chính là âm thầm nghĩ ngợi. Nếu là sự tình thật như vậy đơn giản, làm sao đến mức thiên cơ để ta tự mình đi chuyến này? Lão Nưu còn không thấy bóng dáng, sự tình hẳn là còn có biến hóa. Chương 795 Cầu viện, chương 795, cầu viện. Trên bầu trời, thiên tượng không ngừng biến ảo. Khi thì trời quang mây tạnh mặt trời gây gắt cao chiếu, khi thì mây đen răng kín mưa lớn không ngừng. Có hắc vân đem nửa bầu trời che chắn, lại có sấm sét vang rội tại trong mây đen tiềm tước, đem đánh tan đây là phong vũ lôi điện đại đạo cùng yêu vương nhóm thiên phú thần thông đó sức. Ngoại trừ ngay từ đầu yêu vương nhóm bị kia đại trận đánh trở tay không kịp bên ngoài, chờ chúng nó ổn định trận cước, chiến cục liền bắt đầu biến được dằn co. Trung quân là 4 tôn yêu vương cảnh hậu kỳ, 4 vị gia chủ tại trải qua trận pháp biên độ tăng trưởng đằng sau, cũng chỉ là cùng đối phương thế lực ngang nhau mà thôi mà bốn vị gia chủ cho dù tạm thời nắm giữ nhập đạo cảnh hậu kỳ tu vi nhưng đây chỉ là trận pháp mang đến dù sao không bằng tự thân tu vi củng cố giờ này khắp này cũng là dựa vào bốn loại đại đạo tương hợp mới có thể chiếm cứ một chút thượng phong ầm ủ lần nữa dẫn xuống sấm xét đem bách nhạc vương đánh lui đằng sau kim tiếu thương nhìn xem kêu cự xà lân phiến bên trên xuất hiện trái đen cùng với lân phiến bên dưới hiển lộ ra đã chín mùi huyết đủ trên mặt nhưng không nhìn thấy bao nhiều mừng rỡ hắn cũng không thừa thắng truy kích mà là chủ động thối lui đến viên tu bên cạnh viên huynh nếu là lại tiếp tục như thế trận chiến này còn không biết muốn đánh tới lúc nào kim tiếu thương những mày Như vậy mượn nhờ trận pháp cưỡng ép thôi động đại đạo, nếu là kéo được lâu, bọn ta chỉ sợ không chịu nổi. Cưỡng ép thôi động siêu việt tự thân cảnh giới đại đạo uy năng, là nhập đạo cảnh tu sĩ liều mạng thủ đoạn. Nếu là tầm thường nhập đạo cảnh như vậy đi làm, nói chung chính là muốn thân tan đại đạo, tại chỗ mất mạng. Lâm Quý lúc trước đối Phó Bạch Thiên Kiều lúc chính là như thế, cuối cùng bỏ ra 200 năm thảo nguyên, miễn cưỡng giữ được nhất mệnh. Cũng chính là bốn vị gia chủ đại đạo vốn là đồng căn đồng nguyên lẫn nhau phù hợp, lại có đại trận thôi động cũng không phải là toàn bộ nhờ bản thân, mới có thể kiên trì hồi lâu. Nhưng này trung quy không phải kế hoạch lâu dài. Viên Tu sơ sơ suy nghĩ giây phút, ngươi nói có đạo lý, nhưng này dù sao cũng là bốn tôn yêu vương cảnh hậu kỳ, muốn trong lúc nhất thời đưa chúng nó cầm xuống chúng ta còn lực có chưa đến, thấy bọn nó dáng vẻ cũng không giống chuẩn bị bỏ đi. Sơ sơ suy nghĩ giây phút, Viên Tu thở dài một tiếng, đi mời Kim đỉnh sơn cùng mình Quang phủ đạo hữu ra tay đi. Nếu như có thể, tứ đại thế gia là tuyệt không nguyện để Kim đỉnh sơn cùng mình Quang phủ người xuất thủ. Từ châu ba đại thế lực, duy thành tứ đại thế gia là hắn bên trong một phương, cũng là yếu nhất thế một phương. Mời được mặt khác hai nhà xuất thủ chung quy phải bỏ ra nhiều đại giới mà kim đỉnh sơn cùng minh quang phủ cũng không phải cái gì hạ người lương thiện liên quan đến lợi ích lúc cũng sẽ không có hạ người lương thiện duy thành là chúng ta căn cơ không được có mất để tống Huynh đi một chuyến không cần kim tiếu thương truyền lời tống khánh sớm đã đem bên này đối thoại nghe vào trong thay biết rõ ta này liền đi tống khánh khẽ gật đầu chợt lách người ở giữa không trung lưu lại một đạo sáng lời cả người đã biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện lúc hắn đã đi tới mê vụ phong bên dưới lâm quý ba người trước mặt nhìn thấy tống khánh xuất hiện nhan vân đạo trưởng cùng sở vị ương dường như sớm có đón trước thống gia chủ là đi cầu viện binh Lúc trước không phải nghị định, nếu không có đặc thù tình huống, không cần ta cùng Sở lão đệ xuất thủ sao? Nhan Vân đạo trưởng cười tủm tỉm, hai người chúng ta xuất thủ, ngươi chờ trả ra đại giới cũng sẽ không quá nhỏ. Việc quan hệ duy thành sinh tử tồn vong, chúng ta xem thường yêu quốc quyết tâm. Tống Khánh Than nhẹ một tiếng, sau đó túi giờ người, thỉnh cầu hai vị cùng chúng ta bốn người liên thủ đối địch, đến mức đại giới, tứ đại thế gia sẽ không để cho Kim đỉnh sơn cùng mình quang phủ thất vọng. Nghe vậy, Sở Vị ương khẽ cười một tiếng. Thất vọng? Ngươi các ngươi cũng không dám. Sở Vị Ưng khí tức trên thân mãnh như thế biến được sắc bén, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang giờ này khắc này đạt được đáp ứng hắn mới rốt cục hiện ra bản thân không kịp chờ đợi lớn như vậy chiến chỉ là đứng ngoài quan sát nhất là không đẹp còn được tự mình xuất thủ mới tính thông khoái. nhàn vân đạo trưởng lâm thiên quan sở mũi đi trước thoại âm rơi xuống sở vị ương sau lưng trường kiếm tự động ra khỏi vỏ hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến mê vụ phong đi lên mà hắn chính là theo sát phía sau khi tất cả người biến được như kia ra khỏi vỏ giải kiếm nhất cùng nhau mà đi thấy thế nhàn vân đạo trưởng bung lên vỏ rượu trong tay uống một hơi cạn sạch sau đó mảnh đem không cái vỏ hướng phía dưới một ném lao đạo cũng đi góp tham gia náo nhiệt bước chân hắn điểm nhẹ dưới chân nổi lên vân vụ, gỡ xuống bên hông cải lấy phất trần nhẹ nhàng vung lên cả người tỏ ra phiêu miệu không dứt bay lên không gặp hai vị này đã xuất thủ tống khánh nhìn thoáng qua lâm quý sơ sơ chắp tay xem như làm lễ chào hỏi sau đó cũng liền bận rộn chạy về mê vụ phong bên trên trước sau bất quá giây phút cũng chỉ thừa lại lâm quý một người còn không đếm xỉa đến nhìn phía xa trận đại chiến kia lão đạo kia cùng sở vị ương đều không đơn giản nhiều hai vị nhập đạo trùng kỳ toạ chấn yêu tộc bốn tôn yêu vương muốn rơi vào hạ phong lâm quý tâm bên trong nghĩ như vậy nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lực nếu là yêu tộc rơi vào hạ phong kia châu nốc chỉ sợ sẽ không xuất thủ nó làm sao đặt mình vào nguy hiểm nhưng nếu thật sự là như vậy ta cần gì phải tới bảo vệ tính mạng của nó lâm quý hơi hít mắt lại việc này hẳn là còn có biến cố không phải vậy thiên cơ cần gì giấu diếm ta tất nhiên là ta muốn bị liên lụy đi vào có thể dựa vào cái gì tâm niệm đến đây lâm quý rốt cuộc nghĩ không hiểu bất quá tại chàng trung quy chỉ là đệ thất cảnh tồn tại hắn có đầy đủ lực lượng bảo trụ bản thân bình yên vô sự lại xem đi lâm quý dần dần bỏ xuống trong lòng suy nghĩ mê vụ phong bên trên kim sắc kiếm quang vạch phá bầu trời kia biến hóa thất thường thiên tượng, đại đạo cùng yêu tộc thiên phú thần thông đụng nhau, hết thể hết thảy đều bị kiếm quang này trừ khử. kia là thuộc về kiếm tu nói, là chặt đứt hết thể quyết tâm, cũng là sở vị ương đại đạo căn cơ. ừ, minh quang phủ kiếm tu. thủy tiêu vương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. mặc dù đã sớm dự liệu được nếu là thế lực ngang nhau, chỉ sợ minh quang phủ cùng kim đỉnh sơn nhập đạo cảnh hội dính vào, nhưng nó không nghĩ tới lại nhanh như vậy. giờ này khắp này yêu tộc rõ ràng còn đáp xuống hạ phong. mắt thấy kia kiếm quang càng ngày càng gần, thủy tiêu vương mánh quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia cao mấy chục mét tự tượng. bạch tư vương, ngươi đi ngăn lại hắn. Bạch Tượng Vương khẽ gật đầu, lại hỏi: "Kia phong vũ lôi điện đại trận, các ngươi chống đỡ được?" Thủy Tiêu Vương nhìn lướt qua bên kia biến hóa thất thường kia tượng, phe mình thế yếu càng lúc càng lớn, ngăn không được, kia liền không nên chờ nữa." Bạch Tượng Vương thuận miệng nói xong, ngay sau đó, nó kia bạch tượng chân thân lại bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền bành trướng đến có tới cao hơn trăm mét. Lục thân của nó phía trên hiện ra lân thiên, to lớn yêu thân mạnh hoành tại kia kiếm quang trước đó. Suy, kiếm quang hóa thành sở vị ương mũi kiếm, hung hăng đâm vào bạch tượng Vương lục thân, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phá vỡ hắn nục thân cũng đã hao hết một kiếm này lực lượng, mà điểm ấy thương thế đối với Bạch Tượng Vương hình thể mà nói, cũng chỉ có thể xem như chút điểm vết thương ra thịt mà thôi. Ngược lại ra da dày thịt béo. Sở vị ương tự hồ đã sớm dự đoán như vậy, hắn vây tay một cái, trường kiếm liền một lần nữa rơi vào trong tay mình, sau đó liền cùng Bạch Tượng Vương dây dưa lên tới. Mà đổi thành một bên, Thiên Tượng Chi Tranh đã là yêu tộc này một bên bị thua. Ha ha, một nhóm xuất sinh, ta nhìn các ngươi còn làm sao có tháo. Thế cục đại hảo, Kim Tiếu Thương cũng tùy ý chào phúng lên tới. Nhưng vào lúc này, Thủy Tiêu Vương lại đột nhiên đẳng không mà lên, một tiếng rít. Chương 796 Duy thành biến. Chương 796, Duy thành biến. Nương theo lấy tiếng rít vang dội tới, mê vụ lâm bên trong lại như cùng phụ họa tiếng rít một loại, vang dội tới một tiếng nổ hống. Sau một khắc, một vị tráng hán nhảy một cái tới đến giữa không trung. Tiếng giống giận dữ hạ xuống, tráng hán kia hóa thành yêu thân bản thể, một đầu có tới cao mấy chục mét thanh nhu nhũ lên tử sắc độc vân huyền thân Lao Nưu vừa xuất hiện liền mở ra miệng rộng. Hống! Lại là một tiếng thu hống, trong miệng của nó phun ra tử sắc xương độc, trong chớp mắt liền đem bốn vị gia chủ tạo thành đại trận triệt để bao phủ đi vào. Không tốt, là Tử Vân Thanh Nưu nín hơi ngưng thần, chớ có lây dính xương độc này. Viên Tu phản ứng đầu tiên, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vừa nói, hắn lại bàn tay lớn vung lên, quanh người đạo vận hiện hiện, cuồng phong thổi lên, nỗ lực đem xương độc này thổi tan. Kim Tiếu Thương lúc này cũng không cười được. Yêu tộc lại còn có viên thủ, Tử vân Thanh Lưu tộc cũng không tốt đối phó. Nhưng nhìn này, yêu dường như mới đột phá yêu vương cảnh không lâu. Kim Tiếu Thương nói ra, Tử vân Thanh Lưu tộc tại Cửu Châu đều đại danh đỉnh đỉnh, chỉ luận danh tiếng thậm chí không thua gì Vân Châu Thanh Khâu Hổ tộc. Cho dù phóng nhãn toàn bộ yêu quốc, Tử Vận Thanh Lưu tộc cũng là chữ số hàng đầu đại tộc lại không để hắn bản thân cực vì đáng sợ nhục thân gia chỉ vẹn vẹn này nhất tộc tiên phủ xương độc liền để người nghe ngóng tăng đạm xương độc này là chân chính kiến thức so với bách nhạc xà loại nào loạn người tâm trí độc tử vân thanh lưu xương độc lại là tổn hại người căn cơ đặc biệt là yêu vương cảnh tử vân thanh lưu hắn xương độc một khi nhập thể chỉ một thoáng liền sẽ tổn thương tu sĩ kinh mạch tiêu hao tu sĩ linh lực trong cơ thể thậm chí cả nguyên thần trí lực hơn nữa chỉ là có chút chỉ thoáng liền sẽ không có thuốc chữa bị thương nặng mà đây là đối với nhập đạo cảnh tu sĩ mà nói nếu là nhập đạo cảnh phía dưới đó liền là dính chết ngay lập tức Ngay tại bốn vị gia chủ có chút thúc thủ vô sách thời khắc, Nhàn Vân đạo nhân cũng vừa lúc đổi tới. Nguyên bản lão đạo còn có chút không có chỗ xuống tay, đây cũng là đúng dịp. Nhàn Vân đạo nhân chân đạp Bạch Vân, đi tới Lao Nưu trước người. Phất chân nhẹ nhàng vung lên, dưới chân hắn Bạch Vân liền bắt đầu khuếch tán, cùng Lao Nưu dưới chân giẫm lên độc vân thế lực ngang nhau, vừa lúc giải bốn vị gia chủ phiền phức. "Nưu Nhi, không bằng người ta đến một bên quan chiến làm sao?" Nhàn Vân đạo nhân khẽ cười nói. Lao Nưu trong mắt chuyện hai vòng, hiển nhiên cũng phát giác được đạo nhân này khó đối phó. Đạo trưởng chỉ là vung lên phất chân liền đem lão tử độc vân bức trở về, thật sự là lợi hại. Nói đến đây, Lão Nưu manh để cao tiếng nói, xông lên thủy tiêu Vương Hồ, lao đạo này lợi hại, lão tử đem hắn kiểm chế lại, các ngươi tiếp tục đánh các ngươi, không cần quản lão tử. Thoại âm rơi xuống, lão Nưu trong nháy mắt tán yêu thân hóa thành tráng hán bộ dáng. Đạo trưởng, chúng ta đi một bên trò chuyện, cung kính không bằng tuân mệnh. Nhàn Vân đạo nhân cười tủm tìm đáp. Kéo dài công việc đụng phải vấy nước, hai vị này ăn nhịp với nhau, lui qua một bên đi. Thủy Tiêu Vương thấy cảnh này, đến cũng không nói gì đó. Lão Nưu có thể kiểm chế lại kim đỉnh sơn nhập đạo cảnh liền đầy đủ, mặc kệ nó là dùng thủ đoạn gì, chung quy vẫn còn có chút tác dụng. Hừ, này Châu ngốc thật sự là phế vật. Bách nhạc vương khinh thường hừ nhẹ một tiếng, nó một mực cùng lao như không hợp nhau, vốn cũng không có trông cậy vào nó. Thủy tiêu vương khẽ lắc đầu, nó có thể để cho kim đỉnh sơn đạo nhân sống chết mặc bay liền đầy đủ. Ngay tại hai vị yêu vương đang khi nói chuyện công phu, một bên khác, không còn xương độc kiềm chế, bốn vị gia chủ đã thúc giục đại đạo, lại một lần nữa chiều lấy thủy tiêu vương tam vị đánh tới. Lúc trước còn có bạch tượng vương trợ thủ, nhưng lúc này bạch tượng vương đã bị sở vị ương kiềm chế lại, dư lại ba vị yêu vương hiển nhiên không phải bên kia bốn vị gia chủ đối thủ, bọn chúng riêng phần mình thôi động thiên phú thần thông, nhưng chỉ là giây phút liền lại bị đánh lui tiếp tục như thế không phải biện pháp dương thoại vương âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn này đại trận còn không nhìn thấy kiệt lực dã vẻ lại kéo dài thêm sợ là chúng ta muốn bại không đội thủy tiêu vương khẽ lắc đầu ánh mắt quét về phía trên bầu trời kia kiếm quang thiểm thức phương hướng trước lại chỉ hoán giây phút vẫn chưa tới thời gian duy thành ngoài mấy chục dãm mê vụ lâm bên trong đại chiến đã đem vương viên hơn trăm dãm thiên tượng đều đảo loạn giờ này khắc này duy thành công chính mưa mưa là màu tím đen trộn lẫn yêu vương cảnh độc đã có không ít bách tính bởi vì vô ý lây dính này mưa độc mà mất mạng viên phủ trong thư phòng Một vị ăn mặc thanh sắc trường bào lão giả, chính diện không có biểu lộ ngồi tại viên tu trong thư phòng. Hắn tu hú chiếm tổ chim khách ngồi tại viên tu vị trí bên trên, tay cái khác cửa sổ mở ra một nửa, chậm mặc nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Bàn bên trên trà dần dần lạnh, đây là viên tu rời khỏi viên phụ lúc, viên gia quản gia cấp hắn pha bên trên trà. Hắn theo khi đó liền tại này trong thư phòng chờ. Không sai biệt lắm. Hắn khởi thân, đẩy ra cửa lớn của thư phòng đứng ngoài cửa là viên tu đệ đệ, viên gia Nhật Du cảnh đỉnh phong tu sĩ, viên cùng. Nhìn thấy lão giả này theo trong thư phòng ra đây, viên cũng túi rợ người. Phía nam tiền đối thành bên trong như thế nào?" Lão giả vấn đạo. Viên cung túi lầu đáp, ba nhà khác nguyên thần tu sĩ đều tại thành bên trong ngăn cản này mưa độc. Lão giả nghe vậy, trên mặt nổi lên mỉm cười. Yêu Vương cảnh độc, bọn hắn chỗ nào chống đỡ được? Các người viên ra đâu? cũng bài xuất đi hai vị, qua loa làm dáng một chút. Lão giả gật gật đầu. Hắn đem vươn tay ra mái hiên, mưa độc đáp xuống trên tay của hắn. Không nên chờ nữa, động thủ đi. Lão giả thu tay về, nhẹ nhàng vỗ vỗ viên cung bả vai. Xoẹt xẹt. Trói hai tiếng hủ thực vang dội tới, trên tay lão giả lưu lại mưa độc xuyên thấu viên cung quần áo, hủ thực lục thể của hắn Viên cung sắc mặt trở biến, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn. "Tiền bối, ha ha, chỉ là để ngươi biết rõ biết rõ này mưa độc lợi hại mà thôi, đi thôi. Các ngươi viên gia có thể hay không quật khởi, liền nhìn lần này." Lão giả giơ tay lên, viên cung như được đại xá. Văn bối minh bạch." Thoại âm rơi xuống, thấy không có đáp lại, viên cung thận trọng nâng lên đầu. Mà trước mắt của hắn, lão giả kia đã sớm không thấy bóng dáng. Thấy thế, viên cung ngồi thẳng lên, nhìn xem trên vai bị mưa độc ăn mòn quá vết tích, hắn cắn răng một cái, lấy tay làm đạo, trực tiếp đem trên vai dính qua mưa độc hết nụ cắt xuống. Hắn trên mặt không có chút điểm biến hóa, quanh người dùng linh lực bảo vệ, sau đó đi vào mưa độc bên trong. Lấy ra một tấm phụ chú, mạnh như thế nghiền nát. Thành bên trong, một tên viên gia nguyên thần tu sĩ chính cùng Kim gia nguyên thần tu sĩ liên thủ chống lên linh lực hộ thuẫn, ngăn trở mưa độc. Cũng không biết rõ ra chủ bên kia tình huống như thế nào, này mưa độc thật là lợi hại. Kim gia tu sĩ sắc mặt có chút tái nhợt, linh lực hộ thuẫn tiêu hao cũng không tính nhỏ. "Đúng vậy a?" Viên gia tu sĩ đáp lời lấy, bất ngờ, trên mặt hắn ý cười ngưng kết. Kim gia tu sĩ còn chưa từng phát hiện những này, tiếp tục lẩm bẩm nói, "Vất quá là mấy cái yêu vương mà thôi, cũng không thể coi là gì đó" Nói đến ta đã đạt được gia chủ đáp ứng, nói là chờ ta tu đến Nhật Du cảnh trung kỳ, liền có thể tìm hiểu đạo đồ. Thật sao? Kia thật là chúc mừng. Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm quang hiện lên. Tiệp Kim gia tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, đầu của hắn đã cùng thân thể điểm nhà đầu lạc địa, trên mặt còn mang theo vài phần kinh ngạc cũng không hiểu. Chương 797, kinh biến. Chương 797, kinh biến. Mê vụ phong bên trên, ba vị yêu vương thân bên trên đã mang tới một chút thương thế. Kia là không thể ngăn cản phong vũ lôi điện đại trận, đến từ giữa thiên địa lực lượng cho chúng nó tuyệt cường áp lực. Thắng lợi Thiên Bình đã bắt đầu nghi về, tại Minh Quang phủ cùng Kim Định Sơn hai vị xuất thủ đằng sau, nhân tộc bên này ưu thế cuối cùng tại dần dần chuyển đổi thành thắng thế. Ha ha ha, yêu tộc tạm bái môn, còn có thể cản đỡ. Nhất bốn vị gia chủ bên trong đứng đầu sắc bén tồn tại, Kim Thiếu Thương xem như trận đầu đẻ vào phía trước nhất. Lôi Đình chi lực long lẫy, đem Ba Tôn yêu vương dồn ép không ngừng né tránh. Nhưng vô luận bọn chúng làm sao né tránh, chung quy là không nhanh bằng Lôi Đình chi uy. Yêu tộc này một bên, loại trừ thủy tiêu bên ngoài, hai vị khác lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thân bên trên tương thế còn có thể nhận lại, nhưng nếu là thế cục tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn chúng chỉ sợ thật muốn kích gãy tại nơi này. Thủy tiêu, ngươi không phải nói còn có chuẩn bị ở sau sao? Dương Tọa Vương trước hết nhất nổi lên, nếu chỉ là như vậy, chờ trở, trở lại yêu quốc, ta nhìn ngươi làm sao hướng yêu chủ bằng hàn giao? Hừ, ngậm miệng. Thủy tiêu lúc này sắc mặt cũng không được tốt lắm nhìn, nó hung hăng trừng mắt liếc Dương Tọa Vương, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng đột nhiên nó chú ý tới bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một vị lão giả, hắn lão giả như đi bộ nhàn nhã một loại đạp không mà tới, trong chớp mắt liền đến tiếp cận. nhìn người nọ, Thủy tiêu trong mắt nổi lên một vẻ sệt chơn, cuối cùng tại đến. Một bên khác bốn vị gia chủ cũng chú ý tới này khách không mời mà đến kim tiếu thương thế công tạm hoãn giờ này khắp này chính là trận chiến này thời khắc mấu chốt dùng không được phức tạp ân người này là ai kim tiếu thương khó hiểu nói nhìn hắn thân bên trên khí tức nên là nhân tộc tu sĩ là ngươi trở mời tới viên thủ chưa từng thấy qua lục quảng thọ nói ra không nhận ra tống khánh cũng lắc đầu là ta mời tới viên tu nói ra ta sợ kim đỉnh sơn cùng minh quang phủ người không đáng tin cậy cố ý mời phía nam tiên sinh đến đây trợ quyền kim huynh không cần lo ngại tiếp tục xuất thủ nghe vậy kim tiếu thương yên lòng tốt lại có cương viện Hôm nay nói không chừng có thể lưu lại một hai tôn yêu vương. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta từ Châu tứ đại thế ra nhưng muốn danh chấn cựu Châu, ha ha ha ha. Kim Tiếu Thương tiếng cười im bặt mà dừng. Ngay sau đó, cả người hắn hướng về phía trước lảo đảo một bước, manh chừng to mắt, một ngụm máu tươi phun ra. Sau lưng đột nhiên xuất hiện đánh lén để hắn người bị thương nặng, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết chảy ngược. Còn không đợi hắn quay đầu nhìn lại, hậu tâm lại là đau đớn một hồi. Á á á. Tiếng tiêu thảm thiết vang dội tới, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tay theo hậu tâm của hắn là bảo xuyên thấu độ ngực của hắn. Giờ này khắc này. Tay kia bên trên còn nắm nuốt một khỏa nóng hổi trái tim, là trái tim của hắn. Kim Tiếu Thương cắn răng một cái, toàn thân linh lực hội tụ tâm mạch chặn lại máu tươi, hai tay mạnh như thế bắt được kia xuyên ngực mà quá đại thủ cổ tay. Chơi mắt nhìn xem vậy còn đang nhảy nhót trái tim của mình. Cho đến lúc này, hắn cuối cùng tại quay đầu, nhưng thấy được bàn tay này chủ nhân. Viên Tu, hắn kinh sợ gào thét lấy, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, sẽ là Viên Tu đánh lén tại hắn. Tứ đại thế gia nhất mạch tương truyền, truyền thừa đến nay đã sớm là người bên trong có ta, ta bên trong có người tình trạng cho dù ngày bình thường có khác nhau cọ sát, nhưng tuyệt không đến mức vô pháp hóa giải, càng khỏi phải nói cừu đoán loại hình. Thậm chí tứ đại thế gia có được hôm nay có thể cùng Kim đỉnh sơn cùng Minh quang phủ nổi danh địa vị, cũng là bởi vì bốn nhà hướng tới đồng tâm hiệp lực. Thế nào? Thế nào lại là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Kim Tiếu Thương nói xong, lại bởi vì phẫn nộ công tâm, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Viên Hinh. phía sau Lục Quảng Thọ cùng Tống Khánh cũng ngây dại. Người nào cũng không nghĩ ra, sẽ là Viên tu xuất thủ. Xin lỗi Kim huynh. Viên tu trên mặt nổi lên tán nhẫn, trong tay mấy ngón nắm Kim tiếu thương trái tim tức khắc bị hắn bóp nát. Sau đó, Viên Tu một bước tiến lên phía trước bóp lấy kim tiếu thương cái cổ. Tứ đại thế gia, ta Viên gia muốn cũng không chỉ những này. Tạp sát. Viên Tu trên tay dùng sức, hung hăng chặt đứt kim tiếu thương cái cổ. Hắn buông tay, mặc cho hắn thi thể từ giữa không trung hạ xuống. Ngay sau đó, chính là một đạo hắc ảnh vạch phá không trung, là Thủy Tiêu Vương đi tới gần, mở miệng tiếp nhận kim tiếu thương thi thể, một ngụm nuốt vào trong bụng. Kì kì, nhân tộc nhập đạo cảnh tư vị quả nhiên không sai, đặc biệt là này nguyên thần không tán. Mà liên tại lúc này, nơi xa lão giả kia cũng đã tới gần. Không tốt. Lục Quảng Thọ tâm bên trong còi báo động đại tác, chỉ là hắn mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy lão giả kia đã đi tới tiếp cận. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, lão giả kia quanh người bất ngờ nổi lên hắc vụ đem bà phủ. Trước sau bất quá 3 năm cái hô hấp, hắc vụ tán đi, lão giả thân hình hiện hiện, trên người hắn nhiều hơn vô số quỷ dị màu đen đường vân. Mà lục Quảng Thọ chính là đã mất đi sinh tức, rũ cục lấy đầu bị hắn để trên tay. Lão giả cười lạnh một tiếng, trên người Lục Quảng Thọ tìm tòi giây phút, liền tìm tới lục gia ấn chương đạo đồ. Hắn đem tiện tay ném cho Viên Tu. Cùng lúc đó, Thủy Tiêu Vương đại miệng hơi mở, thuộc về kim gia đạo đồ bị phun ra. Viên Tu một tay một cái vừa vẫn tiếp được, đa tạ hai vị. Sau đó, hai người một yêu ánh mắt, đều đáp xuống cuối cùng Tống Khánh thân bên trên. Giờ này khắc này, Tống Khánh rốt cuộc hiểu rõ tới. Viên Tu, ngươi mục đích là đạo đồ, là phong vũ lôi điện truyền thừa. Tống Khánh thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, liền vì những này, ngươi liền muốn phản bội nhân tộc, phản bội bọn ta hơn 200 năm giao tỉnh, tứ lại thế gia. Bất quá là chê cười mà thôi. Viên Tu mặt tông trầm, có phong vũ lôi điện đạo đồ truyền thừa, chỉ bằng ta viên gia một nhà liền có thể kết thành đại trận, kia cần dùng tới các ngươi ba nhà. Ngươi cùng yêu tộc đồng lưu, đem bị Cửu Châu nhân tộc phỉ nhổ, thì tính sao? Trăm ngàn năm sau, viên gia cường thịnh, ai còn hội nhớ kỹ chuyện hôm nay?" Viên Tu cười lạnh, còn nữa nói, "Hôm nay các ngươi tử tuyệt ở đây, ta đều có thể thoái thác cấp yêu tộc diệt ba nhà, còn sót lại viên gia may mắn bảo trụ truyền thừa." Tống Khánh, nghệ tình nhiều năm giao tình, ngươi tự sát ta." Nghe xong Viên Tu lời nói, Tống Khánh khí sát mặt trắng bệch. Hắn nhìn quanh hai bên, giờ này khắc này, ba tôn yêu vương đã ở trùng quanh chờ, còn có Viên Tu cùng lão giả kia nhìn chằm chằm. Dần dần, hắn căng thẳng tiếng lòng, cuối cùng lại đến tới cực hạn. Nhiều năm giao tình nhưng nhìn không thấu được ngươi viên tu lòng lang dạ thú. hắn cười khổ một tiếng, trong tay nhiều hơn thuộc về tống gia ấn chương, đem ấn chương giao cho ngươi có thể hay không lưu tà tống gia huyết mạch. Có thể. viên tu hơi híp mắt lại nói ra, tống khánh thở dài một tiếng, đem ấn chương đưa ra ngoài. viên tu đại hỉ đang muốn tiến lên phía trước đem ấn chương lấy đi, nhưng vào lúc này bên cạnh bất ngờ vang rội tới một đạo thanh âm đột ngột, gặp qua chư vị. bất ngờ vang rội tới thanh âm, để tất cả mọi người ở đây đều quá sợ hãi, giờ này khách này. Tại chàng vô luận là người hay là yêu đều là đệ thất cảnh tồn tại, vậy mà không có người nào phát hiện có khách không mời mà đến đến đây. Viên tu mãnh như thế quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Lâm Quý liền đứng tại cách đó không xa. "Lâm Quý?" Lâm Quý cười híp mắt song lên tại chàng mấy người chắp tay, cuối cùng ánh mắt lại rơi tại vị lão giả kia thân bên trên. "Lý Nam cư sĩ, đã lâu không gặp." Lão giả hừ hừ như mày. "Nguyên lai like là Lâm đạo hữu, Lâm đạo hữu có gì chỉ giáo?" Lâm Quý ngồi thẳng lên. "Ta kia hảo hữu Lô Thông, tại sao rơi vào tà đạo?" "Lão phu cho thủ." Lâm Quý gật gật đầu tay đặt ở sau lưng, chậm rãi rút ra thanh công kiếm ánh mắt của hắn đảo qua tại tràng ba tôn yêu vương, sau đó lại phủi một cái viên tu, thân bên trên sát ý chậm rãi bút lên, cuối cùng tập trung ở trên người lão giả. kia lâm muội hôm nay tránh không được muốn vì ta kia hảo hữu đòi một câu trả lời hợp lý. chương 798 dương đông cực tây chương 798 dương đông cực tây li nam cư sĩ khẽ mỉm cười nói lâm đạo hữu này công đạo hai chữ lại là bắt đầu nói từ đâu lâm quý nghiên múa thanh hồng cao rõ quát thiện ác có báo nhân quả có thứ tự này liền là công đạo tốt một cái nhân quả có thứ tự. Lý Nam cư sĩ như trước mặt mũi tràn đầy là cười, Lâm đạo hữu, ngươi đã nhập đạo, thế nào lại như thế cầm bê? Đại đạo không bờ, duy ta áp dụng. Chớ nói cái này khu khu ngũ cảnh quân cờ, chính là này thiên hạ thường sinh lại nên làm như thế nào, đều là vứt bỏ lô thay. Ngươi, nhưng là muốn vì kia buồn cười trí cực công đạo hai chữ, đối địch với ta, đối địch với ngươi lại như thế nào? Lâm Quý lười nhắc cùng hắn lại nói nhảm, lập tức mũi kiếm nhất chuyển, cả người mang kiếm hóa thành một đạo thanh mang, nhanh như lôi thiểm bên trong, Lâm Quý hai mắt phát vàng, một vàng một đen loạn thêm lưu chuyển thân bị khắp nơi đạo vận liên tục xuất hiện, âm dương luân chuyển ở giữa, tinh mang bắn ra bốn phía, trong lúc mơ hồ thiên nghi địa khí cũng không nhịn được vì đó rung lên. Li Nam cư sĩ không khỏi đồng khổng co rụt lại, nhân quả chi đạo quả nhiên không tầm thường, hơn nữa còn đúng là mình sợ tu chi đạo khắc tinh. Tuy nói Li Nam cư sĩ đã là nhập đạo hậu kỳ, nhưng cũng không dám nhẹ cho, vội vàng siết chỉ lớn tiếng quát, tới. Lâm Quý tiếng xấu tại bên ngoài, vẫn là trước phòng bị một tay ẩm, manh nghe một tiếng nổ vang, thiên địa vì đó tối sầm lại. Ngay sau đó, hắn buông phía tả hữu hắc khí bông dương tràn ngập, sau lưng hắn hóa thành một bộ cao tới hơn mười triệu ma thần cự tượng mười đầu tám đầu giữ tận luận vũ trong lúc mơ hồ hô muốn ra tập tiếng sấm lại tới có thể trong khoảnh khắc liền im bặt mà dừng ly nam cư sĩ vận sức chờ phát động nhưng không có cảm thấy nửa điểm trùng kích lập tức quay đầu nhìn một cái không khỏi ngạc nhiên mới vừa còn tới thê ôn nào lâm quý sớm đã không thấy tâm hơi mà là cực vì đột ngột xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng một tay cầm kiếm đứng lơ lửng trên không tại dưới chân hắn hóa thành trăm trượng hắc mãng bách nhạc vương sớm bị chém thành vài khúc tàn thi trên dưới chia ra làm bốn ao ạt huyết giống như trường đê chỗ thủng một loại bốn phía lan tràn hắc huyết lướt qua mùi thanh trùng thiên sinh cơ toàn không có hoảng sợ không ai bị nổi thủy tổ đại yêu bách nhạc vương như vậy nhất kiếm quy thiên dương đông kích tây có chút ý tứ nơi xa không chung nhàn vân đạo nhân không biết từ chỗ nào mà mỏm mẫm ra một vò rượu tới khoan thai được một hớp dường như dư vị nói mới vừa ra tay liền dùng đòn sát thủ nhân quả đạo che đợi năm ly thực tế nhưng sử dụng dẫn lôi kiếm quyết một kích mất mạng quét sạch đang chờ xem náo nhiệt thực lực yếu nhất bách nhạc yêu vương không sai không sai đạo pháp cao thấp tạm dừng không nói tâm cơ ngược lại thâm sâu đó còn cần phải nói cùng hắn cố tình kéo lên thật xa khoảng cách chân đạp tử vân lao nhưu dương lên cái cổ nói đơn vòng nhưu kế gần như cùng lao tử không khác nhau chút nào liên là đáng tiếc kia, kuku, lão Ngưu tranh thủ thời gian thu rồi miệng, ngầm hạ tâm đạo, ta này vừa suốt ruột kém chút nói lộ ra miệng. bách nhạc vương mặc dù rất chán ghét, có thể kia một thân huyết nục thật sự là đáng tiếc, lộng đến thái nhất cấp đi ít nhất phải mấy chục vạn nguyên tinh. Tiên nguyên đan, hẳn là còn ở a. lâm quý muốn ngược thanh hồng, quay người lại lại gắt gao tập trung vào li nam cư sĩ, chậm rãi giơ kiếm hướng thiên. thủy tiêu, dương thoại hai đại yêu vương không khỏi ngầm sinh giận mình, đồng thời liếc mắt nhìn lẫn nhau. thủy tiêu, dương thoại cùng bách nhạc vương quen biết đã có nhiều năm, đối lẫn nhau thực lực rất tin tưởng lí nói bách Nhạc Vương tu vi so hai yêu hơi thấp một cái tầng cấp, trời ban thần thông cũng có chút chưa tới, có thể hai yêu tử nghĩ tuyệt không bực này bản sự có thể chớp mắt bên trong nhất kích tất sát. Này Lâm Quý quả nhiên danh bất hư truyền. Viên tu càng là đã sớm ăn thiệt tỏi, cho tới bây giờ ở ngực thương thế vẫn ẩn ẩn đau đớn, đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Ly Nam cư sĩ. Nói thật, nếu không có Ly Nam cư sĩ trấn thủ, sợ là Viên tu đã sớm sinh quay đầu bỏ chạy suy nghĩ. Như nhau sinh này suy nghĩ còn có tống khánh, có thể tống khánh vô cùng rõ ràng, cho dù là chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu. Nay mệnh sinh tử thậm chí gia tộc tồn vong đều trên người Lâm Quý, duy nhất có thể làm Liền là nắm chặt đạo ấn đau khổ kiên thủ duy trì tàn như pháp trận cuối cùng một tia bản nguyên. ly nam cư sĩ tuy là không mất một sợi lông nhưng bị lâm quý cái này tuổi chưa qua trăm hậu học vãn cuối ngay trước mặt mọi người đùa nghịch một tay tại bản thân ngay dưới mắt giết bách nhạc vương đổi lại người khác sợ là đã sớm khí hận không dứt có thể hắn xong cuối cùng đạo nhiều năm xảo trá trí cực vẫn liền cười nói lâm đạo hữu ngược lại hảo thủ đoạn thế nhưng giới hạn nơi này đại đạo không có ước hiếp, thời gian không chờ ta bản tôn cái này đưa ly nam cư sĩ sát mặt lạnh lẽo vừa muốn giết chỉ tác pháp bất ngờ thần sắc khẽ biến quay đầu nhìn một cái truyền thanh thủy tiêu dương thoại hai đại yêu vương phiên trước hai vị giúp ta đưa tiểu hưu đoạn đường, ta trước đi gặp cái lao bằng hưu. Vừa dứt lời, thân hóa hắc vũ thẳng đến tây nam. Nghe vậy, thủy tiêu, dương vại hai đại yêu vương đối nhìn thoáng qua. Thân vị thiên sinh địa dưỡng thủy tổ yêu, hai người tồn tại sớm đã vượt qua ngàn năm, cho dù là đã từng bị bắt tiến chấn yêu tháp bên trong, bọn chúng cũng là trong tháp đứng đầu nhất tồn tại, là chấn yêu tháp kia dưỡng sâu độc khu vực bên trong cổ vương. Bọn chúng đã hồi lâu chưa từng trải nghiệm quá cảm giác nguy cơ, đặc biệt là uy hiếp tính mạng. Mà mắt thấy bách nhạc xà đơn giản như vậy liền vẫn lạc trên tay lâm quý, lại nghĩ tới phải là bọn chúng ba tôn yêu vương hợp công vẫn còn bị Lâm Quý như vậy tùy tiện hóa giải. Giờ này khắc này, Thủy Tiêu cùng Dương Toại cuối cùng tại ý thức được, trước mắt này nhân tộc tu sĩ cùng chúng nó trước kia gặp qua kiên quyết bất động. Nhập đạo cảnh trung kỳ liền có như vậy thủ đoạn, nếu như chờ hắn lại đột phá thì còn đến đâu. Này ngươi chính là ta yêu quốc đại địch. Dương Toại bản thân cũng không phát hiện, chính mình nói chuyện thanh âm đều vô ý thức giảm thấp xuống, Thủy Tiêu, Bách Nhạc đã chết, ngươi ta liên thủ, có thể hay không đưa nó làm thịt? Thủy Tiêu hừ hừ nhíu mắt, hôm nay thả hắn rời đi, ngày khác gặp lại, chỉ sợ ngươi ta chắc chắn phải chết. Này hai đại yêu vương tuy là đồng căn đồng nguyên âm dương hô sinh, nhưng lại một cái hướng tới cao ngạo, khác một cái âm lanh tuyệt quyết xưa này không hợp. Nếu là bình thường, bọn hắn tuyệt không có khả năng liên thủ xuất kích chung nhau đối phó một cái so bọn hắn tu vi còn thấp tu sĩ. Có thể hiện tại bọn hắn đều rất rõ ràng. Trước mắt tiểu tử này lại là cái kinh địch, hai người liên thủ mới có hy vọng chém giết. Việc này không nên chậm trễ, đêm dài lắm mộng. Ngao. Theo một tiếng gầm điên cuồng, Thủy Tiêu Vương đột nhiên thăng không, cái kia vốn là cực lớn thân hình lại tăng vài chục trượng. Che kín bầu trời, bát ngát vô biên. Hai cánh một cái, gió làm luân minh. Phần phần sóng nước tuôn ra bên trên lật, dựng thẳng lên một đạo cao trăm trượng tường kia tưởng cao phía trên sóng nước bên trong ẩn ẩn trồi lên ngàn vạn mặt người từng cái một há to miệng quằn khóc loạn gọi trong lúc nhất thời ma âm nổi lên bốn phía cự lang thao thiên tập dương tội vương hai chân chấm đất đem một khối trượng tảng đá xanh đạp vì phấn vị lập tức hóa thành một đạo xích hiện ra hồng quang sông thẳng tới chân trời trong chốc lát quang mang kia thậm chí so Thái Dương càng thêm loát mắt sáng rực trói mắt ngay sau đó sớm bị bách nhạc vương độc dịch nhuộm được một mảnh đen nhánh đại địa từng tấc từng tấc khô nứt bụi đất tung bay hô đột nhiên kia trên mặt đất dâng lên một chuỗi ngọn lửa ngay sau đó liệt hỏa liễu nguyên Cả toàn bộ mặt đất cùng không khí đều hô hô bắt đầu cháy rừng rực, tạo thành một mảnh lửa giận biển lửa. Thủy Tiêu cùng Dương tội hai đại yêu vương tả hữu tung bay, điên cuồng gào thét trời cao. Hai bên cảnh tượng cũng khác hẳn ngược lại. Một bên là dậy sóng sóng lớn, chiều dâng tiếp thiên. Một bên khắc xích viêm mặt trời gay gắt, sáng rực bất người. Thủy hỏa dâng trào không ngừng xoay tròn, giống như một vòng to lớn vô cùng âm dương lực cứ thế mà đem lâm quý vây ở chính giữa. Vụt. Đột nhiên, hai đại yêu vương tiếp vai giao cánh thác thân mà quá, đồng thời phát ra một đạo hú dài. Sóng nước cùng biển lửa xen lẫn chiếu rọi nối thành một mạnh. Nước bên trong có hỏa, hỏa bên trong có nước dần dần co lại thành một không ngừng xoay tròn viên cầu, thẳng hướng ở trung tâm lâm quỹ bao khỏa mà đi. mà đứng trước trung ương lâm quỹ nhưng theo từ đầu đến cuối cũng chưa hề động tới, vẫn như thạch điêu một loại như trước cầm kiếm đứng yên. không tốt ta, ở xa bên ngoài chỗ ngắm nhìn lão như không khỏi khẩn trương đến liên tục đập mạnh giường lấy mong trước. cùng là yêu vương, hắn biết rõ này thần thông lợi hại đây chính là thủy tiêu cùng dương tội hai đại yêu vương lợi hại nhất bản mệnh thần thông liệt diễm cùng ông dương, ngươi gấp cái gì? như cũ nhàn nhã uống diễm nhàn vân đạo nhân nhưng không chút hoang mang trả lời, trò hay vừa mới bắt đầu. Sau đó hắn xa hướng tây nam quay mắt, còn nói thêm, bên kia phần diễn càng đặc sắc, chỉ là cái kia đấu pháp quá mức nhảm chán mà thôi. Lão Ngưu nghe xong cũng đi theo nhìn về nơi xa một cái, sau đó lại ngay cả lắc liên tiếp cái đầu, bên kia vẫn là tôi đi. Nơi này an toàn hơn nhiều. Chương 799, khủng bố ma âm. Chương 799, khủng bố ma âm. Duy thành tây nam ngoài 10 dặm, đơn độc thả ra đình. To lớn thả ra 10 vòng, trong trượng nên trời đỉnh như dù che che đậy vài mẫu, bên trong nhưng đã sớm hết rồi tâm, không biết bao nhiêu năm trước bị người nào xếp đặt bàn đá băng lê đá, tận gốc cùng sinh. Một đạo hắc vụ xa cấp vân thiên thẳng đến thả ra trước hóa hình người, chính là mới vừa vội vàng mà đi Ly Nam cư sĩ. Hai vị đạo huynh. Ly Nam chắp tay thi lễ còn chưa nói xong, liền nghe kia bên trong có người lớn tiếng hô, "Ly Nam bạn cũ, tới tới tới, ngươi mau tới làm chứng, nhìn xem chúng ta ai có thể thắng." Ngay sau đó, từ trong bên trong chạy ra một mập một gầy hai cái quái nhân đến. Người gầy kia thân mang bạch đi di, gần cốt bạo bất ngờ. Cái kia mập mạp thân mang hấp đi di, bụng đầy chằn mập. Hai người không cho giải thích một trái một phải bắt Ly Nam cư sĩ liền hướng cây bên trong đi. Bên trong bản đá bên trên bảy biển một đen một trắng hai ngọn bình gõ kia hắc bình nửa đóng lấy cái nắp nhìn không thông suốt, trắng bình nhưng mở rộng bốn mở, bên trong giả bộ lấy mấy cái dế. hắn bên trong một đầu trắng dế đang bị hai cái hắc dế vây vào giữa, dương cung bạt kiếm như thể tùy thời đều hội triển mở một trường ác đấu. có khắc một đen một trắng hai cái dế xa xa trốn ở bình một bên còn làm bán quan, một góc khác hạ xuống bên trong, còn có một hắc một trăm lượng con dế không biết đánh mệt mỏi vẫn là như thế nào, cách nhau rất xa cách mà nhìn nhau. ngoài ra, kia bình bên trong còn tán lạc một mảnh tàn chi tái thể, xác nhận vừa mới thế nào chỉ bị đánh chết dế. ly nam cư sĩ chỉ liếc mắt một cái, liền đã minh ngộ đây là cỡ nào thủ đoạn. Quỷ Tông, Mệnh Quan Thuật. Này đen trắng hai người, chính là Quỷ Tông cho phép không xuất thế hắc bạch nhị sứ. Mới vừa, hắn đang chuẩn bị cùng mặt khác hai đại yêu vương liên thủ đối phó lâm quý, lại đột nhiên cảm giác được xung quanh phương thiên hình như có giám mắt vô số, bị người nhìn chằm chằm cái tận không có thể trốn. Hơi chút dò xét biết được lý do, phương vị lúc này mới vội vàng chạy đến. Hai người này bình thường tiên xuất thế gian, đại đa số tu sĩ đều không nhận ra, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lại là Li Nam tu thế linh đạo, lúc này mới đánh quá mấy lần quan hệ. Li Nam, ta cực trắng hắn ác ngươi nói hai ta ai có thể thắng? thân mặc hắc y bàn tử một tay chỉ hướng bình công nói, đó còn cần phải nói, xấu tử rất là không phục nói ra, rõ ràng là hắc thắng a, Trắng đã giết một đầu, khí lực đại giảm, hiện tại lại bị bao quanh vây quanh ở, chỉ cần hai người bọn hắn lại khởi sướng một vòng cùng đánh, Trắng khẳng định ngọn cụ tỏi. sau đó, này ba đầu hắc lại vây công dư lại cái kia trắng. ngươi còn có cái gì phần thắng, muốn ta nói, cái này trắng còn có thể. ai, đánh đánh. bàn tử hét lớn. ly nam vừa muốn vẫy thác xin nghỉ, lại thấy ở giữa kia hai cái hắc dí manh nhảy một cái, tạ hữu giáp công, lao thẳng tới, không khỏi dừng lại bước chân. Thủy tiêu, Dương thoại hai đại yêu vương mãnh cùng tề, cùng nhau nhảy vào từ liệt diễm công, dương hình thành hình tròn hỗn độn bên trong. Kia hỗn độn lập xuống cao rộng đều có gần ngàn trượng, xung quanh thủy hỏa xen lẫn, âm hàn vô thường. Có khác vũ khí sáng tỏ mê người thái mắt, mà âm trận trận bấy nhiều nhân tâm hồn. Này đã là lưỡng đại nguyên thủy yêu vương bản mệnh thần thông, càng là trải qua âm hồn năm này tháng nọ kí tác, chớ nói chưa qua tu luyện phổ thông người, cho dù là mở thông tuệ tu sĩ, chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ linh thức mất hết, hồn tiêu phế tán. Có thể này thần thông đối với nhập đạo tu sĩ, nhưng chỉ có thể gắt gao vây khốn. Dùng vũ khí cát trở, dùng âm hàn làm ha mòn dùng liệt diễm tiêu đốt, dùng ma âm quái nhiêu đương nhiên, nếu như không thể thu được cứu hoặc là vô pháp chạy ra lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị hao hết linh khí dần vật đến chết. thậm chí so chết đều khó chịu đây cũng là bản thần thông một cái tên khác băng hỏa ma ngục tồn tại. nhưng bây giờ hai đại yêu vương nhưng đợi không được, muốn đích thân đi vào chạm cho thông khái. xoát sóng nước cuồn cuộn lấy ở giữa vỡ ra, một đạo lam sắc mạn diệu thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. hô ngọn lửa cuồn cuộn lấy phân hai bên, một cái cao lớn mặt lạnh nam tử dụng hỏa mà sinh. hai người một trái một phải đặt lâm quý liếc mắt nhìn nhau, theo mà đồng thời phát lực bước nhanh xuống ra. Vụt màu băng lam thủy tiêu khiêng cánh tay một nắm, một thanh màu băng lam trường kiếm ngược lại người mới vào nghề bên trong, tinh tinh trong suốt băng cốt phát lạnh siêu, hỏa hồng sắc dương toại trở tay sờ mó một cây bước màu đỏ cự đao ngưng luyện mà thành, sáng rực nóng lên nóng diêm đòn gió. sắt, hai người cùng một tiếng kêu, phi nước đại hướng về phía trước. hai mươi trượng, mười lăm trượng, lâm quý như cũng duy trì lấy trước một khắc tư thái, nửa hiếp hai mắt vẫn không núc đích. tám trượng, năm trượng, thanh hồng kiếm sáng lên một đạo hàn mang, lâm quý vẫn là cũng chưa hề đủ tới. ba trượng, hai trượng, trường kiếm thẳng đến ngược. Trên mũi kiếm Hàn Tinh nổi lên bốn phía bạch khí thành sương. Đại đao chém ngang phía sau. Trên lưới đao hỏa quang bắn ra xích liệt bức người. Một trượng, nóng lạnh càng, Thiên su hạ xuống, phá. Theo một tiếng quát chói tai, Lâm Quý mở mắt, ngẩng đầu, nghiêng người, mũi kiếm, một mạch mã thành. Thanh mang bạo tạc, chợt lóe lên. Mẫu băng lam thủy tiêu giống như bị đánh nát băng điêu, băng hoa nổi lên bốn phía. Hoa hồng sắc dương tội phảng phất bị rơi vãi hoa thép, liệt diễm bừng bừng. Băng tinh loạn vũ kia lựa loạn rơi bên trong, Lâm Quý như cũng duy trì một khắc trước tư thái, hừ hừ nhắm mắt vẫn không lúc lĩnh. Đây là thứ 1158 lần. Lâm Quý tối ở trong lòng điểm lấy. Soạt. Không đợi thất lạc đầy đất băng tinh kia lửa tàn đi, lại một cái màu băng lam thủy tiêu vừa sóng mà ra, nàng lần này uyên hóa thành một đầu tráng kiện tấn manh sắc triển núi thú. Lại một cái xích hồng sắc dương toại dục hỏa trọng sinh, hắn lần này chỗ uyên hóa lại là cái cơ bắp cao cao nổi lên hai trượng át hán. Chúng kích, phá toé. Lại đến. Lại phá. Lại đến. Chỉ cần trận pháp không phá, chỉ cần hai yêu không chết, chỉ cần bọn hắn nguyện ý vô cùng vô tận băng hỏa tinh linh liền biết duy trì liên tục xung ra. Đây chính là băng hỏa ma ngục khắc một tầng huyền diệu, vô cùng vô tận, kéo dài không thôi băng diễm triều dâng ở trong đó có rất nhiều người, có rất nhiều yêu thú, có rất nhiều bị bọn hắn chỗ săn giết nhân tộc tu sĩ, hoặc là yêu tộc đại năng đương nhiên, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều chỉ có thể giống như thực thể phát ra cận thân công kích. Thế nhưng là kia mỗi một cái băng hỏa ngục tốt mỗi một cái công kích đều có thể so đệ ngũ cảnh đỉnh phong công kích. Trận pháp này cùng cực áo nghĩa liền là vây chết, mái chết, hành hạ chết. Càng khủng bố hơn là ở trong đó còn ẩn giấu thủy tiêu cùng dương toại chân thân. Bọn hắn có thể biến thành nguyên bản hình dạng, cũng có thể biến thành cái khác tẩu thú hoặc là yêu tộc. Có thể chỉ cần ngươi sơ ý một chút, bị có thể so nhập đạo hậu kỳ chân thân đánh trúng coi như không chết cũng là trọng thương. Thiên sinh địa dưỡng hai đại thủy tổ yêu vương liên thủ, quả thực có chút vượt ra khỏi lâm quý trước đây đoán trước bốn. Một khỏa cao tới ngàn trượng hỗn độn cầu sừng sững như thế sừng sững cùng duy thành phía trước. Đống nhiên nóng rực giống như là thái dương rơi xuống. Đống nhiên âm hàn giống như là cực địa tuyết lở. Tiêu cầu sắt bên trên từng trương người khủng bố mặt tùy ý biến đổi, chợt cao chợt thấp phát ra từng đợt bức người nổi điên ma âm quỷ khiếu thanh âm. Như theo giữa không trung nhìn lại, lúc này duy thành lại là càng khủng bố hơn. Gần như mỗi một con phố bên trên đều có người cầm đao đuổi theo chém, gần như mỗi một gian phòng bên trong đều có nhân mạng tảng nơi này gần như mỗi một con phố bên trên đều máu chảy thành sông, có bị kia ma âm quấy nhiêu mất điên, có bị kia lúc lạnh lúc nóng ốm đau trà tấn tự vận, càng nhiều cũng là bị tứ đại thế gia nội loạn chỗ tàn sát, sắt sắt hết thảy đều giết sạch cho ta. Viên cung đã sớm đỏ mắt, toàn thân trên quần áo nhỏ máu như chú, trong tay cương đao càng là sụp đổ nát lưới dao. hắn dẫn một đám người vừa mới diệt tống gia, liền chủ mang lời tớ hết thảy mặt tiền cửa hàng phòng thu chi tiểu nhị hết thảy giết cái không còn một mảnh, hắn không nhớ rõ giết bao nhiêu người, càng không nhớ rõ giết người nào, thậm chí cũng bất kể có phải hay không là người của tống gia ngược lại trông thấy có người, sông đi lên liền là nhất đau, chỉnh chỉnh chém ba đầu đường phố đằng sau, cuối cùng tại giết xong. hiện tại đến phiên lục gia, sắt cấp ta toàn bộ giết sạch. viên cung hướng phía trước vung tay lên, manh đá một cái bay ra ngoài đại môn. trương 800. đều mang tâm tư, trương 800, đều mang tâm tư, bổ canh. lệch cạch. lục gia đại môn phá mở bốn lên, trong viện trong ngoài càng là không một bóng người. viên cung sững sở nhưng cũng không nghi nhiều, giết cho ta. hô to một tiếng dẫn đám người cùng sông lên mà vào. Kết. tất cả mọi người mới vừa vào viện nhi sau lưng đại môn đột nhiên lại gắt gao cửa ải bên trên ngay sau đó tường phòng trên đỉnh đồng loạt lóe ra một mảnh bóng người chính là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng con em lục ra từng cái giữ cung cải tên vận sức chờ phát động cầm đầu mặt lệnh nam tử mánh vung tay lên pháp trận huyễn hiện ra vạn tên cùng bắn chớp mắt bên trong đánh vào lục gia này một chi loạn lưu đều bị đổ diện hậu viện chính đường lục quảng mục đặt chén trà xuống nhẹ tô lại nét mở một giọng nói bắt đầu đi vâng một người linh mệnh mà ra siêu một lan khói hoa từ lục phủ hậu đường phóng lên tận trời ngay sau đó đã sớm phục tại đường phố khắp nơi từng nhánh tinh anh tiểu đội đồng thời xuất kích. Bất quá lần này, mục tiêu của bọn hắn nhưng phá lệ minh xác. Loại trừ triệt để rào sắt viên ra tàn đảng bên ngoài, càng nhiều lại là duy định trật tự, định thành an dân. Càng tại ở gần mê vụ xâm lâm trên tường thành, con em lục ra trước sau dựng thẳng lên chỉnh chỉnh 108 đạo cửa sắt, trên cửa kia chính là khắc lấy đạo đạo xưa cũ chú ấn. Chú ấn phát quang nối thành một mảnh, rất nhanh liền tạo thành một đạo tương tự lưu ly li bình chướng. Kia bình chướng phóng lên tận trời, trung điệp vài dặm, cứ thế mà đem duy thành ngăn cản cái mưa gió không lọt. Khắp bắn mà tới sóng nhiệt ấm hàn yếu đi nhiều côn trao mãnh liệt điệp ra ma âm mê vụ lại khó đi vào. hiện tại dân chúng trong thành lệ nóng doanh trọng, xa hướng lục phủ dập đầu bái tạ, khen ngợi không nứt đầy thành khắp nơi lại là một phen cảnh tượng. lục huynh, thật đáng mừng. chính ngồi lục quảng mục đối diện, cái kia treo toàn thân bao da lão giả khẽ cười nói. lục quảng mục khởi thân chấp tay, đa tạ công thâu huynh biết nhắc nhở, lại liền thi diệu thủ trộm viên gia tỉnh thần đan, phong ma trợ. lúc này mới khiến cho ta con em lục gia cùng này một thành bách tính miễn gặp tiếc nan. lục minh khách khí, có thể này tạ chữ ta nhưng nửa điểm nhận không được. lão giả kia cũng từ khởi thân hoàn lễ nói, thực không dám dầu dám ta cũng là bị người sợ thác. trả lại một nhân tình mà thôi. Này bên dưới Duy Thành Đại Thế đã định, chỉ đợi loại trừ yêu vương, bốn ấn quý nhất này từ châu liền coi như kiếp số. Lục huynh, lão hủ này liền đi vậy, sau này còn gặp lại. Nói xong lão giả kia ống tay áo lắc một cái, hư ảnh tiêu tán. Duy Thành bên ngoài, mê vụ xâm lâm. Lúc này sớm đã hoàn toàn khắc hẳn, mê vụ tan hết, vạn mục thành cho. Tần từ thủy hỏa sen lẫn mà thành ngàn trượng hỗn độn sừng sững thành trước âm hàn nóng dục luân hồi giao thế, ma âm màn sương bốn phía tràn ngập. Tống Khánh gắt gao chế trụ đạo ấn, nỗ lực duy trì lấy còn sót lại pháp trận, hy vọng vẫn có thể nhờ vào đó vì thành bên trong hậu đồi chống cự nhiều nguy hại. Lúc đầu sớm đã lòng như cho nguội, có thể Lâm Quý xuất hiện lại để cho hắn manh nhất nghiệm sinh ý mặc dù kia hai đại yêu vương thần thông quảng đại, nhất thời đem Lâm Quý vây ở trong đó. Có thể. Dù sao, hy vọng còn tại. Ta Tống gia còn không có mất, ta Tống Khánh còn sống sót. Thân lập giữa không trung, thành bên trong cảnh tượng đều bị hắn thu tại đáy mắt. Hắn nhìn tận mắt, viên gia làm loạn Tống gia con cháu chết thảm tại chỗ. Hắn xa xa trông thấy, Tống phủ hậu viện tới đại hỏa. Hắn đau lòng như cắt, nhưng nửa điểm cách không được. Viên Tu bất ngờ phản nước, Kim, Lục hai vị gia chủ bị diệt sát tại chỗ, giờ đây này thủ hộ Duy Thành Phong Vũ lôi điện đại trận cuốn suất lại hắn một người. Như hắn lại đi, thành nội bốn phía đem không một người có thể sống. Duy Thành bách tính diệt hết, thống gia còn đâu? Chính lúc này, thấy xa lục gia đại viện sáng lên một làn khói hỏa. Ngay sau đó, một đạo tương tự lưu ly bình chướng cao ngất như mây, hoành kéo dài ngàn dặm. Duy Thành được cứu. Tống Khánh mừng thầm trong lòng, quay đầu nhìn một cái, gắt gao tập trung vào cách đó không xa Viên Tu, trong lúc nhất thời mong muôn uống máu của hắn lột da hắn. Viên Tu cũng bị trong thành này đột biến lộng có chút không biết vì sao. Bất ngờ cảm giác được một cỗ lạnh lùng sắt ý, quay đầu nhìn lại chính là Tống Khánh. Viên Tu thân có giao tình tổ thương, vốn không muốn lại cùng Tống Khánh cổ đấu, chỉ mong lấy không biết đi kia phía nam tiên sinh nhanh chóng trở về, hoặc là Diệt Sát Lâm quý hai đại yêu vương tuột tay sau, nhẹ nhàng lỏng lẻo kết quả Tống Khánh, bốn ấn quý nhất. Người nào nghĩ đến, Đang Yên đang lạnh tính kế lại bị này một phen biến cố triệt để xáo trộn. Không tốt, có phong ma trận chống đỡ hộ, Tống Khánh nhưng là có thể. Viên Tu vừa mới nghĩ lại, liền gặp Tống Khánh máy một cái thu hồi pháp trận. Nội giận đùng đùng thẳng hướng hắn đối diện chạy tới. "Viên Tu, cấp ta để mạng lại!" Tống Khánh khí hận đan sen, dâu tóc phi dương, vung lên trường kiếm đối diện liền đâm. Viên Tu vội vàng tránh cản, gió cuồng tiệm phẫn nộ, đấu thành một đoạn. Có thể hai người này đồng căn đồng nguyên, vốn là tu một loại đạo pháp, trong hơn 10 năm lại rất quen không dước, nhất thời phía trong lại là thắng bại khó phân. Niu Nhi, ở xa bên ngoài chỗ nhàn vân đạo trưởng, lại uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn về phía Tử Vân Thanh Niu nói, này náo nhiệt cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Có muốn không hai ta cùng so tay một chút? Lão Tử mới không cùng ngươi đánh. Lão Niu cái cổ cứng lên nói, lại không chỗ tốt gì, cũng thế. Nhan vân đạo trưởng chậm rãi lại uống một hơi nói, có thể sư minh để cho ta tới trợ giúp cái lực, cũng không thể nhìn cho rõ ràng à? Người cũng vẫn không núc đích, liền không sợ kia yêu vương tìm người phiền phức. Lão Ngưu rất là xem thường hừ lạnh một cái mũi, thầm nghĩ trong lòng, ngươi gặp qua sẽ tìm phiền phức nguyên tình à? Hai người nói chuyện phiếm hai câu sau như cũng nhàn nhã nhìn xem hí kịch, chỉ bất quá đều có trọng điểm bất động. Nhan vân đạo nhân nhìn chằm chằm viên tu cùng tông khanh chiến đấu, không biết lúc nào, trong tay đã nhiều một thanh đều là lỗ hổng dị xét loang lộ trường kiếm, mà Lão Ngưu nhưng đôi nhân tộc tu sĩ tranh đấu không có hứng thú chỉ là nhất tâm chuyên chú nhìn xem kia khỏa cực đại không gì sánh được hỗn đột cầu, trong lúc mơ hồ dưới chân tử vân cũng càng phát nồng đậm. Hỗn độn cầu bên trong, hư quang bất kể năm, từng đạo hoặc băng lam hoặc đỏ thấm quang ảnh, vẫn như kinh lãng triều dâng một loại sông lên tập kích không thôi. Nhất kiếm lại nhất kiếm, lâm quý liên trạm không dứt, không chút nào không dám kinh thường. Mỗi một cái đều đem ra hết mười phần kinh đạo, nhấp theo vạn phần cẩn thận. Ai biết cái nào hư ảnh liền là kia hai đại yêu vương bản thể chô hóa, này có thể không sai được. May nhờ trước đây ăn qua chân long huyết đục, toàn thân cao thấp tinh luyện không gì sánh được có thể so yêu động. Nếu không thì là thần thức không diện sợ là thân thể cũng đã sớm ăn không tiêu. Dù vậy, liên tục lật khổ chiến phía dưới, linh lực của hắn cũng hao tổn cực lớn. Vù vù, lại là lưỡi kiếm chém tới, băng lam pha toái, đỏ thâm bốc lên. Thứ tư 1558, Lâm Quý Âm thầm mấy đạo. Hắn một mực yên lặng nhớ kỹ chém giết số lượng, đã là để cho mình trong hỗn độn này không bị ma âm quấy rầy tâm thần, thời khắc bảo trì thành tỉnh đồng thời cũng trong bóng tối quan sát thủy tiêu, dưỡng tại hai đại yêu vương sơ hạ bốn. Lạn Kha lầu bên trong, trà thơm bốn phía. Giản Lan sinh năm bước khóa quân trắng thật lâu không hạ xuống thế cờ một góc đen trắng xen vào nhau nguy hiểm như cái này tiếp cái khác nếu như Li Nam cư sĩ tại tràng khẳng định lại nhìn qua có thể biết ngay hiện tại trận thế chính cùng kia bình bên trong dế đen trắng đôi vị không khác nhau chút nào lâu treo không lập do dự khó gãy nay cũng không giống như ngươi giản lâu chủ cách làm a đối diện vị kia ông láo tóc vàng nhấp một ngụm trà nhẹ nhàng hạ xuống chén giản Lan sinh khẽ mỉm cười nói ta là đang chờ chờ gì đó Kim sắc lao giả hiếm thấy vấn đạo giản Lan sinh chỉ danh giới chỗ một mai của đen khẽ mỉm cười nói ta đang chờ hắn biến trắng khi đó ta lại tham một phần đỡ tỉnh Chương 801 Khu hầu kiếm pháp. Chương 801, khu hầu kiếm pháp đơn độc thả ra trong đỉnh, Lý Nam cư si mắt nhìn bình gốm tâm thần bất an. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhìn như vui đùa ầm ĩ không trải qua Hắc Bạch nhị sứ lại là cỡ nào thủ đoạn. Lấy hai người này tại Quỷ Tông thân phận, tuyệt sẽ không nhất thời hưng khởi phá ẩn xuất thế. Vạn Dặm xa xôi chạy tới Từ Châu liền là muốn nhìn cái náo nhiệt. Tuyệt không có đơn giản như vậy, có thể hai người không nói, hắn cũng không dám hỏi. Bình công chính ở giữa, nhị Hắc tái đi kịch đấu say sưa đột nhiên khác hai cái nguyên bản cách mà tương vọng dế cũng đấu tại một chỗ. Li Nam cư sĩ trong lòng một nhắc nhở, kiên trì không người nói. Hai vị đạo huynh nhã thú vô lượng, Li Nam không tiện nói nhiều, này liền. Bàn Tử hơi không kiên nhẫn vứt phất, phất tay nói, muốn đi liền đi, ngược lại ngươi cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Người gầy kia nhưng như Tiểu Hải, một bản hữu lại Li Nam cư sĩ, muốn đi có thể, ngươi chỉ cần nói ra Hát Thắng vẫn là Trắng Thắng liền đi. Cái này, Li Nam cư sĩ sắc mặt khẽ động, khiu khiu trầm ngâm sau đó lên tiếng nói ra, Hát Thắng. Người gầy kia nghe xong tức khắc không vui, lập tức trở mặt rồi liên tục đuổi lấy hắn nói, đi đi đi, lại là cái không biết hàng. Nói xong, hất lên tay hất một cái không để ý đến hắn nữa. Sấu tử hất lên tay hạ xuống lúc, trong lúc vô tình đụng phải trên mặt bán khác một ngụm hắc bình. Kia bình bên trên nguyên bản che nắp, lần này lại mấy phần, sáng loáng lộ ra nửa bên cảnh tượng đến. Lý Nam Cư sĩ nhìn trộm thoáng nhìn, lại là một đầu gần như khô héo bí Ngô Hoa, bảy trắng hai hắt hết thể chín cái dế chính hướng hoa tâm. Mà tại bí Ngô Hoa xung quanh tứ phía lại là lít nha lít nhít đến mãi không hết hắc dế. Hả? Lý Nam Cư sĩ cảm thấy sinh nghi, âm thầm ngạc nhiên nói, nếu nói, này trắng bình bên trong cảnh tượng chính là hiện tại Từ Châu, vậy này hắc bình chỉ lại là chỗ nào? Người tại sao còn chưa đi? Sấu tử khí đừng đừng la hừ lên. Ly Nam Cư Sĩ không dám nhiều lời, vội vàng chắp tay xin lỗi, hóa một thân hắc vụ thẳng phản Duy Thành trên không. Nhưng lúc này, Duy Thành trong ngoài cảnh tượng vẫn không khỏi làm hắn rất là giật mình. Sớm có dự mưu viên ra vậy mà bại rối tinh rối mù. Cao vút trong mây phong ma trận sau, Lục Quang Mục đứng lơ lửng trên không, như thể đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời nên chiến địch tới đánh. Duy Thành bên ngoài, vốn là mê vụ xâm lâm địa vực đã sớm biến thành một phiến đất hoang vu. Ngay tại ở giữa, chính là đứng thẳng lấy một khỏa hoành rộng ngàn trượng thủy hỏa cử cầu. Một bên khác cách đó không xa, Viên U cùng Tống Khánh hai người tóc hai bùn sù máu me bẽ bét khắp người, đánh thẳng khó phân thắng bại. Tương đối quái gì là, Nhan Vân đạo nhân cùng Tử Vân Thanh Như này hai cái vốn nên là kịch chiến không nghỉ đối thủ, nhưng giống như bạn tốt nhiều năm một loại nhàn nhã xem kịch khi thì nói chuyện thiếm. Lý Nam cư sĩ quét ngang một cái, liền đã xong như thế. "Lý Nam tiên sinh, mau tới giúp ta giết kẻ này." Đang từ kịch đấu viên tu một cái trông thấy Lý Nam cư sĩ bay trở về, không khỏi bụng mừng rỡ kêu lớn. Có thể Lý Nam cư sĩ lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, không có chỗ động. Nếu viên gia đã bại, kia viên tu chết sống liền đã không có quan hệ gì với hắn đến mức lục quảng mục cùng duy thành, chờ ta liên hợp hai đại yêu vương trước hết giết Lâm Quý tiểu tử kia cũng không muộn vừa nghĩ đến đây, Lý Nam Cư sĩ rút kiếm nơi tay thẳng hướng thủy hỏa cự cầu. Niu Nhi, thiếu duyên gặp lại, ta trước đi vậy. Nhan Vân đạo trưởng bột một tiếng ném đi vào rượu, cũng không thấy thế nào sinh động làm, hô một cái biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt Đông xuất hiện ở Lý Nam Cư sĩ trước mặt, sáng loáng chặn lại đường đi. Lý Nam Cư sĩ có chút hiếm thấy sắc đạo, làm sao? Kim Đỉnh Sơn không còn đứng ngoài quan sát, chuẩn bị hạ tràng rồi sao? Nhan Vân đạo trưởng nhưng hỏi một đằng, trả lời một mẹo thong thả nói ra. Kim Đỉnh Sơn phong mọc ra một mảnh xưa rừng đào, kia hoa đào có thể cất rượu, đào quả cũng có thể rượu, một hương một nồng rất là rượu thay. Lý Nam Cư Sĩ nghe được không hiểu ra sao, phản thanh ngẫm hỏi, thì tính sao? Sư Minh nói, ta nếu không tới, từ nay về sau kia rượu liền không có duyên với ta, mặt khác, Nhàn vân Đạo trưởng nói xong, lại cơ cơ trong tay gỉ kiếm đạo, thuận tiện lại để cho ta mài ma mà kiếm, ta thanh kiếm này đều chỉnh chỉnh 100 năm chưa dùng qua, không biết là khí vẫn là muốn gửi. Lý Nam Cư Sĩ khoẹt miệng hơi vểnh lộ ra một bộ biểu tình cổ quái, mắt bên trong nhưng mảnh sẹt qua một đạo âm thanh tốt, kia bản tôn liền thử một chút ngươi kim đỉnh thủ đoạn, nói xong, chấn cánh tay lắp một cái, sau một khắc, dài kiếm sinh ánh sáng, hát vụ tràn ngập thẳng hướng Nhàn Vận Đạo trưởng chủng tới. Nhàn Vân đạo trưởng cũng không thể nào gấp, vẫn là một bộ bộ dáng lười biếng, như giống như tiểu nhi chơi đùa một loại, dơ lên kiếm tới trước người vừa đi vừa về đồng đường, miệng bên trong nhưng lại nhại tiếp tục thi thầm, kia dừng bên trong hầu nhi rất nhiều, trong lúc rảnh rỗi đứng đầu thích cất rượu. Chỉ khi nào rượu thành, nhưng lại trộn uống vô độ, ta cái này kiếm pháp chính là bởi vậy được thành, danh vị khu hầu kiếm. Vừa dứt lời, luôn luôn lười biếng Nhàn Vân đạo trưởng bất ngờ thân hình lắc liên tiếp, nhanh như thiểm điện, tinh xảo giống như linh hồn, cê dịch xoay chuyển ở giữa tại hắn thân bị khắp nơi sinh ra mười mấy hư ảnh đến. Như đồng hóa rất nhiều phân thân một loại, như hư giống như huyễn, thật giả khó gãi khi thì chỉnh tề như một, khi thì loạn kích các nơi, khi thì trùng điệp về thân, khi thì tiêu tán vô hình. Tiêu rất nhiều nhàn vân đạo trưởng trên nhảy dưới tránh đánh tan hất vụ, phát một tiếng kêu cùng nhau nhảy qua đi. Đem ly nam cư sĩ vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ, tựa như trong khoảnh khắc thọc hầu tử ổ nhất dạng đừng nói là chính cùng hắn giao chiến ly nam cư sĩ cái gì cảm giác đau đầu, liền ngay cả còn tại một bên quan chiến lao ngưu đều lắc đầu liên tục, cảm thấy thầm nghĩ, may mắn không cùng hắn đánh, thắng thua không nói, đây con mẹ nó phiền đều phiền chết, ta thế nhưng là ghét nhất hầu tử. Theo mà. Lão Ngưu Tả Hữu xem xét rốt cuộc không có người quản hắn, vèo một cái rơi thẳng mặt đất, chạy đến đã chết hẳn bách Nhạc Vương trước người, tam hạ lượng hạ lột ra đan, mật rắn dấu ở trên người. Tiếp lấy lại không chút nào lãng phí lột mấy khối hoàn chỉnh ra rắn, liền ngay cả xà răng cũng chưa thả qua, một khóa một khóa đều độ xuống. Thừa dịp loạn nhặt nhạnh chỗ tốt chuyện này hắn tất nhiên là thành thạo. Lão Ngưu vô vô căng phòng bao ra, ngửa đầu nhìn một chút kia cực đại không gì sánh được hỗn độ cầu, không khỏi tâm sinh lo lắng, Lâm Quý Tiểu tử này đến cùng vẫn được không xong rồi, ta cũng phải sớm làm giúp được một tay. Ân, ngược lại người nào thắng ta giúp ai? Nghĩ đến Hắn triều hôn độn cầu quát to một tiếng quốc gia tinh túy, hôn độn cầu phía trong băng tinh pha toái kia lửa bắn ra. 6538 Lâm Quý lại đánh lùi một vòng tiến công, cảm thấy tối mà tính toán. Lâm Quý phía trước tại Giáng Thiên Ti nhìn qua không ít chấn yêu tháp bên trong bị chấn áp một số yêu ma ghi chép, Thủy Tiêu cùng Dương Toại ngay tại hắn bên trong, nhưng chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác đối này hai đại yêu vương có quan hệ ghi chép quả thực có thể dùng tích tự như kim để hình dung, bắt giữ Thủy Tiêu Vương thời điểm chỉ dùng một câu dẫn tới cắt tâm bắt lấy, mà Dương Toại Vương cũng chỉ là qua quít một câu hỗn trảm gần vạn nhất kiếm tổn thương gan cũng không biết là ở nơi nào bị bắt, càng không biết là bị người nào bắt. Bất quá, chỉ dựa vào này hai câu nhưng cũng đầy đủ. Ngay tại hai đại yêu vương triển khai bản mệnh thần thông, liệt diễm vong dương còn chưa thành hình khép lại lúc, lâm quý bản thối lui thân mà đi. Nhưng như thế vừa đến, kia hai đại yêu vương tự nhiên cũng là muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Nhưng là hai người này đều là trời sinh hai cánh đại yêu vương, nếu là một ý chạy trốn, lâm quý cũng thực tế cũng không có gì tốt biện pháp. Dứt khoát không bằng tương kế chờ hắn tới công. Tuy có chân long huyết nhục cùng bắc cực công gia trì, nhưng tại luân phiên điên cuồng chém phía dưới, lâm quý cũng là hao tổn từ lớn, gần như không chi có thể kia hai đại yêu vương cũng không tốt đến đến nơi đâu, thế công sớm không như lúc trước vậy hung lệ. Hơn nữa, càng thêm kéo không nổi lại là thủy tiêu, dương thoại này hai đại yêu vương, dù sao duy thành phương viên thế nhưng là nhân tộc khu vực, một khi lại có cường viện nhất định là thiết tưởng không chịu nổi. trong lúc này, lâm quý âm thầm tính toán, cũng không chỉ là vì thần trí thanh minh, càng là âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ. giờ đây, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi một kích. chương 802 thật sự sảng khoái. chương 802 thật sự sảng khoái. cầu đặt mua. vù vù. lưỡng kiếm sau đó vang tinh hỏa quang vỡ vụn một chỗ. Còn chưa chờ Lâm Quý quay người, lại có một đỏ một lam hai thân ảnh, phân tử hai bên trái phải bất ngờ đánh tới. Lâm Quý hoành ra nhất kiếm, chính giữa lam ảnh, lập tức vỡ thành một mảnh. Theo mà dự thế quay người, kiếm hạ xuống ra quang. Tặc, cái bóng màu đỏ kia nhưng không ứng thanh vỡ toang, mà là cứ thế mà giữ lấy. Hả? Đây là chân thân. Chơi liền là giờ khắc này. Lâm Quý tâm niệm nhất động, ánh như thế mở mắt. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Lâm Quý bay người lên trước, Thất Tinh kiếm pháp liên tục thi triển, bốn phía bao lại cái bóng màu đỏ kia lui bước con đường. Hư ảnh gặp một lần cũng lập tức lấy hoàng Hỏa Quang chập chần bên trong lại Huyễn ra hai đầu cánh tay tới, đều cầm nhất kiếm bốn phía ngăn cản. Cũng trong lúc đó, lại có một đạo băng lam thủy ảnh lớn người mà lên, đồng dạng cũng đỡ lên Lâm Quý quét ngang mà đến kiếm quang. Tới tốt. Lâm Quý kêu to một tiếng, gấp công ba kiếm bước lui lam ảnh, lập tức hư hoàng một chiêu, lừa qua phòng bị thế. Bất ngờ mà hất lên tay hất một cái, thanh công kiếm bắn ra. Siêu. Thanh công kiếm quang nhanh như kinh động hồng nhạc, xuyên thẳng khẽ hở, chính giữa cái bóng màu đỏ kia gian một chỗ. Mà một kiếm này, nhưng không còn là một mực cố tình thi triển cấp hai yêu nhìn thất tinh kiếm, mà là ngưng thần tụ lực xá thân kiếm xá thân quên chết ra sức một kích, càng giữ nguyên bên trong dương thoại vương ngàn năm vết thương cũ. A, dương thoại vương mánh một cái lão đạo hiện ra thân hình, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Mặc dù bị đâm trúng muốn hại, có thể này dương thoại vương nhưng so bách nhạc vương mạnh mẽ gấp mấy lần, lại vẫn chưa chết. Phi thân vừa lui, lặn vào trong ngọn lửa, hóa thành lam ảnh thủy tiêu gặp một lần, không dám động chiến cũng cuốn quít rút lui thân ẩn tại sóng nước bên trong. Xung quanh diễm hỏa hồng quang cực vì rõ ràng nếu đi đến gần, hôn đốn phía trong âm hàn chi khí ngược lại càng thêm nồng đậm. Này hai đại yêu vương giống nhau mà sinh, lẫn nhau nhị tâm dương, từ đó mới có thể thủy hỏa giao hòa. Vi lực đại tăng, chỉ khi nào có một phương thủ trọng thương, linh nguyên không tốt, tất nhiên liền biết mất cân bằng, thậm chí còn có phản vệ chi lực. Tỷ như hiện tại Dương Thủy Vương, liền cần phải bố thí mở toàn lực cùng thao thao chạy nước chống đỡ được, cái này mới miễn cưỡng chèo chống liệt diễm công Dương. Nếu không này hỗn độn cầu sợ là đã sớm phá toái đâu còn có nửa điểm dư lực lại đi tiến công lâm quý. Mà Thủy Tiêu Vương càng là không dám, hoặc là nói cũng không nguyện ý một mình cổ chiến. Trong lúc nhất thời liên tục lật không ngừng công phạt đại chiến bất ngờ ngừng lại, liền ngay cả tùy ý điên cuồng gào thét ma âm cũng im bặt mà dừng. Bốn phía trống vắng, thanh âm như đều không. Lâm Quý chỉ xéo thành công, lớn tiếng quát, "Tới a. Như thế vẫn chưa đủ một vạn kiếm đâu." "Này, ta nói." Chính lúc này, xa theo bên ngoài hỗn độn truyền đến một đạo kêu to, "Có cần hay không ta hỗ trợ a?" Lâm Quý một cái nghe ra, chính là Lão Nưu. "Ngươi này suẩn." Dương Toại Vương lời nói để lọt một nửa, nhưng bị Thủy Tiêu Vương giành nói, "Nưu huynh tới đúng lúc, tiểu tử này rất khó dây dưa. Mau tới giúp bọn ta một chút sức lực." "Được." Lão Nưu sảng khoái đáp, lập tức hỏa quang chớp liên tục, sóng nước cuồn cuộn. Thử Vân tuổi trẻ hóa thành hình người, tùy tiện đi đến, cách Lâm Quý bên ngoài hơn 10 trượng đứng ở từ trên xuống dưới quét đo một phen, lập tức hướng ra ngoài la hét nói, tiểu tử này quả nhiên lợi hại, nấu lâu như vậy, nửa cái mao đều không có đi, ngược lại là chính các ngươi bị thương, ai, ta nói, hai người các ngươi bản mệnh thần thông không phải rất không tới a, đây là thế nào, Liên biết biến quả bóng a, này nếu là chuyến đi, còn không phải bị yêu quốc trên dưới cười đến rụng răng, kia từng cái đều phải nói phi, kia hai cái bổn điệu thực mẹ nó là cái phi vật, ngươi, diễm hòa bước lên bên dưới, dương thoại khuôn mặt chợt hiện mà ra, nổi giận đùng đùng khí hận không dứt, tựa hồ vừa muốn chửi ầm lên nhưng bị một đạo sóng nước phủ lên ngọn lửa. Ngay sau đó, bọn nước bên trong lộ ra thủy tiêu kia tấm lánh diễm bức người mặt đến. Nhưng so bình thường nhiều hơn mấy phần thật khó gặp một lần kia mị, Trầm thanh em thì thầm nói, là chúng ta đánh giá quá thấp tiểu tử này. Ngưu Minh, ngươi xưa nay kiến thức rộng rãi, bụng có lương liêu, nhưng muốn thay chúng ta xuất này ngộ ác khi à? Lão liêu sớm bị thủy tiêu vương khi dễ thảm rồi, biết rõ con đàn bà này nhi chỉ nghĩ lợi dụng hắn, khẩu bất đối tâm câu câu đều là lừa gạt yêu nói dối. Nhưng lúc này nghe tới nhưng cực vì hưởng thụ. Hiện tại hai tay ôm vai, cái cổ dương lên nói, đó còn cần phải nói. Lão tử dùng là não tử, não tử ngươi hiểu không? chỉ có ngu xuẩn mới cả ngày nghĩ đến đánh nhau, hơn nữa lấy hai trọi một còn mẹ nó đánh không thắng. Tổ tông 18 đời mặt đều mất hết, cùng là yêu tộc, ta đều đi theo hai người các ngươi thẹn đường hoàng. Trước đó, nếu là Lão Nưu to gan đối thủy tiêu vương nói như vậy, sợ là đã sớm không biết chết biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, thủy tiêu vương tâm lý hận trực dương dương lại là nửa điểm không phát tác được. Kim chế lửa giận, như cũ chen một bộ cười quyến rũ nói, vậy liền mời Nưu huynh nhanh triển thần uy. Chờ phá duy thành chiếm Từ Châu, không thiếu được tính người công đầu một kiện. Công đầu không công đầu ngược lại chuyện nhỏ. Lão Nưu xem thường nói, yêu tộc gì đó cầu thí công lao. Lão tử cũng không cần đến. Ngược lại à, Lão Nhu bất ngờ mà miệng rộng một phát, mặt mũi tràn đầy tiện hề hề nói, chỉ cần ngươi bồi Lão tử ngủ một giấc chuyện gì cũng dễ nói. Lão tử nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng làm điều đâu. Thủy Tiêu Vương nghe xong, hung hăng chết cắn răng cửa hài nửa ngày im lặng, thân bị khắp nơi sóng cả chập trùng, bọt nước cuồn cuộn. Lão Nhu nhìn lướt qua sóng nước, tiếp tục nói, a, được rồi, còn có ngươi dương vậy, ngươi này nát điểu cũng chớ nhàn rỗi. Lão tử hành tung ngàn năm, lạm tình vô số, vẫn còn không có trùng. Bằng không liền tiện nghi tiện nghi ngươi, cấp Lão tử làm cái con nuôi thế nào? Ai? mẹ ngươi xấu không xấu a? vàng không lão tử liền cùng một chỗ thu rồi, cùng thủy tiêu cùng một chỗ tới cái tiêu giao sóng phi xác nhận không tệ, đâm đầu vào chỗ chết, mấy một cái đã bị áp chế sóng lửa hô một cái quần của ra, lửa giận bốc lên bên trong, một đạo có tới dài hơn 10 trượng xích hỏa trường kiếm lăng không mà hạ thẳng đến lão nhiêu, có thể lão nhiêu nhưng thái độ khác thường, như trước hai tay ôm vai không tránh không trốn, cứ như vậy mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn xem vẫn không núc đích, siêu, hỏa diễm cử kiếm rơi thẳng xuống, nhưng lại tại tới gần lão nhiêu không tới xa một trượng, bất ngờ phá toái thành cho, phất, ngay sau đó liền nghe một tiếng hét thảm đời trời trên dưới hạ xuống một mảnh huyết vũ. Dương Tại Vương âm âm u u vẻ mặt tại yêu đất trong ngọn lửa lúc gần lúc hiện, lòng tràn đầy phẫn hận mắng: "Ngươi cái này, này tạp trùng. Vậy mà, vậy mà âm thầm hạ độc. Ngươi nhìn." Lão Nưu rất là vô tội xòe hai tay nói: "Ta nói ngươi này buồn điệu không có náo tử a. Ngươi còn không tin?" Lao tử kêu cái gì? Tử Vân Thanh Nưu, kia tử Vân là gì? Không phải liền là Độc a. Nói thật, ngươi nếu là không chịu tổn thương, ta cũng cầm ngươi không có cái nào. Có thể bụng của ngươi bên trên như vậy lớn cái lỗ thủng, ta cũng không phải người mù nhìn không thấy. Ngươi là ngàn năm đại yêu vương." ta thì là vung mãnh liệt nhất độc, một lát cũng không làm gì được ngươi. Có thể ngươi này ngu xuẩn, hết lần này tới lần khác lại là cái tên ngốc ngốc não lòng dạ hè hòi, không giữ được bình tĩnh còn nghĩ đến giết ta. Này hồi xong rồi à? Tối độc công tâm, nguyên khí bạo liệt. Dương Mi thổ khí Lão Niu vừa nói vừa chỉ chỉ bên ngoài nói, càng đáng sợ là ngươi này giận dữ không sao, thủy khắc hòa thế, này cầu thí hỗn độn. Không đợi Lão Niu nói xong, hỗn độn cầu phía trong sóng nước cuộn, một cái diệt tản dư hỏa lực bốn phía tuôn ra. Này hỗn độn cầu là từ thủy hỏa sinh khắc mà thành, một khi mất cân đối lực, lập tức pha thoái hóa thành một vùng biển mênh mông. Lão Ngưu gặp một lần, vội vàng hướng Lâm Quý bên người đụng đụng nói, "Lâm Hình, giao cho ngươi hà. Ha. Này hồi tuyệt đối đừng chểm nát. Này hai gia hỏa trị giá lao tiền." Chương 803, Ân chủ tha mạng. Chương 803, Ân chủ tha mạng. Soạt. Theo một tiếng ầm vang vang lớn, cao ngất ngàn trượng hỗn độn cự cầu máy một cái hóa làm dậy sóng sóng nước từ trên trời giáng xuống. Nộ lãng quần cuộn cuồn dương tàn phá bờ bãi, che được thiên điệu thất sắc vạn dặm không ánh sáng, một mảnh đen kịt thẳng hướng duy thành đập xuống mà tới. Nay máy đột biến, cả binh đầy thành bốn phía ý kiến một mảnh. Lúc qua ngục chính là thật sợ hãi tưởng rằng thủy yêu kia bất ngờ biến sắc chiêu muốn trước lấy duy thành lớn tiếng quát bậy trợn nên không thủ tại tường thành con em lục gia nhóm lập tức tỉnh hồn lại cao giọng tề ứng lấy xoay chuyển trận góc Vụt. một đạo lưu ly bình trướng hoành triển vài dặm gắt gao bao lại duy thành phương viên lục quảng mục nửa mặt lên trời nhìn một cái rậm chân bước lên không nhìn trong chọc vào kia phiến sóng nước vân thiên cẩn tay áo tùy phong dậy sóng đại thủy cuồn hạ xuống xuống thế không thể đỡ có thể kỳ quái là lại ngay cả nửa dọt đều xa suốt vào thành bên trong mà làm một đường cuộn cuộn liền đánh liên tục lấy xoáy nghi thẳng hướng thành bên ngoài lục quang mục tập trung nhìn vào lại là kia ngàn vạn trạch nước đều tràn vào thủy tiêu vương thể nội, trong khoảnh khắc, hóa thành hư vô. Này bông dương đại thủy vốn là từ thủy tiêu vương bản mệnh thần thông mượn trời mà đến, mới vừa dựa vào dương tội vương càng thêm hùng hồn dương hỏa khí cùng sinh khắc, lúc này mới có thể duy trì ở đối lập cân bằng. Nhưng tại dương tội vương trọng thương đột phát, hỏa lực tiêu tán đằng sau. Như vậy lượng lớn âm thủy lực mãnh như thế đảo ngược, cho dù là thủy tiêu vương bản thân cũng có chút khó có thể chịu đựng. Bình một cái, thủy tiêu vương bị này cỗ thế không thể đỡ nghịch buông thả chạy trở về sông lên khí huyết của quận, trong nháy mắt rút lui hơn trong trượng, lúc này mới nỗ lực dừng ở Trước người mặt đất bên trên chính là lưu lại một đầu rất là kinh người to lớn hố khoảng cách. Vừa mới kinh tốt một phen đắc chiến, vốn là hao tổn không nhỏ, lại bị này nịch lực xung lên, càng là tổn thương không nhẹ. Thủy Tiêu Vương thôi động yêu đàn cương ép đệ lại kia cố vẫn tử quần quần phản vệ chi lực, vừa muốn hóa hình mà chạy, trước mắt mảnh thanh quang lóe lên, lại gặp một lần lúc, lại là Lâm Quý lấn người đã đến, kiếm mang như hồng chính đỉnh nhất hầu, ân chủ tha mạng. Thủy Tiêu Vương cực vì thức thời lại không dãy dùa, bình một tiếng quỷ dạm trên đất, tha cho ngươi. Lâm Quý hừ lạnh một tiếng quát, hôm nay duy thành, kia này mai lại đem nơi nào, ta còn giữ ngươi khắp nơi hại người hay sao? Nhất sát trăm ngược lại tốt nhất. Ân chủ, Ân chủ. Thủy Tiêu Vương sợ đến trắng bệnh cả mặt, liên tục cầu xin tha thứ. Ta, ta còn có lời nói. Nói. Lâm Quý Mánh một cái dừng lại kiếm trong tay. Thủy Tiêu Vương chết sau sống sót thở hổn hển hai ngụm khí thô. xa xa ngắm nhìn đang bị trên dưới một trăm cái nhàn vân đạo nhân kéo chặt lấy ly Nam Cư sĩ, ánh mắt du chánh nói, chẳng lẽ Ân chủ liền không kỳ quái? Chúng ta tại sao muốn tấn công Duy Thành? Hơn nữa, thì là sớm có nội ứng, tứ đại thế gia tạm có thể không đáng kể. Nhưng tại biết rõ Kim Đỉnh Sơn có đạo thành cảnh tôn giả. Minh Quang phủ cũng có nhập đạo người mấy vị tình huống dưới, chỉ dựa vào Ly Nam cư sĩ kia tà đạo người cùng ta nhóm mấy cái. Ách, tiểu yêu liền to gan công khai lắc lư tiến công từ châu a. Cho dù may mắn, nhất thời đã thắng, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái liền có thể giữ vững này duy thành phương viên phúc địa linh mạch. Nay nhất châu khí vận chúng ta lại có thể phải đi mấy phần. Bốn phía đại phái lại đến tranh đoạt lúc, chúng ta lại như thế nào đối địch? Chỉ là vì nhất thời thông khoái, từng cái lại ngay cả mệnh cũng không cần a. Kỳ thật, khỏi cần nàng nói, đây cũng chính là Lâm Quý Nghi hoặc sợ tại. Chính như Thủy Tiêu Vương sở lời, cho dù hôm nay Lâm Quý không tham chiến, để yêu vương nhóm nhất thời đạt được chiếm duy thành lại thế nào. Kim Đình sơn liền có thể một mực mắt thấy nằm giường bên cạnh tụ lấy một nhóm yêu vương. Minh quang phủ liền có thể cùng đám này dị loại bên cạnh tộc chung sống hòa bình. Thì là bọn hắn thật là biết nhẫn nại ở quanh tay đứng nhìn, lân cận mấy châu các đại thế lực cũng sẽ không bỏ mặc chỗ này phúc địa không động tâm chút nào. Đến lúc đó, lại đem như thế nào? Mặc dù đều là thô bị thú loại, có thể nếu thọ tới ngàn năm, tự nhiên cũng không lại vụng về đến tận đây. Nếu nói, chính là vì yêu quốc đại kế chu yêu dưới đất lên mở cương cam tâm pháo hôi, kia liền càng là nói bậy. Chớ nói những này vì tư lợi yêu tộc nhân tộc ngược lại từng cái đức chữ treo cao, lại có mấy người thật sự là như vậy đại nghĩa lâm nhiên. ở trong đó, tất nhiên có khác huyền cơ. Bớt nói nhảm, có dám mau thả? lâm quý hừ lạnh một tiếng, như phong kiếm khí trong nháy mắt liền phá vỡ thủy tiêu hộ thể yêu cương, tại cổ nàng bên trên lưu lại một đạo thật dài vết máu. lâm huynh, ngươi có thể cẩn thận một chút nhi. chính lúc này, nơi xa thanh lưu gấp giọng hay lớn, kiếm bên dưới lưu tiền a. lâm quý nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ gặp lao lưu ngăn cách dương toại vương trăm trượng có hơn, giống như nện tung lưới một loại một vòng một vòng lít nha lít nhít phóng ra lấy xương mũ tím nọ vân, mà bị trọng thương lại bị mạnh độc công tâm Dương tội vương chính dáng chống đỡ lấy thân thể xếp bằng ngồi dưới đất, cực vi phí công bài độc liệu thương. Từ Dương tội vương khệ miệng ảo ạt chảy ra vết máu đã thành ám tử sắc, đâm vào gan mật chỗ kiếm thương cũng có tới nhất quyền kích thước, xuyên ngực thấu lưng chính là hỏa sợ. Chẳng những tổn thương độc như vậy, vừa mới lại thụ bản mệnh thần thông trùng điểm phản vệ một kích, vẫn là đến tận đây chưa chết. Đủ để có thể thấy được hắn thể phách yêu lực lại là cơ nào hùng hồn. Nếu không phải Lâm Quý đã sớm nhìn qua Ti thiên giám ghi chép, biết được sơ hở của hắn sở tại, lại liên tiếp diễn mấy thiên kiếm, làm hắn lơ là bất cần sau lại bố thí tập kích cuối cùng sát thân nhất kiếm có thể hay không tổn thương hắn thật đúng là chưa biết. Giống như nay, kia năm đó cao ngạo không bị trói buộc hành hành thiên hạ dương tọa vương đã là vùng vây dây chết, rốt cuộc không nổi lên được gì đó bất nước. Nếu không, lấy lão Nưu tính nết, sợ là sớm liền không thấy bóng dáng nhi. Lâm Hinh, ngươi tay cũng đừng dùng a. Lão Nưu một bên liên tục không ngừng vung lấy xương độc một bên rất là lo lắng nói ra, kia nương môn nhi toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Đặc biệt là trên cổ túi nước, đây chính là chế tác túi càn khôn tuyệt hảo thượng phẩm. Còn có, cũng chứa đâm năng bụng. Trấn yêu tháp bên trong nhiều như vậy lựa tình cẩu kỳ quái nói không chừng sớm cho nàng lưu lại một bụng tạp trùng, này nếu là móc ra một chuỗi nhi trứng cha nhi tới, kia có thể trị giá lao tiền. Không nghe còn tốt, lần này càng là đem Thủy Tiêu Vương khí gần chết, đang từ chữa thương yêu đan đều kém chút băng vỡ đi ra. Nếu không phải này ngu xuẩn bất ngờ phản nước, nàng làm sao bại thảm như vậy? Chỉ ít toàn thân mà trả lại là có thể làm được. Sớm biết như vậy, còn không bằng lúc trước một quyền đấm chết được rồi. Thủy Tiêu Vương đang từ thầm hận, lại nghe kia lão Nghiêu dặn dò, Lâm Minh, ta nhìn không bằng lưu một người sống, a không tốt. Lão Nghiêu lời còn chưa nói hết, bất ngờ kêu to một tiếng xoay người chạy. Một đạo hắc quang đâm nghiêng tích tới, giáng chặt lấy Lao Nưu mới vừa lập thân chớp quét ngang mà quá. Lao Nưu chạy nhanh, chỉ là trên mông tức mất một khối da. Có thể phía sau hắn Dương Toại Vương liền không có như vậy may mắn, nghiêng cổ vai lưng sống sở sở bị tích thành hai nửa. Kia chỗ gãy một mảnh đen nhánh, theo hắc khí nhanh chóng lan tràn ra, không ai bị nổi Dương Toại Vương trong nháy mắt liền hóa thành một đống bạch cốt âm u. Lâm Quý kinh dị lé mắt, lại là Ly Nam cư sĩ chém vỡ nhàn vân đạo nhân trăm chúng hư thần, không giữ lại cho mình hạ nhất tôn tám đầu 10 tay hắc vụ ác thần, thoát thân mà ra thẳng hướng bên này bay tới. Ly Nam cư sĩ nhất kiếm chạm Dương Toại Vương hậu, cũng không truy kích Tử Vân Thanh Lưu. Mà là thân hình như điện thẳng đến Lâm Quý. Vội vàng ở giữa đã không có tránh chỗ, Lâm Quý ló éo cổ tay trở tay, ba một cái trùng điểm kích choáng trọng thương chưa hồi phục Thủy Tiêu Vương. Mãnh như thế trở lại Hắc Kim chợt hiện, đạo vận phụ không, chính là dựa vào thành danh nhân quả kiếm. Chương 804. Huyễn Ma Đồ. Chương 804. Huyễn Ma Đồ, cầu đặt mua để cử. Vụt. Lý Nam đánh tới, Lâm Quý nên đón. Hai thân ảnh nhanh như tật lôi dao thoa mà quá. Nhân quả kiếm thành, khung chỗ che thân. Hắc Kim hai mắt bên dưới, Lý Nam cư sĩ sớm vô tung ảnh, thay vào đó lại là một tôn trợn mắt nghe răng Hắc Vũ Á Quỷ. Thân bị khắp nơi càng là không có nửa điểm tốt kia liên quan, ngược lại ác đường Hắc ti giống như ngàn năm lão thụ một loại, rắc rối khó gỡ, tùy ý phi dương. Nhân quả kiếm bên dưới, ác không thể tên. Lâm Quý sau lưng âm dương song ngư đột nhiên kích phát, từng đạo thiên luận lực ngưng vào kiếm bên trong, đại phóng hắn ánh sáng. Quản ngươi là người hay quỷ, nhất nghiệm thiên ác, tất có hắn cuối cùng. Ta một tiếng, thiên lôi nổ hạ xuống nổ vang không dứt. Nhất kiếm phía dưới, lại đem kia ác quỷ tích cái biến mất xương mù tán, bóng dáng cũng thấy. Có thể Lâm Quý nhưng không có vui mừng, ngược lại lòng tràn đầy kinh hãi. Không tốt. Lâm Quý tâm niệm cùng một chỗ vội vàng quay đầu. Quả nhiên, vừa mới bị hắn đánh choáng váng thủy tiêu vương lúc này đã bị Hắc vụ bao quanh quanh quần, toàn thân cao thấp huyết nhục giết hết, bạch cốt bạo triển. Quay đầu nhìn một cái, xa như vậy chỗ vẫn cùng Nhàn Vân đạo trưởng chiến đấu không nghĩ không phải gì đó ác quỷ tế linh, rõ ràng chính là Ly Nam cư sĩ Bản Tôn. Cũng không biết này lão gia hỏa làm cái thủ đo gì, lại trong khoảnh khắc, tối độ hư thực. Cho dù Lâm Quý cùng Nhàn Vân hai người nhất thời đều không thể phân biệt ra thật giả. Hiển nhiên, này ác linh rời Bản Tôn sau uy lực giảm nhiều, lại vừa vận gặp Khắc Tinh nhân quả đạo, lúc này mới không chịu được như thế một kích. Có thể Ly Nam cư sĩ tuyệt không phải vụng về người cương rắn muốn như vậy mục đích chỉ có một cái đó chính là giết yêu diệt khẩu. quả nhiên ở trong đó có khác tính kế. ly nam cư sĩ tất nhiên biết này cơ mật quyết không thể thả hắn đi. nghĩ thông suốt nơi đây mấu chốt lâm quý uẩn thẳng thanh công thẳng hướng hai người bay nhanh như điện. ly nam cư sĩ liên tiếp ba kiếm đâm vào đã không có hư ảnh nhàn vân đạo nhân liên tục lùi bước nguy hiểm như cái này tiếp cái khác. diệu thay diệu thay nhàn vân đạo nhân đầy đầu là mồ hôi tóc rối phi dương ẩn ẩn đã có bại sụp đổ thế. nhưng vẫn ý cười đầy mặt vừa đánh vừa khen ngươi mới vừa chiêu này độ hùng thuận cùng ta kêu bách ảnh linh hầu thực có cùng công việc diệu. Bất quá, ngươi kia linh vật còn cần tế luyện, mà ta chỉ cần linh khí tràn đầy liền có thể. Ngươi có thể thắng ta, tại lực không tại thuật. Nếu là ta có thể tiến thêm một tầng, định không của ngươi. Tới tới tới, ngươi thử lại lần nữa một chiêu này, cũng tốt thuận tiện giúp ta đặt tên. Nói xong, nhàn vân đạo trưởng mũi kiếm nhất chuyển, chân bóng như tuyết rơi giao bên trên từng đạo hình núi chữ vàng liên tiếp loay sáng. Li Nam Cư sĩ nghĩ trong lúc nhất thời xử lý xong, nhàn vân cũng khó làm đến, vương hồ hắn cũng không muốn cùng Kim Đỉnh Sơn kết xuống tự thủ. Có thể này đầy miệng nói dông dài phá lao đạo lại quả thực đáng hận, mọi loại chiêu pháp từng cái khó chơi khó đấu nhất thời không thoát thân nổi. Mắt thấy Lâm Quý cầm kiếm bay tới, cảm thấy hung ác, mảnh cắn chốt lưới, phun ra ngụm máu tươi, quay thân liền đi. Huyết Hóa Hắc vụ đón gió liền dài, bốn phía tung bay đấu chiến đến tận đây, Nhàn Vân đạo trưởng sớm đã thân mệt linh tiệt, càng là đã sớm ăn qua này Hắc vụ thua thiệt, không có linh hầu thi pháp cũng không dám xung vào, đang tự hơi có còn trễ. Ngay tại này ngắn ngủi một cái mắt, Lâm Quý đuổi tới tiếp cận. Hai người xem xét, kia đối diện vũ khí tốt tươi hoành khắp màn trượng. Lại lấy chơi vì giấy, sương mù là mực, hành bút phác họa ra một mảnh núi Nga dãy núi. Tiên núi cao thấp chập trùng, nguy nga nguy hiểm tuấn, như long tự hổ. Núi bên dưới có sông Chín khúc liên hoàn, ba đảo hùng dũng, mà dưới chân núi bờ sông, ẩn ẩn tàng có một thôn, khói bếp điều điệu, gà chó con thai. Thôn sau đường nhỏ vốn lượn kỳ khu, chính có một đồng nhi cưới châu về muộn, nâng sách khổ học. Theo kia hắc vụ theo gió phiêu lãng, bên trong cảnh họa cũng dần dần rõ nét, chậm chậm gần hơn, dường như Kiêu Nhu Nhi đâm đầu đi tới, góc hoa văn mau lý lẽ tất cả đều có thể thấy được. Kia đồng nhi từng tiếng đọc càng là êm tai, mặc dù loáng thoáng nghe không cẩn thận, nhưng không biết là gì, lại là rất là dễ nghe. Không biết làm tại sao, Lâm Quý lại nhất thời vào câu đố, chậm chậm buông kiếm tới, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ân Lâm Thiên Quan, nhanh dừng bước. Nhanh Vân Đạo trưởng mãnh như thế hét lớn, cuốn quyết tiến lên phía trước kéo túm, Có thể Lâm Quý nhưng đồng bộ phi thân, một cái chảnh cái không. Kia Lâm Quý nhưng giống như ma một loại, bước nhanh phi thân đường nhỏ đẹp như tranh bên trong. Siêu. Tại ngay tại hắn mới vừa vào nồng vụ cùng thời khắc đó, bất ngờ nâng lên nhất kiếm thẳng buôn như đầu. Phốc. Đầu châu là địa, hất vụ tiêu tán. Vừa mới kia một bộ giống như lốc sơn giả thôn hưng thú lập tức phá toái vô ảnh vô tung. Có thể Lâm Quý kiếm bên trên vậy mà thực mới hạ xuống một mảnh vết máu. Chỉ là vết máu kia vừa mới lấy kiếm lập tức liền buốt lên một cỗ khói đen tiêu tán không thấy, lâm quý phá hoạ đằng sau không dám trì hoãn, rút kiếm chạy vội trực tiếp hướng phía trước đuổi theo. nhàn vân đạo trưởng ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm hai mắt sừng sốt sững sờ, cũng bước nhanh đuổi theo. lâm thiên quan, đã nhìn thấy, sao không nói sớm? thật là dọa sát ta vậy. nhàn vân đạo trưởng tâm có thưởng quý nói, này một thuật pháp tên là huyễn ma đồ, ta sớm nghe sư huynh nói qua, này pháp là luyện linh đạo bên trong nhất hung hiểm sát là động các thuật, nếu không thể biết phá quan thiếu, hoặc là dính vũ khí, hoặc là đường nhỏ vào hắn bên trong, hoặc là sai tiếp xúc nơi khác, liền sẽ hóa thành vụ ảnh, tùy phong tiêu tán. Lâm Thiên Quan, này Tế Linh một đạo sớm đã cố ẩn ngàn năm, đặc biệt là này Huyễn Ma Đồ một thuật càng là hiếm có người biết, liền ngay cả Kim Đỉnh các điện tàng bên trong cũng còn sót lại đôi câu vài lời. Vân Đạo cả gan hỏi một chút, Lâm Thiên Quan thế nhưng là tại Ti Thiên giám lúc, nhìn qua này phương pháp phá giải sao? Ồ, Lâm Quý sướng sở, còn có thuyết pháp này à? Ta chưa từng nghe qua gì đó Huyễn Ma Đồ, cũng không biết được gì đó phương pháp phá giải. Liền ngay cả Tế Linh đạo cái từ này cũng là vừa mới nghe ngươi nói, Nhan Vân đạo trưởng càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận nhìn một chút Lâm Quý, tựa như hắn cũng không dám nói dối, thế là càng thêm kỳ quái hỏi vậy này họa bên trong tạm vật ngàn vạn ngươi là gì hết lần này tới lần khác chỉ chém đầu châu này còn không đơn giản a lâm quý một bên thẳng hướng về phía trước đuổi theo, một bên hướng hờ trả lời bởi vì trình bức họa bên trong chỉ có con châu kêu biết được a a nhàn vân đạo trưởng còn tưởng rằng nghe lầm mới vừa hắn nhìn thấy nguyễn ma đồ một máy mắt đã sớm đầu gõ mở rộng đau khổ nghị khắp cả 300 năm tới bình sinh sở học nhưng cuối cùng tiên an để thật sự hoang đường như vậy a kỳ thật hắn lại chỗ nào biết được lâm quý còn ẩn giấu một câu nửa lời nói thật không nói sừng châu bên trên hoa văn rất là thủ gần như cùng tử vân thanh lưu giống nhau như lúc Sơn thủy trong thôn, tất cả mọi thứ đều là bình thường, nhưng có một đầu cực không bình thường thanh lưu, kia không chặt người chém người nào. đương nhiên, này nửa câu là đoán. Lần đầu nhìn thấy như vậy quỷ dị thuật pháp, hắn tự nhiên không dám như vậy khinh suất làm ra quyết định. Chân chính nói thật là, ngay tại nhìn thấy vĩnh ma đổ một mấy mắt, hắn bất ngờ cảm giác trong tay thanh công kiếm liên tục rung động mấy cái, theo mà cuốn bay mà ra thẳng buôn lưu đầu. Nhìn như là hắn huy kiếm chạm trâu, kỳ thực là bị kiếm mang lấy thân bất đắc dĩ. Loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Cho dù là hiện tại, vẫn là thanh công kiếm lưu lưu rung động trật trái trật phải cấp hắn chỉ dẫn lấy phước vị. Trong lúc nhất thời, Lâm Quý cũng có chút lộng mơ hồ, này thanh công kiếm là gì đối Ly Nam cư sĩ như vậy tình hữu độc chung. Liên tiếp lại đuổi hơn 10 dặm, bất ngờ xa xa trông thấy một mảnh cảnh lá rậm rạp rừng cây tùng. Có thể đến gần lúc mới phát hiện, kia toàn bộ rừng cây đúng là một cái cây. Mười vòng kích thước, treo cao trăm trượng. Lâm Quý theo thanh công kiếm vừa hạ xuống bên dưới, đối diện liền bị hai cái quái nhân ngăn cản ở một cái tinh tế cao cao xấu tử, râu bạc trắng tóc bạc ăn mặc toàn thân áo trắng, khác một tên mập viên viên cuộn, tóc đen râu đen ăn mặc toàn thân áo đen. Gặp một lần Lâm Quý, cái kia mập mạp không khỏi liên tục vỗ tay, cười ha hả. Ha thắng tốt, thắng tốt, chương tám trăm linh năm, công đạo thiên phạt, chương tám trăm linh năm, công đạo thiên phạt. người gây kia nhưng mặt mũi tràn đầy nộ khí, hào không khỏi la hét nói, ngươi tiểu tử này ghê tầm nhất, duy thành thắng bại có liên quan gì tới ngươi, không phải tới chặn ngang một chân, hại ta thua thật thê thảm, tới tới tới, cầm đầu đối ta. vừa mới nói xong, bóng trắng nhoáng một cái thẳng đến đến đây, lâm quý nửa bước không lưu lại, vẫn xông về phía trước, bất ngờ mà giơ kiếm nghiến tích, tập một cái đem kia thần mặc hắc y bản tử chém thành hai nửa đại phong loé sáng, vũ khí tiêu tán trước mắt đâu còn có cái gì mỗi cái xuyên đen trắng hai cái cá nhân liền ngay cả cây kia cao ngất trăm trượng mười vòng to lớn thả ra cũng hồn nhiên không thấy vậy mà lại là huyễn ma đồ lâm thiên quan tốt nhã lực nhan vân đạo trưởng cũng chạy tới liên tục tán dương ly nam tà đạo huyễn ma thuật lại đã như vậy tinh xảo thanh văn như chân hư giả khó phân biệt nhưng vẫn là bị lâm thiên quan một cái nhìn ra chỉ là là gì tuyển cái kia mập mạ này hồi hai người đều động a vì sao tự nhiên vẫn là thanh công kiếm chọn lâm quý thuận tay mà vì cái này a lâm quý cười nói ta ghét nhất mà mạ ồ Nhàn Vân đạo trưởng rất là kinh ngạc, âm thầm nghĩ nói, nguyên lai phá này huyễn ma đổ nơi mấu chốt, liền là hỉ ác tùy tâm, nghi chém kia chém như vậy. Thông hướng Vân Châu trên quan đạo, một cỗ rộng lều xe ngựa nhanh như như thiểm điện đi nhanh mà quá, nếu có mắt sắc người sẽ phát hiện, kia móng ngựa bốn không rơi xuống đất, liền ngay cả xa luân cũng treo lơ lửng giữa trời nửa thước. Thế này sao lại là lao vụt, rõ ràng là phi hành. Như lại có mở pháp nhãn tu sĩ nhìn thấy, càng sẽ một cái nhìn ra, nào có cái gì bạch mã xe đen, kia rõ ràng liền là một mảnh đi nhanh mà quá quỷ vực trong nhà xe có động thiên khác, thanh sơn núi non trùng điệp bách hoa tranh hương một đầu lưỡi trắng thác nước theo hư mà rã xuống thác nước bên dưới bờ đầm hát bạch nhị sứ đang từ ngồi đối diện đánh cờ vây bất ngờ mà kia thân mặc hắc y bản tử có chút tức giận nói ta mập thế nào dùng lấy ngươi chán ghét ta khác một xấu tử cười ha ha nói tiểu tử này ngược lại có chút ý tứ bất quá này oán ký nhưng không nên vung ở trên người hắn đầu tiên là ly nam lão tặc kia đem người ta huyễn đẹp như tranh bên trong tuy là hư tượng có thể một kiếm này xuống dưới cũng tất có nhân quả nhân quả cái kia mập mạp cười hạ đạo ta còn thực sự muốn cho hắn giúp ta một cái nhân quả, chờ hắn có thể chém tới ta chân thân thời điểm rồi nói sau. Lâm Quý cùng Nhàn vân đạo trưởng một đường nhanh chóng truy đuổi, đi qua một mảnh sơn cương thời điểm, không khỏi sinh hiếm thấy. kia sơn cương khắp nơi một mảnh hỗn độn, ngàn trượng bên trong, cây cối hủy hết, có rất nhiều bị cực vì mạnh mẽ lực đạo cứ thế mà nổ tận gốc, có rất nhiều bị đồng loạt gọt làm hai đoạn. nghĩ đến đây cũng là Minh Quang phủ sở vị ương cùng Bạch Tượng Vương khổ đấu kịch chiến chi địa, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chính vị trung tâm ngọn núi nhỏ kia cương vị nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả không mất đâu. Lâm Thiên Quan, ngươi mau nhìn. chính lúc này. Nhàn Vân đạo trưởng manh như thế kêu lên. Lâm Quý ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp mắt chi cứ chỗ, biển trời giao nhận địa phương xa xa chạy tới một cái chấm đen nhỏ. Tia điểm đen càng lúc càng lớn, loáng thoáng dường như một tòa tiểu đảo. "Nhanh, đừng để kia tà đạo chạy." Lâm Quý đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đi thẳng tới. Thanh công kiếm cùng ông ông tác hưởng rất là vội vàng. Hai người nhanh chóng như điện, thẳng đến bờ biển. Gặp hải đảo kia xa xa dừng ở, phiêu miểu hoảng hốt rực trừng trăm dặm xa xôi. Mà tại Lâm Hải bất ngờ sần núi phía trên, nhưng có một người quay thân mặt biển đang chờ bọn hắn. Hai vị tới thật đúng lúc, còn có thể bắt kịp cùng cách nào đó làm đường. Kia người chậm rãi xoay người lại, chính là Li Nam cư sĩ. Hắn chiều lấy Lâm Quý khẽ mỉm cười nói, "Lâm đạo hữu quả nhiên bất phàm, có thể nhanh như vậy liên tiếp phá ta hai bộ huyễn ma đồ, ta còn có thật không coi thường ngươi. Giờ đây, ngươi thế nhưng là còn muốn đòi cái công đạo a?" "Kia là đương nhiên." Lâm Quý đứng thẳng thân hình, tức giận nói, "Ngươi ác hại Lỗ Thông, để hắn rơi vào tà đạo, đây là hắn một. Âm hại duy thành, tử thương vô số dân chúng vô tội, đây là thứ hai. Công đạo thiên phạt, ác quả khó thoát. Tốt một cái công đạo thiên phạt." Ly Nam cư sĩ nhếch một cái thu hồi tiểu dung, cực vì phẫn nộ hỏi, "Kia ngươi có biết, như thế nào công đạo Lâm quý cả giận nói: giết ngươi liền là công đạo. Lời còn chưa dứt dơ kiếm liền âm. Bá Bá Bá. Lâm quý vừa tới sân núi trước liền gặp hắc vụ bạo tạc, đông dương tụ tới một mảnh đen kịt bóng người đến. Có nhấc lên quốc, có cầm đao bộ đuổi, còn có chống quái trượng ôm hài tử, có bùng vệ, có ăn mặc quan phục, còn có đeo lấy lệnh bài, dơ pháp kiếm. Tiêu từng cái vụ hóa bóng người lít nha lít nhít hình tượng khác nhau, loạn theo khắp nơi cùng nhau vây quanh Lâm quý cùng Nhàn Vân đạo nhân. Sắt. Li Nam cư sĩ bất ngờ thanh niên Sắt. Ngàn vạn đám người tề phát cùng theo, bất ngờ phát điên một loại cuồn sông lên mà đến. Lâm quý đường nhỏ vào vụ ảnh. Loạn vũ thanh công thẳng hướng vọt tới trước. Ngươi không phải nghĩ biết công đạo a? Vậy thì tốt, ta liền nói cho ngươi nghe. Lý Nam Cư sĩ như cũ đứng ở sườn núi trước, cũng không tiến lên phía trước chém giết cũng không trốn đi, nhưng giống như bạn cũ tâm sự nói liên miên nói, ta bản họ Trương Tên Nam, quê mùa thôn đồng mà thôi. Thiên hàng hạn hán, phụ mâu nói giết, suốt ngày tầm thường chỉ vì no bụng. Ta khi đó suy nghĩ, này công đạo hai chữ, không quá là giàu nghèo mà thôi. Ta học thủ nghệ, mở cửa hàng, nhưng lại chăm bị ức hiếp, quan lại bức lừa vợ chết con mất. Ta khi đó suy nghĩ, này công đạo hai chữ, cũng bất quá quan dân mà thôi. Li Nam Cư Sĩ nói vân đạm phong kinh, có thể bậc này khổ sở qua lại sợ là cũng chỉ có chính hắn mới có thể biết rõ hắn đau nhức. Ta hăng hái khổ học, khảo thi công danh. Bên trên phụng quân vương, bên dưới hệ thương sinh. nhưng lại phạm vào tu giả, thân cuốt cố vỡ, mệnh như dây tóc. Ta khi đó suy nghĩ, này công đạo hai chữ, cũng bất quá tu phạm mà thôi. Ta cơ duyên không cạn nộ cao cân củ, sư gần gũi học trò hiếu phá cảnh cao thăng, nhưng cuối cùng nhưng bị nổ tận gốc, cả nhà diệt hết. Cho đến lúc này, ta mới mạnh như thế tỉnh ngộ, trên đời này nào có cái gì cầu thí công đạo? Li Nam Cư Sĩ bất ngờ lớn tiếng hét lớn, có chỉ là cường giả Vi Tôn Tụy làm vậy? có chỉ là vạn vật sâu kiến vừa vạn ta mà dùng đây chính là công đạo đánh giấm lâm quý liên tục chém giết hư ảnh lạnh lùng nói ra ngươi chết vợ con phụ mẫu than thở trời bất công có thể ngươi nhưng giết nhiều người như vậy từng cái là của người nào phụ mẫu vợ con ly nam lão tặc thiên đạo nhân quả thù mới hận cũ ta nhất định là không thể tha cho ngươi để mặc lại lâm quý nói xong hai mắt phát quang kim hắc lưu chuyển. lập tức tiếng sấm nổ vang nhất kiếm mọc ra thanh công kiếm khí nội nhiên đại định nhân quả thần quang bốn phía phi dương ba kiếm quang tán hai ảnh loạn Hết thề tàn ảnh loạn tượng tất cả đều tiêu tán không thấy, kia sườn núi trên không không đâu còn có người. Mới vừa nên đứng ở này lại nhảy ly nam lão đạo lại vẫn là giả tượng. Mẹ nó! Lâm Quý buồn bực không thôi, đuổi một đường, nhưng đều là kẻ này luyện hóa giả tượng, này lao ra hỏa quả nhiên là cái lao âm bị. Bất quá lần này lại là hắn rút bỏ nửa đời tàn hồn tế luyện mà ra, cho nên liền ngay cả thanh công kiếm cũng lừa rồi đi xa hải đảo càng ngày càng nhỏ, rất nhanh lại biến thành một cái chấm đen nhỏ nhí biến mất tại biển trời ở giữa. Nhan Vân đạo trưởng tiến lên phía trước nói, đây chính là Tử Châu Bách Tính truyền miệng tiên nhân đạo à? Nói là gì đó tiên nhân phúc địa vô tung vô ảnh. Kỳ thật ta là có một đầu Đông Hải Thần Quy Nân mà thôi. Đông Hải Lâm Quý sướng sở, chương 806. Trời vì lương, đất làm giường. Chương 806. Trời vì lương, đất làm giường. Trước đây Thủy Tiêu Vương tối có chỉ, Lâm Quý cũng rất là nghi hoặc. Cho dù yêu tộc đạt được, cầm duy thành thì phải làm thế nào đây? Nhưng nếu như cùng bọn hắn hợp nhưu là Đông Hải Long tộc, vậy coi như không giống nhau. Từ Châu nửa cảnh Lâm Hải, duy thành càng là ven bờ trọng thành. Một khi chiếm duy thành, chẳng khác nào tại Từ Châu thậm chí toàn bộ đại lục bên trên đều có lô cốt đầu cầu, tiến tới cùng phía sau Đông Hải núi thành một mệnh. Lý Nam láo tặc Lâm Quý xa xa chỉ hướng Hải đảo biến mất phương hướng, giọng căm hận nói, Thiên đạo trưởng giám, ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai, thời điểm gặp lại nhất định là ngươi hẳn phải trước ngày. Thanh công kiếm cũng theo đó ông ông tắc hưởng, dường như cùng hận cùng kêu lên. Nhan vân đạo trưởng thu hồi trôi này sớm bị kiến tạo sạch chân lóe lên bốn phía trường kiếm, đánh cái kê tay nói, Lâm Thiên Quan, duy thành sự tình, bần đạo cũng nên trở về hướng sư huynh phục bệnh. Nếu là có nhàn, có thể tùy thời tới Kim Đỉnh Sơn tìm ta. Thiếu Thiên Quan nửa bình rượu ngon, tự nhiên gấp đội hoàn trả. Được. Lâm Bĩ đáp, ta vừa vặn cũng nghĩ lanh giáo một chút bách ảnh linh hầu tu tập pháp kia là tốt nhất, ta cũng nghĩ. Nhan Vân đạo trưởng vui vô cùng, đột nhiên thu miệng nói, vậy liền này chờ quá. Nói xong, lại thi lễ, sau đó nên ngang rời đi. Lâm Quý cũng thu rồi lười biếng tính tỉnh, quay người thẳng đến Duy Thành. Vừa tới tòa kia kỳ quái ngọn đồi nhỏ phụ cận, xa xa liền gặp một đạo thanh quang xéo xuống mà xuống xuyên tiến nơi xa rừng bên trong. Lâm Quý bước nhanh đuổi kịp, cười nói, thái nhất các con rất xa, không cần đến chạy nhanh như vậy. Lao Ngưu cún quyết đứng ở, cố tình ngạc nhiên nói ra, ai nha, Lâm huynh, người tại nơi này a? Thật sự là tìm ta thật khổ sau đó lại ngầm hạ quét đo lâm quý một cái, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta chỉ sợ ngươi đánh không lại kia tà đạo, đang muốn tới giúp ngươi một chút sức lực, lại không nghĩ lâm huynh quả nhiên thật bản lãnh, đúng là một chút sự tình cũng không có. ha ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. này ra hỏa đánh cái quỷ gì tâm tư, lâm quý tự nhiên rất rõ ràng, bất quá hắn cũng lười được mặt trần, trực tiếp hất lên dối tay ra nói, lấy ra à. a, lão nhiêu sưng sở, liền lùi lại hai bước nói, chúng ta có thể nói tốt, một người một nửa, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết, sinh con ra không có lô đi. lấy ra. Lâm Quý mặt không biểu tình lại nói một lần, Lão Nghiu bất đắc dĩ, đành phải từng loại ra bên ngoài móc, kỳ thật cũng không có gì, kia rắn bị ngươi chém nát, tốt ra thịt ngon cũng không có còn mấy khối, cũng liền này yêu đan còn trị giá ít tiền. Bách Nhạc Vương về ngươi. Lâm Quý hảo phong nói ra, ta muốn thủy tiêu cùng dương tội hai đại yêu vương. Được. Lão Nghiu lệch cạch một tiếng, ném ra vác tại sau lưng tuổi lớn. Ngươi lúc đó cũng nhìn thấy, hai người bọn hắn đều bị kia tà đạo hắc quang luyện hóa, liền còn lại một bộ bộ xương. Bất giả hồ đồ, ta yêu cầu là yêu đan. Lâm Quý thanh âm trọng mấy phần, xương cuốt vẫn còn, yêu đan lại không a. Ngươi tin hay không, ta liền ngươi khỏa này châu đàn cũng đoạt. Lão Ngưu Dọa khẽ run rẩy, cũng biết bồi tiếp tươi cười nói, Lâm Minh, ta đây không phải là đùa giỡn với ngươi à, đã sớm giúp ngươi hảo hảo thu về. Vội vàng tay chân lênh lẹ theo theo bên mình trong túi móc ra hai khỏa lòng đỏ trứng lớn nhỏ viên cầu đến. Một khỏa băng lam, một khỏa hỏa hồng. Lâm Quý nắm ở trong tay đỉnh đỉnh, quả nhiên nắm giữ thủy tổ huyết mạch yêu đan liền là không giống nhau. Liền như vậy hai khỏa nhìn như nhẹ nhàng tiểu cầu, sợ là mỗi cái đều trọng có trăm cân. Cho dù yêu vương đã chết, có thể này yêu đan như trước linh năng rung động, dừng không động đợi dừng tầm thường yêu đan chỉ có thể sung làm luyện dược chế khí tư liệu, có thể lâm quý có loại dự cảm, này hai khỏa chỉ sợ có tác dụng lớn khác. lâm quý thu cẩn thận yêu đan, đột nhiên lại khẽ vươn tay nói, còn gì nữa không? a, lão lưu lui ra phía sau mấy bước mặt khẩn trương gấp biện luận, còn có gì a? bạch tượng cùng cái kia kiếm tu đánh lấy đánh lấy không còn hình bóng, Giữ lại kia rắn cùng hai cái bổn điệu đồ vật đều ở chỗ này. nha, ta còn tư tàng điểm xà răng. nói xong, lại đem cái túi ngược lại cái thực chất nhì triệu tiền, một mảnh dài hơn nửa thước to lớn răng ảo ảo ảo rơi ra. có thể lâm quý lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Như cũng nhìn chằm chằm Lão Ngưu nói, lúc đầu ngược lại hẳn là không gì đó, có thể ta mới vừa phát giác từ duy thành phương hướng vội vàng chạy đến một nhóm tu sĩ, mà lại là phân theo từng cái phương vị đi tứ tán. Vừa mới kinh một hồi đại chiến, nếu là không có gì chuyện gấp gáp, tuyệt sẽ không như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, kia Phong Vân lôi điện tứ phương đạo ấn liền ở trên thân thể ngươi a. Ách, cái này. Lão Ngưu vô đầu một cái, "Ai nha, ngươi nhìn ta này tối chi nhớ, ngươi không để ta kém chút đều quên." Nói xong, trên thủ thời gian lại móc ra bốn khối kim quang lóng lánh ấn chứng đến. Lâm Quý tiếp khắp ở tay trở lại một cước hung hăng đá vào lão Nưu vốn là thụ thương trên nông. Lão Nưu vội vàng không kịp chuẩn bị, một cước bị đá ra xa hơn 2 trượng, cứ thế màn lệnh đứt một cây đại thụ mới rừng ở vừa mới trị tốt tổn thương lại bị đạp ra chóc thịt bong, đau đến hắn mun mu trực mu hiếu. Lại có lần sau, ta liền cắt người tiến châu đổi rượu đây. Cút, Lâm Quý quát mắng. Tốt, lại, cũng không dám lại có lần sau. Lão Nưu liên thanh kêu đau đớn, thu lại đồ vật xoay người chạy. Lâm Quý không đợi khởi hành, liền phát ra có 7, 8 đạo khí tức thẳng hướng bên này chạy tới. Hắn bên trong có một đạo Lâm Quý lại là không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Lục Chiêu Nhi gần đến giờ tiếp cận, những người kia dừng lại chân, liền nghe Lục Chiêu Nhi nói, vừa rồi tiếng vang kia liền là theo phụ cận đây chuyển tới. Bốn phía tản ra, hảo hảo tìm xem. Vâng. Mấy người tuân mệnh từ tán. Lục Chiêu Nhi cầm kiếm nơi tay, đẩy ra nhánh cây từng bước một đi đến. Lâm Quý lặng lẽ quấn ở sau lưng nàng, nhanh như thế xuất thủ, che miệng, eo eo, thuận thế ôm lấy. Lục Chiêu Nhi kinh hãi không dứt, phấn chấn mệnh giãy rủa. Có thể chờ Lâm Quý đem nàng xoay người lại, đối diện đối lập thời điểm, Lục Chiêu Nhi từ phẫn nộ chuyển thích, liền biết ngươi lại không có chuyện gì. Nói xong, ngoan như chim nhỏ một loại nhào vào Lâm Quý trong ngực. Ta không phải cho ngươi đi lương thành trở ta a. Làm sao không có đi? Vớt vẻ an ủi một lát sau, Lâm Quý có chút kỳ quái vấn đạo, "Thật vất vả gặp ngươi, không nỡ đi nha." Lục Chiêu Nhi thay đổi trước kia cao lãnh, lại vung cái đáng yêu, "Là sợ ta cố tình đẩy ra ngươi, cùng tiểu hồ ly kia tinh ngày ngày quấn lấy nhau a?" Lâm Quý mỉm cười vạch trần nói, "Không nên nhìn xem ngươi a." Lục Chiêu Nhi bất mãn nói, "Nói không chừng gặp lại ngươi lúc, lại thêm cái gì đó tiểu hoa nhi tiểu diệp nhi." Tà này ngữ tứ chính phòng còn không có kết thúc buổi lễ, ngược lại, "Tốt, cái này kết thúc buổi lễ." Lâm Quý mặt cười xấu xa, kéo túng lấy Lục Chiêu Nhi nai lưng nói, "Trời vì lương, đất làm giường, ta liền ở chỗ này độ phòng. "Ai nha, chớ làm càn." Lục Chiêu Nhi đáng yêu giận đẩy ra Lâm Quý, lập tức nghiêm mặt nói, gặp ngươi nhất thời cao hứng, lại quên chuyện cần yếu. Kia chấn thủ duy thành tứ phương đạo hấn không thấy. Ra ra phái nhân thủ khắp nơi đi tìm đâu? Vừa rồi ta nghe tiếng thanh âm. "A, làm sao tại người chỗ này?" Lục Chiêu Nhi đang nói, liền gặp Lâm Quý sáng loáng ở trước mắt nàng lộ ra tứ phương kim ngân đến. Lục Chiêu Nhi đưa tay vừa muốn tiếp, nhưng bị Lâm Quý chánh mở, cười đùa nói, "Đến đến, tiểu nương tử." Hôn một chút cấp một cái. Lục Chiêu Nhi tả hữu nhìn chộm một cái, gặp bốn bề vắng lặng sau nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra, "Tốt, vậy cũng không cho phép vô lại." Chương 807, Thứ Phương Đạo ấn. Chương 807, Thứ Phương Đạo ấn. "Tốt." Bản trưởng phu nói lời giữ lời, chưa từng chơi xấu. Lâm Quý Nghiêm trầm nói, "Lục Chiêu Nhi mắc cỡ đỏ mặt áp sát tới. Giờ khắc này, nàng chưa từng như này chủ động qua." Hô hấp căng lên, trong lòng ngai loạn, hưu hưu miết lên trán đến. Lâm Quý sơ sơ thấp đầu, một tay ôm lấy eo của nàng. Hai người đối mắt mà xem, càng ngày càng gần. Lục Triêu Nhi thật chặt nắm muốt hai cái đôi bàn tay trắng như phấn, mạnh một cái lây Dũng khí tại Lâm Quý trên môi điểm một cái vừa muốn rời khỏi. Nhưng bị Lâm Quý một ngụm ngậm ở Lục Triêu Nhi hai cái đồng khổng mãnh như thế phóng đại, dơ quả đấm không ngừng đập nện Lâm Quý sau lưng. Có thể lập tức liền nhẹ nhàng xuống dưới, cuối cùng lại biến thành ôm. Dứt khoát, thật chặt nhắm mắt lại. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Chính lúc này, một trận vội vàng la lên, trộn lẫn vội vàng tiếng bước chân thẳng đến này phương mà đến. Lục Triêu Nhi mạnh một cái theo ngọng ngọng đẹp cảnh bên trong tỉnh hồn lại, đợi ra Lâm Quý nửa là đáng yêu dáng trừng mắt liếc hắn một cái. Liên tục sửa sang lấy sợi tóc dây thắt lưng hướng ra ngoài đáp, ta tại đây. Ba đạo nhân ảnh liên tiếp tránh vào, gặp Lâm Quý tất cả đều không khỏi sửng sợ. Lâm Quý đại chiến thủy tiêu dương toại hai đại yêu vương lúc, mấy người kia đều tại thành lâu bảo vệ pháp trận, tự nhiên nhìn rất rõ ràng. Gặp qua tiền đuối, mấy người cùng kêu lên đi lễ. Lâm Quý không để ý, Lục chiêu nhìn nửa ngẩn đoán ký nói, "Tứ Phương Đạo ấn đã tìm tới, các ngươi như vậy thông gấp mà tới, thế nhưng là có cái gì phát hiện gì khác lạ à. Nghe xong đạo ẩn tìm tới, mấy người mặt lộ mừng rỡ. Người cầm đầu kia trả lời, "Bẩm đại tiểu thư, chúng ta tại trước chỗ sơn cương bên trong phát hiện một bóng người." coi là đạo ấn trên tay hắn, liền vây lại. Không nghĩ, tiêm người cực kỳ hung lệ, hai ba lần liền giết chúng ta hai cái đệ tử. Dựa vào người nhiều, chúng ta đem hắn ngăn ở một chỗ trong sân động, nhưng lại đánh lâu không xong, xông vào không nổi. Lúc này mới tới mời đại tiểu thư định đoạn. Lục Chiêu Nhi quay đầu nhìn một chút Lâm Quý, quay người xông lên mấy người nói, dẫn đường. Vâng. Mấy người quay người đi nhanh. Lục Chiêu Nhi cùng Lâm Quý theo sát phía sau. Mấy người kia tuy tại Lục gia xem như tinh anh đệ tử, thế nhưng bất quá tam cảnh tu vi. Lâm Quý từ không cần phải nói, cho dù là Lục Tiêu Nhi cũng một đường ung dung rất có dư lực. Thế là. Liên Từ nói đến này đã ấn mất được tại sao? Thành trước đại chiến lúc, tất cả mọi người không dành bận tâm viên tu, Tống Khánh hai người. Hai người này thù mới hận cũ kết thù kết toán thâm sâu, này kế tiếp thân có giao tình tổn thương, khác một cái linh nguyên hao tổn rất lớn, lại là đồng căn đồng nguyên bản sự tương đương, thật sự là đấu cái thể sống chết mới nghỉ. Từ trên trời đánh tới trên mặt đất, cũng đều liều sạch linh khí, giống như là võ giả bình thường một dạng kiếm tới chiêu hướng. Cuối cùng huy động liên tục kiếm đánh nhau khí lực đều đã dùng hết, lại như que mủ thôn nam tử một loại, gắt gao ở, khuyao bấm cái cổ. Ngược lại, chờ cuối cùng phát hiện hai người bọn hắn thời điểm, đã sớm song song chết tại một chỗ nát trong khe nước, gắt gao ôm lấy đối phương, thủ chỉ đều bấm vào trong thịt, muốn phân đều không thể tách rời. Lâm Quý một đoàn người rất nhanh liền tới đến một chỗ ngọn đồi nhỏ. Chính là trước đây Lâm Quý hai phiên đi qua, cái gì cảm giác kỳ quái địa phương. Mười cái con em lục ra vây quanh một chỗ cửa động, lại là ai cũng không dám đi vào. Gặp một lần hai người đến, nhao nhau đại hỉ tranh trước thi lễ. Lâm Quý cũng không nói nhảm, mang lấy lục Chiêu Nhi đường nhỏ vào trong động. Kia động cũng không lớn, miễn cưỡng có thể dung ba người song vai, vết động khắp nơi có thể thấy rõ ràng có lưu không ít nhân công vết tích, chỉ bất quá hơi có vẻ cũ kỹ, đều bị tuyết nguyệt chỗ chạm. Tới a, tới a, mẹ nó, tới một cái lao tử rết một cái, tới hai cái lao tử rết một đôi. Động bên trong kia người một bên đánh lấy thiết kiếm, một bên kéo lấy cái cổ khàn cả giọng gào thét lớn. Lâm Quý nghe được thanh âm kia sau không khỏi sững sờ, kinh ngạc hỏi, "Lỗ Thông?" "A." Bên trong kia người cũng ngừng tạm, có chút không dám tin hỏi, "Đầu Nhi, là ngươi a?" "Là ta, ra đi." Lâm Quý trả lời. "Ai?" Lỗ Thông xác định người bên ngoài chính là Lâm Quý, cũng liền điều kiên kỵ gì cũng không có, theo bên trong khập khênh đi ra. Lâm Quý nhìn lướt qua Đây không phải là gì đó phổ thông đao kiếm tổn thương, ngược lại giống như là bị rắn cắn một mụn, cẳng chân sưng lên tốt một vòng to, Vưu Tự không ngừng giữ lại nước mũi. Hơn nữa kia độc tự như cực kỳ lợi hại, Lỗ Thông toàn thân cao thấp đều đã biến được xanh đen một mảnh. Lỗ Thông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Quý có chút kỳ quái vấn đạo, Ta sư tôn để ta tại chỗ này lợi hắn. Lỗ Thông gặp một lần Lâm Quý quả nhiên là lời gì cũng giấu không được, không để con tốt nhắc lên chuyện này, Lâm Quý liền bất giác lòng tràn đầy sinh hận cao lại mày, đi thôi, ta trước mang ngươi trở về thành lại nói. Nói xong, Lâm Quý không cho giải thích một bà con lên Lỗ Thông thẳng hướng bên ngoài đi. Ngoài cửa tất cả con em, gặp một lần Lâm Quý vậy mà tự mình cóng lấy kia người đi ra, từng cái sinh hiếm thấy, lòng tràn đầy phẫn hận nhưng cũng không dám nói nữ. Lâm Quý một đường đi nhanh vừa tới Lục phủ, Lỗ Thông liền hôn mê bất tỉnh. Lục Chiêu Nhi gọi tới tiên sinh nhìn xuống, nói cái này đích xác là độc rắn, mà lại là duy thành phương viên độc tính mạnh nhất, tục xương thanh đổi. Loại này xà bên cạnh chỗ không thấy nhiều, cơ bản đều sinh tại Thanh Sơn cương vị kéo một cái. Nếu là bình thường người bị loại này rắn cắn bên trên một ngụm, sợ là liền thời gian nửa nén hương đều sống không qua đi. Có thể hắn tự kia toàn thân cao thấp lại bị cắn mười mấy nơi vẫn có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là chưa hề thấy. Lâm Quý để kia tiên sinh bốc thuốc khai căn, bản thân cùng Lục Chiêu Nhi thẳng vào hậu đường. Hai người làm lễ chào hỏi đằng sau, Lục Quảng Mục khai môn kiến sân hỏi, nghe Chiêu Nhi nói, kia tứ phương đạo ấn đã bị ngươi đổi trở về rồi. Vâng. Lâm Quý móc ra bốn khối kim ấn sáng loáng để lên bàn. Lục Quảng Mục điểm giật đầu, lập tức lại cau mày nói, khác ở, thành cũng tại, có thể trải qua này vừa loạn, Viên gia, Tống gia, Kim gia tận đã rách nát không có người, này đả ẩn chuyên nhân, lại muốn đi đến nơi nào tìm đâu? Lâm Quý sững sờ, có chút kỳ quái hỏi, Lục. Gia gia Giờ đây này tứ phương đạo ấn tận tại lục phủ, cùng kia ba nhà rách nát hay không lại có quan hệ thế nào đâu. Ngươi là có chỗ không biết." Lục Quảng Mục nói, "Này tứ phương kim ấn vốn là tới từ Kim Đình sơn, đúc thành ban đầu liền đã dung nhập bốn nhà huyết mạch. Chớ nói đặt ở ngoại nhân trong tay không dùng được, cho dù là này bốn nhà hậu nhân, dĩ ấn mà dùng cũng là sát phương một khối." Ồ. Lâm Quý hồi tưởng lại khi đó, Ly Nam cư sĩ cùng Thủy Tiêu Vương liên tiếp đắc được đạo ấn sau, cũng không có riêng, mà là tất cả đều trả lại cho Viên Tu, sợ là bọn hắn đã sớm biết trong cái này nguyên do. Thế là, lại có chút tò mò hỏi, kia Viên Tu đâu? Hắn bi quá hóa liều sát phí khổ tâm muốn đem tứ phương đạo ấn đều tụ trong tay, lại làm yêu cầu cái gì? Liên la muốn độc chiếm duy thành nhất non cựu đỉnh a. Vừa vặn ngược lại, lục quảng mục lắc đầu nói, hắn là muốn hủy duy thành. Cái này, lại là bắt đầu nói từ đâu? Lâm quý nghe được càng mê hồ. Lục quảng mục nhưng không có nôn nóng đáp lời, theo trong tay áo móc ra một tấm tử châu địa đồ. Sau đó chỉ điểm lấy ven biển danh rồi nói, ngươi nhìn, đây là duy thành, đây là tây bắc bên cạnh sơn mạch, đây là sơn đông nam sơn mạch. Nếu như đem bọn hắn nối liền, ngươi lại đến nhìn xem, này như cái gì đó? Lâm Quý dưới sự chỉ điểm của Lục Quảng Mục, mạnh như thế kinh hãi, "Này vậy mà." Chương 808, Thái Nguyên bí ẩn. Chương 808, Thái Nguyên bí ẩn, cầu đặt mua. "Này vậy mà." Là một tòa đại trận. Lâm Quý dưới sự chỉ điểm của Lục Quảng Mục tập trung nhìn vào, không khỏi chính là kinh hãi. Toàn bộ từ châu nửa cảnh mặt biển, gặp nước một bên cao sơn chập trùng giống như căng dây cung. Duy thành chính sự ở giữa địa thế hơi cao, ngay tại cải tên chỗ. Duy thành hậu phương vùng bằng phẳng, ở ngoài ngàn dặm chính là Kim Đỉnh Sơn. Mà Kim Đỉnh Sơn hết dây ở giữa, Minh Quang phủ hiệp hộ tà hữu. Này tấm lấy nuôi vị cánh tay Lấy răng vì dây cung y như thế cự cùng, chấn căn cứ Đông Cương đầy lực đợi phát. Kia xa xa chỉ phương hướng, chính là Đông Hải. Lâm Quý chấn kinh nửa ngày, hiếm thấy hỏi, vậy này đại trận là vừa vặn hủy diệt tần triều xây a? Tần triều? Lục Quảng Mục thấp miệt cười nói, khi đó Tần gia tiên tổ vẫn chỉ là một giới mã phu, chớ nói thành tông lập phái nhất thống giang sơn. Sợ là liền sống tạm cùng thế đều có chút gian nan. Lục Quảng Mục dừng một lát sau, tiếp tục lại nói, căn cứ sách cổ ghi chép, sướng tại bên trên một thái nguy lúc, khi đó tiên hạ Cửu Châu, yêu ma hoành hành, quỷ quái tàn phá bữa bãi. Nhân tộc ngược lại hoảng sợ suốt ngày tuy thời đều có bị diệt tộc tuyệt chủng nguy hiểm đến sau có nhất nhân chạm rồng mà tới kêu gọi nhau tập hợp khắp nơi linh lấy vạn chúng nhân tộc giết yêu ma, trừ quỷ quái một đường đem long tộc đuổi ra đại lục trốn hướng đông hải yêu tộc đại quân liên tiếp bại liền lùi lại bại hướng nam hải mà cái khác yêu quái có bị triệt để chui diệt, có vinh thê hàn phục tỷ như kia thanh khâu hồ tộc liền là hắn bên trong một chi rất nhanh vị này không thể thế gia nhân tộc kiệt xuất nhất thống thiên hạ định đô tương châu bị thiên hạ cùng tôn vị thánh hoàng độc chiếm cửu châu đằng sau thánh hoàng vẫn không ngừng chiến Thủy trung cho rằng Đông Hải chi Long, Nam Hải yêu vẫn là nhân tộc uy hiếp lớn nhất, thế nhưng Hải Quảng Dương thâm độ không đi, lúc này mới một bên tạm dưỡng sinh tức một bên cần mẫn khiến các bộ gấp rút tu luyện, chế tạo gấp gáp pháp cô linh khí. Bộ này chạm Long Thần cung liền là lúc này chốt sê. Ước vạn nhân tộc thế hệ luân thế, chỉnh chỉnh hao tốn hơn 1000 năm thời gian, cuối cùng tại vạn sự sẵn sàng, đang chuẩn bị đại quân áp cảnh thời điểm. Ai ngờ, Nguyên bản, Lâm Quý tự cho là tại giám thiên ti làm như vậy nhiều năm, lại tự mình tham dự diệt thần quốc chiến. Với hắn mà nói, trên đời này sớm mất gì đó lớn cơ đại ẩn sự tình. Nhưng mới rồi nghe Lục Quảng Mục nói tới này, đoạn cực kỳ lâu đời rộng rãi chuyện cũ, không khỏi lòng tràn đầy rung động. Lại nghe Lục Quảng Mục ngay tại thời điểm then chốt dừng ở, không khỏi kỳ quái. Một bên Lục Chiêu Nhi nhưng nhịn không được truy vấn, "Ra ra, kia sau đó thì sao?" Lục Quảng Mục hưu hưu cơ cơ đầu, rất là tiếc nuối nói, "Ai ngờ, đúng lúc này, Thánh hoàng lại đột nhiên ly kỳ mất tích." Không có Trinh không có điểm báo hảo vô tung ảnh. Thánh hoàng tại lúc, Thiên hạ nhất tâm. Không còn Thánh hoàng, kia nhân tâm. Tự nhiên cũng liền loạn. Lục Quảng Mục có chút đau lòng nhắc góp nói, đầu tiên làm loạn chính là trường sinh điện chỉ là thái nguyên thời kỳ trường sinh điện cùng giờ đây trường sinh điện có hay không dính dáng còn còn chưa thể biết được lúc trước phụng dưỡng thánh hoàng tạ hưu các nô tài phát hiện trước nhất này nhất cực bí mật sự tình theo mà giả truyền tuyên triệu hại chết không ít đối lập trung lương ngay sau đó trong coi tàng thư lâu thái nhất môn cùng hộ vệ nơi tu luyện thánh hoàng động liên thủ hợp kích giết lùi trường sinh điện sau đó thiên hạ đại loạn nổi lên bốn phía phân tranh quá nhiều năm sau trường sinh điện vẫn bị khắp nơi truy sát dần dần giấu ẩn cùng thế thánh hoàng động nhiều lần phân hợp cuối cùng tam lưu quý nhất đổi tên vì tam thánh động đạo trận tông vốn là ngự chế pháp trận chỗ thiên hạ đại loạn lúc, Phong Sơn môn đơn độc dưỡng sinh tức. Lại kia môn nhân phần lớn suy nghĩ lý thu không có tranh, cái gọi là cũng không kinh dự biến. Còn có kia Thanh Thành Sơn vốn là săn nuôi chỗ, còn lại truyền thừa đến nay các đại môn phái đều là thánh hoàng để lại. Lục Quảng Ngục nói đến chỗ này, thoáng dừng một chút, lại chỉ hướng địa đồ nói, "Này Kim Định Sơn vốn là chuyên môn đối kháng long tộc tinh nhuệ sở tại, ở vào sau Lưng Minh Quang phủ mới là Đông Trinh Nguyên Soái chủ chướng đại doanh. Mà dưới người chúng ta tòa này duy thành." Lục Quảng Ngục hướng dưới thân chỉ chỉ đạo, lại là một tòa mùi nhử thủy lao, bắt được để ép long tộc thương binh nhỏ yếu cùng với. Không biết hắn mấy chúng rổng. Lâm Quý lại hít sâu một hơi nói, nếu là Long tộc thực có can đảm đi cầu, Kim Định Sơn một tiếng đánh ra, kia, tự nhiên là toàn quân bị diệt. Lục Quảng Mục nói, thiên hạ đại loạn lúc, chấn thủ thủy lao lục, Viên, Tống, Kim tứ đại khai tổ cũng tới nội chiến, một đám Long tộc sớm đã thừa cơ mang theo trứng mà chạy. Giờ đây này năm đó duy trữ doanh, hiện nay duy thành bên dưới sớm là một tòa không tủ. Mà lúc đó, tại này tứ đại khai tổ phía trên, còn có một vị duy trữ doanh thông soái, kia người chính là Tần Gia Tiế tổ. Cái nội loạn cũng là bởi vì hắn mà tới, nhưng cuối cùng hắn nhưng mang theo binh thư pháp khí những vật này một đường chạy về tụ địa lại không nghĩ sớm bị bạch gia chiếm cứ. Bởi vậy, tần bạch hai nhà ân oán duy trì liên tục mấy ngàn năm. Lại đếm rõ số lượng ngàn năm, tần gia lịch đại tiên tổ chăm lo quản lý hoành tung ngấm hợp, dần dần to lớn lên. Đặc biệt là tần đế đảng không xuất thế, tại lãnh đạo của hắn phía dưới, tiến tới tại ngàn năm trước nhất thống cửu châu. Thì ra là thế. Lâm quý gật đầu thầm nghĩ, chắc không được cuối cùng đại tần mấy đời ngàn năm, nơi khác có thể loạn, duy chỉ có tử châu loạn không được. Tự nhiên, tử châu ba đại thế lực cực kỳ sắp bén, thế nhưng chưa chắc liền so biệt châu đại phái mạnh bao nhiêu. Ở trong đó tự nhiên còn có tần gia tận lực duy trì nguyên nhân bởi vì tần gia rất rõ ràng, từ châu đại trận gánh vác sứ mệnh, từ châu vừa loạn, long tộc cùng yêu tộc lại thừa cơ sầm lớn, vốn cũng không ổn giang sơn liền sẽ càng thêm phiêu diêu. lục quảng mục đứng tạm tiếp tục nói, phen này thái cổ chuyện cũ trải qua đầy đủ thời gian trầm luân, lại thêm các đại môn phái tự có chơi chẹn chi nhân. tại tần gia mấy năm liên tục hủy sách diệt sử phía dưới, sớm đã chưa có người biết. cho dù là ta, cũng là ta cáo lao hồi hương đằng sau, trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu sách cổ, tại ta lục ra tổ truyền trong bí các mới gặp những này bí mật trợ thực ghi nhớ. nghe đến đó, lâm quý đầu tiên là kinh hãi, sau lại giật mình. ngươi lai. Like, ở xa Đại Tần phía trước, mỗi cái Đại Tông môn lập phái ban đầu, thiên hạ cửu châu sớm đã có qua một cái thống nhất vương triều. Hơn nữa vô luận Thánh Hoàng chi uy vẫn là quốc lực thịnh cũng không biết vượt xa khỏi tần triều gấp bao nhiêu lần. Đặc biệt là cái kia kinh thế tuyệt mới Thánh Hoàng, sợ ít nhất cũng là thiên nhân chi cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Chỉ khi nào nhân vật như vậy bất ngờ mất tích, thiên hạ này liền sẽ lập tức sụp đổ. Tiến tới liền sẽ có ngoại tộc trầm trầm ngấp ngẽ, ngon ngẹ muốn động. Đạo lý này, xưa tại ở kiếp trước Lâm Quý liền biết. Nhưng hôm nay tại phương thế giới này lại là trải nghiệm càng thêm khắc sâu nhiều. Ân, đột nhiên Lâm Quý tựa như nhớ ra cái gì đó có chút kỳ quái hỏi, gia gia, theo ngươi mới vừa nói, hiện nay mỗi cái đại tông phái đều là từ thánh hoàng thời kỳ kéo dài mà tới, như vậy phật quốc đâu? bọn hắn lại là từ chỗ nào được truyền thừa? không có nửa điểm ghi chép. lục Quảng Mục lắc đầu nói, ta duy nhất chỉ thấy nửa bộ cùng có chút dính dáng phật kinh, vậy vẫn là ta trong chiều nhận trước thời điểm, may mắn đi qua một lần hoàng gia tàng thư bí mật các, vừa mới bắt gặp bộ này phật kinh. kia văn bên trong nói tới, là tây thổ phật chủ hướng một đám đệ tử giảng thuật đông thổ thay đổi đội rời sự tình, nay hoàn toàn liền là một đội ngoại nhân đứng ngoài quan sát, đúng sự thực ghi chép phật kinh, không có cái gì liên quan tới phật quốc bí ẩn. Phật Kinh. Lần này Lâm Quý ngược lại kỳ quái hơn nữa, đại tần vương Triều không biết liền tây thổ Phật quốc ký gì đó ước định, loại trừ cá biệt tăng chùa bên ngoài, tuyệt không cho Phật quốc thế lực đông độ, nhưng lại lén lén tại hoàng gia tàng thư mật thất bên trong ẩn giấu nửa bộ Phật Kinh. Thự Như, Chấn Yêu Tháp, chương 809. Toàn nguyện, ngày tốt. Chương 809, toàn nguyện, ngày tốt. Thần gia tổ địa Cửu Long Đài bên dưới cất giấu Chấn Yêu Tháp, có thể kia trong tháp Chấn Áp Yêu tả đúng là Phật gia thánh vật. Thần gia đến cùng cùng tây thổ Phật quốc có liên quan gì? Chỉ sợ không chỉ là cùng chương gì kia cột giao dịch a trương di năm đó hẳn là còn không có khả năng kia, trừ phi mượn phật quốc lực, kia là gì lại hai ngăn cản cách, phật quốc chẳng phải là phí công không lấy gì, lâm quý, lâm quý đang từ không hiểu, liền nghe lục quảng mục hỏi, ngươi có biết ta mới vừa nói, phen này thái cổ hướng cũng là đạo lý gì, lâm quý sơ sơ trầm tư bên dưới, có chút chần chớ bất định trả lời, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ách, vẫn là nước không nước, dân đem chỗ này phụ, thiên hạ này là người trong thiên hạ thiên hạ, mặc dù lâm quý nói tới chỉ là đôi câu vài lời, lục quảng mục nhưng đột nhiên hai mắt sáng lên, vuốt vuốt râu dài liên tục gật đầu nói nói tiếp Lâm quý nghĩ nghĩ tiếp tục nói thiên hạ này quyết không thể giao cho một thế một nhà chi thủ có thể như giờ đây dạng này chia ra làm 9 cái từ còn hạn kia mỗi một châu phụ phía trong lại phân một số thế lực lẫn nhau mà tranh phong tựa như này duy thành tứ đại thế gia một dạng cuối cùng chịu khổ vẫn là bất tính. cứ như vậy còn không bằng một cái thống nhất cựu châu cái khác ta cũng không hiểu nhiều liền lấy dáng thiên ti tới nói đại tần còn tại lúc phàm có yêu ma làm loạn vô luận từ chối cũng tốt qua loa cũng được luôn có người quản nhưng còn bây giờ thì sao đại tần một đổ thiên hạ cựu châu một mảnh loạn tượng yêu tộc quỷ quái tùy ý loạn vì Nếu là các nơi môn phái tất cả đều tự quét tuyết trước cửa, sớm muộn cũng sẽ bị từng cái một giết đi. Những đại môn đại phái này đều miễn cưỡng khó đảm bảo, huống chi những cái kia phổ thông người dân rồi. Ngược lại, ta cảm thấy để mỗi cái môn đại phái phân mà trị tuyệt không phải cái gì tốt chủ ý, trường sinh điện cái gọi là tân triều, cũng không nhất định liền có thể giải quyết những vấn đề này. Ta nhìn, không bao lâu, này thiên hạ Cửu Châu liền phải như thánh hoàng khởi sự trước một dạng, yêu ma liên tục xuất hiện, quỷ quái tàn phá bừa bãi. Thời điểm đó nhân tộc, liền khó hơn. Lâm Quý lắc đầu, thở dài một tiếng không có nói thêm gì đi nữa hắn cũng nghĩ còn cựu châu một cái thịnh thế thái bình để vạn dân nhạc nghiệp thanh cư có thể tư vô mệnh tính kế nhiều năm như vậy trình độ tần triều đổi lấy khí vận hoài nguyện thật có thể như hắn nói tới vậy toàn nguyện quá khó duy thành biến liền là cái ví dụ rất tốt lục quảng mục hơi lim giếng mắt im lặng không nói lục chiêu nhi hai tay chống tạm, hai cái trong đôi mắt đẹp đi dạo ở tỉnh dường như mới vừa quen lâm quý mở dạng không khỏi lên tiếng nói ra thực nhìn không ra à bàn về quốc gia đại sự ngươi còn có thể đầu lãnh đạo đạo nói ra như vậy cỡ nào lớn đạo lý nào giống ta phía trước nhận biết cái kia nho nhỏ thanh dương huyện yêu bộ đây đều là ở đâu học. Chiêu Nhi, Lục Quảng Mục bất ngờ phân phó nói, ngươi đi kiểm lại một chút. Kinh này vừa loạn, Viên, Kim, Tổng Tam nhà còn dư bao nhiêu tông mạch con cháu? riêng phần mình Tu Vi làm sao? Gia sản mấy phần nhiều? Toàn bộ kiểm kê tốt đằng sau, lại viết một thư mục cấp ta. A, gia gia, ta còn không có. Lục Chiêu Nhi nghe hưng khởi, rất không tình nguyện. Đi. Lục Quảng Mục từ chối cho ý kiến lại nói một tiếng. Lục Chiêu Nhi vội vàng khởi thân lại nhìn mắt Lâm Quý nói, gia gia, vậy ta cùng dừng. Mới vừa nói một nửa, gặp Lục Quang Mục mắt tuẩn giận dữ, vội vàng quay người lui ra ngoài. Lục Chiêu Nhi đóng cửa đi xa. Trong phòng lần nữa trầm tĩnh lại. Lâm Quý thẳng thẳng thân thể, biết rõ Lục Quảng Mục có thể có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Lục Quảng Mục ngẩng lên đầu nhìn một chút Lâm Quý, vừa trầm ngâm tốt nửa ngày, này bất ngờ mà ý vị thông trưởng nói ra, "Lâm Quý, ngươi có biết, thiên hạ này đã loạn." Lâm Quý nghe được rất rõ ràng, Lục Quảng Mục rõ ràng nói chính là thiên hạ đã loạn, mà không phải tướng. Không biết. Lâm Quý ra vẻ không biết rõ. Tân Chiêu hủy Diệt đằng sau, dáng tiên ti tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Hết thảy qua lại tin tức cũng liền gãy mất màn màn, tự nhiên, hắn cũng lười phải đi quan tâm. Tới cái này thế giới như vậy nhiều năm, Nhân sinh luân nhạc còn không có nếm thức ăn tươi, trộn lẫn cũng thực thất bại. Vài ngày trước, hắn quyết định, Sai Gian còn ở tình, đang chuẩn bị đón Lục Chiêu Nhi cùng Trung Tiểu Yến tìm một cái yên lặng địa phương, lão bà nóng đầu giường đặt gần lò sưởi thư thư phục phục qua mấy năm cuộc sống an ổn. Nhưng ai có thể tưởng, mới vừa đến từ Châu, liền gặp được loại chuyện này. Vừa rồi Kim một phen cảm thán, Lâm Bích Chỉ bất quá là xem như làm người hai đời gần gũi trải qua người thương nghị sự có cảm giác mà thôi, chưa nói tới đến cỡ nào cao thâm. Thiên hạ này vốn cũng không thái bình, lại loạn một điểm lại có làm sao? Lại nói, này loạn thế ta cho dù muốn quản, lại lấy cái gì đi quản? lấy hắn lúc này nhập đạo trung kỳ tu vi, tại này cựu châu thiên hạ tuy không thể nói thường thường không có gì lạ, thế nhưng quả thực không tạo nổi sóng gió gì đến, nhiều nhất tại mấy đại môn phái không dành bận tâm hẹp khe hở chi địa, chiếm một phương tịnh thổ mà thôi. Lục Quang Mục nhưng giống như hiểu sai hắn ý tứ, hoặc là nói vô luận lầm quý đáp lại như thế nào, hắn đều muốn toàn bộ đỡ ra một loại, theo trong tay háo lại móc ra một tấm cựu châu địa đồ, từ từ triển ở trên bàn. Duy thành luận trước đạo trận tông công châu đại sư tới qua, Lục Quang Mục trầm giọng mở miệng nói hắn chỗ tới mục đích một là thụ ân tình, âm thầm thông chi ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị lấy bảo vệ duy thành không mất này thứ hai à chính là cho ta đưa bức tranh này lục quảng mục gõ bàn một cái tiếp tục nói ngoại trừ mỗi cái đại tông môn thế ra bên ngoài Tiểu châu thiên hạ hết thể ngăn địch pháp trận còn tại đạo trận tông trong tay những này pháp trận hoặc như từ châu như vậy uy uy lớn mạnh hoặc như môn hộ nhàn nhã một loại nhẹ không thể gặp có thể không chút nào ngoại lệ đều là năm đó vì chống cự ngoại tộc xâm lấn mà thiết lập nhưng tại gần đây hết thể yêu quỷ công loạn chi địa gần như đều tại trận nhãn vụ cận này có thể tuyệt không phải ngẫu nhiên càng làm cho người ta kinh hãi là còn có không ít loại như viên tu như vậy thế gia đại tộc thêm vào hắn bên trong lâm quý cúi đầu mắt nhìn địa đồ kia bên trên lít nha lít nhít dùng chu hồng sa bút tỉ mỉ phát họa ra ngàn vạn pháp trận mà kia phụ cận lại hoặc nhiều hoặc ít họa có từng đạo vòng bầm đen nghĩ đến đây chính là đạo trận tông sở nhóm gia đại trận vị trí cùng với làm loạn thế gia yêu tộc phạm vi hoạt động lâm quý ngươi có biết những này thế gia tông tộc không hảo hảo kinh doanh riêng phần mình hạt địa ngược lại muốn cùng yêu tà cấu kết thừa cơ loạn tới lại là là gì lâm quý trả lời bọn hắn muốn học tần gia không tệ lục quảng mộc đáp ngàn năm trước cửu châu đối lập tương đối bình tĩnh yêu quốc Long tộc tuy đều có tinh cũng kế nhưng cũng coi như bình an vô sự, tần gia nếu không phải xảy ra một cái giá tâm bừng bừng tần đế chuốt xuống một cược, cũng liền không còn đến sau ngàn năm đại tận. Mà giờ đây, tần mất, cựu Châu phân trị quốc đã không nước, mà thế loạn yêu sinh, chắc chắn sẽ có người muốn lại đánh cược một lần, thậm chí áp lên cả nhà tính mệnh, ngàn năm huyết mạch cũng ở đây không tiếc. Có thể Trường Sinh Điện lại ương thuận a? Trường Sinh Điện? Một đám chỉ vì cá nhân lợi ích, tìm kiếm cái gọi là Trường Sinh đại đạo tự tư thế hệ, làm sao gì đó trị quốc cân bằng. Lâm Quý im lặng hồi lâu, tiếp lấy lại hỏi, ngài muốn quản? Lục Quảng Mục không có nói là cũng không nói không phải, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm lâm quý nhìn tốt nửa ngày, bất ngờ lên tiếng, ngươi lần này tới từ châu, là tới gặp chiêu nhi à? đúng, tốt. lục quảng mục điểm gật đầu, ba ngày sau, chính là ngày tốt, các ngươi đem hôn sự làm, vừa vận cấp này duy thành trùng trùng sát khí. nói xong, lục quảng mục thu hồi địa đồ, liền khởi thân rời đi. lâm quý khẽ lắc đầu cũng ra cửa, trước đi xem nhìn lỗ thông, trong ngoài đều phúc thuốc, có thể vẫn nặng nề hôn mê. lâm quý kiểm tra bên dưới, đã không còn đáng ngại, thình lình nghe tiền viện có chút tạp ý, biết rõ là lục chiêu nhi chính mang người kiểm điểm vật tư cùng mỗi cái nhà đệ tử bỗng như thế nhớ tới kia viên già còn thiếu hắn 50 vạn nguyên tinh đâu, chớ để cho vẽ đi. Nghĩ đến đây, vội vàng ra đón. Tiền bối, tiền bối cứu ta. Vừa ra môn, liền gặp một người tựa như nổi điên hét lớn. Lâm Quý nghe được quân hai, ngẩng đầu nhìn lên. Lại là tiểu tử này, chương 810. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chương 810, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kia người chính là viên tử ngang. Lâm Quý trước đây trong mê vụ xâm lâm gặp qua, nhanh miệng lưỡi dài không có tâm cơ đúng là hắn nói với mình, cái kia không biết trời cao đất rộng viên già đưa trọng lễ cược hạt chú, muốn cưới Lục Chiêu Nhi. Từ đó mới treo đến Lâm Quý nhất kiếm đả thương Viên Tử. A, đúng rồi, kia 50 vạn nguyên tinh liền là như vậy tới. Xem ở nguyên tinh trên mặt mũi, Lâm Quý xông lên tròi rắn rắn chắc chắc mặt thứ tổn thương Viên Tử ngang điểm gật đầu. Tiên bối, tiên bối cứu ta a, Viên Tử ngang gặp một lần Lâm Quý gật đầu, liên tục giơ chân, kêu càng mừng hơn. Ngâm miệng. Một cái giữ giận lục gia đệ tử đi lên liền là hai cước, ngươi cái viên già dương nghiệp có cái gì tốt thế ư? Viên Tử ngang lập tức dọa rụt cổ lại không dám lên tiếng. Lâm Quý cũng không lại để ý, đón đầu thẳng hướng Lục Chiêu Nhi đi đến. Mặc dù không biết rõ lục quảng mục gia tại cái gì tâm tư vội vàng cấp hắn cùng lục chiêu nhi lính hôn kỳ. bất quá này dù sao cũng là chuyện tốt, hắn tới từ châu không phải liền là muốn mang lấy chiêu nhi đi à? ngay tại lục gia trưởng đối chứng kiến bên dưới, đường đường chính chính cưới hỏi đảng hoàng ngược lại không thể thích hợp hơn. lúc này lục chiêu nhi chính một tay chống nạnh, chỉ huy mấy cái lục gia đệ tử cùng tiên sinh kế toán cẩn thận ghi chép đang tại ngoại nhân cũng không tốt như thế nào nói chuyện, lâm uy cũng không có tiến lên phía trước chào hỏi, ôm lấy đôi vai yên tĩnh đứng ở phía sau nàng. lúc này lục gia tiền viện bên trong, lít nha lít nhít đứng không ít người, bên trên tới chống vài trượng lục tuần lão ông, cho tới cuốn tại trong tá lót hải nhi, viên tổng. Kim ba nhà còn thừa đàn ông không còn một nắm toàn nơi đây, thô mắt nhìn đi cũng không phải ít, có thể so sánh cùng này tam đại thế gia cường thịnh thời kỳ hoặc là nói là hồi qua phía trước, nhưng chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Kim gia cách viên gia gần nhất, đứng núi chịu sào kém chút bị giết cái cả nhà tận tuyệt, tính cả cái kia đi đường đều không chắc chắn lao đầu nhi, hết thể mới còn lại 7 cái đàn ông. Tống gia tốt hơn một chút một số, tính cả chi thứ chi nhánh, lại còn có 70, 80 người. Con em lục gia ngược lại đối người nhà họ Tống rất khách khí, vết thương trên người chỗ đều cẩn thận băng bó, đừng phải đi đứng bị thường, cũng đều một đường đỡ. Dù sau khi đó Đồng Khánh vì cứu hộ duy thành gắt gao tuân theo luật pháp trận tình hình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, có thể viên gia liền so sánh thảm rồi, liền lớn mang nhỏ hết thảy bốn người, hơn nữa từng cái chói gô sưng mặt sưng huối, liền ngay cả cái kia muốn khóc lại không dám khóc nhìn chỉ có bốn năm tuổi con sen cũng không có ngoại lệ. Ai bảo viên gia là trận này nội loạn người khởi sướng, không riêng gì này mấy nhà, kia dân chúng trong thành lại bởi vậy thương vong bao nhiêu? Hết thảy đều phải tính tại viên gia trên đầu. Rất nhanh, tại nơi trốn có người tính danh, chi hệ, tu vi đều đã ghi chép hoàn tất. Lục Chiêu Nhi hoàn toàn như trước đây nửa điểm không quá loa tiếp nhận danh sách sau lại dần dần cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật. Chính lúc này, một cái con em lục gia vội vàng theo hậu viện chạy tới, đưa cấp Lục Chiêu Nhi một tấm tờ giấy nhỏ. Lục Chiêu Nhi mắt nhìn, đối đáng người cao giọng tuyên bố nói, gia chủ gia gia nói, lại ở ba ngày sau một lần nữa tuyển ra mỗi cái nhà tân chủ, mỗi cái nhà tài vật vẫn về mỗi cái nhà, lục gia không lấy một xu. Đương nhiên, viên gia không tính. Vừa mới nói xong, toàn trường không khỏi xưng sở. Lập tức liền bộ phát ra một trận oanh minh tiếng khen ngợi. Lục lão gia đại đức a. Lục gia cao ân. Lục lão gia hẩm phúc tề thiên. Lục tiểu thư vạn phúc đại quý đám người cùng kêu lên hô to, ào ào ào quỳ xuống một mảnh. Tất cả mọi người ở đây thậm chí toàn thành bách tính có thể đều coi là trải qua tai nạn này đằng sau, khác ba nhà đại thương gần cốt, chỉ còn lục gia hoàn hảo không chút tổn hại, nay còn không thừa cơ nuốt kia ba nhà. Viên Tu không tiếp thất tín bội nghĩa bí quá hóa liều chẳng phải đổ cái này à? Gần như tất cả mọi người đã sớm làm tốt sau này tại lục gia sinh tử làm nô chuẩn bị, nhưng đột nhiên nghe nói lục gia chẳng những không hề chiếm đoạt mỗi cái nhà ý nghĩ, thậm chí tài phú gia sản cũng muốn đang yên đang lành giao gia, lập tức cảm động đến rơi nước mắt rất là vui vẻ. Các vị mời tới, lục chiêu nhi nói các vị an tâm về nhà. Lục Gia giữ lời nói, chỉ cần chúng ta tứ đại thế gia liên thủ hợp ý, này duy thành liên phòng thủ kiên cố lâu dài lập không phá. Lân Vân nói, lại là chiếm được vạn chúng lớn tiếng khen hay. Chính lúc này, lại một cái con em Lục gia theo trong hậu viện thật nhanh chạy ra, vẫn là cầm một cái tờ giấy nhỏ đưa cho Lục Chiêu Nhi. Lục Chiêu Nhi nhìn thoáng qua, lập tức mặt mũi tràn đầy ngại ngùng, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới, tranh thủ thời gian một bà gắt gao bắt mảnh giấy, do dự nửa ngày vẫn là không có lên tiếng, bay thẳng chạy hậu viện. Có thể này quấn lên chuyện, chính cùng sau lưng Lâm Quý độ độ. Chiêu Nhi, ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, có thể không nói. Lâm Quý cười nói, vừa rồi Lục Quảng Mục truyền đến trên tờ giấy viết cái gì, hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Lục Chiêu Nhi sắc mặt đỏ bừng, thật chặt nắm chặt nắm tay nhỏ. Ngược lại lễ hỏi ta có thể chuẩn bị tốt, ngươi nếu là không dám nói lời nói, vậy liền, ngươi to gan. Lục Chiêu Nhi không khí nguyết hắn một cái, đánh cược khí đạo, có gì phải sợ. Ra ra để ta làm như vậy, khẳng định có dụng ý của hắn. Nói liền nói, nói xong, Lục Chiêu Nhi lại quay người lại, mặt hướng trong nội viện tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, mặt khác ba ngày sau, cũng là bạn tiểu thư ngày đại hôn, còn mời các vị nể mặt dự tiệc trong nội viện đám người không khỏi lại là sững sờ âm thầm tâm nói chỉ là nghe nói lục gia theo kinh châu trở về đại tiểu thư rất là không tầm thường không nghĩ tới thật sự là như vậy còn không có theo nghe nói qua tiểu thư nhà nào là bản thân trước mặt mọi người tuyên bố cưới thành ngày chớ nói lục gia dạng này đại tộc chính là tầm thường bách tính cũng không thể a chút sững sờ đằng sau lại là cả sảnh đường chúc mừng thanh âm lần này liền ngay cả con em lục gia cũng từng cái một mừng khấp khởi thêm vào hắn bên trong lục chiêu nhi hướng xuống tạ lễ sau cũng không để ý tới lâm quý sát mặt không đổi thẳng đến hậu viện nàng nghĩ ở trước mặt hỏi một chút gia gia Tại sao phải để nàng trước mặt mọi người thẹn thùng? Mặc dù, kia vừa rồi cảm giác thật đúng là tốt. Lục Quảng Mục cố tình như vậy dụ ý, Lâm Quý nhưng đoán cái bảy tám phần, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không quan trọng lắm đâu. Hàn Tịnh không có theo sát lấy Lục Chiêu Nhi lại hồi hậu viện, mà là một cái dậm chân hoành ra lục phủ, thẳng đến ở tạm cửa Hàn phòng. "Nhỏ, Lâm Thiên Quan, ngài trở về rồi." Vừa tới trước cửa, đang thử mời chào buôn bán tiểu nhị gặp một lần Lâm Quý vội vàng tiến lên phía trước không người chào hỏi, đúng là hơn xa trước kia nhật tình mười mấy lần, thậm chí còn có thể một bụng kêu lên tên của hắn đến. Lâm Quý thầm nghĩ, hẳn là là hắn thành bên ngoài dết yêu sự tình đã sớm bốn phía truyền ra trước kia tại giám thiên ti thời điểm lâm quý trước mặt mọi người dết yêu cứu trợ bách tính sự tình cũng làm không ít là nên như vậy kính trọng truyền bá nhanh như vậy vẫn còn thật sự là hiếm thấy lâm quý khẽ gật đầu vào cửa lại thấy trong hành lang không còn chỗ ngồi thậm chí còn đầy áp khắp nơi đều đứng đấy người ngay phía trước trên bàn bát tiên, đứng đấy một cái lôi thôi lết thiết đạo sĩ tay nâng lấy căn dài gậy gỗ đang cực kỳ khoa trương hệ so sánh mang cắt nói nói thì chậm khi đó thì nhanh mắt thấy kia yêu vương gần được thần tới lâm thiên quan nghiêng kiếm hướng thiên vuột cứ như vậy khẽ khẽ chém một cái. Các ngươi nói, làm gì? Chương 811, Kiếm đạo con đường. Chương 811, Kiếm đạo con đường. Làm gì? Đến cùng như thế nào? Đây phóng đám người loạn thanh âm vội la lên, ngươi ngược lại mau nói a. Kia lôi thôi trẻ tuổi đạo sĩ treo đủ hứng thú, đám người gấp không thể chịu thời điểm, lúc này mới như tới kỳ cảnh giống như nói, Lâm Thiên quan một kiếm này xuống dưới, chỉ nghe thiên lôi cuộn, đinh thai như óc, tập sát một đạo bạch quang, chính đắp xuống kia đại yêu trên cổ. Lập tức, đầu rắn lạc địa một phân hai nửa. Tốt, chẳng thông khái. Trong phòng mọi người cái cao hứng bừng bừng cùng tê lên gọi tốt. Lâm Thiên Quan mới vừa chạm sạ yêu, ngày đó bất ngờ liền hắc, ngẩng đầu nhìn lên, lại là mới vừa kia hai con chim yêu lại đánh tới. Lôi Thôi đạo sĩ năm đúng hỏa hầu, lại sinh động như thật tiếp tục nói, các ngươi là không có gặp à? Tiêu điều thật là lớn lạ kỳ, chỉ là một cái cánh liền có thể che lại nửa cái duy thành. Ta vừa rồi cũng đã nói, này một con chim lại lộ, khác một cái biết phu lửa, hô một cái, bao bọc vây quanh Lâm Thiên Quan. Lâm Thiên Quan cầm kiếm nơi tay, không sợ hãi chút nào. Lâm Quý không lại để ý, cười khổ một tiếng lên lầu. Vừa mới đẩy cửa, Lâm Quý không khỏi sửng sốt một chút kia trong phòng đã sớm đứng đấy một cá nhân, mặc dù là quay thân mặt bên, Lâm Quý nhưng một cái liền nhận ra được đúng là Phương Vân Sơn. Phương đại, đạo huynh. Xương Phương Vân Sơn vì đạo huynh, lúc nào cũng có chút dày rạc. Dà. Phương Vân Sơn nhưng không thèm để ý chút nào xoay người lại, khẽ mỉm cười nói, "Ta vừa tới Từ Châu, nghe nói duy thành này bên cạnh xuất ra chút phiền phức, liền chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới nhưng đổi đến cái buổi chiếu phim tối, cái này danh tiếng đều để người xuất thần." Nói xong hắn hất lên thủ chỉ hướng cửa sổ bên ngoài, tiếp tục nói, "Hiện tại này đẩy thành trên dưới, đều tại khắp nơi tin đồn Ngô Lâm Thiên Quan làm sao thần thông được, lực chưởng ba đại yêu vương truyền kỳ đâu. Đạo huynh chê cười. Lâm Quý cũng cười theo cười, ngày đó cơ giới lầu nói chính vui, cũng không biết lại đánh gì đó bản tính. Giúp ngươi Dương danh tổng không phải chuyện xấu. Phương Vân Sơn mặt không quan trọng, lập tức cũng không cần Lâm Quý nhường cho, đặt mông ngồi trên ghế, thuận miệng hỏi, nghe nói chạy một cái nhân tộc đạo sĩ. Vâng. Lâm Quý trả lời, không nghĩ tới cái kia Thánh Hỏa giáo nguyên trưởng lão Ly Nam cư sĩ đúng là cái tạp tu, lần này duy thành có nhiều việc nữa cũng là từ hắn nhưu đồ. Kẻ này rất giàu hạn, thuật pháp lại quá mức già quyền, không thể ngăn được. Phương Vân sơn điểm gật đầu, có ý riêng nói, mặc dù Đại Tần đã mất, người ta cũng không tại dám thiên ti, thật có chút sự tỉnh, Đại Quan vẫn là được quản. Lúc trước ta thay lĩnh ti chủ vị trí thời điểm, Cao Quần Thư liền từng cảnh cáo ta, phàm là chậm chậm, hất lên hai châu ra nhiễu loạn, nhất định phải ưu tiên xử lý. Ta khi đó còn có điểm kỳ quái, nếu nói Dương Châu chỉ có cái đạo trợ tông, một mực đóng cửa đóng cửa chưa từng xen vào chuyện bao đồng ngược lại cũng thôi. Có thể từ Châu loại trừ duy thành bên trong tứ đại thế gia bên ngoài, Kim Đỉnh Sơn cùng Minh Quang Phủ càng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài cây lớn dễ sâu, đặc biệt là Kim Đỉnh Sơn đây chính là có đạo thành cảnh hơn nữa còn không chỉ một vị, có này ba nhà chấn thủ, từ Châu An Anhui đâu còn dùng lấy giám thiên ti bá tâm, đến sau ta mới hiểu được nguyên lai Tử Châu gặp Đông Hải, Dương Châu dựa vào Nam Hải, Cao Quần Thư cũng tốt, thần đế cũng được, đều có để phòng Long yêu hai tộc, Cửu Châu lại thế nào loạn, cũng là nhân tộc nội loạn, dị tộc như đúng tay, tính chất liền không giống nhau. đúng vậy à, Lâm Quý lung tung ứng với, âm thầm tâm đạo như vậy nhìn tới, Phương Vân Sơn mới đầu cũng không biết do Tử Châu thần cung đại trận sự tình, nhưng Cao Quần Thư nhưng sớm biết hiểu hắn bên trong nút chốt, Lâm Quý kéo ghế đối diện ngồi xuống, cười cười, Đạo huynh, ta muốn thành thân. Ba ngày sau, Phương Vân Sơn sững sở, lục ra. Đúng, chuyện tốt ta. Nhìn tới ta tới cố gắng đúng lúc, còn có thể bắt kịp uống rượu mừng. Phương Vân Sơn cười bên dưới, đột nhiên lại cứng ở, mặt lúng túng nói, "Vất quá, ta nhưng cầm không ra cái gì đáng tiền quà tặng, toàn bộ gia sản đều đặt ở mình qua phủ, còn thiếu không ít, đang muốn tìm người mượn nhỏ bé đâu." Lâm Quý có chút kỳ quái, tuy nói Phương Vân Sơn tuyệt không phải gì đó tham tài thích tiền thế hệ, nhưng tại giám thiên ti như vậy nhiều năm, theo lý thuyết, vô luận ngân lượng vẫn là nguyên tinh đều ứng với cực vì xung tốc mới đúng. Làm sao lại nẻo thành dạng này? Chẳng lẽ, đều cũng giống như mình? hết thể đều đổi thành thông báo lệnh, theo đại tần diệt vong tất cả đều không còn giá trị rồi, vẫn là đều dùng gì đó nơi khác, đặt ở minh quan phủ, đều làm cái gì? Lâm quý có chút kỳ quái, ta muốn tạo một kiện binh khí. nhắc lên chuyện này, phương vân sơn lập tức thần thái phi dương, binh khí. Lâm quý nghe được rất rõ ràng, phương vân sơn nói là binh khí, mà không phải kiếm, có thể phương vân sơn rõ ràng vào là kiếm đạo, chế tạo binh khí làm gì? Hơn nữa, lại có gì đó binh khí muốn dùng như vậy nhiều nguyên tinh, đúng, là binh khí, cũng là kiếm khí a? phương vân sơn thở phào một hơi nói. Cựu Long Đài một trận chiến sau ta khổ tư thật lâu, Lê Kiếm lấy thân vị kiếm tụ hợp kinh thiên nhất kích, Tần Kỷ lấy thiên địa nguyên khí làm kiếm to lớn bá không gì sánh được. Cả hai đều so ta lớn tuổi hơn, thế nhưng là vô luận Lê Kiếm cũng tốt, Tần Kỷ cũng được, khổ tu như vậy nhiều năm vẫn chưa thể đột phá giang buộc, ta liền bắt đầu suy tư kiếm đạo con đường tương lai. Đang từ khổ tư khó giải lúc, ngẫu nhiên tại một nhà tiểu lâu nhìn thấy hai người cãi lộn. Nguyên lai like là hai người đánh cực, thua cái kia muốn mời thắng ăn cơm, kia thắng liền đến cửa hàng bên trong điểm tràn đầy một chén cơm khởi thân liền đi, thua tự nhiên không làm, liền bắt hắn vấn thái đầu. Có thể kia thắng lại nói, ta chỉ mời ngươi ăn cơm không nói còn có đồ ăn. Ăn cơm ăn cơm, cơm là cơm, đồ ăn là đồ ăn. Ta lập tức thể hồ còn đính, có cảm giác mà sinh. Lâm Quý giật mình nói, "Sau đó ngươi liền ngộ ra được ngươi kiếm đạo, kiếm là kiếm, đạo là đạo." Đúng. Phương Vân Sơn cười ha ha một tiếng, "Ngươi này ngộ tính quả nhiên không sai. Ta bởi vậy nhớ tới, này thiên hạ kiếm pháp rất nhiều huyền diệu mọi loại thần kỳ, có thể như luận bàn ngươi xuất thủ làm sao nhanh chóng, một kiếm này tr chỗ ra cuối cùng bất quá bắt pháp 12 thước mà thôi, vô luận ngươi đối rất nhiều kiếm pháp nắm giữ làm sao quen thuộc tinh xảo, kia nháy mắt niệm chỉ có thể diễn xuất một chiêu. Mà nếu như đổi một bà kiếm hoặc nói đổi một bả binh khí lời nói, vậy liền bất đồng. Nương hợp thập bả kiếm, liền có thể đồng thời diễn xuất 10 chiêu kiếm pháp, dùng hội 100 thanh liền là 100 chiêu. Cho dù cùng dùng một chiêu, mỗi một thanh kiếm liền là một cá nhân. Đơn đối một người lúc, liền giống như đám người vây công. Như đối nhiều người, liền giống như hóa ảnh phân thân. Ta muốn chính là như vậy binh khí, vừa ra tay liền là 100, 1000, thậm chí một vạn thanh kiếm. Lâm Quý có chút giật mình, vì khám phá kiếm đạo phương Vân Sơn thật đúng là cảm tưởng. Bất quá, nếu là thật sự có binh khí như thế, cũng là không phải là không được. Sau đó thì sao? Minh Quang phủ biết làm binh khí như thế a? Lúc đầu không lại. Phương Vân Sơn nói, thiên hạ này trong tông môn, nếu bản về trận pháp tự nhiên là trận đạo tông riêng một ngọn cờ, có thể nói chế tạo thần binh lợi khí, vậy thì phải cầm tinh minh quang phủ. Ta tìm tới Minh Quang phủ nói chuyện, bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú ưng thuận giúp ta chế tạo, thậm chí liền tiền công cũng miễn đi một nửa, thế nhưng là Phương Vân Sơn ngừng tạm nói, thế nhưng là, quan tư liệu tiền liền muốn đầy đủ 300 vạn nguyên tinh. Lâm Quý hỏi, kia ngươi còn kém bao nhiêu? 50 vạn. Phương Vân Sơn đưa ra một bàn tay nói, ta còn kém 50 vạn nguyên tinh. Chương 812. Quả hạch chi quái Chương 812, quả hạch chi quái. Nghe xong lời này, Lâm Quý không khỏi lui về phía sau rụt rụt thân thể được chứ, tại chỗ này đợi lấy ta đây. Không nhiều không ít, vừa vặn 50 vạn. Chính chạy trong tay của ta điểm ấy nhi tiền tới a. Không đúng, này tiền còn chưa tới tay đâu. Nghe nói, ngươi gần nhất có bút 50 vạn nguyên tinh tiền thu, ta. Phương Vân Sơn cực vì hiếm thấy trà sát hạ thủ. Nghe ai nói? Thiên cơ a. Phương Vân Sơn không chút do dự liền đem thiên cơ bán. Nhưng ai có thể tưởng, ngươi lại muốn thành hôn, chính là dùng tiền thời gian. Chắc hẳn, này tiền là muốn làm sính lễ a. Ta Lâm Quý chưa hề nghĩ tới, luôn luôn quả quyết trực đoạn Phương Vân Sơn, nói tới tiền thời gian lại còn có như vậy phun ra nuốt vào cùng ngượng ngùng thời gian. Mời ngươi, Lâm Quý hảo phóng nói ra. A, Phương Vân Sơn còn tưởng rằng nghe lầm, lập tức lại nghiêm mặt nói, vậy không được, ngươi xính lễ làm cái gì? Thành hôn là đại sự, nửa điểm không thể bị dở dàng. Ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Khỏi cần, Lâm Quý khăng khăng nói, xính lễ ta đã chuẩn bị tốt, này 50 vạn vân tinh ngươi tùy thời đều có thể mang đi. Bất quá, Đa Hinh, ta nói tốt, đây chính là ta mời ngươi. Phương Vân Sơn mõ như thế cười nói, kiện là tự nhiên coi như ta thiếu ân tình của ngươi sẽ làm gấp đội hoàn trả nói xong hắn lại từ trong tay háo móc ra một khối hình tròn ngọc bội nói tới vội vàng không có gì chuẩn bị ngày mai Long Uy Ngọc có thể chống đỡ nhập đạo đỉnh phong ra sức một kích xem như ta một điểm tâm ý ngày sau lại đổ ngươi phần hậu lễ đại tạ đạo huynh Lâm Quý cũng không phải thác, đưa tay tiếp nhận chính lúc này Thiên Cơ đẩy cửa đi đến theo trong túi háo móc ra nửa thanh nửa hương quả rất sợ hai người đoạn lời đầu tiên cắn một cái lúc này mới chậm rãi nói thành thân là đại sự đúc kiếm cũng là đại sự bậc này đại sự có muốn hay không ta giúp hai vị đoán một quẻ Lâm Quý cười nói, mới vừa kể chuyện, hiện tại lại xem bối, ngươi xem như cái tòa tài, dù cho không còn tu vi tùy tiện đi tiếp kiếm miếng cơm là dư giả, tổng không đến mức khắp nơi tinh kế tại lưu manh. Thiên cơ trắng Lâm Quý một cái nói, bản thân kiếm được là nên được, lan lộn người khác là nhân quả, cái kia có thể một dạng a. Phương Vân Sơn mượn đến tiền tâm tình cũng không tệ, đi theo cười nói, vậy thì tốt, ngươi liền tính toán nhìn, kiếm thành đằng sau, ta lại được gì đó bởi vì, hạ xuống gì đó quả. Thiên cơ liền ăn mấy ngụm, đem kia hột kéo ở lòng bàn tay nói, mới vừa hai người chúng ta đều để đề một cái, quả, chứ, mà Lâm Quý lại là đi nhân quả chỉ đạo. Vậy ta liền lấy này hột vì giữa, chiếm được một quẻ a. Nói xong, thiên cơ hất lên tay ném đi. Kia hột rơi trên mặt đất đinh đinh đương đương đánh lấy cái lăn, thẳng đến phía trước cửa sổ dừng ở, dự trữ cho mùa đông thu dấu, xuân tới mầm dài. Theo thiên cơ ngâm sướng, kia hột đưa ra mấy đạo sợi dễ dài tại góc tường trong khe hở, mấy mảnh chồi non liên tiếp thò ra. Mưa nhuận quang trạch, lá triển hoa na. Kia hột bên trên chồi non tùy phong lay động, mắt thấy lên cao một mực chống đỡ phòng lều, cảnh lá rậm rạp, phong phí tề phóng. Kiếm đạo nhân quả, trời chú ý người ta. Lại một tiếng ngâm sướng sau đó, hoa rơi quả sinh kia từng cái đỏ chói chiếu nặng trị đầy đầu cảnh, thương khí bốn phía. Lâm Quý gặp thiên cơ chiêu này, bỗng dưng biến quả sau, không khỏi âm thầm sinh hiếm thấy. Tống thương nhập mộng thuật, ly nam huyền ma đồ hắn đều từng gặp, đều có thể trộn lẫn mắt mỗi người mỗi vẻ. Có thể nhận biết thiên cơ lâu như vậy, loại trừ biết rõ cái này về ngoài thiếu niên láo gia hỏa biết bói quẻ tính kế bên ngoài, vẫn còn chưa từng gặp hắn lộ ra cái gì thần thông. Quay đầu mắt nhìn Phương Vân Sơn, quả nhiên, Phương Vân Sơn trong mắt cũng hiện lên một đạo hiếm thấy sắc. Nhìn tới, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Ân, không tệ. Lâm Quý Ken nhìn tới loại trừ kể chuyện xem bối bên ngoài, ngươi còn nhiều thêm một tay hảo thuật, này kiếm cơ bản sự hoàn toàn chính xác không ít. Thiên cơ không có dựng này cha nhi, cực vì hiếm thấy mặt nghiêm túc nói. Hai người các ngươi tùy ý hái một cái quả, chỉ có thể hái một cái. Tốt. Phương Vân Sơn thân hình khẽ nhúc nhích, không thấy làm sao tới thân cũng không có gặp làm sao trở về. Tay kia bên trên cũng đã nhiều quả nổi tiếng nhất lớn nhất quả. Làm sao nói? Phương Vân Sơn cơ quả vấn đạo. Trời diễm cua hồng, cành cây cao áp bồi. Thiên cơ từng chữ nói ra nói. Phương Vân Sơn nhựu nhựu mày, chớ đánh huyền cơ, nói tiếng người. Thiên cơ chỉ quả thủ nói. Trên tay ngươi quả này là khắp cây trên dưới nổi tiếng nhất lớn nhất, nhưng cũng dễ dàng nhất bị hái, này đầu nhánh cây cũng là cao nhất, nhưng nhân quả con trầm trọng nhất, nhưng bị áp thấp nhất. Nói cách khác, ngươi ngày sau tại kiếm đạo một đường bên trên đang phong tạo cực vô suất kỳ hữu, nhưng bởi vì lưng đeo quá nhiều nhân quả rơi vào đế cốc, buông xuống đằng sau nhưng lại một đường lên đỉnh. Nói xong, thiên cơ vừa chỉ chỉ đầu kia không còn quả sau một mực luồn vào lều đỉnh lỗ trống bên trong cảnh nói, thậm chí kia đỉnh là gì chỗ, thiên đạo khó khăn điều tra. Cái gọi là đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, người độn hắn một, mà ngươi chính là này một. Lời này nếu là xuất từ người bên ngoài miệng, Phương Vân Sơn tự nhiên không thèm để ý chút nào, có thể xuất từ thiên cơ miệng bên trong, nhưng làm hắn cần phải suy nghĩ sâu xa, hơi nhủ lấy mảy nửa ngày không nói. Tới phiên ngươi, thiên cơ chuyển nói với Lâm Quý, Lâm Quý cũng không nghĩ nhiều, đi đến trước cây tùy ý hái được một cái, còn không đợi hắn quay người, liền gặp kia khắp cây quả trong nháy mắt khô héo, hết thảy cành lá từ lục biến vàng, nhao nhao là địa, theo mà liền ngay cả thân cảnh cũng chóc ra mục nát, tiến tới hóa thành cho bụi. Ngay tại này ngắn ngủi một sát na, như thể từ xuân đến thu, từ sinh đến tử, đầy đủ kinh lịch trăm năm quan long. Lần này không riêng gì Lâm Quý liền ngay cả hơi nhũ lấy mảy Phương Vân Sơn cũng cảm thấy có điểm không đúng, vượt lên trước hỏi, cái này lại làm sao nói? Thiên Cơ chỉ chỉ Lâm Quý tay, sắc mặt đại biến nói, hán, trong tay hắn cầm, là ta mới vừa treo xuống một. Lâm Quý xem xét, trong tay đâu còn có cái gì quả, mà là một mái ướt xuống một, kia bên trên còn tản có Thiên Cơ giấu răng, nhất thời cảm thấy buồn nôn, thiện tay liền ném đi. Lần này Thiên Cơ sắc mặt lại là càng thêm khó coi, há to miệng, nhìn chằm chằm hai mắt đúng là thật lâu không nói, hốt thế nào? Ngươi ngược lại nói a? Phương Vân Sơn vội hỏi, nói, nói không chừng. Thiên Cơ nghẹn đỏ mặt, lắc đầu liên tục đầu. Sau đó, tựa hồ là nhớ tới gì đó, xông lên hai người thi lễ nói: "Hai vị, ta còn có việc, đi trước một bước." Vừa mới nói xong, liền vội vội vàng rời đi. Vô vị. Phương Vân Sơn mất hào hứng, vung bên dưới tay nào nói: "Sắc trời đã tối, ta giá tiên đi, ba ngày sau lại đến uống ngươi rượu mừng." "Tốt." Lâm Quý ứng với nói: "Đạo huynh đi thong thả." Sau khi hai người đi, Lâm Quý Triều mới vừa vô Trung Hoa có góc tưởng nhìn thoáng qua, trong lòng thoáng qua một tia không hiểu, nhưng cũng không có quá để ý Thiên Cơ không nói, hắn cũng đoán không được. Ngược lại nên nói thời gian Hắn tự nhiên là nói, Lâm Quý đã sớm quen thuộc kẻ này mê ngữ nhân người thiết lập. Duy thành một trận chiến, vô luận thể lực vẫn là linh khí đều tự tổn hao tổn không nhỏ. Khoanh chân nhắm mắt tu dưỡng suốt cả đêm, cảm giác tốt hơn nhiều. Lại vừa mở mắt đã là vào lúc giữa trưa, Lâm Quý ra khách điếm đang muốn đi kiếm ăn, liền gặp một cái nhìn xem quen mặt con em lục gia vội vàng chạy tới. "Tiên bối, đại tiểu thư để ta truyền lời nói, Lộ Thông tỉnh, hỏi ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút." "Đi." Chương 813: Bốn ấn trở về. Chương 813: Bốn ấn trở về, cầu đề cử. Lục phủ trong ngoài răng đèn kết hoa khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, dán vào hồng chữ hỷ, một đám bọn nô bột cũng từng cái vui cười bộ mặt lên. May may cũng nhìn không ra. Vào ngày trước trận đại chiến kia bên trong, lục gia nguyên gia chủ lục quảng thọ cũng đã chết. Bởi vì đây là duy thành, duy thành đông lâm biển cả, hai bên núi vây quanh, thành khu bên ngoài năm, sáu trăm dặm rất ít có dấu với người. Ngăn cách hoàn cảnh, tạo thành đặc biệt phong tục tập quán. Nơi này người chết cũng không khoác áo tang, cũng không có cái gì quan tài tăng lễ. Nếu là tuổi già trưởng giả qua đời thậm chí trên cánh cửa còn biết phi hồng quái thải, xuyên hồng mang lục xếp đặt tử diệu. Trong mấy ngày này, lâm quý cũng đã gặp một số tình hình chỉ là cũng không lý giải. Có thể nghe Lục Quảng Mục nói tới duy thành lịch sử sau, lập tức liền hiểu. Bởi vì, Duy thành xây thành trì doanh thủy phía trước vốn là quân doanh, là giam giữ Long tộc thủy lao. Trong quân doanh chết cá nhân lại tầm thường cực kỳ. Nào có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi làm cái gì khóc tang phô trương? Ngược lại là, chỉ cần không phải lâm trận bỏ chạy, người chết trận đều biết đạt được tương ứng trợ các bạn. Mà trong quân doanh bạc lại đa số dùng lụa gấm thay thế, tự nhiên tại An Mặc coi trọng phương diện là đi tại Cửu Châu hàng đầu. Bất quá theo thời gian truyền rồi, cùng với bị thế tục sinh hoạt ảnh hưởng, quân doanh một số tập tục phần lớn sa sút chỉ có rời xa khắp nơi duy thành đem này một tập tục kéo dài truyền đến nay, tuy nói cảm giác có điểm lạ, bất quá cũng tốt. băng không liền lập tức thành hôn sắp đến, này đầy thành nhưng dừng từng ngụm quan tài lớn lại tính chuyện gì xảy ra. xa xa gặp lâm quý, con em lục gia còn dễ nói, như trước miệng nói tiền bối, có thể những cái kia lục gia bọn nô bộc nhưng là phạm bảo khó, từng cái một chỉ là cùng kinh có thửa nhưng lại không biết làm sao kinh sưng. có đi theo đệ tử gọi tiền bối, có gọi cô gia, còn có gọi lâm thiên quan cùng đại nhân. ngược lại vô luận kêu cái gì, lâm quý đều nhất nhất đáp lại, nhanh như chớp, thẳng đến hậu viện. lỗ thông mới vừa tỉnh qua một hồi này lại mơ màng ngủ thiếp đi. Lâm Quý tiến lên phía trước sờ lên mạch đập, hỏi hướng cung kính đứng sau lưng tóc trắng phơ lão đại phu, hắn độc thương thế nào? Hồi tiên nói. Kia lão đại phu đúng sự thực trả lời, hắn thực tế ngộ độc quá sâu, ta xuống mấy bộ tàn nhẫn thuốc sau bên trên nói bên dưới để lộ một lúc lâu, đến sau lại cả gan cấp hắn đổi một bộ phân huyết, lúc này mới an ổn. Giờ đây tuy không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là kia lão đại phu muốn nói lại thôi. Ân. Chỉ là cái gì? Lẽ ra là được. Lâm Quý nói. Vâng. Kia lão đại phu liền ôm quyền nói, nhỏ loại trừ hành nghề chữa bệnh trị thương bên ngoài cũng vào tam cảnh khai linh, lấy nhỏ thấy, hắn từng luyện qua tả công bên ngoài thuật. Sở dĩ có thể bị thanh đổi cắn nhiều như vậy miệng vẫn có thể kiên trì lâu như vậy, liền là này tà pháp nguyên nhân. Mà ta đang cho hắn hoán huyết thời điểm phát hiện, trong cơ thể hắn tựa hồ còn có người nhà họ Kim huyết mạch, nhỏ hoài nghi có phải hay không Kim gia cũng giống như Viên gia, đều là tối mưu. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Kim gia huyết mạch. Ngươi xác định a? Lâm Quý bất ngờ chen lời hắn. Vâng. Kia lão đại phu trả lời, nhỏ tu hành ngu rốt, nhưng bằng tổ truyền y thuật, tại này duy thành bốn phía còn có chút danh tiếng. Tứ đại thế gia Ta nói là nguyên bốn nhà, phàm có triệu chứng nặng nghi nan đều là từ ta truyền trị, đối này bốn nhà huyết mạch tất nhiên là cực kỳ rõ ràng. Nhỏ dám lấy đầu người làm bảo vệ, thử nhân thân thể người này bên trong nhất định có kim gia huyết mạch. Ồ. Lâm Quý nghe xong, giật mình minh bạch. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, Lộ Thông có thể tuyệt không phải gì đó kim gia con cháu, nếu như lão đại này phu phán đoán không sai, đó chính là Lộ Thông tu tập tà thuật đưa đến. Mỗi giết một người, nuốt một người nguyên thần hồn phách, liền biết dung nhập một người huyết mạch. Ngày ấy, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Lộ Thông trên hồng hoa lâu giết Kim Sơn Ngọc, còn nuốt nguyên thần của hắn. Lâm Quý trầm ngâm hạ đạo: ngươi có biện pháp khử trừ đi cái khác tạp nham huyết mạch a? Cái này, kia lão đại phu sơ sơ chần chờ xuống nói, thôi tiền bối, nhỏ ngược lại có cái biện pháp, có thể biện pháp này lấy tiểu nhân tu vi nhưng thi triển không được, ít nhất phải nhập đạo trung kỳ, có thể được sao?" Lâm Quý vấn đạo. "Kia, tự nhiên. Tự nhiên." Lão đại phu liên tục gật đầu, đồng thời cũng càng thêm cung kính mấy phần. "Nhập đạo trung kỳ, so với lúc trước tứ đại gia chủ còn mạnh hơn." "Tốt, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, nay sự tình tuyệt đối không thể hướng người ngoài nhắc lên, nếu không." Lâm Quý sắc mặt lạnh lẽo nhỏ minh bạch. Lão đại phu không người trở ra. Lâm Quý trầm tư một hồi thẳng đến hậu đường, để một đệ tử truyền lời muốn gặp Lục Quảng mục. "Ra ra." Đã đính hôn kỳ, tự nhiên muốn đi theo chiêu nhi sưng hổ, gọi tại ngoài miệng cũng liền không có như vậy rời rạc. Lâm Quý khai môn kiến sân hỏi, "Tứ đại thế gia trưởng ấn người định rồi sao?" Lục Quảng mục có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Quý lại là chuyên tới hỏi hắn chuyện này. Tống gia ngược lại dễ nói, Tống Khánh Chi thứ cháu ngoại Tống Viễn Phong tứ cảnh định phòng, tuy nói hơi hơi kém nhiều, có thể tuổi còn nhỏ căn cốt cũng không tệ, dựa vào vật tư và máy móc sau lên tới ngũ cảnh liền có thể thôi động đạo ấn viên ra a mặc dù còn thừa người không nhiều, bất quá tư chất vẫn còn đều nói còn nghe được, một cái danh vị viên tử ngang là tứ cảnh sơ kỳ, một cái khác là viên tu con trai trưởng viên tử thành, bị người theo mật thất bên trong lật ra đây đánh thành trọng thương, cơ bản tàn phế, bất quá thì là hắn không có trọng thương, dựa hắn là viên tu con trai trưởng thân phận, tất nhiên cũng không sẽ chọn hắn, bởi vậy tạm định liền từ viên tử ngang tiếp nhận a. Lâm Quý nghe xong định viên tử ngang có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này hắn nhìn xem coi như thuận mắt. Ngược lại này kim gia. Lục Quảng mục lập đầu hơi lung túng một chút nói kim gia tổn thương thảm trọng nhất ngoại trừ một cái tu hành thấp lại không cái gì lên cảnh có thể lục tuần lão ông cùng một cái không có tu hành thể chất toa hoa tiểu nhi bên ngoài còn sót lại năm người mà năm người này bên trong lại trừ bỏ gãy mất chi cánh tay ngu rốt thiếu chi hướng linh nguyên bế thiếu đúng là không người có thể dùng gia gia này kim gia trưởng ấn nhân tuyển ta ngược lại thật ra có một cái ồ lục ánh mắt ngẩng đầu lên nói người nào liền là hôm qua ta có về cái kia chúng động hắn gọi lỗ thông là ta tại thanh dương huyện làm việc lúc thủ hạ vì người trung hậu có thể tin có thể dùng lục quang mục lắc đầu nói Ta không phải đã nói với ngươi à, này đạo ấn chỉ có thể từ viên, lục kim, tổng bốn nhà huyết mạch chỗ chấp trưởng. Hắn một cái người khác họ làm sao có thể? Hắn có kim gia huyết mạch. Lâm Quý trả lời, sau đó đem bên trong duyên cớ lại hướng lục ánh mắt cẩn thận nói một lần. Hắn là kia ly Nam tà đạo đệ tử, này có thể vạn vạn không được. Lỗ Thông là thụ kia ly Nam lão nhi mê hoặc, bất quá yên tâm, tiểu tử này từ nhỏ đã là ta theo đuôi, nghe ta. Lục Quảng Mục nghe xong vẫn là chưa xuống quyết định, không nói đi, cũng không nói không được, qua hồi lâu mới nói, thử một chút ta. Nếu như Lỗ Thông có thể trưởng đạo ấn, lưu tại duy thành đối chính hắn đối Lâm Quý tới nói đều là kết cục tốt nhất. Lâm Quý suy nghĩ một chút lại nói: Ra Ra, kia Lục gia đạo ấn đâu? Ngài là dự định tự mình chấp trưởng vẫn là giao cấp chiêu nhi. Lục Quảng Mục tựa lưng vào ghế ngồi, hơi có mỏi mệt thở phào một cái nói: Ta đã là nhập đạo cảnh, này tứ phương đạo ấn vẫn là giao cấp đời kế tiếp tốt. Lại nói lấy khắc sâu vào đạo mặc dù có thể thiếu đi quá nhiều đường quan co, nhưng tương lai thành tiệu cũng chỉ thế thôi. Chiêu Nhi, nàng chí hướng không ở chỗ này. Huống hồ, nàng nhất định là không lại lâu dài lưu lại tại duy thành. Nói xong, ý vị thâm trường ám ngữ hai ý nghĩa nhìn Lâm Quý một cái nói: Ngươi chuẩn bị xong chưa chương 814 xính lễ chương 814 xính lễ cầu đề cử chuẩn bị gì đó lâm quý tự nhiên biết rõ lục quảng mục chỉ là gì đó có thể hắn lại không nghĩ đáp lại chí ít hiện tại còn không muốn chuẩn bị xong lâm quý tử trong ngực móc ra hai quả lòng đỏ trứng lớn nhỏ viên cầu rất cung kính nói ra gia gia đây là ta hôm qua chỗ lấy yêu đan quyền làm xính lễ lục quảng mục tự nhiên rất rõ ràng này hai quả yêu đan lại là cỡ nào tiếc quý có thể hắn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn như thể gặp lần đầu một loại nghiêm túc nhìn chăm chăm lâm quý Hắn công khai bạch Lâm Quý gì đó đều hiểu, nhưng lại không hiểu là Lâm Quý vì sao giả bộ không hiểu. Người có lòng, Châm mặc thật lâu. Lục Quảng Mục chậm thanh âm mở miệng. Lâm Quý buông xuống yêu đàn, thi lễ, đi ra ngoài. Nghĩ đi gặp Chiêu Nhi, nhưng bị Lục gia lão nâu ngăn cản, nói là nhấc lên khăn cô dâu trước hai người là không thể gặp lại. Lâm Quý bất đắc dĩ, đành phải thôi. Ra Lục phủ sau, bên đường đi dạo, tùy ý tìm cái nguyên vị nhi nấu gian hàng đã ngồi qua. Duy thành ven biển, rồi rào nhất đặc sắc căn vặn, chính là loại này bày ra tại phố lớn ngõ nhỏ hải sản nguyên vị. Nửa nồi nấu tươi một xíu nước, không thêm bất luận cái gì gia vị phối hợp bản địa đặc hữu thanh khoai lão bạch tiền câu nói kia nói như thế nào tới a đúng cao cấp nhất thực phẩm nơi nơi áp dụng một mạc nhất xào nấu phương pháp một ngụm cua một ngụm rượu lâm quý ăn chính hương liền nghe thân bị khắp nơi kia một nhóm tiểu khí hun hun các thực khách chính ngao ngao thương nghị nói xong lâm thiên quan đại chiến tam yêu cố sự ngươi một lời ta một câu từng cái sinh động như thật như giống như thân lâm kỳ cảnh kỳ thật kia phần lớn đều là hôm qua vô cơ giảng nội dung mà thôi bất quá lâm quý đã sớm phát giác được ở xa phía ngoài đoàn người xó xỉnh bên trong cắm đầu ngồi cái quần áo cũ nát chẳng hạn dường như lưu ý không có ý tổng hướng hắn vụng trộm trông lại, hơn nữa kia người tu vi không thấp, đã là ngũ cảnh đỉnh phong. Lâm Quý toàn bộ làm như không biết, như trước tinh tế rót chậm chậm uống ngăn sạch chỉnh quần tông cua, làm một bình rượu lâu năm, lúc này mới khởi thân chậm rãi đi trở về. Quả nhiên, hán tử kia cũng khởi thân tính tiền một đường theo sau đi qua một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ thời điểm, Lâm Quý làm bộ mắt tiểu vội vàng chạy đi vào, giấu đi. Theo một trận vội vàng tiếng bước chân, hán tử kia cũng ảnh theo mà vào. Ngươi dám động một cái, ta liền giết ngươi. Lâm Quý lách mình mà ra, lạnh lùng nói. Không, không dám. Hán tử kia sắc mặt đại biến, gấp giọng nói: Lâm đại nhân, ngài đừng hiểu lầm. Ta cũng là giám thiên ti lão nhân, mới vừa gặp ngài không vui chứ dương, lúc này mới không dám lên trước quái nhiễu. Nghe hắn tiểu nói này, Lâm Quý quan sát tỉ mỉ một cái, hoàn toàn chính xác có mấy phần quen mặt. Ồ, vậy ngươi là ai? Lại tại kia gặp qua ta. Nhỏ. Nhỏ từng là duy thành bộ bộ đầu hà khuê, năm 6 năm trước tổng bộ tổn thương bệnh, là nhỏ giúp hắn đi đây kinh, may mắn gặp qua đại nhân một mặt, kia thì đại nhân. Đại nhân còn tại Thanh Dương huyện. Vì càng làm Lâm Quý tin tưởng vững chắc, kia người kết nối lại nói, đại nhân còn nhớ được Tiêu kính Dương huyện bộ đầu bởi vì là hồ sơ quá ít, còn bị Trịnh đại nhân hảo hảo khiển trách một trận. Trải qua này nhức lên, Lâm quý mãnh một cái nghĩ tới, hắn lần thứ nhất đến Giám Thiên Ti tổng nha báo cáo công tác thời điểm, đích thật là có chuyện này. Hơn nữa Tiêu tại chàng mấy cái bộ đầu bên trong, cũng hoàn toàn chính xác có này người. Chàng qua là lúc đó chưa qua trò chuyện, đằng sau rốt cuộc chưa thấy qua. Thanh Dương huyện, Lương Thành, không nghĩ tới một cái chớp mắt đều đi qua lâu như vậy. Giờ đây đại tần đều mất, Lâm quý ngữ khí trầm mấy phần, lên tiếng nói, yêu ngươi đi theo ta gì đó. Tần mất, Giám Thiên Ti cũng tán, nhọ lòng tràn đầy buồn khổ. May mắn gặp đại nhân cả gan đòi cái lại nói, "Tịnh không có ác ý." Hà Khuê khẩn trương trên đầu gặp mồ hôi, trong lòng càng là cuồng loạn không thôi. So sánh cùng bên ngoài chỉ nghe đường sách, trước mắt vị này Lâm Thiên Quan Lâm đại nhân hành sự cách làm, hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Chớ nói hắn một cái chỉ là ngũ cảnh, cho dù nhập đạo cường giả lại như thế nào, còn không phải nói giết liền giết. Lâm Úy tạm thời tin Hà Khuê nói, trên giấy quét đo một cái nói, tuy nói giám thiên ti giải tán sau không thể so với lúc trước, có thể ngươi dù sao tại duy thành nhận chức nhiều năm, gì tới tinh thần sa sút đến tận đây? Hán tử kia gặp một lần Lâm Quý mang cho hắn uy áp tảng ra, một mực nỗi lòng lo lắng rơi xuống, lại bị hỏi đến chỗ đau, lập tức khổ lên tiếng, đại nhân, có chỗ không biết, đại tần tại lúc, Cửu Châu mỗi cái đại tông môn cực ít đi quản dân gian yêu quỷ quái sự tình, từng cái liền trước cửa tuyết đều chẳng muốn quét, ước gì dám thiên ti ra chút gì nhiễu loạn, có thể duy thành nhưng không giống nhau. Tuy nói kia tứ đại thế gia cũng tối có không hợp, chỉ khi nào có cái gì quỷ quái tà sự tình lại là cực lực diệt trừ chưa từng lơi biếng, đặc biệt là phái đế đăng cơ trở ti, yêu ma nổi lên bốn phía thiên hạ đại loạn, nơi khắc giám thiên thi ngày ngày bận bịu túi bụi, có thể duy thành nhưng mỗi ngày không có chuyện để làm. Thành nước sạch nha môn. Đại nhân, liền nói năm đó chúng ta gặp lần đầu thời điểm, cái khắc thành huyện không quan tâm bao nhiêu tổng còn có cái hồ sơ, có thể duy thành. Sứ sở là một cái án tử đều không có phá qua. Bất quá, bên trên có thể cũng biết, thật cũng không chịu trách phạt. Có thể tục ngữ nói vô công bất tụ lộc, từ lúc phân đến duy thành sau, ta vẫn không động tới ổ trong thành bách tính cũng hoàn toàn không coi giám thiên ti là hồi sự tỉnh, gặp phiền phức cũng không tìm ta. Không có nửa điểm chỗ tốt không nói, này mỗi khi gặp ngày Tết, ta còn phải vạch ra bổng lộc cấp tứ đại thế gia tặng lễ đi, có gặp hay không được lấy ra chủ còn lại nói lấy. Các đồng liêu đều hâm mộ ta được cái nhẹ kém, nhưng ai lại biết rõ ta này khó xử. Nhưng ai biết, cái kia đang chết đại tần nói mất liền mất, giám thiên ti ngay tại chỗ giải tán, đồng lộc cũng không còn chỗ dựa. Không quan tâm lớn nhỏ, ta dù sao tại qua bộ bộ đầu, lớn nhỏ cũng coi như có đã từng làm quan chức đường tượng người, cũng không thể bên dưới hải bộ cá hoặc là bảy biện gian hàng bán biển nấu a. Có thể ta một gia lão nhỏ đều dựa vào ta nuôi sống, ta cái này. Ai? Cũng thực không có lối thoát ra lâm đại nhân, nghe nói ngài cùng lục gia. Ách, giao tình không ít, xem ở cùng nha làm việc phần bên trên, có thể hay không giúp ta miu vấn đề làm? Nghe Hà Khuê một phen sau, lâm quý nhưng đối hắn tịnh không có cái gì đồng tình. Một được tất có một mất. Hắn khổ sở than thở không phải không có việc gì, mà là không giống cái khác các nơi một loại mỏ chỗ tốt, đùa nghị phi phong. Có thể hắn tại sao không đi hâm mộ những cái kia vì chảm yêu trừ ma mất mạng đi đâu. Hơn nữa, theo hắn mới vừa cực vì tịch mịch ngồi một mình một góc, không có người phản ứng đến xem, hắn cùng này đầy thành bách tính quan hệ cũng không tốt gì. Cho dù ném chức vị, mà dù sao tại Duy Thành sinh sống như vậy nhiều năm, bao nhiêu cũng có thể có chút bạn cũ, này nhân duyên cũng quá suýt chút nữa nhi bởi vậy có thể thấy được hắn này bình thường ngửa đầu ngắm nhìn tứ đại thế gia bị áp khó chịu kia một thân táo khí sợ là không thiếu vung đến bẩn dân bách tính thân bên trên hạ tới giờ đây còn kéo không xuống mặt mũi cầu cái đường sống biết rõ có một gia lão nhỏ yếu dưỡng nhưng sẽ chỉ đầu phố uống rượu giải sầu không phí một thân tu vi sống thứ quát đức đối với loại người này lâm quý thật sự là không thèm để ý vừa muốn quay thân liền đi lại đột nhiên lại đứng ở ngươi nói ngươi tại duy thành như vậy nhiều năm một mực là bộ bộ đầu đúng vậy a kia người không biết vì sao hai mắt sáng lên còn tưởng rằng lâm quý nhìn hắn tu vi không tệ làm như vậy nhiều năm phó trước còn mới vội vàng trả lời, chỉnh chỉnh 15 năm. Vẫn luôn là bộ bộ đầu, mặc dù đằng sau kiêm cái từ châu phó tổng bát, nhưng là làm việc cùng đồng lộc vẫn là bộ bộ đầu đái ngộ. Kia chính bộ đầu đâu? Lâm Phi hiếm thấy vấn đạo. Chương 815, Thủy Lao. Chương 815, Thủy Lao. Chính bộ đầu gọi Triệu Vệ Quốc, hắn giống như ta, cũng kiêm từ châu tổng bộ. Hà Khuê vừa đoán trách lại tranh công nói, qua nhiều năm như vậy, ngay cả ta đều chưa thấy qua hắn mấy lần, bên ngoài chuyện lớn chuyện nhỏ đều là ta xử lý, hắn vẫn tránh quá dày, mỗi ngày trong Thủy Lao tính toán tu luyện. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thủy Lao Lâm Quý bất ngờ mà giận mình. Theo lục quảng mục giảng quá cũ kỹ sự tình mà biết, duy thành phía dưới từng là giam giữ long tộc thủy lao. Mà dám thiên ti nhưng phái một cái tổng bộ đầu cả ngày trông coi nơi nào. Hẳn là là không sai. Đi, dẫn ta đi nhìn xem. A. Hà Khuê sửng sốt một chút nói, đại nhân, kia thủy lao có cái cái gì tốt nhìn? Kể từ ta đến duy thành sau, liền không có gặp kia thủy lao bên trong cửa hải qua một cá nhân, a, không đúng. Ngược lại cửa hải qua một cái lão đầu, không có qua mấy ngày đã chết rồi. Dẫn đường. Lâm Quý không cho giải thích ra lẽ. Tốt, tốt. Hà khuê vội vàng liên tục cứng thanh trước mặt dẫn đường, theo một đầu nghiêng mà hướng phía dưới hẻm nhỏ, bảy lần bạt tám lần rẽ đi bảy tám dặm đường, vẫn là xa xa không thấy cuối cùng. Kia hai bên tường cao có tới vài chục trượng, hơn nữa đều là từ lớn như bản vua cả khối cự thạch dựng mà thành, nhìn ngược lại rất nhiều năm rồi. Trên đầu tường, đống tên dày đặc, mỗi đặc nửa dặm còn có xây lấy một châu cực vì trọng hậu phong hòa lầu. Hiển nhiên, này không chỉ có riêng là vì phòng ngừa vượt ngục thiết kế. Một khi có người từ nơi này xông lên, đầu tường hai bên vạn tên cùng bắn, như thế nào một phen cảnh tượng. Càng đi xuống, hơi nước càng trọng một cỗ cực vì thủy sống mặn nước biển vị tràn đầy sông và muối vẫn còn rất xa lâm quý vấn đạo có một nửa hà khuê lòng tràn đầy phàn nàn nhưng lại không dám nói Giả bộ lấy hào tâm nói đại nhân này thủy lao thật sự là không có gì để mắt vừa xa lại tệ nhạt còn đều là một cỗ biển mùi tanh ta này duy thành mặc dù địa phương không lớn nhưng có không ít chơi vui địa phương tỷ như kia hồng hoa lâu liền là cái nơi đến tốt đẹp không đẹp diệu đẹp người càng đẹp kia từ bên ngoài đến đại nhân vật đều muốn bất nói nhảm đi mau lâm quý thúc giục nói vâng hà khuê tranh thủ thời gian mở miệng Lòng tràn đầy không tình nguyện lại cũng chỉ có thể bước nhanh hơn. Lại qua trong vòng 3-4 dặm, vượt qua một đạo ba trượng nhiều dày tường cao sau, phía trước xuất hiện một đạo dài đến trăm trượng bậc thang. Nơi cuối cùng sáng loáng đứng thẳng một tòa rỉ sét loang lộ cửa sắt lớn. Hà Khuê hướng phía trước một chỉ đạo, đại nhân ngươi nhìn, đó chính là Lớn Thủy Lao, loại trừ Triệu Vệ quốc, nơi nào một bên không có bất kỳ ai. Lâm Quý nhíu nhíu mày, ngươi xác định chỉ có một mình hắn tại. Đúng vậy a. Hà Khuê đáp, nơi này vừa đi vừa về 20 dặm, lại không cái cái gì tốt đáng xem, chớ nói người, bình thường liền cái cậu ảnh nhi đều nhìn không thấy. Ta hết thảy cũng chỉ tới qua hai lần, một lần là mới vừa tiền nhiệm nhìn cái tôi mới, một lần khác chính là năm đó giúp hắn đến tổng thị báo cáo công tác trước đó. Lâm Bỉ theo bậc thang một bên đi xuống dưới vừa hỏi, vậy sau này đâu? Đều là chính hắn đi. Cũng không phải. Hà Khuê theo sát phía sau nói, hắn còn có cái anh chị em ruột thai đệ đệ gọi Triệu vệ dân, cấp bậc giống như ta cũng là bộ bộ đầu. Lần kia gặp ngài thời điểm, Triệu vệ quốc cũng không biết làm tại sao, trong thủy lao lúc tu luyện nghịch đi kinh mạch bị thương, hắn đệ đệ cũng bị thanh đổi cắn một cái, liền giường đều bên dưới không được, này mới khiến ta giúp hắn đi, vậy sau này đều là chính hắn đi. Lại là thanh đổi Lâm Quý bất động thanh sắc lại hỏi, vậy hắn đệ đệ đâu? Hiện tại nơi nào? Chết rồi a? Hà Khuê không thèm để ý chút nào nói ra, chết rồi. Ừm. Hà Khuê điểm giật đầu, chuyện này nhắc tới cũng kỳ, nếu là người bình thường bị thanh đổi cắn một cái tất nhiên là khó sống, có thể trịệu vì dân dù sao cũng là tứ cảnh tu vi, liều mạng một hơi hồi duy thành, bị tổ truyền mấy chục đời lao thần y dị trường cảnh nghi ngờ liền bên dưới mấy châm, lại thả chút huyết liền tốt. Có thể kỳ quặc là về nhà không có mấy ngày nhưng đã chết, thời điểm hắn chết ta vừa vận ra chuyến công sai không tại Duy thành. Đến sau nghe nói, giống như chúng cái gì bệnh dịch chứng Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu mấy chục miệng đều đã chết. Chuyện này còn náo động đến rất lớn, liền tứ đại thế gia gia chủ đều chạy tới, vận dụng đạo ấn thần khí lúc này mới thanh trừ sạch sẽ, sẽ. Được rồi, đại nhân ngươi vừa rồi ăn nước biển nấu gan hàng liền cách Triệu gia nhà cũ không xa, cho tới bây giờ đều không người ở. Lấy Lâm Quý tại Giám Thiên ti nhiều năm xử lý án kinh nghiệm đến xem, chuyện này càng phát ly kỳ, khẳng định không đơn giản như vậy. Hắn càng có chút nghĩ không rõ, biết rõ duy thành cực kỳ trọng yếu, thế nhưng là Cao Quần Thư cũng tốt, Phương Văn Sơn cũng được, vì sao vài chục năm không đổi người? Một mực dùng như vậy một cái ngồi ăn rồi chờ chết chớ nói xử lý án kinh nghiệm thậm chí liền nửa điểm tính cảnh giác người làm duy thành bộ đầu. Mà kia thân vì chính phó bộ đầu anh em nhà họ Triệu, lại càng thêm cổ quái. Rất nhanh, hai người một trước một sau, tới đến bậc thang phía dưới cửa sắt lớn trước ở cách xa ngược lại không cảm giác như thế nào, nhưng lúc này đứng ở gần bên, lập tức cảm giác cánh cửa này thật không cao bình thường lớn. Như nhau có thể có cao hơn 30 trượng, hơn 1 trượng dài. Từ trên xuống dưới, chỉnh chỉnh chín đạo trọng tọa. Càng tại cửa hiên phía trên cao cao treo lấy một bà đao. Mặc dù là thạch đầu khắc, nhưng lại phảng phấtất giấu một cỗ vô cùng uy áp, khiến người không dám ngẩng đầu đối mặt. Lâm Quý ngẩng đầu đi lên nhìn thoáng qua, đi qua tầng tầng quay chung quanh đằng sau, đỉnh đầu không trùng còn xuất lại ở giữa hẹp hẹp một điều nhỏ, xung quanh ôm ngông ngong một mảnh, liền không khí đều tỏ ra phá lệ nặng nghề âm thầm tính toán một chút. Tiêu mới vừa chỗ đi đường thế nhưng là một mực nghiêng mà hướng phía dưới, nếu theo ngay thẳng tới tính, Chí ít cách mặt đất cũng có bốn năm trăm trượng. Đại nhân, nơi này có cái tiểu môn. Hà Khuê chỉ bên hông một cái lỗ thủng nói. Lâm Quý không có mở miệng, theo vách đá ở giữa hình như trộm động lô thủng túi đầu chui vào đập vào mi mắt là một đầu đã xanh cửa hàng liền hành lang. Hai bên trên vách đá lít nha lít nhít giãn đầy lớn nhỏ không nhất hại con ốc hình dáng sinh vật, kỳ quái là, vậy mà từng cái biết phát sáng. Nói là hành lang, nhưng cũng rộng vừa người, chân có thể chứa đựng hai chiếc xe ngựa sánh vai cùng. Chỗ càng sâu tối quan một mảnh, nhìn không rõ lắm, loang thoáng hình như có hai bóng người. Lâm Quý một tay rút ra thanh công kiếm, bước nhanh đến gần, lúc này mới phát hiện là hai cái đồng nhân lớn nhỏ thiệt điêu. Một cái hung đeo trường kiếm, khác một cái trụ đại thương. Cùng kia miệng treo tại cửa hiên bên trên hiển hách trường đao một dạng, mờ mờ ảo ảo cất giấu cố mặc danh uy áp. Triệu bộ đầu, Lâm Thiên Quan Lâm đại nhân đến rồi. Hà Khuê bất ngờ nâng lên cái cổ hét lớn, từng đạo tiếng vang theo tĩnh mịch hành lang truyền đi thật xa, dường như có trăm ngàn cá nhân liên tiếp truyền lại một loại. Thật lâu không dứt, ngậm miệng, Lâm Quý khép quát một tiếng, vượt qua một ngã rẽ nhí sau tiếp tục vượt mức quy định đi đến. Này hồi hành lang một bên khác không còn là vết đá, mà là cách thành từng gian cực vì cực đại tủ thất, kia từng căn cây cổ sắt có tới lớn bằng cánh tay, gặp ghen dị sắt bên dưới như thể khắc lấy chứa gì dấu vết, Lâm Quý đưa tay vuốt một cái lao đi gì xét, vẫn không khỏi sưng sờ. Kia trên cổ sắt chỗ khắc hoa văn chữ viết cạnh tranh cùng hàng ma sử bên trên giống nhau như đúc. Không phải nói, này đại trận là đạo trận tông làm sao? Tại sao có thể có Phật gia chú ngữ cùng Đồ Hoa Văn? Đông. Chính lúc này, từ xa xa đen nhánh chỗ truyền đến một tiếng vang dọn. Chương 816, Phật đầu. Chương 816, Phật đầu, câu đề cử. Tựa như là có cái gì vật nặng bất ngờ đện ở mặt đá bên trên đông đông đông. Liên tiếp tiếng trầm tiếng vọng liên tục truyền đến. Không tiếp tục để ý kia từng gian chống giống nhà tù, Lâm Quý bước nhanh chạy về phía trước đi không bao xa, liền gặp một gian nửa đóng trong nhà tù, tựa như nằm một cá nhân đến gần xem xét, lại là cái tuổi chừng 40 trên dưới râu dài phiêu nhiên tu sĩ. Này người nhìn xem có mấy phần khuôn mặt, giống như tại Kinh Châu tổng nha bên trong đánh qua gặp mặt bất ngờ. Lâm đại nhân, triệu bộ đầu hắn. Đuổi sát phía sau Hà Khuê mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lâm Quý dò xét bên dưới khí huyết, sớm đã lạnh đấu. Theo người chết trạng thái đến xem, hẳn là chết tại một ngày trước. Một ngày trước? Ngày hôm qua lúc này, Lâm Quý ngay tại truy kích Ly Nam lão nhi. Trừ hắn ra, duy thành tứ đại gia tộc đều tự chiến đấu. Thậm chí đầy thành trên dưới có chút tu vi đệ tử không phải tại lo liệu phong ma pháp trận, liền là tại bốn phía chiếm giết. Nói cách khác, vốn là hiếm người tới thủy lao phủ cẩn càng là một mảnh trống rỗng có người nhờ vào đó loạn thế giết triệu vệ quốc hà khuê triệu vệ quốc tu vi bực nào lâm quý vấn đạo mạnh hơn ta nhiều sáu cảnh sơ kỳ đệ lục cảnh sơ kỳ đều có tư cách lên du tinh hoàn này người nhưng cam nguyện ở đây thủ duy thành thủy lao lâm quý thầm nghĩ trong lòng sáu cảnh tu sĩ đã có thể xuất khiếu nhật du rất có đề phòng nhưng từ tình hình lúc đó đến xem hắn là tại không có phòng bị trạng thái bị nhất kích chí mệnh có thể làm được điểm này ít nhất phải cần sáu cảnh định phong thực lực càng chưa nói toàn thân hắn trên dưới nửa điểm vết thương cũng không có là bị diệt sát hồn phách mà chết đại nhân ngươi nhìn đây là gì đó lúc này Hà Khuê bất ngờ chỉ lăn đến góc phòng một khỏa thạch cầu nói Lâm Quý nhặt lên xem xét ở đâu là gì đó thạch cầu mà là một khỏa khắc đá Phật đầu tuy là phật tướng mạo có thể biểu tình kia cũng rất kỳ quái không phải nhân tử không phải phẫn nộ mà là mệt thị thật giống như này Phật bất ngờ đối với người nào liếc mắt nhất dạng Phật trên đầu không có cho bụi thậm chí còn mài cực vì mượt mà bóng loáng xác nhận thưởng tại trong tay vớt ve chi vật đây là triệu vệ quốc đồ vật ta Lâm Quý đưa cấp Hà Khê vấn đạo chưa thấy qua Hà Khê lắc đầu nói tuy nói ta hai người cùng là giám thiên ti đồng liêu có thể gặp nhau số lần lại là có thể đến được trên đầu ngón tay. Duy thành hướng tới Thái Bình, lại có tứ đại thế gia trấn thủ, gần như không có gì yêu quái tà sự tình nhất định phải giám thiên ti xử lý. Bình thường, hắn đều trong thủy lao tu luyện gần như không thấy bóng dáng. Ta cũng không có vào xa như vậy qua, lần trước lúc đến, ngay tại cửa ra vào hô một tiếng, hắn liền tự mình ra đây. Hà Khuê trả lời. Tránh đi người bên ngoài, mỗi ngày tránh trong thủy lao tu luyện. Nơi này cũng không phải gì đó linh khí phúc địa, hắn là gì? Lâm Quý Đỉnh lấy trong tay phất đầu, bất ngờ bùng lòng tay đông. Đông đông đông. Phật đầu rơi đất, liên tiếp phát ra một chuỗi tiếng trầm. Không sai, vừa rồi liền là thanh âm này. Có thể Triệu Vệ Quốc rõ ràng đã chết một ngày, này Phật đầu làm sao lại vừa mới là điện. Chẳng lẽ lại, lúc này, này thủy lao bên trong loại trừ ta cùng Hà Khuê bên ngoài còn có. Máy một cái, Lâm Quý lại quay đầu hỏi, người trên đường nói, này thủy lao bên trong còn đã từng cửa ải qua một cái lao đầu nhi. Lao đầu nhi kia là lai lịch gì? Vì sao lại nốt tại nơi này? Cái này, Hà Khuê cẩn thận nhớ lại nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là lão đầu nhi kia là cái bắt xã nhân, hẳn là không gì đó bối cảnh. Ước chừng là Tại triệu gia được ôn dịch trên dưới tử tuyệt sau mấy ngày a. Khi đó, triệu bộ đầu đuổi ta đi kinh châu đưa một phong mật tín, chờ ta trở lại thời điểm, liền nghe thành bên trong bốn phía nghị luận, nói là kia triệu vệ dân uống rượu say đạp lao đầu nhi kia một bước, lao đầu nhi kia tâm tình hận khí, liền bắt đầu thanh đổi cắn bị thương triệu vị dân. mắt thấy hắn không chết, liền kết hợp cự độc bỏ vào triệu gia giếng bên trong, lúc này mới truyền ôn dịch. từ trên xuống dưới nhà họ triệu chỉ có triệu vệ quốc cả ngày tránh trong thủy lao thu luyện, trốn qua một tiếp, sau đó hắn liền bắt lao đầu nhi kia cho hà giận, tươi sống hành hạ chết trong thủy lao. Giám Thiên Ti tổng bộ nhà bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, về công về tư. Vậy cũng là không được gì đó a. Ngược lại chuyện phiếm vài ngày sau cũng liền không có người nhắc lại. Hà Khuê một năm một mười nói ra. Lâm Quý đọc ngược bắt tay vào vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, cẩn thận hồi tưởng đến bên trong mấu chốt đi tới đi tới hắn bất ngờ dừng ở, "Ngươi nói là ngươi là Triệu vệ quốc đổi ngươi đi kinh sư đưa tin." "Là?" Hắn mặc dù không quá quản công việc, mà dù sao là tổng bộ, nói là này tin rất trọng yếu để người khác đưa không yên lòng, ta cũng chỉ có thể tổng mệnh. "Tin là giao cho ai?" Lâm Quý vấn đạo. Hắn chỉ nói giao đến tổng thị cụ thể cho ai không nói, ngược lại ta là thân thủ giao cấp Trầm đại nhân. Cái nào Trầm đại nhân?" Lâm Quý truy vấn, giống như gọi Trầm Liên. "Ta vừa tới tổng ty, vừa vặn động phải Trầm đại nhân." Lâm Quý càng phát nghi hoặc, này phía sau lại trước sau liên lụy nhiều người như vậy. Tại duy thành cái này nhìn như đứng đầu bình an vô sự địa phương, đến cùng lại giấu bao nhiêu hiếm ai biết bí mật. Nhưng hôm nay, người trong cuộc anh em nhà họ Triệu, nghi phạm bắt sả nhân, thậm chí có khả năng nhất người biết chuyện tứ đại thế gia gia chủ cùng với Trầm Liên tất cả đều không tại nhân thế. Ta lại tìm ai đi hỏi? Bất ngờ, thanh công kiếm hình như có chỗ tra, hưu hưu chấn động một cái. Lâm Quý xem như hoàn toàn không biết. "Đi, đi thủy lao nhìn xem." Lâm Quý một cước bước ra ngoài cửa, tiếp tục vượt mức quy định đi đến. Hà Khuê sửng sở, rất là kỳ quái hỏi, "Đại nhân, này không phải liền là thủy lao sao?" "Nước đâu?" Lâm Quý vừa đi vừa hỏi, "Này khắp nơi không phải vách đá liền là cho bụi, ở đâu ra nửa giọt về nước?" Hà Khuê cười nói, "Đại nhân có chỗ không biết, tòa này đại lao danh tự liền gọi thủy lao. Ta vừa tới thời điểm cũng rất kỳ quái, đến sau mới nghe nói này duy thành có tứ đại kỳ quái, Thanh Cương vị không ra tới, thạch đầu cây bên trên thu thập, thủy lao phạm hàn hán, nương môn nhi trong các túm." Ồ Này cũng có ý tứ. Lâm Quý cái gì cảm giác hứng thú nói, nói một chút, đều trách ở nơi nào. Hắn trên miệng nói xong, có thể dưới chân lại là nửa điểm không ngừng, thậm chí còn bất ngờ tăng nhanh mấy phần. Hà Khuê vội vàng bước nhanh đuổi theo, hơi có thở hồn hển nói, này thanh cương yêu, nói là một loại xà, bản địa độc nhất xà, nhưng chỉ ở thanh cương vị núi kéo một cái hoạt động, từ không xa cách. Tảng đá kia a, nói là thủy tinh thạch, loại này thạch đầu không trên mặt đất, nhưng dài tại. Hà Khuê không đợi nói xong, chợt thấy Lâm Quý trường kiếm hất một cái, một đạo thanh quang thẳng hướng cuối hành lang đâm tới. A Theo kiếm quang nổ hạ xuống, nơi xa tối tăm bên trong bất ngờ chuyển đến một đạo kêu rên. Ngay sau đó, một đạo mô hình mơ hồ hồ hấp ảnh vô cùng nhanh chóng thẳng hướng thủy lao chỗ sâu bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Lâm quý gào to một tiếng vụ sáng mà qua. Kiếm bên trên có máu, kia người bị thương đừng nhìn Lâm quý kêu hùng, có thể rưỡi chân nhưng cố tình chậm mấy phần, tận lực vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần. Kia người phát hung ác giống như một đường phi nước đại, thẳng đến cuối hành lang lại đột nhiên biến mất không thấy. Lâm quý dừng bước chân trở xuống mặt đất, nhìn lấy trước mắt một mảnh chưa qua mở vết đá, bất ngờ mà nhất yếu, âm thầm tâm đạo, ta vừa rồi lúc đến sớm đã chú ý tới. Thủy lao cửa chính hành lang, ban đầu rộng sau hẹp, kia rõ ràng liền là lúc trước cấp Long tộc thiết hạ cạm mấy, cho dù lao ra cũng là đã đi là không thể trở về, cho nên kia năm đó Long tộc khẳng định đi là khác một đầu thẩm nghĩ, biết hắn đường người nhất định vì hắn tặng. Chương 817, Thủy lao tù rồng, dấu giếm nghìn vật. Chương 817, Thủy lao tù rồng, dấu giếm nghìn vật. Lâm quý không chút hoang mang tại thạch bích trước chuyển hai vòng, bất ngờ tay nâng kiếm hạ xuống, tập sát. Theo một tiếng vang vọng, khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Kia trên vách đá bỗng nhiên hiện ra một cái có tới ba trượng rộng bao nhiêu lô lớn, xa nhìn về nơi xa đi một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Đây cũng không phải thanh công kiếm vi lực làm sao tấn mảnh, càng không phải là này núi đá làm sao tán dứt khoát, mà là cái hang lớn này nguyên bản ngay tại, ngay tại bên ngoài vách đá cũng bất quá hơn 2 thước dày. Mới vừa lúc đến, Lâm Quý đã sớm phát hiện, cùng hắn nói đây là một tòa thủy lao, chẳng bằng càng giống một tòa cạm bấy. Kia hướng về phía trước lối đi tầng tầng chuyển hướng, bên trên hẹp bên dưới rộng. Nếu là Long tộc viện binh lựa chọn từ nơi đó phá bay, tất nhiên tổn thất nặng nề. Cho dù không có người trông coi, kia cuối cùng đường hẹp hẹp nhỏ cũng dung không được Long tộc cực lớn thân thể. Kia rõ ràng liền là một đầu tử lộ cho nên năm đó Long Tộc khẳng định đi là khác một cái thông đạo, mà vừa rồi đạo hắc ảnh kia bị Lâm Quý trận đi ra ngoài đường, đúng là một đường vào trong trốn, tất nhiên biết được. Càng chưa nói, còn có thanh công kiếm âm thầm chỉ dẫn. Hang đá vừa mới nổ tung, Hà Khuê cũng đuổi tới tiếp cận, chỉ cử động cực vì kinh ngạc hỏi, Lâm đại nhân, đây là? Hà bộ đầu, ngươi liền thủ tại chỗ này, không khen người tiến, càng không khen người ra. Nếu có nửa điểm sơ suất cầm ngươi là hỏi. Lâm Quý lạnh giọng ra lệnh. Hà Khuê một chút do dự, âm thầm ngạc nhiên nói, này cùng nhau đi tới, cũng không nghe hắn xưng ta một tiếng Hà bộ đầu, cái này lại bắt đầu nói từ đâu? chẳng lẽ lại Lâm đại nhân có thể cho ta hiểu cái con đường nghĩ tới đây trong lòng của hắn vui mừng động thân ôn quyền nói Lâm đại nhân yên tâm nhỏ tự nhiên toàn lực ứng phó tại chỗ không lời còn chưa dứt lại thấy Lâm quý một cái lắc mình xông vào trong động kia động bên trong bốn không thấu ánh sáng một mảnh đen kịt nhưng đối với lúc này Lâm quý tới nói lại là không có chỗ trướng hết thảy tất cả đều nhìn rõ ràng khắp nơi vách đá đá lởm chẩm nhô lên cũng không trình tệ mặc dù niên đại xa xưa nhưng vẫn là tàn có không ít móng vuốt móc tỉ vết nhìn tới lúc trước long tộc trộm trốn thời điểm có thể không thiếu phí công phu Cái hang lớn kia theo sơn mạch su thế kéo dài ra thật xa. Bất ngờ tại tiền phương phân ra quẹo, Lâm Quý Tiến lên phía trước nhìn xuống, một con đường dẫn nghiêng mà hướng phía dưới, xa xa còn có thể nghe được từng đợt sóng biển đánh ra thanh âm. Khác một con đường lại đột nhiên biến hẹp, nhỏ hẹp khúc chết thẳng hướng đi lên, chỉ có thể dung một người xoay người thông qua. Thầm nghĩ giây phút, liền đã biết bên trong nguyên do. Một mực hướng bên dưới con đường kia kết nối biển cả, sợ là nơi cuối cùng bị gì đó ngăn cản ở nếu không tiên nước biển liền sẽ bay vọt mà vào ngập thủy lao ánh lục quảng ngục nói, này thủy lao thậm chí duy thành chỉ là vì long tộc chuẩn bị muội nhử mà không phải phát trưởng cũng không muốn bị giam giữ già trẻ tàn rồng chết ở chính giữa một bên. Cho nên, này đầu ám động cũng không toàn là từ long tộc đào móc ra, chỉ là sơ sơ làm lớn ra nhiều mà thôi. Thế nhưng là, này đầu trực tiếp đi lên con đường, lại là chuyện gì xảy ra? Rất hiển nhiên, này cũng không phải là chuẩn bị cho long tộc. Chẳng lẽ, kia năm đó có người muốn cứu ra long tộc? Chỉ là tới chậm một chút một bước. Thằng đi mà bên trên đường nhỏ giọt có vết máu, thanh công kiếm cũng liền hướng bên kia rung động. Lâm Quý tự nhiên cũng liền không có cần lại đi phía dưới giò xét, bước nhanh đi nhanh theo đường nhỏ đuổi theo Bóng đen kia có thể bị thanh công kiếm một kích mà bên trong, nghĩ đến tu vi cũng mạnh không kia đi. Hơn nữa lại bị thương một đường nhỏ máu, muốn bắt hắn ngược lại không khó. Lâm Quý liền là muốn nhìn một chút, này da hỏa rốt cuộc muốn chạy đi nơi đâu? Kia đường nhỏ chật hẹp dú chật gần như ngay thẳng hướng về phía trước, có thể qua trên dưới 100 trượng sau, nhưng chợt một cái bỗng nhiên rộng lớn lên tới động đỉnh treo cao, tả hữu hình triển, có tới mấy cái tần vương điện lớn nhỏ. Hơn nữa hai bên trái phải vậy mà lít nha lít nhít dựa vào núi bên cạnh khắc đá lấy quá nhiều điều như, nói xác thực hơn, đều là Phật tượng. Tư thái khác nhau lớn nhỏ không đều, đúng là có tới hàng ngàn nhiều này rất nhiều phật tượng có sớm đã hoàn thành, có chỉ là tích cái hình dáng, cũng không biết đột nhiên bị biến cố gì, những cái kia công tượng xác nhận vội vàng rời đi, ống mực, phụ tạc chờ công cụ dựa theo rối bời ném một chỗ, tất cả lớn nhỏ nửa đã mục nát giá gỗ nhỏ cũng bảy đầu đầu cũng có. dù vậy cũng nhìn qua có thể biết ngay, nếu là này nghìn phật lỗ lớn triệt để hoàn thành lời nói, lại nên là cỡ nào bao la hùng vĩ rộng rãi. chớ nói tại này cấm phật đông độ cựu châu thiên hạ, cho dù ở kiếp trước, lâm quý cũng chưa từng nghe nói nơi nào có như vậy lớn phật đường, có khác nhiều như vậy phật tượng. thủy lao thủ dồn, giấu giếm minh vật. Nai duy thành trăm ngàn năm nhìn như gió êm sóng lặng phía sau, đến cùng lại giấu bao nhiêu như sóng to gió lớn bí mật. Lâm Quý cũng không bằng gì gấp gáp, ném đá dò đường đã có hiệu quả, kia bước kế tiếp liền là dẫn xạ xuất động. Không nhanh không chậm xuyên qua đại sảnh tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Thiên Phật động bên ngoài, lại là một đầu chật hẹp hướng lên đường nhỏ. Bất quá này hồi kia hai vách hai bên như thế cấp thiết chỉnh chỉnh tề tề, cách mỗi không xa còn thiết lập lấy một chén thanh đồng đăng, chỉ là niên đại đã sớm đã tắt. Mặt phẳng nghiêng hướng về phía trước tu lấy đầu thật dài bậc thang, theo kia nơi cuối cùng ẩn ẩn bay tới một cỗ hoa cỏ hương. Nhìn tới, tiên địa đã chạy đi. Lâm Quý một cái càng bước leo lên giai đỉnh, đẩy ra kia đạo hở khép thành môn. Phía sau cửa tản ra một chỗ đá vụn, xung quanh đều là vết máu. Có vừa mới nhỏ xuống, cũng có hơi có vẻ cũ kỹ. Lâm Quý nhìn chung quanh một lần, không khỏi âm thầm kỳ quái. Nơi này, làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt đâu? Đây không phải là hôm qua lỗ thông bị bao bọc vây quanh cái hang nhỏ kia à? Ngươi lai, like, thứ nơi này xuống dưới có thể thẳng tới thủy lao. Lâm Quý lại tại động bên trong đi lòng vòng, tại vách đá trong khe hở phát hiện một chỗ xả đậu. Ra ra vào vào đều là nhiều hơn một tước trường thanh màu xám tiểu xả, nhìn ngược lại không có gì đáng sợ có thể lâm quý biết rõ, đây chính là bị dân bản xứ xưng là thành cương tử cự độc gián giết. Tay nâng kiếm đi, dựa theo xả động tích tới. Theo một trận luân hưởng, đoạn xả đá vụn hành hạ xuống đầy đất. Hả? Đây là gì? Xả động bị hết đằng sau, nơi nào một bên lại lộ ra một cái lớn bằng cánh tay cột đá đến. Bóng loáng ngượt mà không giống tự nhiên. Lâm quý tâm hiếm thấy, lại kết nối huy kiếm chém tới khắp nơi đã đá. Kia cột đá tùy theo cũng hiện lộ càng lúc càng lớn, đúng là một cái khắc đá thủ chỉ. Lâm quý manh bên dưới có loại dự cảm không ổn, lại là liên tục huy kiếm tạt chém, thằng đến đem chỉnh mặt vách động đều tước mất một tầng lúc này mới lộ ra hình dáng, lại là một đầu khắc đá tử thủ, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, năm ngón tay buông xuống lập. Riêng này một cái tay, liền đầy đủ so hắn còn cao hơn một nửa, hơn nữa kia khắc đá còn một mực hướng về phía trước xa xa không có cuối cùng. Lâm Quý Ngựa Đầu nhìn một chút, vừa kinh ngạc lại đột nhiên. Này khắc đá cự trưởng hình thái chính là Phật gia năm đại thủ lớn trong đó cùng một trị. Nói như vậy, thanh cương vị núi bên dưới lại là trôn lấy một tôn to lớn vô cùng Phật tựa a. Ngu ngơ một lúc sau, Lâm Quý tạm thời cũng không loải hoài tới tiếp tục tìm tòi nghiên cứu việc này, thân hình nhảy lên bước ra động bên ngoài. Này hồi ngược lại đều không cần thanh công kiếm làm dẫn, một đường nghiêng đổ cỏ dại cùng ở giữa mai nhỏ xuống vết máu rõ ràng thẳng hướng đông đi. phía đông cách đó không xa, liền là biển cả. đuổi theo không bao xa, liền gặp một đạo hắc y nhân ảnh chính khập kiễng liều mạng ra sức hướng về phía trước. lâm quý cũng không nội vã, cứ như vậy chậm rãi theo sau lưng. thậm chí còn có rảnh rỗi, một đường chém giết không ít khắp nơi dù đạn thanh cương vị xả. mắt thấy kia người một đường trốn hướng biển một bên. chương 818 người treo thuyền. chương 818 người treo thuyền cầu đệ cử. kia người một đường chạy trốn liên tục quay đầu xem chừng khắp cánh xuyên qua bãi cát, theo cự thạch sau túm ra một chiếc thuyền nhỏ, nhảy lên đầu thuyền ra sức vung hồ, trong khoảnh khắc liền đã rời bờ một bên vài chục trượng, lúc này mới tâm có thửa quý thở phào một cái. bất ngờ trong lòng giật mình, không có lý do du là tập, mãnh vừa quay đầu lại, không biết lúc nào đôi thuyền bên trên đã có thêm một cái người. lâm quý nghiêng ngồi thuyền đầu, trường kiếm trong tay hất một cái, cắt đi kia người che ở trên mặt khăn đen. làm sao? hồng hoa lâu 50 lượng trang thủ lao cũng lưu không được ngươi rồi sao? lâm quý cười ha ha vân đạo, nay ngươi chính là qua lại vàng son lộng lẫy tiến khách người chèo thuyền, khi đó. Lâm Quý đã cảm thấy có chút kỳ quái đường đường lục cảnh đỉnh phong tu vi, lại vì 50 bạc trang thủ lao cam tâm người chèo thuyền a. Lại tại khi đó thật cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng hắn tu liền là như vậy công pháp, muốn nhờ vào đó nhập đạo. Một đường đuổi theo, chẳng qua là cảm thấy thân ảnh này có chút quen mắt, thẳng đến hắn lên thuyền chèo thuyền lúc, lúc này mới to gan xác nhận. Kia người chèo thuyền giật mình, bắp thịt trên mặt rất mất tự nhiên run rẩy hai lần, quả nhiên không hổ là Lâm Thiên Quan, chết trong tay ngươi cũng là không oan. Lâm Quý cười nói, muốn ngươi chết, thủy lao kia nhất kiếm là đủ rồi, cần gì phiền phức như vậy. Nói đi, ngươi đến cùng là người phương nào? Người treo thuyền cũng cười cười, không trả lời mà hỏi lại nói, ta cũng muốn hỏi hỏi Lâm Thiên Quan. Giờ đây này đại tần biến mất mưa tán, Giang Thiên ti cũng là hoa cúc xế chiều, ngươi như vậy như vậy, lại là vì gì đó? Ngươi nào cũng không vì, không có án tử cha tay ta nữa. Lâm Quý Như cũ mặt mũi tràn đầy là cười, lập tức trên cổ tay dùng sức để ép kia người treo thuyền cần phải đến gặp cả lưng, có thể kia trên đùi kiếm thương như cũ không ngừng chảy máu, lần này chảy chật không được, tức khắc bị giảm xuống đất. Kia Ngươi treo thuyền tuy là lục cảnh đỉnh phong, nhưng tại Lâm Quý trước mặt lại là không hề có lực hoàn thủ, gần như cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Lâm quý mũi kiếm nhất chuyển, chống đỡ hắn biết hầu bước lên cái cầm nói, ngươi không muốn nói, ta hỏi cũng giống như vậy, triệu vệ quốc có phải hay không ngươi giết? Tiêm người trèo thuyền bản lấy khuôn mặt nói, nếu hạ tới trong tay ngươi, muốn giết cứ giết, ta cái gì cũng không biết nói. Lâm quý cười nói, hôm qua, đại khái cũng là lúc này, đồng dạng cũng là thành kiếm này, như nhau cũng là cái tư thế này, chính đè vào thủy tiêu yêu vương trên cổ, nàng thế nhưng là sống hơn ngàn năm đại yêu vương, còn cũng sợ muốn chết, ngươi vậy mà nói ngươi không sợ chết? Tốt, ta tạm thời cũng tin. Lâm Quý nói xong rung động mũi kiếm rạch ra giấu tại đuôi thuyền hốt tối, oa oa o một thanh âm vang lên, một mảnh trắng bóng vàng lóng ánh bạc tơi vàng lộ ra. Ngươi nếu đã ôm tất tử chi tâm, còn vụn trộm gom lại như vậy nhiều kim ngân lưu dùng làm cái gì? Ngươi có thể không sợ chết, có thể người nhà của ngươi cũng không sợ, cũng đều sống đủ rồi à. Kia người chèo thuyền ánh mắt lóe lên, rõ ràng có chút bối rối. Lâm Quý làm bộ không thấy được, tiếp tục nói, ta mới vừa nhìn ngươi rời bờ sau, tha rằng Nịch chuyển phong khẩu cũng muốn một đường hướng bắc, từ Châu Phương bắt chỉ có Vân Châu, chắc hẳn người nhà của ngươi đều ở bên kia a? Ngươi hẳn là một cặp nhị nữ. Lâm Quý nhìn xem đống kia kẹp kim ngân bên trong hồng mã nào kẹp tóc cùng kim hoàn chống lúc lắp nói, ngươi muốn làm cuối cùng này một đơn, sau đó rời khỏi phân tranh, an hưởng quan hệ cha con anh em. Chuyện này nghĩ rất tốt, đáng tiếc a, nếu không phải đụng tới ta, ngươi đã sớm chết. Nói xong, Lâm Quý nắm lên người chèo thuyền chuẩn bị tốt lương khô, trấn khai túi nước một mạch dựa theo ra thuyền bên ngoài. Trong khoảnh khắc, đuổi theo thuyền mà đi cá bơi chết rồi một mảnh, trắng bóng tung bay ở trên mặt biển. Nay kỳ thật, là Lâm Quý mới vừa chém giết thanh cương tử cố ý lưu lại độc thừa dịp kia người chèo thuyền không sẵn sàng trộn lẫn tại lương khô bên trong. Ngươi chèo thuyền gặp một lần, trên mặt biểu lộ kịch liệt biến hóa, Lâm Quý như thể không có phát giác, tiếp tục nói, còn có vừa rồi, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, chỗ kia ám môn bên ngoài tản rơi một mảnh vết máu, biết rõ đó là ai sao? Là Hồng Hoa lâu sát thủ, liền là ở nơi đó chuyên môn chờ ngươi, thì là ngươi có thể trốn qua một đường truy sát, liền thực liền có thể hảo hảo cùng người nhà an hưởng quan hệ cha con, anh em à, bọn hắn hiện tại có thể còn không biết hay là ngươi người nhà, chỉ khi nào ngươi hồi Vân Châu, ngươi cảm thấy bọn hắn còn an toàn, ngươi có thể mang lấy bọn hắn xông qua cửa hải a. Vân Châu là địa phương nào? Không cần ta nói ngươi vô cùng rõ ràng thì là ngươi thủ khẩu như bình bảo vệ tính mạng bọn họ có thể ngươi liền cam tâm để bọn hắn tại kia bị khổ chịu tội cả một đời thế hệ làm nô lời nói đến đây lâm quý lúc này mới nhìn chằm chằm người chèo thuyền hai mắt nói hiện tại này khắp nơi đều là biển rộng mênh mông không có người lại nghe được ngươi cùng ta nói cái gì ta sẽ an bài ngươi trước đi lương thành lại tiếp đến con cái của ngươi một nhà đoàn viên nếu không lâm quý thu hồi thanh công kiếm nói cũng không cần đến ta giết ngươi nhìn kia ly nam lão tặc lại có thể tha cho ngươi đến khi nào Lâm Quý sớm đã chú ý tới, này người chèo thuyền trên gãy cũng có một đạo cùng lỗ thông giống nhau như đúc màu đen đường vân, lại không biết vì Hà Thành công kiếm đối Ly Nam cùng này, người chèo thuyền đều tối có phản ứng. Chỉ bất quá một cái cực vì mãnh liệt, khác một cái rất là yếu ớt mà thôi. Nếu nói là hai người này tập tạ thuật cho đến, nhưng cũng không đúng, vì sao đối lỗ thông liền không có phản ứng đâu? Lâm Thiên Quan, người chèo thuyền do dự hồi lâu nói, đã sớm nghe nói ngươi nặc có thư, ta, ta nói, Triệu Vệ quốc đích thật là ta giết. Ai bảo ngươi đi? Lâm Quý vấn đạo. Là sư. Không, là Kiều Linh Nam tạ đạo. Hôm qua sáng sớm cấp ta bên dưới mật tín, để ta thừa dịp thành bên trong đại loạn, tiến đáo đi tới thủy lao giết Triệu Vệ Quốc. Lâm Quý cảm thấy thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, Lý Nam lão tặc kia vì ám mu duy thành, không biết phục bao nhiêu ám tử. Giờ đây nghĩ đến, viên lục hai nhà tối kết quan hệ thông gia, lỗ thông ở ngay trước mặt ta giết Kim Sơn Ngọc, khả năng này đều tại hắn tính kế bên trong. Nếu như ta lúc trước nhất kiếm giết viên Tu, hoặc là tại Vàng Son Lộng lấy làm thịt Kim Tiếu Thương, như vậy phong vân lôi địa đại trận liên vô pháp thành hình, thậm chí đều không cần hắn xuất thủ, chỉ dựa vào mấy đại yêu vương liên có thể chiếm duy thành. Thế nhưng là Lại phái ra ẩn dấu đi sâu như vậy người Trèo thuyền, thừa dịp làm loạn đi Triệu Vệ Quốc lại là vì gì đó đâu? Vì sao giết Triệu Vệ Quốc? Này, cũng ta không rõ ràng. Người Trèo thuyền nói, loại này sự tình ta xưa nay không hỏi, kể từ bái hắn làm thầy tập học tà thuật đến nay, hướng tới duy mệnh hành sự, không hỏi nhân quả. Đây cũng là giống như lỗ thông, đều bị Lin Nam lão tặc kia rửa tâm thần thành khối lỗi. Kia người nếu hôm qua liền đã hoàn thành nhiệm vụ giết Triệu Vệ Quốc, vì sao hôm nay còn đi? Lâm Quý có chút không hiểu hỏi, bởi vì ta phát hiện hôm qua chết không phải Triệu Vệ Quốc. Ân. Lâm Quý sững sờ, không phải Triệu Vệ Quốc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói cẩn thận nhiều. Đúng. ngươi treo thuyền ứng tiếng nói, ta giết triệu vệ quốc, thứ nhất là vì hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch ly nam cho ta phệ hồn đan. Thứ hai, cũng có chút tư tâm, muốn nhân cơ hội đoạt ta phật đầu. Lâm thiên quan, ngươi biết triệu vệ quốc vì sao như vậy nhiều năm một mực tránh trong thủy lao tu luyện sao? ngươi treo thuyền bất ngờ vấn đạo. Vì sao? Lâm quý cũng chính kỳ quái điểm này.